Chương 398: Thế giới hiện thực. 9000 chữ. 10 ngày sau. Thế giới hiện thực. Lao Vũt trên xe buýt, gương phóng sắc mặt trầm mặc, trên người mặc mặc màu trắng áo thun, thân giới mặc quần jean, tựa ở một trường chỗ ngồi bên trên, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh hiện lên. Từng màn phong cảnh như là cưới ngựa xem hoa. Thật lâu, hắn trong miệng than nhẹ, dần dần lấy lại tinh thần. Hôm nay đã là trở về hiện thực ngày thứ ba. Từ ngày đó tại dị giới vô ý đột phá đến bất diệt cảnh giới về sau, hắn đầu tiên là giết chết Trích Tinh lão tiên, vong tâm các loại quái đám, sau lại giết chết bộ chạy tần diêm quân. Cuối cùng thì là thừa dịp ý thức còn có thể thanh tỉnh, cấp tốc trở về trước đó Quách Vinh chỗ hang động, ý đồ cứu trợ Quách Vinh. Chỉ bất quá, hắn vẫn là coi thường Quách Vinh trên người mượn rùa. Dù là hắn lúc ấy đột phá đến, bất diệt cảnh giới cũng vô dụng, không cách nào triệt để trừ tận gốc Quách Vinh trên người lông trắng. Không chỉ có như thế, trên người mình quỷ dị lông đen, lại ngược lại dọc theo thủ trường, trực tiếp hướng về Quách Vinh thể nội chui vào. Lại thêm trên bầu trời màu máu lôi điện càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng khủng bố hơn, ý đồ đem hắn cùng Quách Vinh đồng thời chém thành vỡ. Hắn bất đắc dĩ lần nữa dùng lại, mà theo sát lấy Đầu óc của hắn liền bắt đầu càng ngày càng loạn, sắc ý càng ngày càng khống chế không nổi, trước mắt thế giới trực tiếp nổi lên vô số màu đen lông tóc cùng tinh hồng huyết đủ. Cả người liền tựa như tắm rửa tại dòng máu đỏ tươi bên trong đồng dạng. Vì phong ngự thân thể tiến một bước mất khống chế, hắn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời phong bế lục cảm, để linh hồn cùng nhục thân ở vào bản thân trong phong ấn. Nhưng kể từ đó, thân thể của hắn liền giống như là trở thành người chết sống lại đồng dạng. Hiện tại hắn chính mình cũng không biết mình thân thể đến cùng biến thành dạng gì. Một câu, hắn tại dị giới thân thể, hiện tại hoàn toàn là ở cảnh lấy bản năng tại hoạt động. Nhưng hắn bản năng đến cùng là cái gì? Dương Phong có chút suy tư, chính mình cũng không biết mình bản năng là cái gì, có lẽ thân thể đã tại dị giới đại khai san giới, lại có lẽ tìm cái huyệt động, ngắn ngủi lâm vào ngủ say. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tối thiểu chính mình không chết. Nếu không, hắn là không thể nào lần nữa trở về hiện thực. Mình bây giờ không chỉ có an toàn trở về hiện thực, càng mấu chốt chính là, tại thế giới hiện thực nhục thân cùng lực lượng so trước đó lại chợt tăng mười mấy lần không thôi. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ chính mình tại dị giới đột phá, lần nữa tác dụng đến thế giới hiện thực. Hắn hiện tại, dù là tại thế giới hiện thực đoán chừng đều có thể ngăn kháng đạt thảo. Lan gia chỉ cứng cỏi, liền sắc bén nhất dao phay đều hóa không ra bất luận cái gì ân khí. Con ngón đúng ra, liền có thể đem cục đá bắn ra đạn hiệu quả. Bất quá, Dương Phong vẫn là không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Hiện tại lại thế nào mạnh thì có ích lợi gì? Lần sau trở về về sau, chính mình lục cảm cùng linh hồn ý nguyên ở vào bản thân trong phòng ấn. Hắn bây giờ căn bản không dám mở ra phòng ấn. Một khi mở ra phòng ấn, thân thể vẫn là phải tiến một bước dị biến, màu máu lôi điện vẫn là phải tiếp tục bổ về phía thân thể của hắn. Chỉ có bản thân phòng ấn mới có thể ngừng lại dị biến, trừ phi hắn lựa chọn không trở về. Nhưng cái này Khả năng sao? Thời gian vừa đến, không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự ba. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp dương phóng nội tâm suy nghĩ. Toàn bộ thần hư thế giới, bất diệt có hổ là ngăn ở tất cả đầu người đỉnh to lớn cửa ải. Từ xưa đến nay, có quá nhiều kinh tài diễm diễm hạng người, đột phá đến cảnh giới này, nhưng cuối cùng đều là khó thoát vận mệnh, sẽ hóa thân thành cái thế cự ma, giết sạch hết thảy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liên liền các đại thế lực đều nghiên cứu không thấu nên như thế nào mới có thể an ổn vượt qua cái này một cửa ải. Chỉ dựa vào một mình hắn, bây giờ muốn an ổn vượt qua, sao mà dễ dàng. Dương Phong trong đầu ý nghĩ xôn xao. Đột nhiên, Trung điện thoại di động vang lên lần nữa. Dương Phóng ánh mắt xem xét, lại là mẹ đánh tới. "Uy, mẹ, ta nhấc đến, cha thế nào?" "Không sao không sao, trước đó đã nói, cha ngươi chỉ là bệnh cũ lại phát vào, hiện tại thầy thuốc đã để xuất viện, về nhà tính dưỡng liền có thể." "Đúng, ngươi một hồi tới thời điểm, thuận tiện từ trên đường mua chút hoa quả trở về, lần này may mắn mà có ngươi trắng A Ji nhà Linh Linh phát hiện, cho nên, bao nhiêu cho người ta biểu thị một cái." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng mẫu thanh âm. "Tốt, xuất viện là được, chờ ta đến lại nói." "Ừm, nhớ kỹ mua hoa quả." Dương Mẫu liên tục cùng điệu, hai người lần nữa cúp điện thoại. Sáng hôm nay thời gian, Dương Mẫu đột nhiên vội vàng cho Dương Phóng gọi điện thoại, nói cho hắn biết Dương cha nhập viện rồi, do đến Dương Phóng một khắc đồng hồ cũng không dám chờ lâu, kém chút trực tiếp chạy tới. Nhưng cũng may theo sát lấy Dương Mẫu lại đánh cái cái thứ hai điện thoại, nói cho hắn biết Dương cha đã không sao, chỉ là bệnh cũ, nhưng Dương Phóng không yên lòng, vẫn là lựa chọn trở về một chuyến. Cô xe một đường chạy, không bao lâu đã triệt để đến trạm. Dương Phóng hạ xe bus, hướng về trong trí nhớ phiên chợ đi đến. Tại phiên trên đi một vòng lớn, mua hơn 300 đồng tiền hoa quả, hướng về quê quan tiền đến. Mặc dù lần trước Diệp Huyền cho mình đưa một cỗ 50 và xe, nhưng mình kỹ thuật lái xe không được, khoảng cách ngắn mở một chút còn có thể, chạy đường dài, khó tránh khỏi không chú ý được đèn, bởi vậy chỉ có thể đi xe buýt. Mẹ, ta trở về. Dưỡng Phóng mang theo mấy túi lớn hoa quả, hướng về một chỗ rộng rãi viện Lạc đi đến. Tới nhanh như vậy, một người mặc váy dài màu đỏ trung niên phụ nhân, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đón, cười nói, "Nhanh, người trắng a Aji nhà Linh Linh còn chưa đi, nhanh đi cùng người ta." Biểu thị một cái. Dưỡng Phóng lập tức em mở lặng, có chút minh bạch mẹ ý nghĩ. Cái này sẽ không lại là muốn cho chính mình ra mắt ta. Nhanh, danh con, có phải hay không cánh cứng cấp rồi?" Dương Mẫu nhìn thấy Dương Phóng Tởơ, giận tím mặt. Dương Phóng chạy chối chết, vội vàng hướng đại sảnh tiến đến. Không bao lâu, chỉ gặp bên trong đại sảnh hình linh xuất hiện một kẻ thân thể thon dài, ước chừng 1m68 khoảng chừng nữ tử, đang giúp cha hắn lượng lấy vết áp. Giáng dấp duyên dáng yêu kiều, cực kỳ thanh tú, đầu đầy lại hác lại thẳng tóc dài, làn da trắng nón mặc trên người một kiện vệ sinh đứng áo khoác trắng. Từ phía cạnh nhìn lại, ngũ quan trội hơn, mối lương cao đột, gương mặt rất nhỏ. Là loại kia điển hình tiểu gia bích Ngọc hình. Nữ tử kia nghe được động tính, quay đầu nhìn lại, nhãn tình sáng lên, gạt ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền, cười nói: "Ngươi chính là Dương Thúc Thúc nhà Dương Phóng đi, ta nghe Dương Thúc Thúc nhắc qua ngươi, giống như ngươi là trong thành bệnh viện lớn đi làm đi." "Đúng đúng đúng, nhà ta tiểu Phóng là tại Thanh Long Sơn bệnh viện tâm thần lên lớp, đãi ngộ khá tốt, hiện tại một người đều quản mười mấy cái bệnh nhân đâu." Còn chưa chờ Dương Phóng lên tiếng, Dương Mẫu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, vội vàng mở miệng: "Mẹ, ta từ trước." Dương Phong im lặng. "Nghĩa xúc, ngươi cái gì thời điểm từ trước?" "Phản ngươi." Dương Mẫu giận dữ. Liên Dương cha cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Tức giận đến thân thể run rẩy, bờ môi cắn cắn, kinh sợ nhìn về phía Dương Phóng. "Lựa năm đi." Dương Phóng lượng ngùng đáp lại. "Ngươi ngươi nhất định phải tức chết ta và mẹ của ngươi không thành, ngươi ngươi nhanh lên cho lãnh đạo gọi điện thoại, ngày mai cút trở về cho ta lên lớp." Dương cha thở không ra hơi, tức giận mở miệng. "Dương thúc thúc, đừng kích động, ngay tại lượng huyết đáp đây." Nữ tử kia nhìn xem huyết đáp nghi, vội vàng mở miệng. Dương cha thở hổn hển, hông hộc rung động, cưỡng ép để cho mình bình phục lại đi, nhưng một đôi ánh mắt vẫn là che kín lửa giận nhìn về phía Dương Phóng. "Cái này dành con, công việc tốt như vậy cũng tự." Hắn đến cùng thế nào nghĩ? 188/102, huyết áp vẫn còn rất cao, Dương thúc thúc, gần nhất tuyệt đối không nên tức giận, cũng không thể vận động dữ dội, mà khác rượu cùng thịt cũng đừng ăn, mỗi loại đồ vật cũng ít ăn, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề." Nữ tử kêu Ôn Nu nói. "Cái kia ba người đa tạ ngươi, đúng, tên là gì?" Dương Phóng tại Dương mẫu bước phía dưới, cười ha ha, vội vàng mở miệng. "Ta gọi Tần Linh Linh." Nữ tử lộ ra tiêu dung, quay đầu nhìn về phía Dương Phóng, nói, "Các người những này thi đấu bệnh lớn, thật sự là không biết rõ nghĩa như thế nào, đãi ngộ tốt như vậy, cũng có thể lý do thoái thác liền cho tử, ta cũng không dám tùy tiện từ trước." chỉ là gần nhất có chút việc, cho nên mới cho từ." Dương Phóng đáp lại. "Đương nhiên, trong lòng hắn ngưng tụ, thừa dịp Tần Linh Linh quay người thu thập bao khóa thời điểm, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên Tần Linh Linh. Người xuyên việt, lấy hắn hiện tại thị lực, dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện Tần Linh Linh trắng non dưới làn da ẩn tàng lực lượng cường đại. Vô luận cơ bắp tính cân đối, vẫn là hô hấp tính cân đối đều viễn siêu người bình thường không biết rõ bao nhiêu. Nhất là hô hấp của nàng, không cẩn thận đi nghe, có hǒu nghe không hiểu. Thế giới hiện thực mặc dù không có chân khí, nhưng nếu tại dị giới thực lực cường đại, thế giới hiện thực nhục thân cũng sẽ cải biến. Lấy Tần Linh Linh trước mắt tình huống đến xem, nàng tại dị giới thực lực, tối thiểu muốn tại thất phẩm, bát phẩm khoảng chừng. Dương Phóng trong lòng suy tư, trước đó tại Phương thị xuyên qua trong đám tụ hồ chưa bao giờ thấy qua Tần Linh Linh tư liệu, chẳng lẽ nàng vẫn luôn không có bại lộ, cũng không thêm nhập qua cái gì quân? Phải biết tại hắn về sau, Phương thị bên trong lại lục tục ngo ngẽ xuất hiện mấy sóng người mới người xuyên biệt. Cái này Phương Linh Linh hiện tại chỉ có thất phẩm, bát phẩm thực lực, hơn phân nửa thuộc về kẻ đến sau. Một thời gian, Dương Phong cũng lên mấy phần vẻ tò mò. "Dành con, sắp hay Dương Mâu gấp không con mắt ra hiệu Tần Thụy Thuốc, có thể hay không lưu cái thẻ chat, thuận tiện đằng sau câu thông." Dương Phóng đong nhiên cười nói. Tần Linh Linh mỉm cười, lúc này móc lấy điện thoại ra, lẫn nhau tăng thêm thẻ chat. "Dương bác sĩ, nếu như Dương đốc đốc còn có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời liên hệ ta, đúng, chính ngươi cũng là thầy thuốc, đơn giản một chút cấp cứu hẳn là cũng tạo a." Thần Linh Linh cười nói. "Này, tiểu phóng hiểu là hiểu chút, nhưng là các ngươi có thể lẫn nhau thảo luận một cái học tập nha." Dương Mấu Vội vàng cười nói. Thần Linh Linh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thu thập đồ tốt, bắt đầu quay người đi. "Ai, Linh Linh, hoa quả, mau đưa hoa quả sách trên." Dương Mậu nói một tiếng, vội vàng mang theo mấy cái cái túi, nhanh chóng truy hướng Bạch Linh Linh. "Tiểu Phóng, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Em đẹp tại sao phải từ trước? Dương Trang một mặt thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ta nhiều năm như vậy cao huyết áp, nói không chừng cái nào tiên nhất nhắm mắt không tranh, đời này liền đi qua, ngươi có thể hay không để cho ta ôm cái cháu trai lớn lại đi, không ôm cái cháu trai lớn, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi." Dương Phóng lần nữa im lặng. "Cha, ta gần nhất sự tình thực sự quá nhiều, căn bản không tỉ vết công việc, về phần gia mắt sự tình, ngươi bây giờ trước đừng quan tâm, tóm lại sẽ không để cho các ngươi lão Dương gia tuyệt hậu. Dương Phong đáp lại. Dương cha cũng đẩy mặt im lặng. Sẽ không để cho ta lão Dương ra tuyệt hậu. Vậy ngươi ngược lại là tìm ai? Ngươi không tìm đối tượng, ta hắn a có thể yên tâm. Muốn ta nhìn vừa rồi Linh Linh liền không tệ, dù sao hoẹ chặt cũng lưu lại, ngươi ngày mai liền ước người ta đi ăn cơm. Dương cha rất quả quyết. Người ta ngày mai muốn lên lớp. Yên tâm, ta đã hỏi qua, nàng vừa vận ngày mai nghỉ ngơi, không cần lên lớp. Dương cha nói đến. Ngày mai nghỉ ngơi. Dương Phong sững sờ. Đúng vậy, việc này quyết định như vậy đi, ngươi dám cự tuyệt, hừ hừ. Dương gia hừ lạnh hai tiếng, nhìn về phía Dương Phong. Dưỡng Phong lập tức mặt đen lại. 3. Ba, ban đêm giáng lâm. Nguyên bản liền dòng người không nhiều trong chấn, càng là lộ ra thì mình. Dưỡng Phong thật sớm liền rửa mặt song xuôi, xếp bằng ở trên giường, bắt đầu suy tư sau này lão lộ. Trong cơ thể hắn, 6 đại thần loại lóe ra trận chợn mông lung mà thần bí qua mang, như là 6 cái kỳ dị vòng sáng. Lúc trước hắn nếm thử qua, lĩnh vực tại hiện thực không cách nào vận dụng. Lục sắc vòng xoáy tại hiện thực cũng không cách nào vận dụng. Tại hiện thực có thể sử dụng, chỉ có hai cái, một là nhập thân, hai là thần trùng bản thân năng lực. Tỷ như lôi âm giống to, phong luật lắng nghe vấn tâm khống chế những này là không có vấn đề, nhưng muốn lợi dụng chân khí đưa chúng nó dung hợp thành lục sắc vồng xoáy, hiện hóa ra ngoài, căn bản không có khả năng. Bất quá, cho dù không cách nào hiện hóa, nhưng là vô hình điểm kinh nghiệm ý nguyên sẽ gia tăng. Giờ phút này, Dương Phong chính là thử nghiệm thần chú tương dung, dùng cái này gia tăng độ thuần thục. Một phương hướng khác, cách hắn chỗ tỉnh hồ chẳng xa, một chỗ đen như mực trong tô trang, buộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh huyền, người qua đường giáp, người qua đường ất, người qua đường bính, đường nhân cậu, cùng với hắn một chút tinh anh người xuyên việt, dị thường vợ, toàn thân bốc máu Cầm trong tay các loại khác biệt vũ khí, trong miệng nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía trước ba đầu quái vật cấp tốc trùng sát mà đi. Một bên trùng sát, còn vừa mắng ra một chút cực kỳ lời khó nghe. "Thảo Nê Mã Diệp Huyền, nhất định phải bán chúng ta. Đồ chó Hoang Diệp Huyền, chính thức làm sao tìm được trên chúng ta? Khẳng định là ngươi đồ chó Hoang đem chúng ta bán. Mọi người nói xong muốn làm ận tàng giả, ngươi đồ chó Hoang nhất định phải làm đặc chiến đội đội trưởng, hiện tại còn đem chúng ta bán, ngươi đơn giản chính là chính thức cư Mấy người một bên mang to, một bên anh dũng cùng kia vài đầu quái vật giết tới cùng một chỗ. Xung quanh bốn phương tám hướng, Không ít lưu thủ lão nhân từng cái lộ ra vẻ hoàng sợ nhìn về phía trước mắt bị vây vâyết quái vật mẹ ba mẹ A có quỷ A nhanh về nhà bên trong a rất nhiều lão nhân hoàng sợ dị thường vội vàng hướng trong nhà chạy tới Diệp huyên hướng một búng máu ra, cầm trong tay một ngụm tỉnh cương tạo thành tám mặt hàng kiếm. máng Thảo đều nói không phải ta bán không phải ta bán các người làm sao còn tại bước bước sớm tại thiên Khải thành thời điểm chính thức liền biết rõ các người bây giờ trở về về hiện thực bất quá là tìm hiểu nguồn có tôi tốt chớ nói nữa chứ đối phó quái vật lại nói ta sắp không chống nổiát Trường kiếm hắn kiếm pháp phát huy đến cực hạ, hướng về một đầu quái vật yếu hại liên tục công tới. Nhưng này quái vật toàn thân giáp trụ, dị thường cứng rắn. Trường kiếm của hắn nhiều lần đâm chúng quái vật yếu hại, đều không có đem nó đâm xuyên. Các ngươi những lại đáng chết nhân loại. Quái vật kia thống khổ gầm thét, tựa như phát cuồng, càng thêm toàn lực hướng về đám người đánh giết mà đi. Mà tại liên tục chiến đấu mấy trăm hiệp về sau, ba đầu quái vật vẫn là lựa chọn lần nữa rút lui. Bọn hắn mơ mơ hồ hồ bị truyền tống tới, căn bản không có biết rõ xảy ra chuyện gì, liền tao nhân loại hỏa lực, sau đó lại gặp diệp Huyền đám người vây giết. Ba đầu quái vật trong đầu tất cả đều tràn đầy thật sâu lựa giận. Bọn hắn muốn chạy, mau đuổi theo đi. Diệp Huyên kinh ngoáng. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, trên thân mang máu, cấp tốc điên cuồng đuổi theo mà qua. 3. Cự ly bọn hắn ngoài mấy chục dặm. Trình Thiên Dã, Nhậm Vân, Từ Khai mấy người cũng đang đuổi tìm một đám quái vật, phát ra phanh phanh phanh giao thủ thanh âm. Những quái vật này cực kỳ khó khéo, căn bản không cho bọn hắn tiếp tục thi triển vũ khí nóng cơ hội, chuyên chọn một chút tốn trang, thị trấn phóng đi. Cho nên Trình Thiên Dã bọn hắn chỉ có thể lựa chọn vật lộn. Lần trước xuyên qua, bọn hắn trải qua sự tình thực sự nhiều lắm. Vốn cho rằng chú định sẽ tổn thất nặng nghề, nhưng là kết quả lại thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Cảm thiết nhất sự tình cũng không phát sinh. Hai đại bạn khối chiến đấu, thế mà bị một vị tuyệt thế cự ma sinh sinh ngăn cản lại. Vị tiêu tuyệt thế cự ma, băng vào sức một mình, trực tiếp giết chết hai đại bạn khối vượt qua 6 bảy thành. Siêu cấp cao thủ. Trong vòng một đêm, làm hai đại bản khối tốn thất nặng nề. Nguyên bản còn tại vất vả rằng có hai đại bạn khối, trực tiếp tại đêm đó liền bắt đầu vội vàng triệt binh. Bọn hắn cản chỉ bản khối trong vòng một đêm lùi được gấp 6000 lần. Không chỉ bản khối thảm hại hơn, trực tiếp trúc đại trận, đêm đó liền rút ra thần hoang vực. Nghe nói phía sau trong bảy ngày, bọn hắn càng là điên cuồng triệt thoái phía sau. Nguyên bản bị bọn hắn thôn tính lãnh thổ, ngắn ngủi 7 ngày tất cả đều cho lần nữa phụ ra. Tuyệt thế cự ma chi huy, đơn giản khoáng cổ tuyệt kim, không thể tưởng tượng. Mà căn cứ bọn hắn nghe ngóng, vị tiêu tuyệt Thế Cự Ma đương nhiên đó là bọn hắn Huyền Thiên Minh một vị trưởng lão, Lam vô Bạch Lam trưởng lão. Nghe nói ngay tiếp theo hai đại minh chủ đều là bị hắn giết đi, nhưng tin tức là thật là giả, bọn hắn liền không biết được. Bây giờ duy nhất có thể xác nhận là được. Hiện tại dị giới rất loạn, loạn đến cực hạn. Khắp nơi đều là vô chủ thành trì, vô chủ đất hoang, vô chủ sản nghiệp. Trong ngày thường cao cao tại thượng một chút siêu cấp thế lực, theo môn phái cường giả chết hạng. Trong vòng một đêm bị đánh lạc vân bừng, bị rất nhiều thế lực tới cửa chưa cát. Toàn bộ dị giới hiện tại khắp nơi đều tại chiến chiến, tại cướp đoạt địa bàn. Huyễn Tiên Minh tại ngày thứ 5 thời điểm, liền đã chia năm sẽ bảy. Một câu, hiện tại chỉ cần là có bản lĩnh người, cơ hội đều có thể tại dị giới cướp đoạt một phần sản nghiệp ra. Mà hết thảy này can nguyên, chính là kia vị thần bí khó lường, Làm trưởng lão. Bây giờ trở về về hiện thực về sau, Chính Thiên Dã, Nhậm Vân, Từ Khai cũng nhận được kinh sư hội nghị thông tri, để bọn hắn chạy qua đi hợp. Hư hư thực thực là muốn tổ kiến người xuyên việt đồng minh, tại dị giới tùy thời mà đậu. Bất quá Suy nghĩ một chút dị giới kinh khủng, bọn hắn vẫn là tình nguyện tiếp tục cầu pháp dục, cũng không muốn ra ngoài chiếm địa bàn. Quái vật kia lại đi phía trước chạy trốn, mau đổi theo. Trình Thiên Giã nói nhỏ, tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Khắp nơi thôn xóm, trong trấn tình thoảng vang lên trầm muộn giao thủ thanh âm. Trên bầu trời dạ đạ, máy bay không người lái càng là thời khắc có nhìn. 3. Chương 399, thế giới hiện thực. 9 9000 chữ. Sáng sớm hôm sau, Dương phóng mặt mũi tràn đầy bất dĩ, vẫn là cố chấp không ở Dương Mộ yêu cầu, hẹn tần linh linh ra. Hai người tại trong trấn tìm nhà không tệ phòng ăn vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc đó Dương Phóng phá gõ đánh tộc sần lấy Tần Linh Linh khất hẳn với thượng nhân một mặt. Nhưng Tần Linh Linh nở nụ cười, luôn luôn có thể đem chủ đề vô hình ở giữa lần nữa mang lệnh. Nửa giờ đi qua, Tần Linh Linh cười nói, "Dương đại phu, người ăn xong sao? Nếu không chúng ta đi vườn động vật dạo chơi có được hay không?" Dương Phóng có chút trầm ngâm, nói, "Ta." Dù sao hắn hiện tại ban ngày không có việc gì, lại là dâng dương mẫu mệnh lệnh chuyên môn ra, coi như buông lòng một cái. Dương Phong đứng dậy giao xong chuyện về sau, trực tiếp cùng Tần Linh Linh đi ra phòng ăn. Không bao lâu, hai người leo lên xe bích Tốn về Phương thị vườn động vật chạy tới. Phương thị vườn động vật, ở vào Phương thị vùng ngoại thành vị trí. Cự ly bọn hắn tỉnh hồ Chấn cũng không quá xa, ở giữa chỉ có mười mấy đứng đường. Dọc theo đường cây cối mọc thành bụi, đập chứa nước đông đảo, phong cảnh tú lệ, cũng là có một phong cách riêng. Buổi trưa thời điểm, trên xe cũng không có bao nhiêu người. Hai người câu được câu không tán gấu. Ngay tại xe buýt vừa muốn trải qua phía trước một tòa mặt cầu lúc, đột nhiên, ầm ầm, châm muốn tiếng minh trực tiếp từ phía trước phát ra, đến xe buýt lái xe biến sắc, trước tiên đạp mạnh phanh lại. Bên trong thành mơ mà ngủ ngủ người. Tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện một màn sở kinh tình, kém chút quẳng lật ra đi. Bọn hắn phát ra số sao, tiếp lấy giận mắng. Nhưng rất nhanh đám người ngậm miệng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoa tảo, đó là cái gì? Quái vật, lại là quái vật. Mẹ a, đó là cái gì đồ vật? Còn nói không có linh khí khôi phục. Không có linh khí khôi phục, đó là cái gì đồ vật? Rất nhiều người kinh hãi kêu to lên. Phía trước mặt cầu phía trên, mười mấy mặc vũ trang phục nhân loại, cầm trong tay han kiếm, nhóm vũ khí, về phía trước ba đầu có vị chỉ trích quái vật vây công mà đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, công kích đem Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể tại mặt cầu phía trên lưu lại từng. Đạo khác sâu lỗ hổng. Kia ba đầu quái vật càng là dị thường đáng sợ, trên thân giống như là đao thương bất nhập, bị hàng kiếm, mạch đao chém vào trên thân, ken ken rung động, hỏa tính bắn tung tóe. Toàn bộ xe buýt bên trong tất cả mọi người xôn sao, vội vàng cấp tốc lấy lấy điện thoại ra, bắt đầu thu hình lại. Dương phóng bên người tần linh linh, gương mặt xinh đẹp biến đổi, thân thể đột nhiên đứng lên, giật mình hướng về phía trước nhìn lại. Tựa hồ không thể tưởng tượng, thế giới hiện thực lại thật sự có quái vật, hơn nữa còn có những cường giả khác tồn tại. Diệp Viễn ba lại là bọn hắn. Dương Phong trong lòng tự nói phía trước kia 10 cái mặc vũ trang phục sức, trong tay cầm đao kiếm nhân loại, rõ ràng là Diệp Huyền, người qua đường, rác, người qua đường ất các loại một đám tinh anh người xuyên Việt. Bọn hắn thế mà ở chỗ này chẳng giết quái vật. Diệp Huyền, đừng để bọn hắn lần nữa chạy, nhanh ngăn lại bọn hắn. Đột nhiên, lại là một trận tiếng hét lớn chuyển đến. Chỉ gặp Diệp Huyền đám người phía sau, lần nữa cấp tốc sông lại hơn 10 đả bóng người, từng cái toàn thân nhuốm máu, cầm trong tay đủ loại vũ khí, hướng về chiến trường trùng sát mà tới. Xe bus bên trong, tất cả mọi người nhìn dị thường rung động, không thể tin. Và nó, ta liền biết rõ quốc gia chúng ta có ngành đặc biệt Một cái thanh niên tại xe buýt bên trong hưng phấn kêu to, kém chút ngã lên. Đáng chết nhân loại, lấy nhiều khi ít, ta muốn cùng các người đồng quy vu tận. Động nhiên, trong đó một cái quái vật phát ra bén nhọn trói hai gào lớn, kinh khủng thân thể trực tiếp lao nhanh ra, hướng về xe buýt bên này vào tới. Nhưng hắn vừa mới vào tới, Diệp Huyền liền lần nữa một kiếm đem hắn bước trở về. Về sau Trình Thiên Dã, từ khai đám người công kích rất nhanh vào tới, đem cái này ba đầu quái vật trực tiếp một mực bao vây lại. Ba đầu quái vật tản xung phanh, phanh rung động, không ngừng cùng mọi người va chạm. Mắt nhìn xem sắp không được lại. Động nhiên, Trong đó một đầu quái vật thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn, hô hô rung động, không có dấu hiệu nào, như là khí cầu, đột nhiên vỡ ra. Không được. Trình Thiên Giá bọn người kinh hô. Ầm ẩm. Kinh khủng nổ lớn. Mặt cầu lắc lư, kịch liệt lay động. Từng mảnh từng mảnh cực kỳ khủng bố ba động trực tiếp hướng về mặt đất bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đập chứa nước bên trên cầu lớn tại chỗ bị tạc đứt gây ra. Trên xe người tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Lái xe sắc mặt sợ, vội vàng trước tiên gấp treo ngược lại ngăn, đạp mạnh chân ga, toàn bộ xe buýt nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Cũng may xe buýt cự ly trung tâm vụ nổ khá xa cũng không có tao ngộ tác động đến. Nếu không một xe người chỉ sợ đều sẽ rơi xuống trong nước. Bất quá xe buýt mặc dù miễn ở bạo tạc, nhưng lại có một đầu quái vật trực tiếp vượt qua bạo tạc khu vực, hướng về đám người bên này cực tốc lao đến. Một cái to lớn bàn tay, như là nồi sắt, vừa lên hướng lấy xe buýt cửa trước hung hang bắt tới. Răng rắc một tiếng, toàn bộ cửa trước pha lê trong nháy mắt vỡ nát. Lái xe lộ ra vẻ hoảng sợ, né tránh không kịp, như cũng tại điên cuồng đạp mạnh chuyển xe chân ga bên trong. Trên xe đám người lần nữa hét lên kinh ngạc, bởi vì xe bus tốc độ cực nhanh, mắt nhìn xem liền muốn đổ vào phía sau đập chứa nước. Tần Linh linh sắc mặt trắng bệ, cắn răng một cái quan, nắm lên trong xe bình chữa lửa, cấp tốc hướng về kia đầu chụp vào lái xe quái vật hung hăng vào tới. Bất quá đầu kia quái vật thực lực quá mức kinh khủng, dù là chỉ là trên thân khí tức đều làm Tần Linh linh run lấy bẩy. Keng, bình chữa lửa nện ở quái vật đại thủ bên trên, phát ra tiếng thái thanh âm. Cũng không làm quái vật dừng lại mảy may, to lớn thủ trưởng ý nguyên tiếp tục chụp vào xe buýt lái xe. Đúng lúc này, ông đột nhiên, một tầng vô hình quỷ dị lực lượng trực tiếp không có dấu hiệu nào tán mà ra, trầm u dị, từng tia từng sợi, giống như là vô số đạo vô hình dây nhỏ Trong chốc lát đem đầu kia quái vật trùng điệp chói buộc. Đầu kia quái vật chỉ nghe được một trận nhảy nhảy nhẹ thanh thúy thanh âm vang lên, như là cái gì dây nhỏ trực tiếp gây mất. Tiếp lấy, phốc. Đầu óc hắn mê muội, thất khiếu chảy máu, toàn bộ thân hình đột nhiên mất đi tất cả lực khí, như là bị một nháy mắt rút khô, toàn bộ thân hình sinh sinh dừng lại, con mắt trừng lớn, lộ ra hoảng sợ, thân thể cao lớn trực tiếp ngựa đầu ngã sắp xuống. Bị một tiếng đập xuống đất, khùng lúc nhích. Chết đệ chết thảm. Thần trùng, nhân quả, đoạn quá thứ. Cùng lúc đó, ngay tại đạp mạnh chân ga, tiếp tục hoảng sợ chuyển xe xe biết lái xe cũng lập tức mất đi khống chế, bàn chân giống như là không nghe sai khiến, đột nhiên giẫm hướng phanh lại. Toàn bộ xe buýt đột nhiên lắc lư, xin xình dừng lại, rốt cục dừng bước tại đập chứa nước biên giới. Đoạn tương lai, đoạn tuyệt đám người sắp chết đi tương lai, chỉ Lưu Sinker, dương phóng khỏe miệng, lỗ mũi, đột nhiên toát ra mảng lớn máu loãng, nào hải ngơ ngơ ngắc ngác, chuyển đến khó tả đâm nói. Hắn vội vàng cấp tốc lau lau miệng, lỗ mũi, cẩn thận xoa chính mình mi tâm. Đoạn tuyệt đi qua tương lai, gặp phải nhân quả trở ngại quả nhiên to lớn. Đám người này vốn là hẳn phải chết, là hắn lợi dụng nhân quả chi lực đem đám người này cấp cứu vệ từ đó, tương đương với nghịch thiên mà đi. Thiên địa đương nhiên sẽ không cho phép cho phép, cho nên sẽ xuất hiện nhân quả phản lệ. Mẫu chôn a, mẹ a. Trong xe đám người rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hoảng sợ dị thường hướng về bên ngoài bỏ đi. Tần Linh Linh trực tiếp bị đám người chen lấn một trận lay động, kém chút ngã sắp xuống. Nàng trưng to mắt, nhìn ra phía ngoài đột nhiên ngửa đầu ngã quy quái vật thi thể. Chết rồi. Không bố như thế quái vật làm sao lại đột nhiên chết rơi? Dương phóng thân thể lắc lư, cảm giác được trong đầu loạn cùng đau đớn ý nguyên còn tại tiếp tục, thời gian ngắn bên trong chỉ sợ sẽ không tiêu trừ, lúc này cũng đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Đại phu, chúng ta cũng nhanh lên ra ngoài đi." Hắn mở miệng chào hỏi. Lúc đầu hắn là chuẩn bị vận dụng Nguyên Tâm Thần Trùng, chỉ là lo lắng quái vật kia thực lực quá mạnh, đối với Nguyên Tâm bài Xích cũng mạnh, cho nên vô dụng. Mà Lôi Âm Thần Trùng lại đặc thù quá rõ ràng, cho nên lúc này mới dùng nhân quả. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi. Rốt cục, toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài. Mà lúc này, Cầu Gãy một bên khác. Tại Diệp Huyền, chính Thiên Dã, Từ Khai, người qua đường giáp đất bính đinh đám người điên cuồng vây đánh bên trong, chỉ còn lại đấu kia quái vật cũng cuối cùng không có chịu được. Bị Diệp Huyền một kiếm tiêu đầu. Xử lý đến tiếp sau, dàn xếp đám người. Thứ khai bỗng nhiên hay lớn, lưu lại mấy người trong coi quái vật thi thể, những người còn lại tất cả đều dùng sức nhảy lên, từ cầu gãy một bên khắc càng đến bên này, một cái tử dược xa 7, 8m. Nhìn thấy đám người hít khí bừng bừng chạy đến, mới từ xe buýt bên trên xuống tới đám người, lập tức lộ ra hoảng sợ. Có mấy cái thanh niên không chút nghĩ ngợi, quay người liền trốn. Mà nó, chạy chỗ nào? Diệp Huyền giận dữ, cấp tốc lao đến, một cước một cái, tất cả đều đập mạnh trở về. Tha mạng, tha mạng a đại hiệp, chúng ta cái gì cũng không thấy, ta là mù A, ta cũng mù. Tha chúng ta, đại hiệp không muốn giết chúng ta. Mấy cái tên thanh niên vội vàng hét lớn. Diệp Huyền, không nên đánh người. Nhậm Quân gầm thét. Đoán đó, đưa di động thu hình lại đều xóa. Diệp Huyền trực tiếp quát chói thai, khí tức hung lệ hướng về đám người trợn mắt nhìn lại, tăng thêm tay hắn sách hắc kiếm, trên thân nhuốm máu, coi là thật cho người ta một loại tuyệt thế hung nhân cảm giác. Xóa, chúng ta đều xóa. Đám người vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng xóa bỏ màn hình. Càng là có người liền tranh thủ điện thoại cũng ném cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đủ rồi, không muốn hù dọa bọn chúng. Trình Thiên Giác cũng đi theo gầm thét. Thảo Diệp Viên căn bản không để ý tới Trình Tiên Giả, quắc, hôm nay ai cũng không muốn đi, trước cùng chúng ta quay về ngành đặc biệt, chờ các ngươi ký hiệp nghị bảo mật mới có thể ba. Đột nhiên, thanh âm hắn im bặt mà dừng, lập tức thấy được trong đám người Dương phóng, sắc mặt vui mừng. Ngoa tảo, đại sư không đúng, Dương phóng. Trong lòng hắn phân chân, kém chút một câu đại sư hinh kêu lên. Người khác không biết rõ tại dị giới gây nên động tính to lớn Lam Vô Bạch Lam trưởng lão là ai, nhưng là hắn nhưng biết rõ, chính là kia vị thần bí khó lường Tần trưởng lão, cũng chính là Dương Phong sư tôn. Đại danh đỉnh đỉnh thiên thần tổ chức tuyệt đại cao thủ. Lần này Thiên Thần Tổ chức thật sự là sức một mình, hoàn toàn thay đổi hai đại bản khối kết cục. Có thể nói, đây là tuyệt đối nghịch thiên nhân vật. Diệp Trần Hận không thể lập tức chạy tới ôm lấy đuổi. Dương Phóng, Trình Thiên Giả, nhận quân mấy người cũng cùng nhau lộ ra cái gì? A, là các người a, thật là đúng giơ a. Dương Phóng mỏi mệt đáp lại, lần nữa vuốt vuốt mi tâm. Một bên tần linh linh, trực tiếp một mặt mở mịt nhìn về phía đám người, lại nhìn về phía Dương Phóng. Dương bác sĩ nhận biết bọn này dị nhân. Dương Phóng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Trình Thiên Giả mừng rỡ hỏi thăm. Đối với Thiên Thần Tổ chức lôi kéo, Hắn đến nay không hề từ bỏ qua, bất kể lúc nào nhìn thấy Dương Phóng, đều sẽ trước tiên ân cần thăm hỏi. Ta quê quán liền tại phụ cận, vừa vặn liền về nhà một chuyên. Dương Phóng đáp lại, "Thì ra là thế, lần này may mắn mà có người ở chỗ này." Trình Thiên Dã mừng rỡ. Lúc này, những người khác đã cấp tốc kiểm tra lên trên đất đầu kia quái vật thi thể. "Đội trưởng, con quái vật này chết rồi." Trong đó một người bỗng nhiên kinh ngủng. "Trình Thiên Dã, nhận quân bọn người vội vàng cấp tốc vào tới, bắt đầu cẩn thận kiểm tra." Trên thân không có chí mệnh thương thế, bên ngoài thân phần lớn người khu vực hoàn hảo, chỉ có rất nhỏ thương thế ải. Cổ quái Thật sự của quái, đây là chết như thế nào? Đám người kinh hãi. Quái vật trước mắt, thân thể to lớn, chừng 2m, ngã trên mặt đất, con mắt chừng lớn, thất khiếu toát ra máu loãng, chết chẳng biết tại sao. Diệp Viễn trong lòng giật mình, bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía Dương Phóng. Không thể nào, là vị này đại sư huynh làm? Trình Thiên Dã, nhập quân mấy người cũng là trong lòng ngưỡng mộ, liên nhau, sau đó vô ý thức liếc nhìn Dương Phóng, trong đầu lăn lộn không ngừng. Toàn bộ xe buýt bên trong, ngoại trừ Dương Phóng, tất cả đều là người bình thường. Nhưng bãi vật này lại chết vô thanh vô tức. Hắn quả nhiên tại ẩn dấu thực lực. Đem thi thể tất cả đều trở về đi." Trình Thiên Dạ ngữ khí trầm xuống, nói, "Mạc khác lập tức xử lý hiện trường." Hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại đám người, nói, "Các người cũng không cần sốt ruột trở về, trước cùng chúng ta quay về ngành đặc biệt một chuyến." Hắn cũng không có trực tiếp điểm phá dương phóng, mà là tùy ý hắn tiếp tục cận tàng. Nếu là trực tiếp điểm phá, rất có thể sẽ bởi vậy đắc tội đối phương, ngược lại không đẹp. Thần Linh Linh trong lòng càng thêm mờ mịt. Đám người này rốt cuộc là ai? Cho tới nay, xuyên việt qua dị giới sự tình đều là trong lòng nàng bí mật lớn nhất, chưa hề đối với người ngoài thổ lộ. Nàng cũng chưa từng cho rằng thế giới hiện thực tồn tại siêu sức mạnh tự nhiên. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ ba không thích hợp. Dương Phóng, vị này là? Nhậm Quân đi tới, nghi hoặc hỏi thăm. "Là ta một vị bằng hữu." Dương Phóng đáp lại. "Thì ra là thế." Nhậm Quân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm nhìn Tần Linh Linh, khẽ như mày, mở miệng nói, "Nếu là người bằng hữu, nàng hẳn là cũng sẽ không nhiều lời đi." Dương Phóng, "Vậy các ngươi trước rời đi thôi." "Tốt, đa tạ." Dương Phong gật đầu, nhưng rất nhanh lộ ra bất đắc dĩ, nói, "Nhậm đội trưởng, cầu gãy, không có xe." "Tốt đá, vậy ta gọi máy bay trực đưa các ngươi đi." Nhậm Quân lấy ra bộ đàm, trực tiếp la lên. Không bao lâu, một cỗ quân dụng máy bay trực thăng, chuyển động cánh quạt trực tiếp từ xa không trùng cấp tốc bay tới, ông ông tác hưởng, hướng về nơi này hàng lăm xuống. Tần Linh Linh trợn mắt hốt hoồm, không thể tưởng tượng nổi. Cái này đem máy bay trực thăng gọi tới, vị này Dương đại phu tựa hổ ba cũng không đúng kỉnh. Tần đại phu, chúng ta còn đi dạo sao? Dương Phong nhìn về phía Tần Linh Linh. Cái này cái này. Tân Linh Linh có chút phản ứng không kịp, đến bây giờ trong đầu đều là che, nếu không, để cho ta trở về lặng lặng. Thôi à, ta, ta vừa vận cũng nghĩ trở về. Dương Phong gạt ra mỉm cười. Hai người leo lên máy bay trực thăng, rất nhanh bắt đầu lý khai. Thần Linh Linh náo hải mở mịt, ông ông thất hưởng. 3. Ba, lúc chạm vào tối. Phương thị. Trình Thiên Dã, từ khai bọn người rốt cục đem tất cả mọi chuyện xử lý xong xuôi, cũng đem quái vật thi thể thành công trở trở về. Đám người riêng phần mình về đến trong nhà. Giờ phút này, một chỗ ngũ tỉnh cấp khách sạn, người qua đường giáp rất bình đĩnh, từng cái sắc mặt tâm trầm, một mực đem Diệp Huyền ngăn ở gian phòng. Nói đi Diệp Huyền, người đến cùng còn có bao nhiêu sự tình dấu diểm chúng ta? Không tệ, đêm nay nếu là không nói ra, đừng trách chúng ta bốn người. Nói Bốn người lạnh giọng mở miệng, trên thân cơ bắp hiện hiện, dị thường cứng tráng, đem Diệp Uyển một mực ngăn chặn. Diệp Uyển bị thoát đến tình quang, hai tay vây quanh, một mặt im lặng. "Mẹ trứng, các ngươi muốn làm gì?" "Ta, ta nói, kỳ thật các ngươi trước đó tại dị giới nhìn thấy vị kia Lam vô bạch lam trưởng lão, hắn chính là Thiên Thần tổ chức thành viên, mà lại, hắn cũng là Dương phóng sư tôn ba." Diệp Uyển bất đắc dĩ mở miệng. "Dù sao trước đó người qua đường giáp, người qua đường ất đều gặp Dương phóng. Điểm này coi như nói ra, cũng không tính là gì." "Cái gì?" Tàu, tuyệt thế cự ma Lam trưởng lão, là Dương phóng sư tôn." Lam trưởng lão hiện tại đến cùng thế nào? Đúng à, Lam trưởng lão hóa thân tuyệt thế cự ma, giết chết hai đại bản khối hơn 10 vị cao thủ tuyệt thế, sức một mình đánh tan hai đại bản khối, hắn hiện tại đi nơi nào? Nghe nói chỉ có đột phá một bước cuối cùng mới có thể hóa thành tuyệt thế cự ma, về sau liền sẽ mất lý trí, lâm vào điên cùng giết chóc bên trong mà. Đám người đột nhiên biến sắc, vội vàng mở miệng. Đủ rồi." Diệp Huyền thủ trưởng vung lên, âm trầm nói, "Chuyện này là cái bí mật, các người a cũng không cho phép đối chính thức thổ lộ, bằng không sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, còn có Ta hiện tại cũng không biết rõ sư tôn ta ở nơi nào, càng không biết rõ hắn là trạng thái gì, chỉ sợ chỉ có Dương Phong mới biết rõ sư tôn đến cùng cái gì tình huống. Toàn bộ dị giới hiện tại hoàn toàn đại loạn. Thế lực khắp nơi lâm vào vô tận phân tranh. Tất cả đều bái cái này vị thần bí khó lường làm trưởng lao đến ban tặng. Tên của hắn bây giờ tại dị giới trở thành danh phù kỳ thực cấm kỵ. Tứ đại thế lực hận hắn tận xương, nghe nói thương khung cung chủ, Thiên linh pháp chủ, Tà đạo lao mẫu mỗi ngày đều tại ngửa mặt lên trời kêu thơ. Chân này đồ sát khiến tứ đại thế lực gần như tan vế. 9000 chữ. Này là quá độ trước tiết, là không thể tránh khỏi cổ tấm vé tháng, các đại lão. Chương 400, lần nữa xuyên qua. Kinh khủng Dương phóng. Vạn chữ đại trương. Hai ngày sau, Dương phóng rốt cục cáo biệt Dương Mẫu, lấy bận rộn công việc lục làm lý do, lần nữa quay trở về Phương thị, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tại hắn vừa mới trở về không bao lâu, Diệp Huyền liền vẻ mặt tươi cười, dẫn đường người giáp, người qua đường ắt tự thân lên cửa bãi phóng. Về phần quãng đường còn lại người bính, Đường Nhân khẩu, bởi vì tại dị giới chưa bao giờ thấy qua Lam trưởng lão, cùng Lam trưởng lão không quen, cho nên Diệp Huyền căn bản không mang hắn. Đại sư huynh, ta đến giới thiệu một cái Hai vị này là Khương Nhân, Thẩm Đạo, cũng đều là ta sư tôn ký danh đệ tử. Diệp Viên nợ nụ cười, vội vàng giới thiệu, nói, "Đúng rồi, Khương Nhân trong nhà là bán phòng tắm, thượng hải lớn nhất phòng tắm sản nghiệp chính là nhà bọn hắn mở, Thẩm Đạo trong nhà là làm bất động sản, để hắn đưa hai người bộ phòng, căn bản không thành vấn đề ba." Đại sư Minh tốt, gặp qua đại sư Minh. Khương Nhân, Thẩm Đạo vội vàng xoay người cười nói, "Một bộ 10 phần chó săn bộ dáng." Ồ, các người cũng là sư tôn ký danh đệ tử. Dương phóng lộ ra tiểu dung, người qua đường giáp, người qua đường ất, hai cái này ra hỏa hắn tự nhiên biết rõ chính mình mới vào. Huyện Tiên Minh, tọa trấn Bắc vực thời điểm, Diệp Viễn liền mang theo hai cái này ra hỏa, tại bên cạnh mình phục thị hơn một tháng. Đúng vậy à, Lam trưởng lão tại dị giới chỉ đạo chúng ta rất thời gian dài, đúng, lần đầu gặp mặt, hy vọng đại sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, một chút lòng thành, đại sư huynh đừng nên trách. Thầm Dao lộ ra tiểu dung, trực tiếp lấy ra một trương thẻ ngân hàng, cùng tính đưa cho Dương Phóng. Mời đại sư huynh vui vẻ nhận. Một bên thương nhân cũng liền bận bịu đưa ra thẻ ngân hàng. Dương Phóng lập tức nhịn không được cười lên. Mấy cái này giá hỏa, đều đem mình làm người nào? Chính mình là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Hắn một mặt bình thản đem hai tấm thẻ ngân hàng nhét lấy, nói, "Các người có chuyện gì không? Đại sư huynh, sư tôn tình huống đến cùng thế nào, ngại biết không?" Diệp Huyên vội vàng hỏi thăm, "Từ cái này tiên sư tôn giết hai đại bạn khối 78 phần siêu cấp cường giả về sau, thật giống như mất tích, không còn có bất cứ tin tức gì, thật là khiến người lo lắng, sư tôn có thể hay không cũng cùng cái khác một bước cuối cùng tao thủ, lâm vào mê thất, biến mất không thấy." Bên người Khương Nhân, thầm Dao cũng liền bận điệu nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra vẻ tò mò. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lam trưởng lão cụ thể hạ lạ, không có người không chú ý. Không chỉ có là bọn hắn nghĩ biết đến Dị giới các đại thế lực đồng dạng nghĩ biết rõ. Dù sao Dương Phong chế tạo động tinh quá lớn, Sức hồn mình, khiến cho hai đại bản khối siêu cấp cường giả kém chút đứt gãy. Như thế nhân vật, không biết rõ tung tích của hắn, rất nhiều người đều sẽ ăn không vô, ngủ không yên. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Từ khi Sư Tôn tiên vào Thiên Nguyên Quốc về sau, ta cũng chưa từng thấy qua Sư Tôn, bất quá, có một chút có thể khẳng định, Sư Tôn khẳng định không chết, bởi vì trước đây không lâu Thiên Thần tổ chức những cường giả khác đến đây đi tìm ta, hắn tại trở về trước còn gặp qua Sư Tôn." Sư Tôn không có việc gì. Diệp Huyền mừng rỡ mà mập Bên người hai người cũng đều là trong lòng mừng rỡ. "Tốt, Sư Tôn không có việc gì thật sự là quá tốt. Không tệ, Thiên Thần tổ chức thực sự quá thần bí thật là đáng sợ, chỉ cần Sư Tôn không có việc gì, kia chúng ta tại dị giới liền cái gì đều không cần sợ. Bất quá các ngươi cũng không cần quá gấp ý, Sư Tôn mặc dù không có việc gì, nhưng là Sư Tôn trạng thái lại khá là quái gì, nghe vị kia Thiên Thần tổ chức cao thủ nói, Sư Tôn hiện tại lầm vào bản thân trong phong ấn, ý thức ngủ say, hoàn toàn ở dựa vào nhục thân bản năng tại hoạt động, cho nên, làm không cẩn thận Sư sẽ còn tiếp tục đại khai sắc giới." Dương phóng nhẹ giọng trở dài, Nếu như các ngươi ngày nào tại dị giới thấy được sư tôn, tuyệt đối không nên dựa vào tiếng lên, mà muội tiên lên, sợ là liền các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Bản thân trong phong ấn? Không thể nào. Đám người giật mình. Là thật, một bước cuối cùng nào có dễ dàng như vậy có thể phóng ra. Dị giới truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua ai có thể an toàn đi ra một bước cuối cùng. Sư tôn lần này tùy tiện đột phá, chỉ có thể cam đoan chính mình thời gian ngắn bên trong không mất hết, nhưng là một lúc sau, chỉ sợ vẫn là không quá lạc quan, cho nên hắn chỉ có thể bản thân phong ấn. Dương phóng mở miệng. Mấy người lập tức sắc mặt biến đổi. Bước cuối cùng này càng như thế nguy hiểm. Nhưng bọn hắn rất nhanh cảm thấy Dương Phong nói rất có đạo lý. Không tệ. Từ xưa đến nay, mê thất tại một bước cuối cùng cao thủ thực sự nhiều lắm. Như thật có dễ dàng như vậy liền vượt qua, vậy cái này loại phương pháp khẳng định đã sớm phổ cập ra. Xem ra đến bây giờ, cái này một cửa ải ý nguyên giống như lệch trời đồng dạng. "Đúng rồi Đại sư Vinh, hai ngày trước xâm nhập trên xe buýt đầu kia quái vật là người giết à?" Diệp Huyên hiếu kỳ hỏi thăm. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, đây là sư tôn dạy cho ta bí pháp, các ngươi chớ nói ra ngoài là được rồi." Trước mắt mấy người lập tức lộ ra đồng đồng mộ. Loại bí pháp này, bọn hắn liền không có từng chiếm được chuyên tụ. Có thể vô thanh vô tức ở giữa liền giết chết một đầu thực lực đáng sợ quái vật, cái này dương phóng thực lực cũng khẳng định không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đại sư huynh, hiện tại dị giới đã loạn thành một bầy, không có thánh linh cấp cường giả trấn áp, các đại thế lực bây giờ tại điên cuồng đoạt địa bàn, nghe nói quốc tế tổ chức bên kia đã bắt đầu tổ chức nhân thủ, quyết định tại dị giới đại cán một thanh, mà chúng ta Thanh Vân chính thức hiện tại cũng đang hợp, Tựa hồ cũng cố ý làm như thế, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Khương Nhân bỗng nhiên hỏi thăm. "Đúng vậy a đại sư huynh, hiện tại dị giới rất loạn, Tựa hồ chỉ cần là có thực lực đều có thể cướp được một phần địa bàn. Thánh linh cảnh cao thủ chết được nhiều lắm, hiện tại siêu phẩm cảnh giới đều có thể trở thành đại lao. Thẩm nào, Diệp Huyền Vội vàng mở miệng. Ồ. Dương Phong sắc mặt khẽ động. Dị giới đã loạn như vậy rồi, hắn thật đúng là không rõ ràng điểm này. Đêm đó đại khai sát giới, đến cùng giết chết bao nhiêu người, hắn cũng không biết rõ. Có lẽ hắn bản thân phong ấn về sau, lại giết chết một nhóm thánh linh cảnh cao thủ. Hiện tại thế mà liền siêu phẩm đều có thể trở thành đại lão rồi. Được rồi, liên quan tới điểm này, ta không có đề nghị, các ngươi dựa theo ý nghĩ của mình đến là được. Phương pháp của ta không nhất định thích hợp các ngươi." Dương Phóng đáp lại. "Đừng a đại sư Vinh, chúng ta liền nghe người." Diệp Huyên mở miệng. "Đúng vậy a đại sư Vinh, ngươi nói làm sao xử lý, chúng ta liền làm sao xử lý." Thẩm Dao cũng cấp tốc mở miệng. "Ta, ta khẳng định tiếp tục cầu, chính thức muốn cấp địa bàn, liền để bọn hắn đoạt được rồi, dù sao ta không tham dự." Dương Phóng lắc đầu. "Kia chúng ta cũng không tham dự." "Đúng, từ vừa mới bắt đầu ta liền nói, mọi người muốn một mực cầu đến sau cùng. Hiện tại dị giới loạn tới cực điểm, coi như thánh linh cấp cao thủ giảm bớt, nhưng là còn có siêu phẩm cửa thứ 3 cường giả." lấy thực lực của chúng ta liền muốn đoạt địa bàn, gần như không có khả năng. Ba người rất nhanh mở miệng. Đại sư huynh, ngươi tại dị giới ở tại cái gì địa phương? Lần sau xuyên qua, chúng ta đi qua tìm ngươi. Diệp Huyên mở miệng. Đừng, trụ sở của ta là cái bí mật, ta cũng không muốn tùy tiện bại lộ, các ngươi vẫn là đừng đến tìm ta. Dương Phong lập tức cự tuyệt. Mấy người trong nháy mắt im lặng. Thốt "Ta." Bọn hắn tiếp xuống tiếp tục đàm luận lên chủ đề. Dương Phóng thì bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi thăm về dị giới tình thế. Đến chưa thời gian nhanh chóng vượt qua, một phương hướng khác. Kinh sư, cao ngất nhà chọc trời bên trong Đến từ, từ từng cái thành thị người xuyên việt người phụ trách, cơ hội toàn bộ hội tụ ở đây, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, hướng về cuối phía trước màn hình lớn nhìn lại. Thứ khi ba ngày trước, bọn hắn liền đã toàn bộ hội tụ nơi đây. Mục đích đúng là vì thảo luận tại dị giới tổ kiến đồng minh, chiếm trước địa bàn khả năng. Một câu, hiện tại dị giới tuyệt đối là nhất loạn thời đại, đồng thời cũng là tốt nhất thời đại. Từng cái đại thế lực thánh linh cấp cường giả tồn thất nặng nghề, siêu phẩm cường giả nhảy lên trở thành giữa thiên địa lực lượng chủ yếu. Tại một chút hoa đại vực bên trong, đoạt địa bàn phong hiểm mặc dù cực cao, Nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ tiến vào một chút tiểu nhân địa vực, thì như Bạch Trạch vực, Long Nam vực, Lửa Huyền vực, thậm chí trước đó Bạch Lạc Thành, Hắc Thiết tụ cư địa ba. Đây đều là địa phương nhỏ, có chút địa phương càng là trước đó bị Khôn Chi liên minh chiếm lĩnh qua. Theo Khôn Chi liên minh rút lui, những này địa phương càng là trở thành vô chủ đất hoang. Nếu là bọn hắn trước tiên đi qua chiếm lĩnh, lúc có rất lớn khả năng đem nó nắm giữ. Chỉ cần có thể nắm giữ một khối thuộc về bọn hắn chính Thanh địa, bọn hắn hoàn toàn hảo hảo kinh doanh, đem nơi đây chế tạo thành thuộc về thanh thanh Sau này lại có những người khác xuyên qua, liền có thể trực tiếp tiến hành hệ thống hóa luyện. Quý vị, quốc tế tổ chức bên kia thái độ đã dị thường minh sát thực, hiện tại cản chỉ bản khối bên trong lấy nước Mỹ cầm đầu, tăng thêm bọn quốc, Bạch tượng quốc các cái khác quốc gia, chính thức tổ kiến đồng minh, bắt đầu ở dị giới chiếm trước địa bàn. Đây chính là thời đại mới hàng hải phát hiện lớn một. Sớm tại hơn mấy trăm năm trước, quốc gia chúng ta cũng bởi vì bế quan tỏa cảng, bỏ qua lúc ấy trên Lam tỉnh tiếng tăm lừng lẫy, thời đại đại hàng hải, lấy về phần quốc gia chúng ta bởi vậy lạc hậu mấy trăm năm, chịu đủ các loại khuất nhục cùng đả kích. Bây giờ lịch sử tái diễn, cùng mấy trăm năm trước sao mà tương tự. Dị giới địa bàn chiếm lĩnh, chính là thời đại đại hàng hải tái diễn. Đã có nguy cơ cũng có cơ duyên. Nếu là lần này, chúng ta không hăng hái hướng lên, không cố gắng đi chiếm lĩnh địa bàn, như vậy ngày khác chúng ta thanh văn người mới người xuyên việc khẳng định sẽ bán hận chúng ta, từ đó về sau tại dị giới đem cũng không còn có chúng ta đất cắm đuổi. Vì hậu bối, vì tương lai, một bước này mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều nhất định muốn đi ra ngoài. Một vị năm hơn 60 lãnh đạo, đứng tại trên đàng đài, thần sắc sục sôi, tiến hành diễn thuyết. Tại dị giới chiếm lĩnh địa bàn nguy hiểm không? Nguy hiểm. Nhưng mấy trăm năm trước thời đại đại hảng hại nguy hiểm không? Đồng dạng nguy hiểm. Nhưng khi đó người vì cái gì có can đảm bước ra? chỉ có bước gia, mới có không đồng dạng tiên địa. Nếu là bọn hắn Thanh Vân tiếp tục một vị gìn giữ cái đã có, một vị cổ hồn, như vậy ngày khác, Thanh Vân đem tiếp tục lạc hậu hơn nước Mỹ, hoa anh đảo nước các quốc gia. Đây là bọn hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy. Thanh Vân trong lịch sử đã bỏ qua một lần cơ hội, lần này sẽ tại không cho phép bỏ lỡ. Tại cái khác quốc gia mạo hiểm thăm dò thời điểm, bọn hắn lại sợ hãi rụt một ẻ, lo trước lo sau, chờ đến quốc gia khác có thành tựu, lại nghi phân khởi tiến lên, quá trình của nó tất nhiên dị thường gian khổ. Trên ngồi, tất cả mọi người thần sắc nặng nề, không nói một lời, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, Trần Thế Nghiên bọn người thì là nhíu mày, trong lòng thờ dài. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, loại này dị giới chiếm địa bàn vẫn là quá xóm. nên tiếp tục quan sát một cái. Nhưng bây giờ số ít phục dụng đa số, bọn hắn cũng không có biện pháp. Hú hổ, quốc tế tổ chức bên kia hành động quá nhanh, bọn hắn không thể không theo sát lấy bộ pháp, bằng không thật để quốc tế tổ chức bởi vậy thành công, bọn hắn Thanh Vân chú định sẽ hối hận. Cự ly lần sau xuyên qua còn có 2 ngày thời gian, hy vọng sau khi xuyên Việt, hết thảy thuận lợi ba. Trình Thiên Dã nhẹ nói, thực sự không được cũng chỉ có thể mời phổ nhân thần tăng hỗ trợ xuất thủ." Nhậm Quân nói nhỏ, "Ta cũng có thể mời thiên thần tổ chức tiệt ma tiền bối xuất thủ." Trần Thi Nghiên mở miệng, bên người mấy người nhẹ nhàng gật đầu. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Trên đài lão lãnh đạo, kích tình dâng trào, thanh sát cũng mọng, không ngừng động viên lấy đám người. Từ xa trước, Dương Phóng đã đưa Tiễn Diệp Huyền ba người, lần nữa quay trở về tới gian phòng bên trong. Mới vừa vào đi ra phòng, hắn liền nghe được điện thoại chấn động. Cầm điện thoại di động lên, quan sát. "Dương bác sĩ, buổi chiều ta." Một đầu tin tức gửi đi đến hắn điện thoại di động rè bên trên. Nương theo lấy một khuôn mặt tươi cười, chính là Tần Linh Linh gửi tới. Dương Phong có chút suy tư, vẫn là đơn giản trả lời một câu đi qua. Sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng giường, tiếp tục nghiên cứu lên thể nội thần trùng. Hắn hiện tại tâm sự nặng nghề, không thể không sầu. Cự ly xuyên qua còn có hai ngày thời gian. Hai ngày sau đó, hắn lại muốn tiến vào dị giới. Nhưng hắn tại dị giới linh hồn, hiện tại ở vào bản thân trong phòng ấn, coi như xuyên việt rồi, cũng là một mảnh đen như mực, toàn vẹn không biết đến chính mình đang làm cái gì. Cái này giống như là cái xác không hồn đồng ba. Thân trùng ba ta hiện tại có khả năng dựa vào cũng chỉ có thần trùng ba. Dương Phong tự nói, có lẽ đem thần chủng nghiên cứu chưa để, thật sự có không tưởng tượng được hiệu quả. Thời gian cấp tốc, phía sau 2 ngày qua cực nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền lần nữa đến xuyên qua ngày. Lúc chạm vào tối, dáng chiều đem chân trời nhuộm thành màu vàng kim. Gian phòng bên trong, Dương Phóng không lúc ních, một mặt bất đắc dĩ, lần nữa nhìn về phía tay trái cánh tay vị trí. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây. 3. Xuyên qua đúng hạn mà tới, cũng không có bởi vì hắn đột phá hoặc bản thân phong ấn, mà đình trệ hoặc kết thúc. Mắt thấy trên cánh tay không ngừng biến hóa số lượng, Dương Phóng đột nhiên sắc mặt ngừng lại, trong đầu chẳng biết tại sao lần nữa nhớ tới trước đó Quách Vinh đã nói, trên người mình tồn tại ba loại tiêu ký, một cái hình kiếm tiêu ký, một chữ vạn tiêu ký, một cái ít tiêu ký, cái khác làm tinh người cũng đều tồn tại tiêu ký. Hắn là những loại tiêu ký, mới là đám người xuyên qua nguyên nhân. Trước mắt dần dần trở nên đen như mực, ý thức bắt đầu nhanh chóng tiến vào không đáy vòng xoáy. Chương 401, lần nữa xuyên qua. Kinh khủng Dương Phóng. Vạn chữ đại chương. Vô tận núi rừng, nhìn một cái vô tận. Trong trời cao, đen ngịt mây đen không ngừng hội tụ như là nặng nề đông, xung quanh bốn phương tám hướng cuồng phong gào thét, o o rung động. Nhiệt độ trở nên kỳ thấp vô cùng. Chính vào lúc đêm khuya, liền tựa như xung quanh bốn phương tám hướng trong đêm tối có vô số lệ quỷ đang gào khóc đồng dạng. Từng cây tại trong cuồng phong múa đại thụ, chính như từng đầu dương nhanh múa rướt yêu ma. Âm trầm, hắc ám, băng lãnh, bất an ba. Rầm rầm. Đô nhiên, trong trời cao rơi ra to lớn mưa đá. Một khối lại một khối mưa đá, to đến bằng nắm rơi trên mặt đất, đem lại địa đều cho ném ra từng cái xuống tới. Toàn bộ vô tận núi rừng đều đang phát ra trận trận trầm xa, Hai đạo bóng người một thân tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, tại trong rừng thật nhanh chạy thủ mạng, quần áo trên người làm lũ, tóc dài dối tung, bả vai, lực tất cả đều xuất hiện vết đau sâu hoắm, gần như có thể thấy xương. Dù là phục dụng trên nhất tốt thuốc cầm máu, nhưng bởi vì kịch liệt chạy nguyên nhân, y nguyên khiến cho miệng vết thương máu loãng không ngừng tràn ra. Lại thêm nhiệt độ chợt hạ xuống, mưa đá như mưa, hai người càng là chật vật dị thường. Đây là hai nam tử, tuổi tác cũng không lớn, tướng trừng dáng vẻ chừng 20, nhìn hẳn là sơ nhập giang hồ không lâu, thực lực đều tại cự phẩm mỗi hội. Bọn hắn sắc mặt khó coi, một bên chạy trốn, một bên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Liền tựa như sau lưng bọn hắn, có cái gì kẻ địch cực kỳ đáng sợ đang đuổi giết đồng dạng. Ngoan nó, đáng khốn kiếp này thật đúng là có đủ nghị lực, chúng ta không phải liền là từ từ vân thần cảnh được một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn sao? Về phân dạng này truy sắt chúng ta sao? Thảo, ba ngày ba đêm, còn không ngừng hơi thở. Trong đó một thanh niên chỗ thùng mắng, "Đừng nói nữa, nhanh, phía trước có một mảnh bụi cỏ, hướng bụi cỏ đi trốn." Bên người đồng bạn mở miệng. Hai người vội vàng thật nhanh hướng về bụi cỏ phóng đi. Áo áo mưa đá nện ở trên người bọn họ. Khiến cho bọn hắn không ngừng phát ra kêu rên, chạy chối chết, rất là thống khổ. Ngay tại bọn hắn vừa mới trốn vào bụi cỏ không lâu. Đồng nhiên, sau lưng khu vực, bóng người lấp lõe, khí tức hối loạn, liên tiếp xuất hiện 7-8 đạo bóng người, sách đao mang kiếm, nhanh chóng truy sát mà tới. Lại tại tới gần bụi cỏ sát na, một đám người tất cả đều trong nháy mắt dừng lại. Từng cái nhãn thần rất lạnh, chăm chú nhìn trước mắt tối như mực, một người cao bụi cỏ. Gặp lâm không có vào. Ừ, đừng sợ bọn hắn chạy không thoát Ta Hắc Sát Thần Trưởng ẩn chứa cái độc, trong bọn họ ta hát Sát Thần Trưởng còn dám một đường chạy xa như vậy, kích độc sớm đã công tâm, dù là có mai phục cũng không có cái gì uy lực. Trong đó một cái dâu quay nón đại hán đột nhiên lạnh giọng nói: "Hắn thân thể cao lớn, một thân áo bào đen, con mắt tại trong đêm tối rất là sắc bén. Hai con thủ trưởng rộng lớn nặng nghề, dây đặc vân xanh, nhìn trừng ổn hữu lực. Rõ ràng là cựu phẩm đỉnh phong tu vi. Liêu huynh đệ Hắc Sát Thần Trưởng, lão phu cũng nghe thấy đã lâu, sắp thực uy lực to lớn." Bên trái một vị tay trụ màu đen bản lòng quải trưởng lão giả, phát ra thanh âm dàn mùa, nói: bất quá đang quyết định giết chết hai người này trước đó, chúng ta có phải hay không cũng nên nói rõ ràng, kia thanh thần kiếm đến cùng nên thuộc về ai? Miễn cho một hồi giết hai người về sau, mọi người còn phải chém giết lẫn nhau. Ừm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là mắt sáng lên, lộ ra ngưng trọng. Người nhìn ta, ta nhìn hắn, đột nhiên phòng bị lẫn nhau. Hắc Sơn lão quái nói rất đúng. Thần kiếm chỉ có một nguồn. Bọn hắn thế nhưng là có 7, 8 người. Các vị không cần như thế. Muốn thần kiếm thuộc về còn không đơn giản, kia thanh thần kiếm là bị cái kia tên là cổ kiếm nhất gia hỏa được, ai giết chết cổ kiếm nhất Thần kiếm liền về ai, mọi người cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên, một vị người mặc màu xanh váy dài yêu diễm nữ tử nợ nụ cười. Nàng tuổi tác không lớn, ước chừng ngoài 30, ngũ quan mỹ lệ, ý cười mê người, có một loại thành thục thiếu phụ vận vị. Phương pháp kia không tệ, ta hứa thích. Bỗng nhiên, một cái nam tử đầu chọc nợ nụ cười, một đôi ánh mắt lại tràn ngập tham lam cùng dục vọng tại cái kia thành thục thiếu phụ trên thân hung hăng quét tới, tựa hồ hận không thể đem nó lập tức chà đạp tại dưới thân. Những người khác có chút suy tư, rất nhanh lên một chút đầu. Dưới mắt ngoại trừ cái này biện pháp, cũng không có tốt hơn biện pháp. Bất quá, cũng may bọn hắn trước đó tới thời điểm Đã sử dụng bí mật thủ đoạn liên hệ phụ cận tông môn cùng đồng bạn tính toán thời gian bọn hắn hẳn là sớm đã biết được tin tức chỉ cần mình tông môn hoặc đồng bạn sớm nổi tới kia thanh thần kiểm đem vẫn là thuộc về mình truy trước đó dâu quay nón đại hán con lên siêu si siêu một đám người cấp tốc hướng về trước mắt nồng đậm bùi của nhanh chóng hướng về đi toàn bộ tinh thần đề phòng quanh thân vận chuyển chân khí một mực bảo vệ tốt thân thể đồng thời đau kiếm của người hướng về phía trước bụi có cấp tốc quét ngang mà đi mà lớn bụi có bị đau kiếm của bọn họ chỗ trái bay lộn xộn may múa Đông nhiên Tiên đi người mặc màu xanh váy dài nữ tử con mắt lóe lên, phát hiện hai người tung tích, quất lên, ở nơi đó. Soạt. Nàng thủ trưởng hất lên, một cây đen như mực thon dài nhuế tiên, phát ra từng đợt bén nhọn thanh âm rồi dập, trong nháy mắt bay đi, hướng về trong bụi cỏ một cái góc hung hăng vung đi. Dấu ở trong bụi cỏ cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người, biến sắc. Đi. Hai người không chút nghi ngại, liền vội vàng xoay người liền trốn. Nhưng váy xanh nữ tử tốc độ xuất thủ quá nhanh, tại hai người vừa mới quay người thoát đi, Vân Phi Dương phía sau lưng vẫn là bị màu đen hung hăng một cái. Ba. Thanh âm hai, huyết quang hiện. Vân Phi Dương biết hầu một tình, một búng máu phun ra ngoài, thân thể trực tiếp đánh ra trước mà ra, hướng về nơi sa bụi của Hùng hàng đã tới. Phi Dương, Cổ Kiếm nhất kinh uống, vội vàng nhanh chóng bật ra, một cái nhắc lên Vân Phi Dương thân thể, liền đem kinh công triển khai, hướng về phía trước cực tốc bỏ chạy. Đi đâu? Mau đổi theo. Tiểu chút Chí, mau đưa thần kiếm giao ra. Sau lưng đám người lộ ra nhe răng cởi, vội vàng thật nhanh hướng về hai người thân thể đuổi theo. Dù là sắc trời đen như mực, dù là mưa đá như lao, ý nguyên không cách nào ngăn cản đám người. Nói đó, muốn lao tự thần kiếm, ăn phân đi thôi. Cổ Kiếm nhất quay đầu to tiếp tục chạy như điên. Nếu là đem thần kiếm giao ra liền có thể đổi lấy chính mình hai người an toàn, vậy hắn tự nhiên đã sớm giao ra. Nhưng cái này sau lưng ra hỏa là một đám chân chính tà đạo người. Việc ác bất tận, làm việc đều dùng hắn cực. Thần kiếm chỉ có một thanh, chú định chỉ có một người đạt được, mặc kệ ai đạt được, những người còn lại khẳng định sẽ còn giết bọn hắn cho hạ giận. Đừng nói chuyện, chạy mau. Vân Phi dương miệng đầy bầm máu, toàn bộ phía sau lưng đều che kín máu loãng. Đây là mặc vào bên trong phòng ngự giáp tình huống dưới. Nếu là không có mặc nội giáp, cái này một roi chí ít có thể muốn hắn nửa cái mạng. quá Theo bọn hắn không ngừng vọt tới trước, rất nhanh bọn hắn vẫn là bị lần nữa đuổi kịp, theo từng đọt phanh phanh phanh giao thủ thanh âm chuyển đến. Hai người thân thể lần nữa bay ngược mà ra, bị đánh quần phún máu loãng, hướng về trong rừng đập tới. Hai người vội vàng bỏ lên, lần nữa chạy trốn. Nhưng là theo sắt ở phía sau dâu quay nón đại hán, vọt người bắn lên, lại là một cái hát sắt thần trưởng hung hăng đánh ra. Hai người sắc mặt một giật mình, vội vàng cùng nhau trở lại, vận chuyển công lực, cộng đồng chống cự. Ẩm. Một trận cùng manh bình lực từ ba người ở giữa trong nháy mắt quét ngang mà ra, kinh thiên động địa, tựa như cơn sóng, khiến cho xung quanh bốn phương tám hướng đến không hết mưa đá hướng về hai bên đập tới. Phốc, phốc. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương lần nữa phun ra máu loãng, thân thể tựa như như diều đứt dây, lại một lần hung hăng bay ngược mà ra, hướng về trong rừng đập tới. Ấm, ẩm, ầm. Đột nhiên, chấm đục âm thanh chuyển đến. Hai người thân thể giống như là hung hăng đụng phải cái gì vật nặng, lại bị lần nữa ghè xuống tới. Vật nặng không nhích tí nào, tựa như cách mặt đất cắm rễ đồng dạng. Tại sau lưng theo sát mà đến đám người, biến sắc, lập tức trong miệng quát chói thai? "Ai? Người nào? Ở đâu ra ra hỏa, giáng quản chúng ta nhận sự?" Ba, ngã xuống đất thổ huyết cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người, nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người đụng vào lại không phải cái gì vật nặng. Rõ ràng một người, một kẻ thân thể dị thường khôi ngô người, hắn mặc một thân trường sam màu xanh, tóc đen đầy đầu rối tung, che khuất dung nhan, hoàn toàn thấy không rõ gương mặt dung mạo ra sao, nhưng là hắn cái đầu rất cao. So với người trong đám cao nhất dầu quay nón đại hán còn phải cao hơn một cái đầu. Mà lại Cơ thể của hắn rất rắn chắc, lồng ngực khu vực lộ ra làn ra, lờ mờ lóe ra một loại màu đồng cổ con trạch. Hắn cứ như vậy lắng lặng đứng ở đó, tựa như một cái tượng gỗ, lại tựa như một khối tảng đá, không nhúc nhích, giống như là đang suy tư, lại giống là ngủ say. Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương hai người đâm vào trên người hắn, lại không có để thân thể của hắn có chút động đậy. Cũng không biết do hắn đứng ở nơi này bao lâu. Hai người trong lòng giận mình, liếc nhau. Cao thủ, tiền bối cứ mạng. Tiền bối, bọn hắn đều là tà đạo yêu nhân, chúng ta cùng bọn hắn không thù không oán, bọn hắn muốn giết chúng ta, cầu tiền bối chủ trì công đạo." Hai người không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhanh chóng nào tới, trực tiếp quỳ rạp xuống cao lớn bóng người phụ cận. Nhưng cao lớn bóng người lại giống như là không nghe thấy, không đúc đích. "Tiên bối, mau cứu chúng ta." Vạn bối nguyện ý đem cái này thanh thần kiếm giăng lên. Cổ kiếm nhất vội vàng mở miệng. Vân Phi Dương cũng lập tức ôm lấy to lớn bóng người đuổi. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Lập tức tối lui, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Kia dâu quay nón đại hán mở miệng quát. "Vương Hữu, phu vô ý ngươi là địch, nhưng là hai người kia cùng bọn hắn kiếm trong tay, ngươi không thể mang đi, nhất định phải lưu cho chúng ta." Cầm trong tay màu đen bản long trượng lao giả Đông Nhân dừng lại quả trường, phát ra bịch một tiếng trầm đục, chậm tập nói: "Trước mắt Quả Nhân, không rõ lai lịch. Bọn hắn cũng không trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng ba động, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tu vi ba động, liền tựa như một cái người chết sống lại đồng dạng. Tinh tế ngay qua, thậm chí liền hô hấp đều không có. Rất để bọn hắn hoài nghi, cái này có phải hay không một cái khối lỗi." Đối với dâu quay nón đại hắn cùng màu đen bản lòng trưởng lời nói của ông lão, cao lớn bóng người vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, hắn không lúc tóc dài tán loạn, hoàn toàn để cho người ta không biết rõ nội tâm của hắn là thế nào nghĩ. Bàng Hữu Không biết rõ ngươi đến cùng sương hôi như thế nào. Tiểu nữ tử chính là Hải Long Bang phó đại chủ, hai người kia đối với ta Hải Long Bang trọng yếu vô cùng, hy vọng Tiền Bối có thể bán cái mặt mũi cho chúng ta Hải Long Bang. Kia người mặc màu xanh váy dài nữ tử đột nhiên nhẹ giọng cười nói, một đôi đôi mắt đẹp lại tại cao lớn thân ảnh trên thân không ngừng dò xét, trong lòng hồng nghi, muốn xác định thân phận của đối phương. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương trong lòng khẩn trương, vội vàng ôm lấy đối phương đuổi, tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ. Tiền Bối, mau cứu chúng ta, chúng ta đều là vô tội. Bọn hắn ý đồ giết người độc bảo, không phải người tốt. 3. Bằng Hữu, có việc nói sự tình. Ngươi đến cùng là ai?" Dâu cai nón đại hán lần nữa trầm thấp hỏi thăm. "Không tệ, ra vẻ tờ giờ ở mở mặt cũng không phải cái gì tồi coi có tốt." Một vị khác đại hán cũng lạnh giọng mở miệng. Mắt nhìn xem to lớn bóng người từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hồi phục, cái này bảy tám đạo bóng người cũng không khỏi đến dần dần nhíu mày, lộ ra băng lánh, mất kiên trì, bắt đầu cấp tốc cứu thông. Cái này ra hỏa giống như có chút không đúng, không có hô hấp, cũng cảm giác không đến tu vi. "Không tệ, xem ra giống như là cái người chết sống lại." Người chết sống lại? "Đúng vậy, lão phu trước kia gặp qua một chút người chết sống lại, cùng người này trạng thái cực kỳ tương tự." Vị kia cầm trong tay màu đen bàn long trượng lao giả thấp giọng đáp lại, sau đó trong ánh mắt hàn quang chớp động, mở miệng nói, "Không bằng mọi người cùng nhau tham dò một cái hắn, nếu thật là người chết sống lại, kia tự nhiên tốt nhất, nếu không phải người chết sống lại, mọi người liền liên thủ giết hắn." Như thế nào? Đám người lập tức trong lòng mãnh liệt, cấp tốc, tốc suy tư. Đối mặt như thế một cái cực kỳ cổ quái người, tùy tiện xuất thủ, có thể hay không không tốt lắm. Bất quá, vừa nhìn thấy cổ kiếm nhất trong tay chiếc kia trường kiếm màu xanh, tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi kìm nén không được dục vọng. Cái này thế nhưng là tự vân thần cảnh bên trong chiếm được tôi bảo. Nếu là cứ thế tự bỏ, bọn hắn bao nhiêu không cam lòng. Tuyt, đám người cắn răng một cái, toàn bộ gật đầu. Nếu quả thật có vấn đề, bọn hắn cùng lắm thì quay người liền đi chính là. Dù sao bọn hắn phía sau màn thế lực đã bắt đầu cấp tốc chạy đến, đến thời điểm coi như bị đối phương truy sát, cũng có thể thông dòng ngừng đối. Wen, một mấy mắt, tám đạo bóng người tất cả đều trong nháy mắt xuất thủ, hướng về trước mắt khu vực hung hăng đánh tới. Có xuất trượng, có gia quyền, còn có huynh gia ám khí, vừa lên đến cắt bay đá chạy, không khí gào thét, tựa như vô hình tự truy hung tới. Tiền đuôi tránh mau. Vân Dương kinh hoàng kêu to. Cổ kiếm nhất lộ ra kinh hãi. Sớm đã một thanh kéo lấy thân thể của hắn vội vàng hướng một bên hung hăng lăn lộn mà đi tiến hành tranh lẽ vô cùng kinh khủng một màn phát sinh già quay nón đại Hán váy xanh nữ tử Hắc Sơn lao quái bọn người đánh ra công kích tại tiếp xúc đến trước mắt bóng người trong ngày mắt tựa như cùng bọn biển hút nước cấp tốc biến mất hết thể không có vào đối phương thể nội thật giống như có một cái vô hình vòng xoáy tại thôn vệ lấy đây hết thể đồng dạng. càng ngấu chốt chính là da của đối phương dị thường cứng cỏi váy xanh nữ tử bán ra khí tại rơi vào to lớn bóng người lồng ngực cùng tâm sát na, liền phát giai th âm Lấy cừu u huyền tiết đúc thành ám khí như đồng hóa vì gỗ mục, vừa đối mặt hết thảy vỡ nát. Kinh khủng một màn, trực tiếp để dâu quay nó đại hán, váy xanh nữ tử, hắc sơn lao quái bọn người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, lông Tơ đứng vững, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không có khả năng. Người này chỉ dựa vào nhục thân vậy mà đem cừu u huyền tiết ám khí đều cho trấn vỡ. Ngoa tảo. Cổ kiếm nhất kinh hãi kêu lên. Trước mắt một màn thật to đánh sâu vào nội tâm của hắn. Đây là siêu phẩm a? Không. Không chỉ là siêu phẩm. Liên xếp như siêu phẩm, cũng không có khả năng nhục thân khủng bố như thế. Người đến cùng là ai? Vãy xanh nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đi." Dâu quay nón đại hán lông tơ đứng vững, trong lòng hoảng sợ, không chút nghi ngại, sớm đã quay người hướng về nơi xa nhanh chóng thoát đi. Loại này thời điểm còn muốn hỏi đối phương đến cùng là ai? Chẳng phải là muốn chết. Những người khác cũng liền bận bịu chạy trốn. "Các vị đừng hoang hốt, hắn trạng thái có gì đó quái lạ, tuyệt không phải người sống." Vị kia hát Sơn láo quái kinh thanh hét lớn, muốn đem đám người lưu lại. Ngay tại quay người chạy trốn đám người tất cả đều lần nữa dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Không phải người sống." Hắn tình trạng tuyệt đối không bình thường, mọi người không muốn kinh động hắn từ một bên đem cổ kiếm nhất trực tiếp chụp tới, nhưng cùng một chỗ động thủ. Hắc Sơn lão quái thấp giọng mở miệng. Đám người thần sắc biến ảo, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía to lớn bóng người. Chờ đợi thật lâu, to lớn bóng người từ đầu đến cuối không có mảy may động tính. Rốt cục. đám người triệt để yên lòng, tin tưởng Hắc Sơn láo quái lời nói, cái này ra hỏa giống như quả nhiên sẽ không động. Siêu siêu siêu. đám người rất nhanh lần nữa lao đến, hướng về cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương đánh tới. Tiền bối thứ mạng. Cổ kiếm nhất kinh uống, vội vàng hướng to lớn bóng người sau lưng tránh khỏi. Vân Phi Dương cũng liền vội vàng đi theo chỗ tránh. Dâu quai nó đại hán, Hắc Sơn lão quái, váy xanh nữ tử bọn người vây quanh to lớn bóng người, không ngừng hướng về cổ kiểm nhất bọn người công kích mà đi, phanh phanh rung động, thanh âm lổn nhạt. Có lẽ là đám người công kích quấy rầy đến to lớn bóng người, lại hoặc là bọn hắn trước đó hành vi mạo phạm đến to lớn bóng người. Đương nhiên, to lớn bóng người nguyên bản không nhúc nhích thân thể rốt cục có phản ứng. Hắn ánh mắt vô hồn, chậm rãi quay đầu, hướng về ngay tại tốc độ cao nhất xuất thủ Hắc Sơn lão quái nhẹ nhàng quét tới. Sơn lão quái một mặt tàn nhẫn chi sắc, đại thủ liên hoàn cầm ra, tàn đặc, kinh phong gào thét đang lấy chính mình độc môn tuyệt học Hắc Long thập bát trảo chụp vào cổ kiếm nhất. Đúng lúc này, hắn như gặp phải sát đánh, trực tiếp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể không có dấu hiệu nào bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Một màn như thế, khiến cho ngay tại xuất thủ những người khác tất cả đều giật nảy mình, vội vàng cấp tốc dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Quái nhân này chỉ là nhìn thoáng qua Hắc Sơn lão quái, Hắc Sơn láo quái liền chết? Nói đùa cái gì? A. Trong đám người váy xanh nữ tử cũng trực tiếp kêu thảm một tiếng, một đống máu phun ra, không có dấu hiệu nào trực tiếp ngửa đầu ngã quỳ, chết thảm bỏ mạng. Nàng đông dạng là bị to lớn bóng người nhìn qua, trong nháy mắt chết thảm. Mẫu chôn a, tiền bối tha mạng a. Còn lại dâu quay nón đại hán bọn người hoàng sợ kêu to, không chút nghĩ ngợi, vội vàng cấp tốc hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Mỗi người đều dọa đến hồn phi phách tán, sợ hãi dị thường. Đại danh đỉnh đỉnh hát Sơn láo quái cùng Yến Thanh Yiye, lại bị đối phương một cái nhãn thần trực tiếp chứng chết. Hoang đường như vậy một màn, ai dám tin tưởng? Đám người chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh quần quật, không thể sinh ra tám đầu chân hướng về nơi xa bỏ chạy. Cổ kiêm nhất, Vân phi Dương cùng tất cả đều lộ ra ngốc cùng kinh hãi không thể tin nhìn về phía to lớn bóng người. Cái này ba, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Lục thân kiên cố, không gì không phá thì cũng thôi đi. Một cái nhãn thần trực tiếp lườm chết hai vị cựu phẩm định phong cao thủ. Tiền bối ba ngày ba ngày thật đúng là sống tổ tông. Cổ kiếm nhất sủi lơ trên mặt đất thì thào mở miệng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đại ân đại đức, vạn bối suốt đời khó quên. Vân Phi Dương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay ngã vào, chỉnh trọng dập đầu. Tổ tông, đa tạ tổ tông ân cứu mạng. Cổ kiếm nhất cũng kịp phản ứng, vội vàng đi theo ngã nhào xuống đất, phanh phanh dập đầu. Nhưng đối với đây hết thảy, To lớn bóng người lại vẫn không có bất kỳ biểu tỏ gì, hắn giống như là chỉ còn lại có một bộ sắc không. Nghe không được thanh âm của mọi người, cũng không biết rõ mọi người tại làm cái gì. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng thẳng, mặc cho hàn phong gào thét, mưa đá vẩy xuống. Thật giống như trên trời dưới đất, chỉ còn lại có một mình hắn đơn dạng. Thật lâu, to lớn bóng người nhẹ nhàng bước đi bước chân, hướng về phía trước đi đến. Lao tổ tông, lão tổ tông ngài lão nhân ra hướng đi đâu, chết con ta. Cổ kiếm nhất run lên bẩy, đến bờ môi phát tím, vội vàng kéo lên đồng bạn, nhanh chóng cùng hướng to lớn bóng người. Tiến lối, mưa đá càng rơi xuống càng lớn. Muốn hay không tìm địa phương trước gấm áp một cái. Vân Phi Dương cũng liền vội mở miệng. Hai người vốn là bản thân bị trọng thương, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong cuồng đông lạnh, càng thêm tiếp nhận không được ở. 3. Ba, một phương hướng khác. Dâu quay nón đại hán một đám người vô cùng hoảng sợ, Não Hải Vĩnh Minh, Hồn Phi Phách Tán, Liều Lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Yêu thuật. Vừa mới đây tuyệt đối là yêu thuật a. Nếu không phải bọn hắn chạy rất nhanh, giờ khác này khẳng định đã xóm chết thảm. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị thủ đoạn. Một cái thần trùng chết hai vị cự phẩm phong cao thủ. Liêu Phong, người nói hai người kia ở đâu? Đột nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên. Phía trước lập tức xông lại hơn 10 đạo bóng người, nhanh hướng về Dâu Quay Nón Đại hán đánh tới. Dâu Quay Nón Đại hán sắc mặt mù rõ. Bàng hộ pháp, ngài rốt cuộc đã đến. Liêu Phong lệ nóng doanh trọng, kích động kêu to, sau đó lúc này đem vừa mới trải qua đôi mắt trước xuất hiện hơn 10 đạo bóng người lặp lại một lần. Cầm đầu một người là cái qua tuổi 60 lão giả, trái lông mày tăng lên một chút rồi, mặt trắng không dâu, mặc trường bào màu vàng, nghe vậy biến sắc. Cái gì? Một cái quái nhân, một chút liền lườm chết hai vị cựu phẩm cường giả tối đỉnh. Kia Bàng hộ pháp kinh gì nói? Đúng vậy, Cổ kiếm nhất bọn hắn bây giờ đang ở cùng quái nhân ở cùng một chỗ, quái nhân kia toàn thân trên giới còn đao thương bất nhập, không gì không phá, liền ám khi đều đánh không thương tồn. Dâu quai nón đại hán vội vàng mở miệng. Lẽ nào lại như vậy? Giáng cùng chúng ta Bạch Linh giáo là địch, chú định một con đường chết, từ lui, lập tức trở về tổng tri giáo chủ, để giáo chủ bọn hắn mang đến người chạy đến, Lao Phu trước đi qua kiến thức một chút quái nhân này đến cùng có gì đó của quái. Kia bàng hộ pháp mở miệng quát. Hắn chính là siêu phẩm cửa thứ hai. Hoành hành tại vùng đất này. Ngoại trừ số ít siêu phẩm cửa thứ ba nhân vật bên ngoài, những người khác hắn đều không cần đi sợ hãi thậm chí bằng vào bí pháp, liền liền siêu phẩm cửa thứ ba cũng đừng nghĩ tùy tiện giết chết hắn. Từ mười mấy ngày trước, hai đại bản khối Triệt Bình đến nay, bọn hắn, Thần Hoang vực loạn thành một bầy, còn không có người nào có thể để cho hắn con mắt nhìn nhau. Muốn hỏi thiên Nguyên Cốc trước đó cao thủ đâu? Kia khẳng định là a về nhà đấy, trở về tranh đoạt địa bàn á ai còn lưu tại bọn hắn căn cối? Thần Hoang vực. Thần Hoang vực trước kia cao thủ càng là sớm đã chết cả rồi. Hiện tại Thần Hoang vực cơ bản cũng là bọn hắn một đám siêu phẩm cường giả thiên hạ, linh cấp cực kỳ thấy. Bang cũng tới, chẳng lẽ các ngươi cũng là đến cướp đoạt thần kiếm? Đương nhiên Một trận quát chói hai tiếng vang lên. Một phương hướng khác lại là hơn 10 vị cao thủ nhanh chóng hướng về đi qua. Dẫn đội chính là một vị siêu phẩm cửa thứ hai đỉnh phong lão giả. "A, là ngươi. Hắc ma tay Ngô lão ma, ngươi tới được cũng nhanh, hẳn là Yến Thanh Ý đi thông tri ngươi đi. Đáng tiếc, hắc hắc, các ngươi hải lòng Bàng Yến Thanh Ý thì đã sớm để cho người ta chết đi." Bàng Hộ Pháp quay đầu cười lạnh. "Ngươi nói cái gì? Thanh Y chết rồi, ai làm?" Kia cầm đầu nô lão ma kinh sợ quát. "Ai làm? Tự nhiên không phải lão phu." Bàng Hộ Pháp lạnh, sau đó đem trước sự tình cấp tốc cùng Ngô ma nói một lần. Quái nhân kia cổ quái như vậy, hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Cho nên nhiều kéo một cái thế lực hạ trạng. Cái gì? Lô lão ma biến sắc, trở lại phẫn nộ quát, lập tức phái người đi thông tri bản chủ, lão phu tự mình gặp một lần quái nhân kia, đi. Soạt, hai đoạn cao thủ tất cả đều nhanh chóng hướng về tới, hướng về phía trước đuổi theo. Dương dầm trong rừng, to lớn bóng người áo choàng phát ra, một thân thanh ý đi, như cứ tại từng bước từng bước đi về phía trước đi. Không có mục đích, không có lời nói, tựa hồ hoàn toàn nương tựa theo thân thể bản năng. Sau lưng thì là Jun lấy bấy cổ kiếm nhất, Vân Dương hai người. Một bên hành khấu một bên ôm thân thể, không ngừng thấp giọng nghị luận. Quái nhân này thực sự quá thần bí. Cái này không phải là một vị trong truyền thuyết thánh linh a. Nếu thật là thánh linh, kia bọn hắn đã có thể phát tài rồi. Bất quá, nếu là thánh linh, kia vị sao đối phương từ đầu đến cuối không nói một lời. Kiếm nhất, vị tiền bối này thân thể rất có thể là xảy ra vấn đề, nếu là hoàn hảo trạng thái, không đến mức như thế. Vân Phi Dương nói nhỏ. Không tệ. Cổ Kiếm Nhất thật sâu gật đầu. Phi Dương, bất kể như thế nào, đây đều là chúng ta cơ duyên, chỉ cần chúng ta cùng ở vị tiền bối này, liền chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Cái này thế nhưng là một vị sống tổ tông, có hạ tại, ai có can đảm trêu chọc. Cổ Kiếm Nhất cười nhẹ, nói, "Ta hiện tại ước gì các đại thế lực cấp tốc chạy tới, ta muốn thấy xem xét mặt bọn hắn đối vị này tổ tông lúc sắc mặt." Hắc hắc hắc. Vân Phi Dương cũng mỉm cười, mơ hồ có mấy phần chờ mong. Cổ Kiếm Nhất, các người quả nhiên ở đây, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Đồng nhiên, một trận phẫn nộ quát trói hai âm thanh từ đằng xa vang lên. Liên tiếp mấy chục đạo bóng người đỉnh lấy cuồng phong cùng mưa đá nhanh chóng cuồn sông mà tới. Rất nhanh rơi vào chu vị, trên thân khí tức cường đại, nhãn thần rất lạnh, Dương bọn người một mực làm chủ. Văn Phi Dương hai người lộ ra vẻ kinh dị Trước một khắc bọn hắn còn tại nhắc tới các đại thế lực, nhanh như vậy đối phương liền đến tới. Người chính là quái nhân kia, chính là người dùng tà thuật giết chết ta hải lòng Bang Yến Thành Ý để. Nô lão ma ngữ khí nghiêm nhân, vừa lên đến liền tập trung vào to lớn bóng người. To lớn bóng người như là không nghe thấy, như cứ tại từng bước một tiến về phía trước hành đầu, tóc dài dối tung, thấy không rõ gương mặt, làm theo ý mình, dị thường cao lớn. Làm càn, cho lão phu dừng lại. Lô lão ma tiếp tục quát chói tai, muốn ngừng lại to lớn bóng người. Bang hộ pháp cũng là lộ ra băng hàn khí sắc, chăm chú nhìn to lớn bóng người không biết sống chết, thật sự là không biết sống chết. Đối mặt bọn hắn cái này nhiều người, vẫn còn giả bộ khang làm bộ. Nếu như không phải trên người người này không có bất luận cái gì năng lượng ba động, hắn đều coi là đây là một vị thánh linh. Trưởng lão, trước hết để cho ta đến sọ xét thăm dò người này." Bên người một vị siêu phẩm cửa thứ nhất cường giả rét lạnh mở miệng. "Siêu." Hắn thân thể lóe lên, căn bản không nói nhảm, thân thể trong nháy mắt nhảy tới. Đây là một vị dị tộc, trên thân mọc đầy lân giáp, lục thân rất là cường đại, trong tay một ngụm pháp đao nặng đến hơn 400 cân, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều kinh khủng dị thường. Soạt. Hắn một đao hướng về to lớn bóng người đầu lâu hung hăng bổ tới, khí thức kinh khủng, Hắc Quang Bạo Dũng, khắc khuôn mặt là nhế răng, cười chỉ xác, phảng phất đã trông thấy đối phương bị hắn cái này một đao chém thành hai khúc. Nhưng mà, ẩm, một tiếng vang trầm chuyển ra. Không có người nhìn thấy to lớn bóng người là như thế nào xuất thủ. Vị kia cầm trong tay phát đao dị tộc liền trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành huyết vụ, chết được triệt để. Liên một điểm cản bát đều không có thừa. Một màn như thế, trực tiếp để trước mắt Bàng Hộ Pháp cùng Nô Lão ma, tất cả đều biến sắc, Long Tơ đứng vững, không thể tin được. Cùng một chỗ động thủ, Nô lão ma đột nhiên rống to, ầm ầm, hơn 10 vị cao thủ trong nháy mắt quanh ra, quang mang mấy liệt, khí tức đáng sợ, cùng nhau hướng về to lớn bóng người mạnh mẽ qua. Bên cạnh bàng hộ pháp mấy người cũng cảm thấy không đúng, căn bản không dám do dự, theo sát lấy cùng nhau xuất thủ. Quang mang chói lọi, kinh phong gào thét. Toàn bộ núi rừng đều rung chuyển. Ông đều không ngoại lệ. Tất cả công kích đều như là thủy triều, mênh mông đung đưa, cấp tốc biến mất tại to lớn bóng người bên ngoài thân bên trong, hơn 10 vị cao thủ liên thủ một kích, liền đối phương một cây lông tóc đều không có làm bị thương. Tất cả đều bị hắn tự động hấp thu. Quay quay, tông, thật là sống tổ tông. Cổ Kiếm nhất lần nữa thì thảo mở miệng. Ngay tại xuất thủ nô la ma, bàng hộ pháp bọn người rốt cục cảm giác được không đúng, trong lòng chấn động, muốn rách cả mỹ mắt, giống như là sống gặp quỷ đồng dạng. Đây là cái gì ra hỏa? Thánh linh, mau lưu lại. Bàng hộ pháp ngửa mặt lên trời kêu to, hoảng sợ dị thường. Nhưng mà, to lớn bóng người động tác trầm chạp, dơ chân lên trường, hướng về mặt đất nhẹ nhàng rất mạnh. Phụp, chấn động, lốt bước. Phương Viên ba rậm, không có gì ngoài phía sau hắn cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương bên ngoài, tất cả mọi người, vân sở hữu đều không ngoại lệ, trong nháy mắt tử nội bộ tại châu vỡ nát. Trước mắt mấy chụp đạo bóng người đồng thời cuồn phún máu loãng, thể nội xương cốt, kinh mạch, nội tạng trong nháy mắt hóa thành một mịt, con mắt tái đi, cùng nhau ngửa đầu ngã quỵ, phanh phanh rung động, chết thảm bỏ mạng. Trevo, cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hít một hơi linh khí, náo hại lại bước. Hai người tất cả đều ngo ngơ ngắc ngác, hoảng sợ dị thường. Ngoài ba bốn rặng, ngay tại cực tốc chạy đến, vừa mới xuất hiện đến đây Hải Long Bang Bang chủ, Bạch Linh giáo giáo chủ cùng nhau dừng lại bước chân, sắc mặt một giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Kia là ba? Làm sao có thể? Lùi. Hải Long Bang Bang chủ hoảng sợ tiêu to. Lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa chạy trốn. Sau lưng chúng cường đều không ngoại lệ, tất cả đều dọa đến tẻ ra quần, bắp chân đều đang run rẩy. 3. Ba, một vạn 1 ngàn chữ. Câu nguyện phiếu. Các huynh đệ giúp ta. Chương 402, kinh động thiên hạ. Một thanh bóng chết. Bóng đêm đen như mực. Gió lạnh gào thét. To lớn mưa đá y nguyên lộp bốp rơi không ngừng, đem mặt đất đều cho ném ra từng cái sâu cạn không đồng nhất hô to. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương tất cả đều náo hãi thành mình, ông ông ta hưởng, mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ biểu lộ. Thật là đáng sợ, quá quỷ dị. Địa thế nhưng là một đám đại cao thủ, người mạnh nhất chính là siêu phẩm cửa thứ hai đỉnh phong a. Kết quả, bị cái này vị thần bí tiền bối nhẹ nhàng giẫm chân một cái, trong nháy mắt chết hết. Tình cảnh như vậy nếu là lan truyền ra ngoài, ai dám tin tưởng? Phi Dương, Hán, hắn là thánh linh, đây tuyệt đối là thánh linh a. Cổ kiếm nhất sắc mặt lóc trệ, thì thào mở miệng. Đúng vậy, ít nhất là đệ nhất thiên tài, làm không khéo vẫn là đệ nhị thiên tài ba. Vân Phi Dương cũng thì thào mở miệng. Hai người tất cả đều dùng mình một cái, trong lòng rung động. Một vị trong truyền thuyết thánh linh đang ở trước mắt. Ha ha Đột nhiên, cổ kiếm nhất thấp giọng nở nụ cười, rất là vui vẻ, miệng liệt rất lớn. Thế mà bị bọn hắn gặp dạng này một vị sống tổ tông. Có dạng này một vị thần nhân ở bên người, liền xem như thần hoàng vực các đại thế lực toàn bộ đến, bọn hắn cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại có chút cái gì, những cái kia đại thế lực chi chủ tất cả đều tới công kích bọn hắn. Nếu là như vậy, liền có trò hay để nhìn. Luôn luôn chung thực ổn trọng Vân Phi Dương cũng trực tiếp nở nụ cười. Văn bộ thần hoàng vực hiện tại còn thừa thánh linh, cộng lại cũng không có mấy vị. Hiện tại bên cạnh bọn họ liền có một cái. Đi theo tại vị tiền bối này bên người, cho như vậy thần hoang vực còn có cái nào địa phương đi không được. Phi Dương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mang theo vị tiền bối này, đi các đại thế lực đi vài vòng, coi như là bái phòng một cái những cái kia đại thế lực, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Kiếm Nhất kìm nén chủ ý xấu, mở miệng cười nói, đi các đại thế lực tổng bộ bái phòng, không khỏi quá mức càng rỡ, có chút không tốt, ta đề nghị có thể mang vị tiền bối này đi Tử Vân Thần cảnh đi vài vòng, dù sao Tử Vân Thần cảnh nơi đó thế, nhưng là hội tụ càng nhiều cao thủ. Vân Phi Dương cười nói, Tử Vân Thần cảnh, tốt ra hỏa, tốt ra hỏa, vẫn là ngươi đi rồi, ha <cười> Cổ Kiếm Nhất lần nữa nụ cười. Nếu như đem vị này đại thần dẫn tới Tử Vân thần cảnh, thật không biết rõ đám kia gia hỏa sắc mặt sẽ là cái dạng gì. Chỉ sợ đến thời điểm tất cả mọi người đến ngoan ngoan tiến lên hành lễ. Tiền Bối, Văn Duệ biết rõ một chỗ tuyệt thế cơ duyên chỉ địa, ngay tại mở ra, bên trong rất có thể cùng trong truyền thuyết thần linh có quan hệ, Văn Bối nguyện ý đem cơ duyên chỉ địa hiến cho Tiền Bối, không biết Tiền Bối định như thế nào. Cổ kiểm nhất cấp tốc tại to lớn bóng người trước mặt mở miệng, rất là cung kính. Đúng vậy, chúng ta cái này thanh thần kiếm, chính là tại chỗ kia cơ duyên chỉ địa là được, chém sắc như chém bùn, dẫn tới các đại thế lực nấp né, bên trong nói không chừng sẽ có càng nhiều đồ tốt. Vân Phi Dương cũng liền đội mở miệng. Nhưng mà, đối mặt hai người lời nói, to lớn bóng người lại giống như là không có nghe được đồng dạng. Khuôn mặt Y Nguyên bị mái tóc đen dài tóc dài chỗ che khuất, thân thể không nhúc nhích, không có một chút phản ứng. Nhưng nếu là có tinh thông nhân quả chi dược siêu cấp cường giả ở chỗ này, tất nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại đạo này to lớn bóng người thân thể chu vi, sớm đã dày đặc từng cây mắt thường khó mà thấy rõ vô hình dây nhỏ, lấp nhá liếc nhít, như là chu vong đồng dạng. Một mặt nối tới vô tận thiên địa, một chỗ khác thì liên tiếp hướng to lớn bóng người linh hồn chỗ sâu. Chưa nhân quả. Sớm tại lâm vào bản thân phong ấn cùng ngày. Dương Phong cũng đã suy nghĩ một cái bản thân bảo hộ biện pháp. Vì phòng ngừa chính mình nhục thân bị người công kích hoặc là bị người vây khốn, hắn chuyên môn vận dụng nhân quả chi lực, đem thân thể của mình một mực bao trùm. Cứ như vậy, bất kể là ai đối với mình xuất thủ, đều sẽ cùng hắn sinh ra nhân quả. Loại này nhân quả chỉ lực liền sẽ dọc theo chuỗi nhân quả phản hồi đến linh hồn của hắn chỗ sâu cùng thân thể chỗ sâu, từ đó thân thể của mình liền sẽ dọc theo loại cảm ứng này, đem đến xâm phạm chỉ địch toàn bộ đánh giết. Một câu, có loại này chuỗi nhân quả tại, ai đối với hắn xuất thủ, thân thể của hắn liền sẽ tự động giết hay. Cho nên vừa rồi đám người kia, một cái cũng không có chạy mất. Bởi vì tất cả mọi người cùng hắn sinh ra nhân quả, bị thân thể của hắn tự động khóa chặt. Đây cũng là cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân. Nếu là vừa mới hai người cũng giáp tâm không chúng, dù là chỉ là tiện tay đập hắn một cái, Đoan chừng cũng sẽ bị hắn tại chỗ đánh chết. Cao lớn thân thể khôi ngô tại lững lặng đứng thẳng, giống như là một cây thẳng tắp tiêu thương, so bên cạnh cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương cao hai cái đầu không thôi. Từ xa nhìn lại, đang không ngừng cười ngây ngô cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người liền như là hai cái hài động. đồng. Đương nhiên, Dương Phong lần nữa bước đi bước chân, hướng về phía trước không mục đích chậm rãi đi tới. Tiền đối ba tiền bối ngài đi nơi nào? Cổ Kiếm nhất sắc mặt kinh ngạc, vội vàng mở miệng, nhanh chóng cùng hướng Dương Phóng, chúng ta còn có một chỗ tuyệt thế cơ duyên tri địa ba. Vân Phi Dương cũng cấp tốc đi theo. Đáng tiếc, đối với hai người lời nói, Dương Phóng lại giống như là không có nghe được, ngơ ngơ ngắc ngắc, ánh mắt vô hồn, khôi ngô thân thể đang từng bước đi về phía trước đi. Bóng đêm càng sâu, gió lạnh lớn hơn, lộp bộp mưa đá từ đầu đến cuối không ngừng, đập Vân Phi Dương, Cổ Kiếm nhất hai người ôm lấy đầu, liên tục giơ chân. Cứ như vậy, suốt cả đêm công phu đang nhanh chóng vượt qua. Một bên khác, Hải Long Bang bang chủ Bạch Linh giáo giáo chủ bọn người, sớm đã trốn ra không biết rõ bao nhiêu xa, sắc mặt trắng bệnh, náo hải hỗn loạn, tập hợp một chỗ thương nghị. Thấy rõ sao? Đó là cái gì người? Ta giúp ngô lão mà cùng các người Bạch Linh giáo bảng hộ pháp, đều là siêu phẩm cửa thứ hai đỉnh phòng, kết quả tất cả đều chết. Hải Long bang bang chủ kinh ngạc mở miệng, hắn là đây là trong truyền thuyết lĩnh vực chỉ lực. Bọn hắn hiện tại đã đoán được vị kia to lớn bóng người tuyệt đối là một vị thánh linh. Bởi vì loại kia thuận sát tất cả mọi người năng lực, liền hắn đều làm không được. Chính mình thế nhưng là nửa bước thánh linh. Hơn phân nửa là, hơn phân nửa là. Bạch Linh giáo giáo chủ sắc mặt biến đổi, Nói, thiên nguyên quốc một trận chiến về sau, phần lớn thánh linh cấp cao thủ không phải tất cả đều rời đi sao, làm sao sẽ còn bị chúng ta đột phải. Hiện tại thần hoang vực mặc dù cũng có thánh linh, bất quá, cộng lại cũng liền hai người mà thôi, không khỏi là có danh tiếng. Bọn hắn sớm đã biết rõ, nhưng vừa mới cái kia khôi ngôn bóng người, bọn hắn tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua. Làm sao bây giờ? Hắn giết chết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, có thể hay không tìm tới chúng ta tổng bộ, đem chúng ta cũng cho xử lý? Hải Long Bang bang chủ trong lòng cănt giương, mở miệng hỏi thăm. Hắn bản thân liền là một vị tâm thủ lạc tồn tại, chuyện xấu làm nhiều rồi. Phàm là có một việc vượt qua hắn năm giữ, đều sẽ nghi thần nghi quỷ, khẩn trường không thôi. Có khả năng. Bạch Linh giáo giáo chủ cũng cảm thấy ra đầu run lên. Bang hộ pháp mang theo nhiều cao thủ như vậy đi giết đối phương, hiện tại giết thất bại, đối phương nếu có thể buông tha bọn hắn, kia mới gọi quái. Để tay lên ngực nghe thấy, cho dù có người muốn giết mình giết thất bại, chính mình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu không ban nếu không đem tin tức nói cho Thiên Linh tháp người. Hải Long bang bang chủ thăm dò tính mở miệng. Hiện tại thần hoang vực bên trong chỉ còn lại hai vị thánh linh, một trong số đó chính là Thiên Linh hấp. Một vị khác thì là một vị ẩn thế nhiều năm lão đồng không có mấy năm có thể sống. Trước đây Tiên Nguyên Quốc huyết chiến, tứ đại thế lực đều không có mời qua hắn, bởi vì lo lắng đối phương tùy thời tọa hóa, không chỉ có sắp xếp không lên công dụng, ngược lại sẽ liên lụy đồng bạn. "Tốt, cứ như vậy." Bạch Linh giáo giáo chủ liền đội vàng gật đầu. Hai người bắt đầu trong đêm hướng về Tiên Linh tháp cứ điểm tiền đến, chuẩn bị cầu kiên vị kia lão tiền bối. Hôm sau giữa trưa, ánh nắng chiếu rồi. Gào thét nửa đêm mưa đá rốt cục cũng ngừng lại. Thành thành bên trong, đập vào mắt thấy một mảnh thảm đạm. Không biết rõ bao nhiêu người trong nhà bị nện nát nóc nhà, nhu dương gà toàn bộ chết thảm. Thậm chí liền liền một chút đang ngủ say người cũng bị sụp đổ phòngốc sinh sinh để chết. Một cỗ nồng đậm bi thương bầu không khí bao phủ tại toàn bộ thạch thành bên trong, cơ hồ mọi nhà đồ trắng, hộ hô không giống. Không lớn trên đường phố. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người vừa ăn bánh bao, một bên cấp tốc đi theo đầu kia khôi ngô bóng người phía sau, trong miệng như cũ tại bà bà không ngừng. Tiên bối, ngài đều đi một đêm, ngài rốt cuộc muốn đi nơi nào? Đúng vậy a tiền bối, muốn hay không chúng ta trong thành nghỉ ngơi một cái? Còn như vậy đi xuống, chúng ta sắp tiếp nhận không được ở. Tiền bối, ngài tối hôm qua một chiêu kia thật sự là quá lợi hại. Có thể hay không dạy một chút chúng ta ba tiền bối, nếu không ngài liền thu chúng ta làm đồ đệ được rồi. Tiền bối, ngài không nói lời nào, chúng ta coi như khi ngài đáp ứng a, sư tôn ở trên, thuộc đệ tử ba bái ba. Trên đường đi, hai người không biết rõ bao nhiêu lần nhắc lên muốn bái sư ý nghĩ, chỉ bất quá, Khôn Mô bóng người y nguyên cùng trước đó đồng dạng. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của hắn từ tối hôm qua đến bây giờ, một mực tại đi về phía trước đi. Xuyên qua rừng rậm, xuyên qua hồ nước, xuyên qua tiểu trấn, xuyên qua thành trì ba. Ý Li Nguyên còn tại tiếp tục hành động. Không nói một lời, một bước không ngừng không có người biết do hắn phải biết đi tới chỗ nào, chỉ biết do hắn vĩ ngạn mà thân hình cao lớn, giống như là một tôn thần ma, mặc kệ phía trước là gì ngăn cản, đều khó mà ngăn trở thân thể của hắn. Đi đến hiện tại, Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương hai người đã sớm nhanh tiếp nhận không được ở. Cho dù là bọn hắn cựu phẩm tu vi, cũng cảm thấy chân khí hao hết, hai chân cơ hồ đều không thuộc về mình đồng dạng. Nhưng là bọn hắn lại không muốn dễ dàng buông tha. Thật vất vả mới gặp được dạng này một vị siêu cấp đại cao thủ. Cho dù là theo tới chết, bọn hắn cũng muốn theo sau lưng. Sư tôn, thời điểm không còn sớm, hiện tại ngày thứ 2 cũng đã gần qua hết. Ngài muốn hay không dừng lại ăn chút đồ vật. Cổ Kiếm Nhất mặt dặn mày dày mở miệng nói, nếu không ta đi thuê cỗ xe ngựa, chúng ta ngồi xe đi được không? Ngài muốn đi đâu, chúng ta có thể đưa ngài đi qua. Đúng vậy a tiền ơi, phía trước giống như liền có bán xe, chúng ta tới đó mua cỗ xe ngựa đi. Vân Phi Dương cũng liền vội mở miệng. Trên đường phố, đám người hỗn tạp, bóng người đông đảo. Không ít bang phái đệ tử ở chỗ này ẩn hiện. Trong đám người, mây tên lục phẩm tu vi hắn tử, nhãn thần ấm dấu ở trong dòng người, xa xa nhìn về phía Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương thân thể. Hai cái này giao hóa lại xuất hiện, nhanh đi thông tri giáo chủ. Trong đó một cái hán tự nói nhỏ. Bên người hai người lúc này gật đầu, cấp tốc quay người, mấy cái lớp loé, biến mất tại đám người chỗ sâu. Từ lão đại, kia cầm đầu hán tử không phải là tối hôm qua giết chết bàng hộ pháp cao nhân a. Hắn xuất hiện ở thành thành, chẳng lẽ là thật mà tính sổ sách tới. Bên cạnh một cái hán tự sắc mặt giận mình. Chứ không cần nói, chờ giáo chủ đến lại nói, giáo chủ đã bí mật thông tri thiên linh pháp cao nhân, kia cầm đầu gia hỏa mạnh hơn, lại há có thể mạnh hơn thiên linh hắc. Cầm đầu hán tự nói nhỏ. Không tệ. Bên người mấy người nhẹ nhàng gật đầu. Thiên linh hắc, kia thế nhưng là siêu cấp đại thế lực. Bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người trên đường phố, dương phóng thân thể như cũ tại chẳng có mục đích đi về phía trước, tóc dài tản mát, thấy không rõ dung nhan, một đường đi qua, trên người trường bảo lại không dính một tia bụi bặm. Thật giống như tất cả bụi bặm đều đang chủ động né tránh lấy thân thể của hắn. Tại cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người ba ba âm thanh bên trong, Dưỡng phóng một đường hành tẩu, dần dần xuyên qua đường đi, xuyên qua thành chỉ. cuối cùng từ Tây Môn khu vực rãi đi ra. Tại hắn đang đi ra không xa về sau, thân thể đột nhiên dừng lại. Tựa hồ là đi mệt, lại tựa hồ là đường, lần nữa trở nên không lúc nào Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương hai người lập tức thở dài một hơi, dừng. Thân thân thể, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mệt lòng bàn chân đau nhức, bắp chân khó chịu. Vị này sống tổ tông chân là rất có thể đi. Đi tiếp nữa, bọn hắn coi như thật gánh không được. Phi Dương, Thạch Thành ba Thạch Thành tựa như là Bạch Linh giáo tổng bộ a. Bỗng nhiên, Cổ Kiếm Nhất giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu mở miệng. Vân Phi Dương sắc mặt khẽ giật mình, cẩn thận hồi tưởng lại. Một lát sau, con mắt lóe lên, không tệ, Thạch Thành chính là Bạch Linh giáo tổng bộ. Trước đó bọn hắn vừa mệt vừa đói, một đường đi theo Dương phóng đi tới, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ dừng lại về sau, suy nghĩ kỹ một chút, giống như Bạch Linh giáo đúng là tại Thạch Thành pháp nhà. Hắc hắc, ngươi nói Bạch Linh giáo ra hỏa có thể hay không lần nữa tới? Cổ Kiếm nhếch miệng cười nói, vậy ai biết rõ, ta ngược lại thật ra ước gì bọn họ chạy tới. Vân Phi Dương cũng cười theo. Thời gian vượt qua, Dương phóng thân thể y nguyên không lúc lích, áo choàng phát ra, thân thể thẳng tắp, như là một tòa đứng vững ma nhạc, trên thân tràn ngập một loại đặc biệt khí trận. Bất động không giao, trên cổ chiến miền này. Đạo mắt chính là đến chưa đi qua. Hoàng hôn giang lâm, ánh tà dương đỏ quẹt như máu. Toàn bộ Thạch Thành tại ánh chiều dưới cũng biến thành kim quang sáng lạ. Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương xếp bằng ở Dương Phóng bên người, nằm chặt nghỉ ngơi. đến chưa đi qua, trên người chân khí rốt cục khôi phục 78 phần khỏi trường." Điều này cũng làm cho hai người lần nữa thẩm thả lòng khẩu khí. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lần nữa mỏ hai mắt ra, hướng về phía trước nhìn lại. Cách đó không xa, theo hiếm có từng đạo bóng người hiện lên. Từng đạo sắc bén ánh mắt, cơ hồ không che giấu chút nào hướng về bọn hắn nhìn tới. Hai người lập tức đứng dậy, vội vàng tụ cùng một chỗ, lần nữa thương nghị. Quả nhiên có người đến, còn giống như tới Khâu Ích. Bạch Linh giáo, Hải Long bang ba kia là Hắc thần dạy ba. Hai người lộ ra kinh nghi, nhận ra không ít thế lực. Cái này đều là gần nhất tại thần hoàng vực nhất lên rất lớn gọn sóng thế lực. Những này ra hỏa tất cả đều đến đây, chẳng lẽ còn không sợ chết? Chuyện tối ngày hôm qua cũng nên chuyển ra ngoài mới đúng. Tới tốt lắm, vốn chính là bọn hắn không đến, tất cả đều tới cho phải đây. Ha ha ha. Cổ Kiếm Nhất rất nhanh cười nhẹ. Xuất. Đương nhiên, cách đó không xa bóng người chất động. Một đạo khôi ngô bóng người trực tiếp xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Mặc một thân sạch sẽ bề bảo, sắc mặt phương chính, rúc lấy râu dài, giống như là một vị nho sinh, ước chừng 4 tuổi khoảng chừng, hai tay cung kính Đầu lâu bông xuống. Văn Bối quân tử lâu lâu chủ quân bất hối, bái kiến tiền bối. Người tới hai tay chắp lên, trực tiếp hướng về Dương phóng cung kính hành lễ. Quân tử lâu, nguyên lai là hắn, nghe nói, quân tử lâu là hắn một tay sở kiến, bên trong chỉ lấy quân tử, từ trước lấy thay trời hành đạo rêu giao chính mình. Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía đối phương. Đối với vị này trong truyền thuyết quân tử, bọn hắn nghe thấy đã lâu. Bất quá, Dương phóng thân thể nhưng như cũng không núc tóc đen che mặt, một mực đứng sững không có bất kỳ đáp lại nào. Quân Bất Hối như mày, không có đạt được cho phép, đành phải tiếp tục cúi đầu xuống. "Quân lâu chủ, vị tiền bối này không muốn cùng ngoại nhân có gặp nhau, ngươi vẫn là rời đi thôi." Vân Phi Dương cười nói. Quân Bất Hối không lúc ních, tiếp tục cung kính đứng thẳng. "Ai, quân lâu chủ, cùng ngươi nói thật đi, đừng lại đứng, sư tôn ta là sẽ không để ý đến ngươi." Cổ Kiếm Nhất cũng đành chịu mở miệng. "Ngươi sư tôn?" Quân Bất Hối lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đúng vậy, vị tiền bối này chính là chúng ta sư tôn." Cổ Kiếm Nhất ngạo nghễ mở miệng. Quân Bất Hối mày nhăn lại, không quá tin tưởng, trong lòng suy nghĩ, chắp tay nói, "Tiền bối, Bạch Linh Dao" Hải Long Bang cao thủ đã mời tới Thiên Linh Tháp tồn tại, muốn đối phó ngươi, còn xin tiền buổi coi. Chừng. Hắn thân thể hướng về sau chậm chạp rút lui, trực tiếp ly khai. Bịch. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương thân thể mềm nhũn, kém chút ngã sấp. Súng. Thiên Linh Tháp. Hai người lộ ra kinh hãi. Đây tuyệt đối là siêu cấp đại thế lực, trong ngày thường thuộc về cao không thể chạm cái chủng loại kia. Gậy gậy ngón tay là có thể đem bọn hắn giết chết vô số lần. Thế mà kinh động đến loại này tồn tại. Sư Tôn có thể ngăn cản sao? Hai người vội vàng bò lên, nhanh chóng đi vào giường phóng bên người. Sư Tôn ba đến cao thủ Chúng ta đi nhanh một chút đi. Đúng vậy A Sư Tôn, Thiên Linh Tháp tồn tại đã bị kinh động. Hai người kinh hoàng mở miệng, khẩn trương không thôi. Nhưng cùng trước đó đồng dạng, Dương Phong vẫn không có phản ứng gì, thân thể khủng vũ hữu lực, dị thường thẳng tắp, cùng một tòa thiết tháp đồng dạng. Cổ Kiệm nhất, Vân Phi Dương lập tức trở nên trong lòng lại bước, thấp thuần không thôi. Xong, Tôn thần nhân này nguyên vô cùng chết lặng. Lần này xong con B. Bọn hắn rất muốn như vậy chạy trốn, thế nhưng là chu vi bóng người lấp loé, đã sớm âm thầm hội tụ không biết rõ bao nhiêu người. Một khi bọn hắn có can đảm chạy trốn, khẳng định chết đều không biết rõ chết như thế nào. Dưới mắt chỉ có thể tiếp tục cùng Dương Phóng ở chung một chỗ. Tại hai người nôn nóng khẩn trương bên trong, đột nhiên, nơi xa bóng người lấp lóe, một người mặc áo bào xám lao giả từ đằng xa cất bước đi tới, thân thể như là súc địa thành thốn, một bước một tiêu tan. Mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở ba người phụ cận. Dù là không có tận lực tản mát ra cái gì uy áp, y nguyên khiến cho Cổ Kiếm Nhất vẫn phi dương dọa đến sắc mặt trắng nhợt, thân thể cấp tốc rút lui, vội vàng tránh sau lưng Dương Phóng. Đến rồi, Thiên Linh Tháp tồn tại lại còn nói đến liền đến. Bàng Hữu, ngươi là người phương nào, vì sao muốn giết chết Bạch Linh Giáo cùng Hải Long Bang nhiều cao thủ như vậy? lấy bằng hưu thánh linh cảnh tu vi, ở chỗ này lạm mở sát giới, quá không nên nên đi. Lao giả ngữ khí băng lãnh, nhìn về phía Dương Phóng, trực tiếp lựa chọn không nhìn cổ kiếm nhất cùng Vân Phi Dương. Hắn thân thể không cao, rất là nhỏ gầy, tuổi thật sớm đã cao tới 188 tuổi, chính là Thiên Linh Tháp đệ nhị thiên thê có ít cường giả một trong. Đêm đó Thiên Nguyên trong cốc, Dương Phóng đại khai sát giới, hắn cũng không ở đây. Lúc này mới may mắn trốn được một kiếp. Sau đó, càng chỉ bản cối thế lực lớn tới bài, vực, chuẩn bị tại thời chốt, thần hoang đặt vào Thiên Tháp bản đồ. Chỉ là không nghĩ tới, bao giờ phút như thế này, lại có cái khác thánh linh cảnh cao thủ chen chân thần hoa ngực. Hả có thể cho phép? Đối mặt hắn lời nói, Dương Phóng giống như là không nghe thấy, thẳng tắp thân thể sừng sững bất động, trên thân không có bất luận cái gì tu vi ba động, người cũng quá bá đạo. Áo xám lao giả ngữ khí băng lánh, nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, thánh linh cảnh cao thủ tại một chút đại thế lực trong mắt, cũng căn bản không tính là gì. Dương Phong vẫn như cũ không nói một lời, lắng lặng đứng sừng giống như là căn bản không nghe thấy lời nói đồng dạng. Áo xám lão giả ánh mắt dần dần trở nên lạnh, mở miệng nói ra Lựa chọn trầm mặc là có thể tránh khỏi đây hết tại sao? Lộ ra người dung nhan. Tiên bối, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem hắn cầm xuống, tiến hành ép hỏi, liền biết rõ lai lịch của hắn. Hải Long Bang bang chủ xuất hiện ở áo xám lão giả phụ cận. Không tệ, cái này ra hỏa lai lịch không biết, ra vẻ cao thâm, hiện tại đối mặt Thiên Linh thắp còn dám cuồng vọng như vậy, thực sự quá không nên nên. Bạch Linh giáo giáo chủ cũng xuất hiện ở nơi này, thấp giọng nói, Thiên Linh Tháp là cái gì thế lực? Kia thế nhưng là cao cao tại sinh, thuộc về Càn Chi bản khối có ít tứ đại thế lực một trong. Ra cái kia diện tà minh, ai dám cùng ngươi bọn hắn chống lại? Tiên linh pháp trưởng lão, mặc kệ xuất hiện ở đâu, thế lực khắp nơi đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Thử. Chương 403, kinh động thiên hạ. Một thanh bất chết. Áo xám lao giả nhìn thấy Dương phóng Y nguyên không nói một lời, đột nhiên phát ra hừ lạnh. Băng linh thanh kiếm ẩn chứa cường đại sóng âm, như là quỷ dị máy khoan điện, trực tiếp chui vào Dương Phong hai lỗ tai, tại Dương Phong trong đầu chấn động. Dương Phong không lúc nhích thân thể rốt cục có chút cảm ứng, chậm rãi qua dày đặc đầu, lộ ra người dung nhan. Áo xám lão giả chói tai: Dương Phong không nói một lời, trực tiếp nâng lên một cái rộng lớn nặng nghề thủ trưởng, hướng về áo xám lao giả thân thể nơi đó chổng rống bắt tới. Áo xám lao giả nhạn thần băng lãnh, nguyên bản còn cực kỳ coi nhẹ, lơ đễnh. Nhưng bỗng nhiên, hắn đột nhiên biến sắc, lộ ra cái gì? Đơn giản không dám tin. Giữa thiên địa một cái vô cùng to lớn lông đen thủ trưởng bỗng nhiên xuất hiện, giữ tận kinh khủng, nổi gần xanh, chừng mười mấy mét lớn như vậy, che khuất bầu trời, trực tiếp cùng Dương Phóng hướng về phía trước cầm gia thủ trưởng dung hợp. Thật giống như cái này lông đen đại thủ là Dương Phong nô ra tới, một thanh hướng về áo xám lão giả bắt xuống dưới. Càn mấu chốt chính là Cái này kinh khủng dữ tận to lớn thủ trưởng, chỉ có áo xám lao giả có thể nhìn thấy. Ở bên cạnh hắn Hải Long ban chủ, Bạch Linh giáo dễ chính bản nhìn không thấy mày mày. Hai người lộ ra kinh ngạc. Chỉ gặp trước mắt quái nhân chỉ là đem thủ trưởng tìm bởi, vị này cao thâm mạn chắc thiên linh tháp cao thủ liền liều linh giống to, toàn thân trên giới quang mang bộc phát, lĩnh vực triển khai, tuyệt học triển khai. Điên cuồng hướng về trước mắt khu vực cấp tốc quanh sát mà đi. Nhưng mà hắn quanh ra ngoài tất cả quang mang cùng năng lượng, tất cả đều giống như là bọt biển hút nước đồng dạng. Hết thể biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vô cùng to lớn lông đen đại thủ trong lúc đó một chảo mà xuống vừa đối mặt vớ áo xám lão giả lĩnh vực chí lực, kinh khủng giữ tận năm cái đại thủ trực tiếp đem áo xám lão giả hung hăng chộp vào ở giữa. A. Áo xám lao giả trực tiếp phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, khàn cả giọng. Giờ khắc này, quan mang tiêu tan ở giữa, bên người Hải Long ban chủ, Bạch Linh giáo chủ rốt cục thấy rõ cái kia giữ tận kinh khủng to lớn lông đen thủ trường, hắc khí cuồn cuộn, gần xanh quấn quanh. Đơn giản giống như là phòng ốc lớn như vậy. Gắt gao nắm lấy áo xám lão giả. Hai người dọa đến kinh hai gan dần mình, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Chính sau lưng Dương phóng cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương nghe được động tính, vội vàng đưa đầu nhìn lại, cũng tất cả đều dọa đến sợ hãi dị thường. Ngoa tạo, hai người kinh hái kêu lên. Phốc phốc, huyết vụ bắn tung tóe, bay múa đầy trời. Đường đường đệ nhị thiên thê tuyệt đỉnh cao thủ, thiên linh pháp trưởng lao cấp nhân vật tại chỗ chết thảm, bị trực tiếp nắm nát. Suất, Long Liên đại thủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa dung nhập hư không, không thấy bất luận cái gì vết tích. Dương phóng nô già trắng non thủ trưởng cũng lần nữa lùi xuống. Thật giống như vừa mới hết thảy bất quá là đám người ảo giác mà thôi. Duy nhất khác biệt chính lại trước mắt nhiều hơn một bãi thịt nát ba. Hải Long bang chủ, Bạch Linh giáo chủ run lấy bấy, hoảng sợ dị thường, hồn phách đều nhanh bay ra ngoài, sợ hãi đến cực điểm nhìn về phía Dương Phóng. Giờ khác này bọn hắn dục thân đang run rẩy, hồn phách đang run rẩy, cứt đái đều trực tiếp ra. Nhìn thấy Dương Phóng không có hướng bọn hắn động thủ về sau, Liều Linh bay người chạy trốn. Đi mau, toàn bộ rút lùi. Hai người hoảng sợ kêu to, thanh âm run rẩy, sau lưng hôi thối trùng Giống bọn hắn dạng này lại nhân vật, ngay bình thường cao, cao tại thượng, uy nghiêm vô tận, ai từng thấy bọn hắn dọa ra cứt đái. Nhưng hôm nay cổ kiêm nhất, Vân Phi Dương liền kiến thức đến Không chỉ có như thế, một vị chỉ có trong truyền thuyết mới có thể thấy được thiên linh thắp tuyệt đỉnh cường giả, lại bị trước mắt cường giả bí ẩn một thanh năm nát. Đây là thủ đoạn gì? Đây là thủ đoạn gì? Cha, cha rốta. Cổ kiếm nhất bích một cái lần nữa quy xuống, trực tiếp ôm lấy Dương. Phóng đuổi, khóc ròng ròng, nao nao khắp lớn, "Cha, hài nhi tìm ngài hơn 20 năm, rốt cuộc tìm được ngài, cha rốta." Ô ô ô. Vân Phi Dương sắc mặt lục trệ, mờ mịt nhìn về phía cổ kiếm nhất. Đây là tiểu cổ cha ruột. Hắn làm sao không biết rõ? Muốn hay không khoa trương như vậy. Nơi xa, đám người hoảng sợ Tất cả mọi người không thể tin. Vừa mới một cái mắt, quang mang tiêu tan, tất cả mọi người thấy được cái kia kinh thiên động địa lông đen đại thủ. Thế này sao lại là người? Cái này rõ ràng là quái vật. Mau trốn a! Thiên linh tháp cao thủ bị giết. Nơi xa mọi người không khỏi sốt sao, nhao nhao hoảng sợ đào vòng. Không hề nghi ngờ, sự tình hôm nay nhất định nghênh động vương. Toàn bộ thần hoàng vực đều muốn rung lên ba lần. Phải biết tiên linh tháp vị kia trưởng lão, thế nhưng là thánh linh đệ nhị tiên thế. Loại thực lực này, làm sao lại không chịu được như thế một kích? Quân tử lâu quân bất hối, sắc mặt kinh ngạc, chấn động dị thường. Đệ Tam thiên thê bà chẳng lẽ hắn là Đệ Tam Tiên Thế? Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng xoay người chạy trốn, một bước cũng không dám chờ lâu. Hai hỏa rồi. Kia gia hỏa giết chết Thiên Linh Tháp tuyệt đỉnh cao thủ, Thiên Linh Tháp Tháp chủ hỏa cái khác trưởng lao khẳng định sẽ biết được tin tức. Đến thời điểm biết rõ hắn cùng vị kia tiền bối nói chuyện qua, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau trốn vòng, phủi sạch quan hệ. Soạt. Trong mắt, xung quanh bốn phương hướng, bóng người biến mất. Không còn có bất kỳ thế lực nào có can đảm dừng lại, mà dương phóng tại tiện tay năm chết vị kia Thiên Linh Tháp cao thủ về sau. Trống rông ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phía trước, thật thà thân thể lần nữa hành động, bước đi bước chân, từng bước một hướng về nơi xa chẳng có mục đích đi lại. "Cha, ngài muốn đi nơi nào? Hà Nhi cùng ngài cùng đi." Cổ Kiếm nhất vội vàng ôm trường kiếm, nhanh chóng cùng hướng Dương phóng sau lưng. Vẫn Phi Dương thì còn bảo trì mấy phần thanh tĩnh, trong lòng thiên nhân giao chiến, biến ảo không ngừng. Lần này xong, vị tiền bối này giết chết Thiên Linh Tháp vô thượng cường giả, Thiên Linh Tháp kinh khủng trả thù khẳng định lập tức liền sẽ tới. Đến thời điểm hai người chẳng phải là vạn kiếp bất phục, nhưng bây giờ liền xem như muốn chạy, cũng là hoàn toàn không còn kịp rồi. "Tiểu Cổ, bình tĩnh một chút." Vân Phi Dương vội vàng đi theo, khẩn trương quên ngủ. 3. Tin tức chuyển đi rất nhanh. Thiên Linh Tháp trưởng lão bị rất tin tức trong vòng một ngày truyền vang bốn phương, gây nên vô số xôn xao. Sau đó lại lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Thiên Long vực truyền đi. Phải biết đóng giữ nơi đây Thiên Linh Tháp môn nhân cũng không chỉ một vị trưởng lão, còn có mấy vị đệ tử tồn tại. Giờ phút này những đệ tử kêu biết được tin tức về sau, trước tiên liền thôi động chuyển tông trận, hướng về Thiên Linh Tháp tổng bộ đối ra ngoài. Thiên Linh Tháp tổng bộ tại cùng ngày trong đêm liền biết được tin tức, tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão tất cả đều ăn nhiều dần mình. Từ khi Thiên Nguyên Quốc một trận chiến, bọn hắn chết thảm 21 vị siêu cấp cường giả về sau, Thiên Linh Tháp nội tình lập tức tổn thất thảm thành nhiều. Bọn hắn tháp chủ cơ hồ mỗi ngày đều tại lựa giận bên trong. Riêng là bị bọn hắn tháp chủ tự tay tiêu diệt thế lực liền nhiều đến 7 chỗ. Tại loại thời khắc mẫu chốt này, thế mà còn có người dám giết chết bọn hắn Thiên Linh Tháp cao thủ, mà lại chết còn là một vị đệ nhị thiên thê tồn tại. Phải biết hiện tại Thiên Linh tháp, đệ nhị thiên thê cao thủ cộng lại chỉ còn lại có 6 vị. Đệ tam thiên thê cao thủ, càng là chỉ còn lại 2 vị. Mỗi một vị đều là cơ bảo bên trong cơ bảo. Hiện tại lần nữa bị người giết chết, có thể nghĩ Tháp chủ tâm bên trong lửa giận nặng bao nhiêu? Ầm ầm, một tiếng vang trầm chuyển ra, Thiên Linh Tháp Tháp chủ tại chỗ đập nát một chỗ cổ điện. Người kia hiện tại ở đâu? Thiên Linh Tháp Tháp chủ Trương Cửu Dương, mở miệng gầm thét, trên người khí tức rất nặng. Hồi Tháp chủ, còn tại Thần Hoang vực, còn chưa đi xa. Một vị đệ tử kinh hoàng đáp lại. Đi. Trương Cửu Dương hét giận dữ một tiếng, tự thân xuất mã, dẫn đầu một vị đệ tam thiên thê năm vị đệ nhị thiên thê, trực tiếp cưuyễn, trận, hướng về đến. Về phần còn lại một vị đệ thê, thì phải chân thủ toàn bộ, để phong ngừa thế lực khác thừa cơ tập kích. Toàn bộ thiên long được chấn động. Những phe khác thế lực rất nhanh cũng đều biết được thiên linh tha bên. Trong đệ nhị thiên thê cường giả chết thảm sự tỉnh, cũng thông qua. Thủ đoạn khác, họ thăm đến rất nhiều chi tiết. Một người mặc thanh ý quái nhân, chỉ là thủ trưởng tìm đòi, giữa thiên địa liền xuất hiện một cái bàn tay lớn. Màu đen, thân cao 2m23, tóc đen che khuất dung nhan, thấy không rõ. Gương mặt cảm giác không đến khí tức cái này sao có thế. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng cái chi tiết ghép lại với nhau, càng nghĩ càng lạ cái gì. Không thể nào. Cái này ra hỏa làm sao càng lúc càng giống là cái người kia cái người kia đột phá đến một bước cuối cùng, giết tứ đại thế lực bảy thành trở lên siêu cấp cường giả, trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền nữa thích người mặc thanh y ba, hơn nữa còn từng hóa thân hắc mao cự ma ba. Nhưng hắn không nên lâm vào mê thất, bị hắc ám âm ai thôn phệ sao? Làm sao có thể sẽ còn xuất hiện lần nữa? Lập tức phái người đi một chuyến thần hoang vực, sắp nhận một cái cái người kia. Thương khung thần cung cung chủ tự mình lên tiếng, nữ khí băng lánh. Còn lại thần tích phượng, ta đạo tổ trước, Diện Tam Minh, Thánh Minh, cơ hồ cũng tất cả đều tuyên bố ra tương tự mệnh lệnh. Hiện tại hai đại bản khối cao thủ thất, mỗi vị thánh linh cấp cao thủ chết thảm đều sẽ gây nên đám người mười phần ánh mắt. Hiện tại đột nhiên bị người dễ dàng như thế liền xóa bỏ một vị đệ nhị thiên thê, bọn hắn tự nhiên lộ ra dị thường quan tâm, nhất là Thánh Minh phương hướng. Thần toán tử trong mày, đang không ngừng vận dụng thiên diễn thần trùng, tiến hành suy tính. Càng tính càng là cảm giác ngum lung, lung. Trên người đối phương nhân quả trung điệp, che đậy bản nguyên. Hắn căn bản không thể nào xác nhận thân phận của đối phương. Cái người kêu căn bản không có khả năng xuất hiện lần nữa, đột phá một bước cuối cùng, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, xé hóa thân hắc mao cử mà, mất lý trí, tiếp theo biến mất, có lẽ chỉ là dáng dấp tương tự. Thần toán tử lên tiếng nói: giáng dấp tương tự. Bên người áo bảo màu vàng nam tử như có điều suy nghĩ, nói, "Nhưng nếu là dáng dấp tương tự, vì cái gì hắn thủ trưởng đô ra, giữa thiên địa sẽ còn xuất hiện lông đen đại thủ? Không bằng ba khoảng cách gần quan sát một cái." Thần toán tử có chút suy tư, gật đầu nói, "Nhưng..." Hai người lúc này bắt đầu hành động. Can chi bản khối bên trong, lần nữa gió nổi mây phun. 3. Ba, một đêm trôi qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Cổ Kiếm Nhất, Vân Phi Dương lần nữa mệt quá sức. Bọn hắn xem như phát hiện, vị tiền bối này căn bản chính là vô ý thức, một đường đi qua, mặc kệ là núi đao biển lửa, tất cả đều lựa chọn không nhìn. Dọc đường, cái gì đâm đầy, đại son, độc bụi gai, độc trùng hoa, bọn hắn tất cả đều trải qua. Vị tiên bối này tự nhiên là một chút sự tình đều không có, nhưng cái này khổ bọn hắn. Hành tẩu một đêm, hai người lần nữa bị giày vò chứ đi nửa cái mạng. Giờ phút này, tiến vào một chỗ thị trấn thời điểm, Dương Phóng thân thể rốt cục lần nữa dừng lại. "Cha ruột, chúng ta chớ đi, chớ đi được không? Ta đi mua bánh bao." "Cha, người muốn ăn cái gì?" Cổ Kiếm nhất thở hổn hển. Nhìn thấy Dương Phóng không có trả lời, hắn lập tức chạy tới, bắt đầu cấp tốc mua sắm. Một bên Vân Phi Dương cũng biến thành miệng đắng lê khô, toàn thân nói nhói, nhói. Tối hôm qua trải qua độc trùng oa, bọn hắn kém chút không có bị cắn chết đi qua. Cho tới bây giờ, một thân đều vẫn là màu đỏ bao lớn, hy vọng không muốn thật kinh động thiên linh tháp thế lực. Vân Phi Dương yên lặng cầu nguyện. Ầm ầm. Đột nhiên, dị biến mọc lan tràn. Giữa thiên địa cắt bay đá chạy, không gian vặn mèo. Tất cả ánh sáng tuyến cùng không khí tất cả đều bị cấp tốc bài xích ra ngoài. Một tầng áp lực kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm mà ra, trong chốc lát phong tỏa địa chu vi, trực tiếp đem cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương cùng Dương Phong thân thể trong nháy mắt phong tỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, Xung quanh bốn phương tám hướng sát na xuất hiện một tòa lại một tòa cự hình bảo tháp. Linh nha lít nhít, quang lấp lánh, u quang lập loé, như là từng tòa cự hình mộ bia đồng dạng. Mỗi một tòa cự hình bảo tháp phía trên đều một mực sừng sững một vị đáng sợ bóng người, ánh mắt băng lánh, thân thể cao lớn, hướng về bọn hắn nhìn xuống mà tới. Đây là? Vân Phi Dương sắc mặt hoảng sọ, hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Trừng này miệng quả đen, nhìn trước mắt từng cái bảo tháp trạng hư ảnh, không cần nghĩ cũng biết rõ là cái gì thế lực. Thiên Linh Tháp. Bọn hắn lại tới nhanh như vậy? Hừ. Một vị đại tam thiên trưởng lão trực tiếp phát ra hừ lạnh, băng lãnh đáng sợ chấn động tại ba người trong góc, nhưng hắn hử lạnh vừa mới phát ra. Cầm đầu Thiên Linh Tháp Tháp chủ cảm thấy được không đúng, ánh mắt nghiêm trọng, không thể tưởng tượng nổi, trong chú tập trung vào cuối phía trước to lớn bóng người. Đương nhiên, đột nhiên biến sắc. Không được, đi mau. Hắn trong miệng kinh uống, tiến hành tách giải, liều lĩnh vận chuyển dị tượng hình thức ban đầu, mang đi bên người Đông đảo trưởng lão. Làm tứ đại thế lực một trong Thiên Linh Tháp Tháp chủ, hắn tự nhiên xa không phải bình thường đệ tam thiên thể có thể so sánh, lĩnh vực của hắn sớm đã diễn hóa thành dị tượng hình thức ban đầu. Có bất diệt địch thủ. Điểm này cùng thập đại Diêm quân là đồng dạng. Cho nên hắn ánh mắt cũng cực kỳ độc đáo, một chút liền có thể nhìn ra dương phóng cổ quái. Trước mắt dương phóng, không chỉ có để hắn đều nhìn không ra mảy may sâu cạn. Càng ngẫu chốt chính là, tại dương phóng bên ngoài thân hình lỉnh còn quấn quanh vô số chuỗi nhân quả. Cái này mang ý nghĩa ai muốn đối với hắn xuất thủ, tất nhiên liền sẽ tao ngộ nhân quả phản phê, sẽ tiếp nhận đối phương lôi đình một kích. Bọn hắn tiên linh tháp bên trong hiện tại chỉ còn lại hai vị đệ tam tiên thể, tuyệt không thể lại tiếp tục chết đi xuống. Đông đảo trưởng lão tất cả đều lộ ra ngạc nhiên, đơn giản còn không có kịp phản ứng, liền bị tự mình tháp chủ cuốn tại dị tượng bên trong, hướng về nơi xa bỏ chạy. Xảy ra chuyện gì? Tháp chủ vì sao đột nhiên thoát đi? Bất quá, Thiên Linh Tháp Tháp chủ động tác vẫn là chậm. Tại hắn quay người thoát đi sanh ra, vị kia đệ tam thiên thê cường giả nhân quả đã sinh ra. Thực lực càng mạnh cao thủ, uy hiếp càng lớn, bởi vậy bị chuỗi nhân quả phản hồi năng lượng cũng càng lớn. Cho nên, dương phóng phản ứng cũng nhanh. Phấn phật. một mấy mắt, thiên địa đứng im. Ngay tại đem mọi người quấn tại dị tượng bên trong, tiến hành hốt hoàn thoát đi Thiên Linh Tháp Tháp chủ, cũng bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, mà ngay cả thân thể của hắn đều không cách nào nhúc nhích. Một cái vô cùng dữ tợn to lớn thủ trưởng đột nhiên nổi lên. Lông đen dày đặc, gân xanh cuốn quanh, trực tiếp hướng về hắn dị tượng bên trong hung hang bắt tới. Một thanh bóp hướng về phía vị kia đệ tam thiên thê cường giả. Vị kia đệ tam thiên thê cường giả trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ, từ linh hồn đến nội thân, cơ hồ tất cả đều tại run lẩy bẩy, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào động đậy mảy may. Tháp chủ tứ mạng. Phốc phốc. Huyễn nục bay múa. Sinh cơ mất diệt. Một chiêu bắt chết. Dương phóng thủ trưởng lần nữa thu hồi, tóc đen rối tung, thân thể không chút ních, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cổ Kiếm nhất, Vân Phi Dương lần nữa sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, náo hải Thiên linh tháp tháp chủ hòa cái khác trưởng lão, cũng tất cả đều thân thể nhoăn một cái, kém chút bổ nhào. Mỗi người đều trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh cuột quần, quần. Giống như mới vừa từ tử vong trước cổng chính lượn quanh một vòng. Bất diệt 3 ba, bất diệt 3. Ba. Thiên linh tháp tháp chủ thanh âm thì thào, cả người như giống như mất hồn. Tại sao có thể có còn sống bất diệt cảnh tồn tại? 3. Ba, 9000 chữ. Câu mới phiếu. Chương 404 là hắn. 9000 chữ. Kinh cùng một màn, khiến cho rơi xuống ở phía xa thiên tháp tháp chủ lãnh, não hải văn minh, linh hồn cùng thân tất cả đều đang run sợ. Dù hắn diễn hóa ra dị tượng hình thức ban đầu, sơ bộ có bất diệt địch thủ, nhưng ở vừa mới một cái mắt, cũng có loại hồn phi phách tán cảm giác. Cái kia vô cùng kinh khủng lông đen đại thủ, lại vừa đối mặt liền xé mở chính mình dị tượng. Chính mình vất vả diễn hóa dị tượng hình thức ban đầu, một tia tác dụng đều không có đưa đến. Đây tuyệt đối là chân chính bất diệt cảnh tồn tại. Từ viễn cổ thần linh biến mất, giữa thiên địa bị quyện rủa ra chỉ, xuất hiện hắc ám âm mai, còn có ai có thể đột phá đến một bước cuối cùng? Phạm là có can đảm đi ra một bước kia, đều sẽ hóa thành hắc ma cự mã, giết hồn giết bạn, giết sạch hết thảy, sau đó liền sẽ bị hắc ám mai thôn phệ, sẽ không còn xuất hiện. Nhưng bây giờ, lại có một vị hoàn chỉnh bất diện xuất hiện, có thể nào không xung kích tâm linh của hắn? Hải trưởng lão. Bên người cái khác 5 vị đệ nhị tiên thế trưởng lão, cùng nhau kinh hãi têu to. Bọn hắn thiên linh tháp còn sót lại hai vị đệ tam tiên thế, hiện tại càng lại lần chết một vị. Thiên linh tháp nội tình bị lại chạm một đao. Lùi. Đương nhiên, thiên linh tháp tháp chủ kịp phản ứng, dị tựa mở ra, bao trùm cái khác không lợi, như là xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng về nơi xa Lao đi. Cái này vụt qua ra, Dương Phong liền không còn có xuất thủ. Thẳng đến xuất hiện tại tá dặm bên ngoài thiên linh tháp tháp chủ mới lần nữa dừng lại đem 5 vị trưởng lão toàn bộ bông xuống trong lòng máy liệt ánh mắt ng trọng hướng về dương phóng thân thể nhìn lại không thích hợp vị này tồn tại không có truy sát bọn hắn mà lại đối phương toàn thân trên giới giống như không có bất luận cái gì năng lượng ba động liền sinh cơ cùng hô hấp đều cảm giác không đến thân thể của hắn càng là không lúc đích làng lặ đứng vững tự hồ liền nhìn chính mình một chút đều không thấy coi như hắn tự kiềm chế thân phận coi nhẹ tại cùng mình chấp nhận vậy cũng không đúng thân thể của hắn có vấn đề thiên linh tháp tháp chủ ánh mắt trong xuống đột nhiên phát hiện không đúng Trong chú nhìn bảy tám giặm bên ngoài dương phóng, làm tứ đại siêu cấp thế lực chi một ngày linh tháp tháp chủ, hắn kiến thức rộng, rãi chi thức bên bác, thông hiểu rất nhiều cổ lao cơ mật, giờ phút này rốt cục phản đứng lại. Thân thể có vấn đề. Bên người năm vị trưởng lao giật mình nói. Đúng vậy, giữa thiên địa không ai có thể hoàn chỉnh đột phá bất diện cảnh giới, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên linh tháp tháp chủ lạnh giọng mở miệng, thân thể của hắn không lúc nhích, một điểm sinh cơ cũng không có, hơn phân nửa là cái người chết sống lại, chỉ lưu lại lấy thân thể bản năng. Cái gì? Bên người năm người ăn nhiều giận mình. Chỉ lưu lại lấy thân thể bản năng. Nói như vậy Đây là một bộ bất diệt cảnh cường giả nhục thân. Một vị đại nhị thiên thế trưởng lão trong ánh mắt quang mang hiện hiện, mở miệng nói ra. Bốn người khác cũng tất cả đều trong mắt tỉnh quang hiện hiện. Bất diệt cảnh cường giả nhục thân. Đây tuyệt đối là nghịch thiên tôi bảo. Nếu là có thể lấy ra luật khí, hoặc là luyện chế khối lỗi, tuyệt đối có thể quét ngang bốn phương, sở hướng vô địch. Thiên linh tháp tháp chủ hiện nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng cấp tốc mãnh liệt. Nhưng sau một lát, hắn vẫn là quả quyết dẫn người rời đi. Thiên linh hiện tại cao thủ đã còn không có mấy, chịu không được dây vọ. Muốn bắt được này cường giả thân, nói nghe thì dễ chỉ sợ nhục thân bắt giữ không đến, bọn hắn thiên linh tháp sẽ còn tổn thất nặng nề. Xuất. Thiên linh tháp tháp chủ mang theo bên người 5 người rất nhanh biến mất tại nơi xa, vô tung vô ảnh. Dương Phóng bên người cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người, sắc mặt rung động, ngơ ngác nhìn về phía nơi xa, lại ngơ ngác nhìn về phía Dương Phóng. Trong truyền thuyết thiên linh tháp cứ như vậy xám xịt thoát đi, vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Cha, ta cái gì thời điểm lý khai? Cổ Kiếm Nhất mở miệng lần nữa. Cao lớn thân thể khôi ngô y nguyên lặng lặng đứng vững, áo phát ra khí tức vô, giống như là lớp kiến không nổ ma nhạc, không lúc nhích. Không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây là đệ tam tiên thế sao? Vân là nói ba càng mạnh. Một bên Vân Phi Dương cũng sắc mặt mờ mịt, khó mà nghĩ thông suốt, nhưng không hề nghỉ ngờ, hai người bọn họ lần nữa nổi danh. Lần này triệt triệt để đệ Dương danh thần hoang vực. Không chỉ có Dương danh thần hoang vực, còn theo Thiên Linh Tháp cường giả rút đi, trực tiếp vênh động toàn bộ càn trị bản khối. Các đại thế lực đều giận mình. Một vị còn sống bất diệt, chỉ lưu lại khi còn sống bản năng. Một chiêu liền vô chết Thiên Linh Tháp đệ tam giả, liền Tháp, tháp kinh đi. Bất diệt cảnh cường thân. Cái này sao có thể? Ba Tất cả thế lực cũng vì đó chấn động. Phạm là dính đến bất diệt, đều hung hăng dẫn động tới chúng nhân tâm linh. Không biết rõ bao nhiêu người muốn làm rõ ràng ảo diệu trong đó. Hiện tại xuất hiện dạng này một vị đại thần, mà lại trạng thái cổ quái, chỉ còn mục thân, có thể nào không khiến người ta sinh lòng ý nghĩ? Toàn bộ càn chi bản khối tại văn động. Ngắn ngủi một ngày công phu, thị trấn bên ngoài liền bóng người lăn lư, khí tức thâm thúy. Một vị lại một vị cường giả nổi lên, hướng về trong chấn liếc nhìn mà tới. Có đến tìm tòi hư thực, cố tình nghi ngờ làm loạn, cũng có đến đây tham gia náo nhiệt. Đều không ngoại lệ, đều là cường giả. Loại tin tức này truyền đi Có thể nói đem cản chỉ bản khối chỉ còn lại 3 4 thành thánh linh cảnh cường giả cơ hồ tất cả đều cho kinh động đến. Từng đạo mông lung thân ảnh, khí tức xoắn lẫn, mê mê mang mang, nương theo lấy vô hình lĩnh vực, ánh mắt thâm thúy, vận vèo không gian. Giống như là từng tôn đáng sợ thần ma. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương, lần nữa dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô giáo. Xong. Thiên linh pháp mặc dù đi, kết quả lại đưa tới càng nhiều gia hỏa. Những này gia hỏa đều tại làm gì? Bọn hắn mạnh hơn còn có thể còn mạnh hơn Thiên sao? Phi Dương, còn thế nào xử lý? Cổ kiếm nhất bờ môi run dậy, nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lộ ra cười khổ. Làm sao bây giờ? Vị tiên bối này một lần lại một lần vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại ngoại trừ đi theo một bên, đã không còn đường lui. Phạm là dám đi, khẳng định sẽ chết đến vô cùng thê thảm, có thể bị những này kinh khủng tồn tại trực tiếp ăn sống nuốt ưi. Một phương hướng khác. Hải Long Bang, Bạch Linh giáo, Hát Thần giáo các loại một đám thế lực nhỏ chi chủ, sắc mặt hận trừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân trên giới đến nay đều còn tại lạnh lẽo điệp. Bọn hắn thường rung động nhìn về phía nơi xa, kia từng đạo như rất giống ma kinh khủng bóng người ba. Lao thiên. Những này đều là thánh linh cấp tồn tại. Lập tức kinh động đến nhiều như vậy thánh linh cảnh tồn tại. Quái nhân kia rốt cuộc là ai? Liên tưởng đến bọn hắn trước đó còn cùng quái nhân là địch, bọn hắn lập tức thân thể sủi lo, tứ chỉ không còn chút sức lực nào, một tích tích mồ hôi lạnh càng thêm điên cuồng cấp tốc tiết ra. Giờ phút này, đám người bên trong, Thương khung thần cung công chủ, Thần Tích Phượng Phượng chủ, cùng ta đạo tổ chức đại hộ pháp, đã toàn bộ xuất hiện, quanh thân khí tức lung lung, chắp hai tay sau lưng, xa xa hướng về Dương Phóng Phương hướng băng lãnh nhìn lại. Thấy không rõ gương mặt, có phải hay không cái người kia? Thần Tích Phượng chủ lạnh giọng mở miệng. Chuối nhân quả ba, chuối nhân quả ba. Thương Không Thần cung cung chủ thân thể cao lớn, một bộ khảm viền vàng đen như mực sắc trường bảo, ánh mắt thâm thúy, đen như mực, hướng về Dương Phóng từ xa nhìn lại. Hắn thực lực cùng Tiên Linh Tháp Tháp chủ tương tự, đều là có bất diệt đạo thủ, diễn hóa ra dị tượng hình thức ban đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy Dương Phóng bên ngoài thân kia từng cây vô hình quỷ dị dây nhỏ. Người này hoặc là tu luyện qua cái khác nhân quả bí thuật, hoặc là chính là từng chiếm được nhân quả thần trùng, nếu là cái sau, như vậy, hắn nhất định là trước kia Lam Vô Bạch. Thương Không Thần cung, cung chủ lạnh mở miệng, Lam trước đó cứu đi Quách Vinh, Quách Vinh tại trước khi chết trước đó, đem nhân quả thần trùng đưa cho đối phương cũng coi là hợp tình hợp lý. Thân thể của hắn rất cổ quái, tựa hồ không có bất kỳ ý thức nào, chỉ là đang tiến hành bản năng hoạt động, một khi có người xúc động hắn chuỗi nhân quả, liền sẽ bị thân thể của hắn tự động khóa chặt, từ đó giết chết. Ta đạo tổ chức đại hộ pháp cũng đang tiến hành cẩn thận phân tích. Ta đạo tổ chức lão mẫu, tùy tiện phía dưới, chưa từng ra ngoài, tại lão mẫu phía dưới chính là hắn thực lực mạnh nhất. Lần này cũng là hắn đại biểu ta đạo tổ chức chạy đến. Kia hai cái gia hỏa lại ai? Vì sao cùng đối phương đi được gần như vậy? Thân tích phường phường chủ mày nhắn lại, chú ý tới Dương Phóng bên người cổ kiêm nhất, Vân Phi Dương. Bên người mọi người đều là nữ mẩy. Đi một người, không chế lại kia hai cái ra hỏa, để kia hai cái ra hóa sốc lên đối phương tóc dài, nhìn một chút đối phương hình dáng. Thương Không Thần cung cung chủ băng lãnh nói, "Nhớ kỹ, không nên chủ động tiền công cái kia ra hỏa, không phải sẽ nhiễm nhân quả, bị đối phương giết chết." Hắn cực kỳ quả quyết, chuẩn bị khai thác nhất định biện pháp. "Vâng, cung chủ." Một vị đại nhất thiên thê cường giả cung kính ông quyền, xoay người lại, nhìn về phía cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người, nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, thân thể trực tiếp cất bước đi tới. Vân Phi Dương, cổ kiếm nhất hai người rất nhanh cảm thấy không đúng. Một người mặc màu vàng kim trường bảo trung niên nam tử, không gây sợ vị tiền bối này, lần nữa hướng về bọn hắn bên này tiếp cận tới. "Cha, lại có người đến ba chúng ta đi nhanh đi ba." Cổ Kiếm Nhất Cẩn Trường ôm lấy Dương Phóng đuổi, muốn thúc đẩy Dương Phóng ly khai nơi đây. Dương Phóng nguyên bản đờ đẫn không nhúc nhích thân thể, đột nhiên túi đầu nhìn thoáng qua quỷ gối trước mặt mình cổ kiếm nhất, có chút chợm mặc, lần nữa lâm vào không nhúc nhích bên trong. "Cha, thực sự có người tới." Cổ Kiếm Nhất che kín Cẩn Trường, tiếp tục mở miệng. Ngay tại hướng về bên này đi tới vị kia nhất thiên thê cường giả, sắc, đột nhiên dừng lại, có chút kinh nghi bất định, cẩn thận nhìn chăm chú cổ kiếm nhất. Hắn nói cái gì? Cha? Quái nhân này là cha hắn. Vị này đệ nhất tiên thê cường giả trong nháy mắt trong lòng nói thầm, thật không dám tiếp tục tiến lên. Đây thật là cha hắn, chính mình đi lên đuổi bắt đối phương, chẳng phải là muốn chết. Không cần phải sợ, hắn không có ý thức, ngươi chỉ cần không đi động đến hắn, hắn là sẽ không động tới ngươi. Thương Khung Thần cung cung chủ băng lãnh truyền âm. Vị này đệ nhất tiên thê cường giả, thở sâu, đành phải kiên trì, tiếp tục hướng phía trước hành động, mở miệng nói ra, hai vị tiểu huynh đệ, vị tiền bối này rất như là chúng ta Thương Khung Thần cung một vị cố nhân, không biết hai vị tiểu huynh đệ có thể giúp nhóm chúng ta xác nhận một cái. Hắn cũng không lập tức độc thủ, mà là hảo ngôn khuyên bảo. "Cố nhân, cổ kiếm nhất." Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. "Vị tiền bối này chẳng lẽ còn cùng Thương Không Thần Cung có quan hệ? Được rồi, chúng ta không giúp được." Vân Phi Dương quả quyết tiến hành tự tuyệt, "Vị tiền bối này ngay tại cái này, chính ngươi sang đây xem là được rồi. Không tệ, cha ta ngay tại cái này, chính ngươi đi xác nhận đi." Cổ kiếm nhất cũng liền liền lắc đầu. Vị này đệ nhất tiên thê cường giả, nhướng mày, mở miệng nói ra, "Hai vị tiểu huynh đệ, còn xin cho chúng ta Thương Không Thần Cung một bộ mặt, Thương Không Thần Cung đi tại thế bên trên, vẫn chưa có người nào dám tự tuyệt chúng ta." Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương lập tức trong lòng xoắn xuýt, âm thầm tiêu khổ. Thương Khung Thần Cung, cái này đồng dạng là bọn hắn cả một đời cũng không chọc nổi siêu cấp đại thế lực. Đổi lại di vãng, Thương Khung Thần Cung để bọn hắn làm chuyện gì, bọn hắn đều sẽ không chút do dự trực tiếp đi làm. Nhưng bây giờ loại này quỷ dị tình huống, bọn hắn nơi nào còn dám làm loạn? Tiền bối, ngươi không nên ép chúng ta, chúng ta thật gấp cái gì đều không giúp được." Vân Phi Dương cười khổ nói, "Chúng ta cùng vị tiền bối này cũng chỉ là quen biết không đến 3 ngày mà thôi, ngươi nghĩ sắp nhận cái gì, chính mình tiến lên xác nhận là được, không cần thông qua chúng ta." Hàn Dương nay vương vàng, cảm thấy được những này đại thế lực đáng sợ, rất lo lắng cho mình sẽ bị làm vũ khí sử dụng. Lấy chính mình cùng cổ kiếm nhất thực lực, nếu thật là bị người làm vũ khí sử dụng, khẳng định chết đều không biết rõ chết như thế nào. Tiểu hình đệ, loại này biện pháp chỉ có các người mới có thể làm, lão phu cũng không thuận tiện xuất thủ, các người coi như là giúp đỡ lão phu, chẳng lẽ cái này cũng không được sao?" Vị này đệ nhất thiên thê cường giả tiếp tục mở miệng, ánh mắt đã ẩn chứa mấy phần áp bách chỉ ý tiền bối thứ tội, chúng ta thật không giúp được." Vân Phi Dương nói. "Hừ, không biết điệu." Vị này nhất thiên cường giả phát ra hừ lạnh, bị dùng sức mạnh nhưng vào lúc này, Dị Biến tái sinh, Dương Phong nguyên bản không nhúc nhích thân thể, lại một lần nữa bắt đầu có hành động, rộng lượng bàn chân trực tiếp không có dấu hiệu nào hướng về phía trước phóng ra, lần nữa hành động. Ôm chặt lấy hắn bắt đuổi cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người, lập tức bị Dương phóng thân thể mang theo, giống như là ngồi xe cắt treo, ngâng lên hạ xuống. Vị tiêu đệ nhất tiên thê cường giả, biến sắc, vô ý thức hướng về sau rút lui, toàn thân lông tơ đều dựng lên, sợ đối phương sẽ đột thủ. Nhưng nhìn thấy Dương Phong không có xuất thủ về sau, lập tức tối thở phào, ánh mắt cấp tốc biến ảo, lần nữa quay đầu nhìn một chút tự mình cung chủ, cắn răng một cái, đương nhiên xuất thủ Theo ta đi." Soạt, hắn thân thể loại lên, một phát bắt được cổ kiếm nhất bà bay, đột nhiên một hao, liền phải đem cổ kiếm nhất trực tiếp hao đi. Nhưng lại không nghĩ tới cổ kiếm nhất gắt gao ôm lấy Dương Phóng đùi, vị tia đệ nhất thiên thê lần thứ nhất cứng rắn hào, lại không thể có thể hao đi cổ kiếm nhất. Trong lòng hắn giận mình, vội vàng vận dụng chính mình cường đại nhục thân, cấp tốc chụp vào cổ kiếm nhất cổ tay, muốn đem cổ kiếm nhất thủ trưởng đẩy ra, đồng thời, một đôi ánh mắt càng là dị thường cảnh trương, hướng về Dương Phóng nhìn lại. Sợ mình động tác này sẽ dẫn tới Dương Phóng huynh sát, Ngay tại hắn sắp đẩy ra cổ kiếm nhất thủ trường thời điểm, vị này đệ nhất tiên thiên thê cường giả chọn kinh hô một tiếng, như gặp phải xét đánh, lộ ra hoảng sợ, thân thể trong nháy mắt lùi ra ngoài, lập tức lùi gấp hơn 10m. Là hắn là hắn, a, là hắn ba. Vị này đệ nhất tiên thiên thê cường giả, hoảng sợ kêu to, liều lĩnh xoay người thoát đi. Tại vừa mới tách ra hướng cổ kiếm nhất thủ trường thời điểm, gió nhẹ thổi tới, lại khiến cho dương phóng trên mặt tóc đen tự động tản ra một sợi, bị hắn thấy rõ ràng phía sau hình dáng. Vị này đệ nhất tiên cường giả, đơn giản hù đến sụp đổ. Một bên hoảng sợ kêu to, một bên cuồng trốn mau cách Đêm đó Thiên Nguyên Cốc huyết chiến một màn, hai đại bạn khối siêu cấp cường giả tử thương vượt qua bảy thành trở lên. Cái này cái thế ma nhân thế mà còn sống, không có cái gì so chuyện sự tình này càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nơi xa, ngay tại quan sát đây hết Thể Thương Không cung chủ, Thần Tích Phượng chủ, Tà đạo tổ chức Đại Hộ Pháp, đều là thần sắc biến đổi, không chút nghi ngờ, cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đem vị kia đệ nhất thiên thê cường giả cấp tốc nhiếp đi qua. Nhìn thấy cái gì? Hắn là ai? Thương Không Thần cung cung chủ mở miệng quát chói tai, thanh âm như sấm. Vậy một tiếng, chấn động tại vị kia nhất thiên thê cường giả trong góc, vì hắn xưa tan sợ hãi ép khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Xung quanh bốn phương tám hướng cái khác thánh linh cấp cao thủ, cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn tới. Hắc Mao Cự Ma, là cái kia Hắc Mao Cự Ma, hắn là Lam Vô Bạch, là thiên nguyên cốc kẻ cầm đầu, Lam Vô Bạch. Vị kia đệ nhất thiên thê cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều Lĩnh mở miệng kêu to. Cái gì? Mọi người không khỏi biến sắc, trong lòng cùng chấn động, từng cái lạnh từ đầu đến chân, đều kinh gì? Lam Vô Bạch, cái này ra hỏa còn sống. Hắn giết hai đại bản khối nhiều người như vậy, hắn không có bị âm mai hết. Vậy mà xuất hiện lần nữa trên thế gian. Cái này sao có thể Lam Vũ Bạch xuất hiện lần nữa, hắn chặn lại hắc ám âm mai. Cái này ma nhân lại trở về. Rất nhiều thánh linh cảnh cường giả kinh hoàng tê to, trước tiên hướng về sau cùng rút lui, không thể nghi ngờ. Đây đều là đêm đó tự mình trải qua thảm liệt đại chiến tồn tại, tại một đêm kia bên trong lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý, mỗi người đều là trở về từ cái chết. Lần này, lần nữa gặp được cái kia tuyệt thế của ma, có thể nào không sợ? Cái này tương đương với tâm linh của bọn hắn bóng ma lần nữa bị phóng ra, càng xa xôi. Rất nhiều thế lực nhỏ siêu phẩm cường giả, cũng tất cả đều lộ ra trận trận vẻ kinh hãi. Lam Vũ Bạch, xoạt Đám người trong nháy mắt xôn xao, rất nhiều người kinh hoàng chạy trốn, căn bản không dám ở lâu. Người tên, Tây Cò Bóng, vị này sức một mình cải biến hai đại bản khối cách cục tồn tại, không thể nghĩ ngờ đã trở thành hai đại bản khối bên trong chân chính cấm kỵ tồn tại. Giờ khác này càng lại lần nịch tiên trở về, từ hát cám âm mai bên trong sinh sinh dễ ra. Đây là sống tổ tông cấp bậc nhân vật. Là hắn, vậy mà thật là hắn ba. Thần toán tử ngữ khí thì thảo, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phương xa. Từ xưa cùng nay. Phàm là đột phá đến một bước cuối cùng đều sẽ rất nhanh mê thất, đánh mất lý trí, tiếp theo bị hắc ám âm mai thôn phệ, hắn thế mà còn có thể sống động tại mảnh này giữa thiên địa. Bên người áo bào màu vàng nam tử sắc mặt chấn kinh. Từ cổ chí kim, có quá nhiều cường giả, nghĩ hết các loại biện pháp muốn loại kia mình rửa, như là bản thân phong ấn vân vân. Nhưng toàn đều vô dụng. Một khi lâm vào nguy rủa, bản thân phong ấn là căn bản không phong được. Thân thể làm như thế nào biến mất, sẽ còn làm sao biến mất? Bọn hắn không thể lý giải, Dương Phong thế mà trở thành duy nhất ngoại lệ. Thần toán tử ngón tay cấp tốc bấm đốt tay, trên trán rất nhanh nổi lên tầng tầng mồ hôi lạnh. Tiến độ hỗn độn một mảnh mê mang, không thể thôi diễn. Hiện tại Lam Vô Bạch đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Liền hắn tiên diễn thần trùng, đều không cách nào lại tiếp tục thôi diễn. Mau nhìn, vị kia cùng ma lại đi đi về trước. Đột nhiên, có thánh linh cấp cao thủ kinh hoàng têu to. Tất cả mọi người cấp tốc nhìn lại, chỉ gặp Dương Phong tóc đen che mặt, thân thể chất lặng, cao lớn thân thể khôi nô kéo lấy hai cái bước hữu, hướng về nơi xa từng bước một đi đến, dần giảm biến mất tại mọi người trước mắt. Không ít thánh linh cấp cao thủ, náo hải mãnh liệt, trong lòng tại kịch liệt rã Tại Lam đủ tư tưởng tranh đấu về sau, bọn hắn thân thể nhoăn một cái, cấp tốc đi theo. Giờ khắc này, không có người không hiếu kỳ Dương Phong rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không có người không hiếu kỳ, hắn đến cùng là trạng thái gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám cùng quá gần, chỉ có thể là xa xa treo. Mỗi người đều rung động dị thường. Mà tại những này thánh linh cấp cao thủ theo tới về sau, không ít siêu phẩm cửa thứ hai, cửa thứ ba cường giả cũng đang nhanh chóng dãy dụa, cuối cùng tán rang một cái, đồng dạng theo đôi đi qua. Ngay tại ôm lấy Dương Phong khoảng chừng hai đầu đuổi, như là nhảy dây đồng dạng cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương, lần nữa lộ ra thật sâu mê mang. Lam vô bạch. Cái gì Lam vô bạch? Bọn hắn lại là chưa từng nghe nói qua Dương Phong sự tích. Tu vi người khác nhau, tiếp xúc đến cấp độ tự nhiên cũng không tương đồng. Giống bọn hắn loại này không có chút nào bối cảnh tán tu, tìm trong ngày tiếp xúc nhiều nhất cũng đều là cùng bọn hắn đồng dạng người, liền siêu phẩm cửa thứ nhất đều rất ít có thể gặp được. huống chi đi tìm hiểu Thiên Nguyên Quốc huyết chiến tân bí. Đêm đó Thiên Nguyên Quốc huyết chiến, sớm đã thành các đại thế lực trong lòng bóng ma, không phải là một chút siêu phẩm trở lên cường giả không thể giải. 3. Ba, chương 405, là hắn. 9000 chữ. Nơi xa, Thương Không Thánh cung, Thần Tích Phượng, đạo tổ chức người quyền, đều sắc mặt kinh, không thể tưởng tượng nổi, xa xa hướng về Dương Phong thân thể nhìn lại là hắn, thật là hắn, đáng chết. Thương khung thần cung cung chủ nhịn không được rét lạnh mở miệng, nắm đấm nắm lên. Bên người dị tượng hiện hiện, xuất hiện từng tòa mơ hồ công trình kiến trúc, lấp nhá liếc nhí, ẩn chứa thần uy, giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn, cùng hư không nối liền cùng một chỗ, bộc lộ ra trận trận kinh khủng uy áp. Bất quá, hắn cũng chỉ dám ở nơi xa triển lộ dị tượng, căn bản không dám rựi vào tiến lên. Phạm là lực lượng của hắn có một chút tác dụng đến dương phóng thân thể, hắn đều sẽ bị dương phóng tự động cảm ứng, một quyền vành sát. Nằm trong loại trạng thái này dương phóng, đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, ai cũng không thể xác định. Trường cung thần cung giống như Thiên Linh Tháp, nội tình tổn thất bảy thành phần. Còn như vậy tổn thất nữa, rất có thể muốn từ siêu cấp đại thế lực địa vị rót xuống. Nghiên xúc cái này nghiên xúc, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục xuất hiện? Thần Tích phường Vương chủ, sắc mặt chấn kinh, đầy trong đầu đều là không thể tin. Một đêm kia chết cao thủ nhiều lắm. Tiên địa phủ riêng quân đều chết mất hai vị. Khó trách trước đó Thiên Linh Tháp tháp chủ, dị thường quả quyết, bị giết một vị đệ tam thiên thê về sau, một câu không dám nói, quay người liền đi. Lại là cái này ra Thiên Linh Tháp Trương Cửu Dương khẳng định đã xong biết rõ thân phận của đối phương. Đây là muốn cố ý để bọn hắn hướng trong hố lớn đi nhảy. Kỳ thật trạng thái của hắn bây giờ cũng không nhất định vẫn là vô địch, huống hồ, muốn đối phó hắn cũng không nhất định nhất định phải chúng ta xuất thủ. Ta đạo tổ chức đại hộ pháp ngữ khí lạnh lùng, quanh thân trên giới nổi lên một tầng quỷ dị sương mù xám, đem thân thể của mình một mực bao trùm, chỉ lộ ra hai điểm đáng sợ ánh mắt, hướng về Dương phóng Từ xa nhìn lại. Địa phủ tổn thất hai vị diện quân, mười mấy ngày qua, động không ít giận, nếu là bọn hắn biết được tin tức này, ta tin tưởng bọn hắn sẽ rất vui lòng thay ta xuất thủ, mà chúng ta cũng có thể bởi vậy nhìn một chút đối phương đến cùng còn lại bao nhiêu lực lượng. Đại hộ pháp lạnh giọng cười nói: Trước khi đến, bọn hắn Lao mẫu liền liên tục phân phó, ta tổ rơi vào trạng thái ngủ say, ta đạo tổ chức không nên tiếp tục gây chuyện, lại thêm lần trước Thiên Nguyên Cốc một trận chiến, bọn hắn đồng dạng tổn thất bại thành trở lên siêu cấp cường giả, liền càng thêm không nguyện ý xuất thủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn không xuất thủ, có thể đem tin tức cáo tri địa phủ. Cáo chi Khôn Chi bản khối, tin tưởng địa phủ cùng Khôn Chi bản khối một chút lao ngân đồng, sẽ rất vui lòng muốn tới đây thăm dò một đợt. Không tệ. Thần Tích Phượng Phượng chủ cũng rất nhanh kịp phản ứng, nhìn chằm Dương Phóng, nói, cái này ra hỏa, tuyệt không thể để bọn hắn như thế còn sống, dù là chỉ là nhập thân, cũng tốt. Liên đệ địa phủ đám kia phong tử đi thử một chút hắn, thuận tiện đem tin tức mang đến. Không chỉ bạn khối nhìn xem không chỉ bạn khối bên kia còn có hay không cái gì người muốn báo thủ. Thương khung thần cung cung chủ cũng lạnh giọng mở miệng. Tứ đại thế lực tổn thất nặng nghề dù là biết rõ hiện tại dương phong trạng thái không đúng, cũng không dám tùy tiện độc thủ. Nhưng bọn hắn không độc thủ, không có nghĩa là người khác nhưng không độc thủ. Địa phủ, kia là một đám chân chính phong tử, làm việc không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Tuyệt thế cự ma lam vô bạch lần nữa hiện thế tin tức, trực tiếp lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng thật nhanh truyền ra tới. Thế lực khắp nơi đều xôn xao. Thiên Nguyên Cốc một trận chiến kmathfrak cầm đầu, càng lại lần xuất hiện. Vị này kinh khủng tồn tại, khắc phục hắc ám âm mai ảnh hưởng, cũng không hề hoàn toàn vượt qua, cái kia ma nhân trạng thái cực kỳ cổ quái, tựa hồ gặp to lớn vấn đề, chỉ còn lại có thân thể bản năng tại hành cầu, thế lực khắp nơi tất cả đều đã chạy tới. Phụ trương phụ trương, thần hoang vực bên trong cường giả càng tụ càng nhiều, siêu phẩm cường giả số lượng cộng lại vượt qua trăm người. Tin tức mới nhất, Lam Vô Bạch Lam trưởng lão trải qua một chỗ đại sơn lúc, thân thể bản năng phát tác, một quyền đánh nát một tòa đại sơn. Lam Vô Bạch Lam trưởng lão đi ra thần hoàng vực. 3 ba, Đủ loại tin tức tại nhanh chóng lan truyền, mỗi một bản đều là người chấn động, khiên động tất cả mọi người làm người. Hoa Long Lục Nội, mới vừa từ cái khác địa phương vất vả truyền tống tới mấy trăm vị thanh vân người xuyên viện, giờ phút này, cũng rốt cục biết được tin tức, đều ăn nhiều dần mình. Nhất là trong đám người Diệu Hiền, người qua đường giáp, người qua đường mặt bạc người, càng là trong lòng xếp chặn. Lam trưởng lão lần nữa hiện thân. Hắn quả nhiên còn sống. Lam trưởng lão hiện tại thế nào? Diệp Viên liền vội hỏi hướng một vị giang khách. Bởi vì thế giới hiện thực chính thức quyết định đoạt địa bản chính sách, bọn hắn không thể không đoàn kết cùng một chỗ. Ngà đậm sa sôi truyền tống đến chim không thèm hỏa long vực bên trong, chuẩn bị trước tiên ở hỏa long vực tranh đoạt căn cứ địa. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, thế mà trực tiếp nghe được làm trưởng lão tin tức. Không biết rõ, chỉ biết rõ mới vừa đi ra. Thân hoang vực, hiện tại ngay tại hướng chúng ta bên này đi tới, chúng ta nhanh đi triệu thánh. Vị Tiêu Giang hồ khách đáp lại một câu, liền theo đồng bạn, nhanh chóng hướng về nơi xa Ti đến. Cái gì? Hướng chúng ta tới bên này? Diệp Huyền giật mình nói. Đi, đi bái kiến Lam trưởng lão. Người qua đường giáp một mặt hưng phấn, trở nên kìm nén không được. Lam trưởng lão? Diệp Huyền Hắn chính là kia vị thần bí khó lường thiên thần tổ chức cao thủ. Trình Thiên Giác cũng liền bận bịu hỏi thăm. "Đúng vậy, đi, đi bái kiến sư tôn ta." Diệp Huyền rốt cuộc kiềm chế không được, chào hỏi đám người, hướng về nơi xa chạy đi. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái này chim không thèm dị hỏa long vực có thể lần nữa gặp được Dương Phóng. Hỏa Long vực cùng thần hoang vực tiếp giáp, ở giữa cách xa nhau liên miên mấy vạn dặm rừng rậm nguyên thủy, bên trong yêu thú từ ra, nguy cơ trùng trùng, ẩn chứa không biết bao nhiêu ma địa, cấm địa, yêu địa vui vẻ trong ngày thường liền liền thánh linh cấp cường giả cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ sợ gặp bất chắc. Nhưng ở nửa tháng này đến Toàn bộ rừng rậm Nguyên Thủy lại trải qua long trời lở đất cải biến, trong mỗi ngày đều chuyển đến ầm ầm âm thanh minh, kinh động bốn phương, không biết rõ bao nhiêu yêu thú kinh hoàng chạy trốn. Dương phóng một đường đi qua, hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng, đọc theo đường bị hắn tiện tay phá hủy đại sơn không biết rõ có bao nhiêu. Không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn trở hắn bước chân. Mặc kệ là cấm địa, ma địa, yêu địa, hết thảy loài bình. Trực tiếp tại toàn bộ to lớn rừng rậm Nguyên Thủy bên trong tạo thành một đầu cực kỳ kéo dài an toàn thông đạo ra. Đi theo sau lưng hắn cường giả, cũng đã càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có thể gia tăng mấy trăm người. Hiện tại đã sớm trở nên một mảnh đen kịt, giống như là thủy triều đồng dạng. Đủ loại tin tức mỗi ngày đều tại từ nơi này hướng về bốn phương phát ra. Long của mọi người Thái Gia bắt đầu dần dần cải biến. Từ lúc mới bắt đầu xem náo nhiệt, đến to lớn rung động, đến cuối cùng phần lớn người đều biến thành hướng thành tâm thái. Dọc theo đường, bọn hắn tận mắt thấy Dương Phóng nục thân bản năng đều nhiều kinh khủng. Trong ngày thường bọn hắn không dám đột vào, không dám đi cấm địa, trước mặt Dương Phóng, đơn giản giống như là không tồn tại đồng dạng. Liên liên những hắn kia không dám trêu chọc siêu cấp yêu thú, cũng trực tiếp bị một quyền sát. Ven đường chỗ qua, xuyên qua man hoang trải qua rừng rậm, đơn giản chính là sở hướng vô địch. Đám người riêng là nhà bảo, liền nhặt được không biết bao nhiêu, cá mượn oai hùng số lần, càng là nhiều đến mấy chục lần. Những cái kia dã ngoại yêu thú, bộ lạc, không khỏi bị Dương Phóng Thủy ý chà đạp. Quả thực là sức một mình dẹp yên cả tòa rừng rậm nguyệt thủy. Cái thế vô địch, Hỏa Long vực nội. Một chỗ cổ lão thành chỉ phía trước, Dương Phóng khôi ngô thân hình cao lớn rốt cục lần nữa dừng lại, thanh sam phất động, tóc dài rối tung, thân thể không lúc giống như là một cây thẳng tắp định địa thần trụ. Năm lấy hắn khoảng chừng 2 trân cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương, sắc mặt rung động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng bọn hắn, biển người phong trào, lít nha lít nhít, khí tức hỗn loạn cùng một chỗ. Cơ hội tất cả đều là siêu phẩm trở lên cương dạ. Nhìn một cái, tối thiểu nhiều đến 7, 800 người. Mỗi người đều một mặt nóng bỏng, ánh mắt sáng rực. Tất cả đều là tại nửa tháng này bên trong, từ càng Chi bàn khối các nơi chạy tới. Lại sau này, thậm chí còn có người đang lục tục chạy đến. Cha ruột, ngài lao nhân ra rốt cuộc là ai? Cổ kiếm nhất thì thảo mở miệng. Nhưng Dương Phong cái này dừng lại, liền lần nữa cùng trước đó, không biết rõ muốn ở chỗ này đứng bao lâu. Bất quá đám người cũng đều biết rõ Dương Phong trạng thái của quái, đều tại xa xa nhìn xem cũng không hạ tấp, rất nhiều người thậm chí trực tiếp nguyên ngồi xếp bằng, tiến hành kiên nhẫn chờ đợi. Có thể nói, đoạn đường này đi tới, dưỡng phóng nơi này tựa như trở thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ cản chi bản khối cao thủ liên tục không ngừng hấp dẫn tới. Mỗi ngày chạy đến xem náo nhiệt không biết rõ có bao nhiêu, tất cả đều là cường giả. Đương nhiên, trên bầu trời không có dấu hiệu nào trực tiếp đen lại, từng sợi âm trầm bị dị sát cơ đột nhiên nổi lên, từng kia từng sợi, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến lông tơ đứng vững, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy, từng mảnh từng mảnh màu đen cánh hoa bắt đầu bay xuống, mỗi một phiến đều vô cùng to lớn giống như là mạc ngọc đồng dạng, Nhiễm lấy tơ máu, tràng ngập không rõ. Một thời gian, giữa thiên địa cũng bắt đầu ô o rung động, nhiệt độ đang nhanh chóng giảm xuống, tất cả ánh sáng tuyến đều đang nhanh chóng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Lạnh quá à. trời làm sao tối rồi? Thật là nhiều màu đen bông tuyết, rất nhiều người kinh hô. Đến rồi. Trong đám người, Thương khung thần cung công chủ lộ ra cười lạnh. Địa phủ? Bọn hắn cuối cùng vẫn là biết được tin tức. Là Hào nhoáng bên ngoài, hay là thật cái thế người tiên? Liên nhìn hắn lần này biểu hiện, thân thích Phượng Phượng chủ giọng nói. Giả tiên một chỗ rừng rậm nguyên thủy không tính là gì, có thể cùng địa phủ cường giả so chiêu mới xem như kinh khủng. Thập đại Diêm quân, mỗi một vị đều có bất diệt đặc thủ, thực lực không kém gì bọn hắn. Hú hồn. Lần này tới, còn chưa nhất định là Diêm quân, vẫn là minh đế. Ba đại thế lực chỉ chủ đều là người ẩn dấu quần, lộ ra cười lạnh, đang quan sát cho hay. Từng địa từng sợi màu đen bông tuyết không ngừng hiện hiện, sắc cơ u tùm, dị thường khắc cốt. Đây là một loại dị tượng, đã bị diễn hóa dị thường đáng sợ. Mỗi một tuyết hoa đô mang theo 10 phần sắc cơ, hướng về Dương Phóng thân thể mãnh liệt mà đi không chỉ có ẩn chứa nhục thân công kích, đồng thời ẩn chứa công kích linh hồn, có thể giết người tại vô hình. Phi Dương, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có chút trống mặt. Cổ kiếm nhất ôm lấy Dương Phong đuổi, cảm giác được từng đợt mê muội. Ủy dị màu đen bông tuyết, không chỉ có để hắn nhục thân dị thường băng lánh, linh hồn cũng rất giống bị đông lại đồng dạng. Ta cũng là, tiểu cổ, những này bông tuyết giống như có gì đó quái lạ. Vân Phi Dương cũng liền đội mở miệng. Lúc này, xa xa những người khác cũng tất cả đều cảm giác được không đúng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Đột nhiên Một mảnh vô cùng quỷ dị ô quang hiện hiện, mênh mông đông đượm, như là màu đen thủy triều, từ vô tận trong hư không hiện ra tới. Ẩn chứa cái độc, an mọn, dạ yếu, mục nát lực lượng, vô cùng quỷ dị, hắc sáng lên, đồng dạng hướng về Dương phóng thân thể hùng hăng dũng mãnh lao tới, muốn đem Dương phóng thân thể trực tiếp bao phủ ở bên trong, hóa thành hư vô. Nơi xa đang người xốn sao, rốt cục kịp phản ứng. Thật sự có người tại động thủ. Người nào còn dám động thủ? Trên đường đi, Lam trưởng lão biểu hiện gần như nghi tiên. Liên tứ đại thế lực đều không muốn trêu chọc, còn có những người khác so tứ đại thế lực còn mạnh hơn. Địa phủ áo bào màu vàng nam tử ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, thể nội khí cơ mãnh liệt, muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Oen, tất cả ô quang cùng màu đen bông tuyết tất cả đều tự động biến mất tại dương phóng bên ngoài thân. Thật giống như dương phóng thân thể tồn tại một chỗ vô hình vòng xoáy, đang điên cùng hấp xả lấy đây hết vậy, không chỉ có tuấn đi qua ô quang cùng màu đen bông tuyết toàn bộ biến mất. Ngay tiếp theo đối phương toàn bộ dị tượng cũng đang nhanh chóng mơ hồ, như là phát sinh chồng chất cùng bẻo, không khống chế hướng về dương phóng thân thể mãnh liệt mà tới. Vạn pháp bất xâm. Tất cả dị tượng cùng lĩnh vực một mực vô hiệu. Liên liên trước mắt không gian đều tại không bị khống chế hướng về Dương phóng thân thể rũ mạnh lao tới, trở nên từng đợt mơ hồ cùng hỗn loạn, giống như là thoát ly toàn bộ thiên địa đồng dạng. Nơi xa ngay tại nhìn chằm chằm đây hết thảy thương khung thần cung công chủ, thần tích phường chủ bọn người, tất cả đều trong mắt co rú lại. Làm sao có thể? Tiếp lấy, Dương Phong thủ trưởng bỗng nhiên cầm ra, hướng về đám người phương hướng hung hang bắt tới. Tất cả mọi người vội vàng rút lui, lông Tơ đứng vững, sợ tao ngộ tác động đến. Đây cũng không phải là nói đùa. Đây là một vị chân chính bất diệt cảnh tồn tại, mặc dù hắn thủ trưởng nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nhưng có trời mới biết bên trong lần trước như thế nào nghịch thiên sát thuật. Trước mọi người, toàn bộ không gian bỗng nhiên một trận mơ hồ. Hai đạo bóng người trực tiếp bị ép ra, sắc mặt biến hóa, cấp tốc rút lui, đem tự thân thân pháp cùng tuyệt học phát huy đến cực hạn, tựa hồ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Một bên chống tránh, một bên tiện tay phát ra quỷ dị mà kinh khủng công kích, tiếp tục hướng về Dương phóng nơi đó oanh kích mà đi. Bọn hắn vận chuyển bí thuật, thần nốt hư vô, vậy mà cũng có thể bị đối phương thân thể điều tra đến. Nhân quả thần chủng chẳng lẽ thật sự đáng sợ như thế? La Thái Diêm quân cùng Vương Diêm quân, áo màu vàng nam tử ngưng âm thanh mà miệng. Địa phủ hai đại Diêm quân đều tới. Giờ phút này, bọn hắn tại ẩm ỉ thiết dài, thân thể không ngừng biến ảo, tàn ảnh trung điệp, lấp nhá líp nhít, đồng thời hai tay không ngừng huy động, đủ loại sát thuật không muốn sống hướng phía trước tấn công ra. Đám người trực tiếp nhìn kinh ngạc dị thường, bởi vì tại bọn hắn trong mắt, chỉ thấy Dương phóng vô cùng đơn giản do xét xuất thủ trưởng, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy ép, hai vị này tuyệt đỉnh nhân vật liền đang điên cùng thiết giải, không ngừng biến ảo chiêu số, không ngừng buộc phát chân khí. Thật giống như tại đứng trước cái gì kinh khủng nguy cơ sinh tử đồng dạng. Nhưng bây giờ nhìn rõ ràng không có dị thường ba động a3. Bất quá rất nhanh, đám người tất cả đều hít một hơi linh khí, rốt cục phát hiện dị thường Mỗi người đều lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, tóc gáy trên người đều dựng đứng. Ngưỡng. Ngay tại điên cuồng biến ảo chiêu số, không ngừng ầm ĩ thét giải thái diêm quân cùng vương diêm quân, giống như là bị đột nhiên ở giữa cầm giữ thân thể, trở nên không lúc nhích. Tiếp lấy hai người tất cả đều phát ra từng đợt dị thường thê thảm kêu to, thân thể đang nhanh chóng vặn vẹo cùng biến hình, phát ra lộp bộp thanh âm. Tại cái này vặn vẹo cùng biến hình bên trong, một cái vô cùng dữ tợn lồng đen đại thủ rốt cục triệt hiện ở đám trong tầm mắt, mấy mét lớn như vậy, quanh, quận, móng giống đao, trực tiếp nắm lấy hai vị diêm quân thân thể, để bọn hắn thê lương thảm thiết. Mặc kệ phòng ngự của bọn hắn lớp màng bên ngoài mạnh bao nhiêu, bên ngoài thân giáp trụ dày bao nhiêu, giờ khác này thật giống như trở thành hai con trùng đáng thương đồng dạng. Ai? Từng đợt chói tai kêu thảm không ngừng phát ra. Phanh phanh hai tiếng, hai vị thực lực kinh khủng, có bất diệt đặc thủ diêm quân tại chỗ bảo liệt. Huyết nhục bay múa, chết đến mức không thể chết thêm. T. Giấu ở trong đám người thương khung thần cung công chủ, thần tích phượng phượng chủ, tà đạo tổ chức đại hộ pháp, đồng thời hít một hơi linh khí, lạnh từ đầu đến chân. Lần đầu xuất hiện nồng đậm tinh hãi. Bọn hắn nhau, không hẹn mà cùng, lách mình liền trốn. Đi! Bọn hắn xem như triệt để minh bạch thiên linh pháp pháp chủ tại sao lại một khắc đồng hồ cũng không dám chờ lâu. Hiện tại Lam Vô Bạch không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn rõ ràng chỉ còn lại có nhục thân, lại vẫn cũng bố như thế. 3. Ba, chương 406: Khôi phục ý thức. Tiến vào hắc cám âm mai. 9000 chữ. Thương khung thần cung cũng chủ, thần tích phường phường chủ, Tà đạo tổ chức đại hộ pháp bọn người, tất cả đều đã không còn dám tiếp tục chờ lâu, trước tiên quấn đi môn nhân, sợ rút lưu trượng. Dương phóng biểu hiện để bọn hắn cảm giác sâu sắc kinh hãi, lông đều tại đứng vững. Rõ ràng hắn tình trạng đã xuất hiện vấn đề chỉ còn lại có một bộ dựa vào bản năng thể xác, thế mà còn có thể như thế này tiên. Cái này quá mức yêu dị, bất diệt cảnh giới, chẳng lẽ thật sự không thể ngăn cản. Để bọn hắn hoảng hốt thoát đi nguyên nhân còn có một cái, đó chính là dương phóng chối nhân quả. Những cái kia chối nhân quả quá nặng, quá mật, tung hành cùng một chỗ, so nghiêm mật nhất chu vòng còn muốn dày đặc, bọn hắn rất là lo lắng một chút nhân quả sẽ nhiễm đến trên người bọn họ, từ đó là bọn hắn trêu chọc sát khí. Dù sao dương phóng trước đó tại Thiên Nguyên cốc thời điểm, liền chết bọn hắn không biết bao nhiêu siêu cấp cường giả. Như hỏi ai cùng dương phóng nhân quả nặng nhất, kia khẳng định vẫn là bọn hắn. Hiện tại Dương Phong thân thể lần nữa bị xúc động, rất dễ dàng sẽ dẫn phát một chút những biến cố khác. Cho nên giờ phút này, ba đại thế lực đã căn bản không dám tiếp tục chờ lâu. Những người còn lại cũng tất cả đều rung động dị thường, nghị luận ở Mỹ bọn hắn đã từ một chút đệ Tam Thiên Thế cường giả trong miệng, biết được kia chết mất hai người là thân phận gì. Đúng là trong truyền thuyết địa phủ. Toàn bộ thần hư thế giới, nếu bàn về thần bí nhất thế lực, tuyệt đối trừ địa phủ ra không còn có thể là a khác. Thập đại Diêm Quân tung hoành thiên hạ, dám nhúng tay bất cứ chuyện gì. Liên liên tứ đại thế lực cũng tại địa phủ trong tay ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi lớn. Nhưng bây giờ Hai vị địa phủ riêng quân cứ như vậy bị vị tiền bối này trực tiếp tươi sống bóp chết rồi. Vừa mới đó là cái gì? Thật là đáng sợ lông đen cử trưởng. Ma thủ a. Rất nhiều người xôn sao một mảnh. Trong đám người thần toán tử, áo bào màu vàng nam tử cũng đều là nhãn thần du lên, đối mặt. Không thể tưởng tượng nổi, hắn tình trạng đã như thế không tốt, thực lực còn có thể nghịch thiên như vậy. Áo bào màu vàng nam tử cả tiếng nói. Bất diệt cảnh giới, quả thật không thể tính toán theo lẽ thường, ngươi thấy được sao? Vừa mới cái kia lông đen đại thú tối thiểu 10 mấy mét, nhớ ký từ Tam Thiên Thế vừa mới đột phá đến bất diệt cảnh giới lúc, có thể người nhiều nhất lại biến thành cao 10 mấy mét, nhưng bây giờ, hắn riêng là một cái thủ trưởng liền có dài 10 mấy mét, điều này nói rõ cái gì? Thân thể của hắn cùng lực lượng mỗi ngày cũng đều tại tăng vọt bên trong. Thân toán tử ngưng tiếng nói. Bọn hắn bây giờ thấy Dương phóng chỉ là người bình thường hình dạng thái, đó là bởi vì Dương phóng tại bản thân phân ấn, lực lượng không tiết. Chỉ có hắn lúc độc thủ, trên thân lực lượng mới có thể tiết ra ngoài, tiếp theo để cho người ta thấy rõ hắn chân thực bộ dáng. Vừa mới lông đen đại thủ chính là dạng này hình thành. Cái gì? Áo bào màu vàng nam tử lại lần nữa giận mình. Chỉ còn lại có thể xác thân thể cùng lực lượng ý nguyên còn tại tam vận. Đây là cái gì yêu dị trạng thái? Áo bào màu vàng nam tử trong lòng rất nhanh trở nên trở nên nặng nghề, cấp tốc suy tư. Bất diệt cảnh giới. Đây thật là đặt ở tất cả đầu người đỉnh đại sơn. Hắn tự ly cảnh giới này cũng đã không xa. Nếu như không phải chủ động áp chế tự thân, nhiều nhất mấy năm công, phu, hắn liền có thể đạt tới. Nếu như hắn cũng đạt tới loại cảnh giới này, có thể hay không cũng như Dương Phóng đồng dạng? Sư tôn, đám người bên trong chuyển đến kinh hô thanh âm. Diệp Huyền, Khương Nhân, Thẩm Đào bọn người cuối cùng từ nơi xa chạy tới. Ở bên cạnh bọn họ, còn có đại lượng thanh vân người suy việt, như là Trình Tiên Dã, Nhậm Quân, Từ Khai, Trần Thi Nghiên vân vân. Giờ phút này, mỗi người đều tại hướng về đám người trên tới. Không ít người kinh dị quay đầu, hướng về Diệp Hiển, Khương Nhân, Thẩm Đào ba người nhìn lại. Mấy cái này tiểu gia hỏa hô cái gì? Sư tôn, tiểu huynh đệ, cơn có thể ăn vậy, không thể nói lung tung được, người gọi vị tiền bối này là cái gì? Một vị thánh linh đệ nhất thiên thế dâu quay nó đại hán, kinh nghi bất định nhìn về phía Những người khác cũng tất cả đều ánh mắt lạ lạ. Lam trưởng lão đến cùng thu bao nhiêu đệ tử? chưa hai cái treo ở trên đùi hắn ra hỏa thì cũng thôi đi, hiện tại lại toát ra nhiều người như vậy. Đương nhiên là Sư Tôn, Lam trưởng lão là sư tôn ta, đối ta có truyền đạo thụ nghiệp chỉ ân. Diệp Huyền Hào phóng thừa nhận, hướng về phía trước đi đến. "Không tệ, Sư Tôn, ngài thế nào?" Khương Nhân cũng rất nhanh mở miệng, hướng về phía trước tiến đến. Đám người lập tức một trận búng lọng, nhao nhao cho Diệp Huyền mấy người tránh ra đạo lộ. Cái này sự tình ai biết rõ là thật là giả. Nhưng mặc kệ là thật là giả, bọn hắn cũng không dám khó xử Diệp ba người. Vạn nhất là thật đây này, Dương Phong bây giờ tại lòng của mọi người bên trong tuyệt đối đã trở thành thần ma đồng dạng tồn tại, đệ tử của hắn, đáng giá đám người tôi tính. Ngay tại ôm lấy Dương Phóng bắt đuổi cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương hai người cũng trực tiếp quay đầu, lộ ra kinh ngạc. Cái gì? Bọn hắn cũng là vị tiền bối này đệ tử? Đệ tử Diệp Huyền, bái kiến sư tôn. Diệp Huyền ba người mới vừa đi đến, đến, liền cung kính quỳ rạp xuống đất. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương liền vội vàng đứng lên, buông lòng ra Dương Phong đuổi. Người ta thật sự là vị tiền bối này đệ tử, cũng không giống như chính mình hai người là nửa đường cứng rắn dính sát. Bởi vậy vẫn là không muốn ngăn cản trò thỏa đáng. Bất quá Đối mặt Diệp Viễn ba người lời nói cùng động tác, Dương Phóng lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, không nhúc nhích, tóc đen che mặt, giống như là không có nghe được đồng dạng. "Sư tôn." Diệp Viễn ba người lần nữa thăm dò tính mở miệng, Tô Nghi nhìn về phía Dương Phóng. "Vị huynh đệ kia, vị tiền bối này trạng thái tốt rất giống hắn không đúng, các người nếu không vẫn là được rồi." Vân Phi Dương mở miệng nói ra. "Đúng vậy a, cha ta hắn không biết nói chuyện, các ngươi dạng này tùy đi xuống là vô dụng." Cổ Kiếm nhất nói. Diệp Viễn ba người là vị tiền bối này lại tự, bọn hắn tự nhiên cùng mấy người chủ động lấy lòng, có thể lộ ra một chút tin tức, tự nhiên sẽ nhiều hơn lộ ra diệp viên ba người liếc nhau, như mày, cuối cùng đành phải từ dưới đất đứng dậy. Tại thế giới hiện thực lúc, bọn hắn liền từ Dương phóng nơi đó nghe nói qua đây hết thảy. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Vị tiên bối này trạng thái rất quái dị, không thể bảo trì bản thân tỉnh Cuối cùng Trình tiên giả, Nhậm Quân, Từ Khai mấy người cũng tất cả đều đi tới, tập hợp một chỗ, bắt đầu thương nghị. Ngay tiếp theo cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương cũng chủ động gia nhập tiến đến. Đáng tiếc thương nghị nửa ngày, bọn hắn cũng thương nghị không ra bất kỳ kết quả gì tới. Muốn đem Dương Phong khiêng đặt ở an toàn địa phương. Vậy căn bản không có khả năng Đừng nói căn bản nhất không nổi, coi như nhất động, dưỡng phóng thân thể y nguyên sẽ còn lầm vào không mục đích hành tấu bên trong, thậm chí làm không khéo sẽ còn trực tiếp đọ thủ. Phải biết ven đường bên trong bị hắn trực tiếp san bằng cổ lão bộ lạc, không biết rõ có bao nhiêu. Huynh đệ, ngươi là thế nào nhận biết sư tôn ta? Ngươi thật sự là sư tôn Tam nghĩa tử? Diệp Nguyên một mặt phức tạp, nhìn về phía cổ kiếm nhất. Hắn hiện tại liền lam tiền bối ký danh đệ tử đều là tự xưng, kết quả trước mắt cái này ra hỏa lại trở thành làm tiền bối nghĩa tử, thật là khiến người hâm mộ. Cổ kiếm nhất lập tức hơi đỏ mặt, tầng hắn một cái. Đúng vậy a, vị tiền bối này nửa tháng trước thu ta làm nghĩa tử. Hắn trực tiếp đáp lại, trong lòng đồng dạng âm mộ Diệp Huyền ba người. Nên dạng gì vật khí mới có thể bị dạng này tiền bối thu làm đổ đệ a. Thật là khiến người hướng tới. Một bên Vân Phi Dương mặt mũi tràn đầy im lặng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Tiểu cổ cái này ra hỏa, ngay trước người ta đệ tử trước mặt, cũng dám tự xưng là người ta nghĩa tử. Da mặt quá dày. Mau nhìn, vị kia tiền bối lại hành động. Đồng nhiên, đám người run run, tất cả đều phát ra xôn xao. Cổ kiếm nhất, Vân Phi Dương, Diệp Huyền bọn người vội vàng cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Dương Phong cao lớn thân thể khôi ngô, lần nữa nâng lên bước chân, hướng về phía trước đi lại đi qua. Đi, theo tới." Diệp Nguyên quát. "Diệp Huyền, nhớ kỹ nhiệm vụ." Thứ khai vội vàng nhắc nhở mở miệng. "Sư tôn ta ở chỗ này, ta muốn biết rõ sư tôn ta đi nơi nào." Diệp Huyền đáp lại. "Mị Hạng lớn đám người cấp tốc đi theo." Cứ như vậy, Mạng lớn đám người lần nữa bắt đầu hành động, rà rà mở theo sau lưng. Chính như trước đó tình huống như lúc đồng dạng, giương phóng một đường đi qua, bước chân không ngừng, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa, vẫn là các loại hung địa, một mực vượt bình, hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng tại tới trước, không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn trở hắn một quyền. Đạo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng đến, Dương Phong từ Hóa Long vực đi tới Thái Thương vực, từ Thái Thương vực đi tới Đại Hoang vực. Lại từ Đại Hoang vực xuyên qua mấy vạn dặm rừng rậm nguyên thủy. Một đường trôi qua, cũng không bình tĩnh. Xuất hiện lần nữa rất nhiều cao thủ muốn thăm dò Dương Phóng. Có xuất từ địa phủ, có đến từ Khôn Chi Bạt Hối, còn có chính là một chút cổ lão bộ lạc, thậm chí còn có một ít siêu cấp yêu thú. Nhưng đều không ngoại lệ, phàm là có can đảm động thủ, toàn bộ bị tiện tay đánh sát. Một đường đi qua, phục thi ngã xuống đất siêu cấp giả nhiều không kể xiết. Nhưng mặc kệ dạng gì cường giả, từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản Dương Phong mạnh mai. Mà đi theo sau Lương Dương Phóng đám người, cũng đã càng ngày càng nhiều, mỗi qua một chỗ đều có thể dẫn phát vô tận hưng động, sẽ có vô số người già nhập tới. Nửa tháng trôi qua, Dương phóng sau Lương Nghiễm Nhiên đã hội tụ một đầu nhiều đến mấy vạn người đội ngũ, đen ngịt một mảnh, một chút không nhìn thấy đầu. Mạnh nhất đã là đệ Tam Tiên Thê, yếu nhất thì là lù phẩm, thất phẩm cảnh giới. Cơ hồ phần lớn người đều là mặt mũi tràn đầy rung động, nhãn thần nóng bỏng. Từng cái cờ sĩ trong đám người bay múa, như là võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất thực trí danh quy cái thế ma nhân các loại xưng hào. Nhiên đã trở thành hai đại bản khối một chỗ kỳ quan, mấy ngàn năm không thấy một lần lấy về phần vô số năm sau, Ý Nguyên bị người chỗ nói chuyện say xưa. Thời gian vượt qua, lại qua hơn 10 ngày hỗn trừng. Theo Dương phóng một đường hành tẩu, lực lượng của hắn Ý Nguyên còn tại mỗi ngày bạo tăng bên trong, bất quá gần nhất hơn 10 ngày đi qua, hắn tình trạng lại càng thêm để cho người ta có chút nhìn không thấu. Dương phóng tại cái này hơn 10 ngày bên trong, thường xuyên sẽ vừa đi vừa nghỉ. Thậm chí dừng lại thời gian lại so với đi lại thời gian càng dài. Hắn sẽ thường xuyên lâm vào trầm tư, nhìn lên không trung, tùy ý mặt trời hoặc ánh trăng mang chiếu xuống trên thân. Hắn tựa như là một vị triết nhân, lâm vào trong niệm lạc. Có khi nhìn một cái chính là dòng dã một ngày hoặc là một đêm. Hắn lục thân bắt đầu trầm tư, Chết lặng đại não tựa hồ bắt đầu linh hoạt. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Ta đang làm gì? Từng cái vận đề tại trong đầu của hắn xoay quanh, khiến cho hắn thường xuyên lâm vào mê mang, lâm vào trống khổ, tựa hồ bị phong ấn đã lâu linh hồn có xúc động. Thân hình của hắn lộ ra càng thêm cao không thể chạm, trên thân khí chất cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Trung điệp chuỗi nhân quả quân quanh, khiến cho thân thể của hắn lung, giống như lớp kiến vô thượng phong đồng dạng. Đoạn này thời gian, sau lưng theo đuôi đám người cũng tất cả đều phát hiện Dương Phóng của quái, mỗi người đều chăm chú nhíu mày, lộ ra hồ nghỉ. nhưng bọn hắn lại không dám áp sát quá gần, chỉ có thể làm quan sát từ đằng xa. Một ngày này, Dương Phóng thân thể xuất hiện ở hai đại bàn khối chỗ giao giới. Đây là một mảnh to lớn Trường Hà, mênh mông đung đưa, nhìn một cái vô tận. Chính vào lúc đêm khuya, không trung chăng tròn hiện hiện, trộm sao sáng chói, từng mảnh từng mảnh lao nhanh bọn nước đem trong sáng ánh trăng vào nát, hóa thành vô số điểm lấp làm cho người mê. Trường Hà bên trên vách núi chỗ, Dương Phong thân thể lặng lặng sừng sững, mặc cho gió đêm tới, trên mặt tóc dài bay múa. Cao lớn thẳng tắp thân thể có một loại nói không nên lời mị lực. Sau lưng hắn, là đến không hết càn chi bản khối cao thủ, xa xa hội tụ, ánh mắt hừng hực, giơ cao lên đủ loại đại kỳ, như là triều thánh, cung kính mà của nhận. Tại hắn đối diện, thì là vô tận Khôn chi bạn khối cao thủ, từng cái dị thường cận trướng, trong lòng kinh dị, lông tơ đều tại đứng vững, mồ hôi lạnh đang không ngừng lưu lại. Cái này cái thế ma nhân. Hắn cuối cùng vẫn là bước vào đến Khôn chi bạn khối. Đoạn này thời gian, liên quan tới Dương phóng truyền thuyết, bọn hắn mỗi ngày đều có thể từ đủ loại con đường nghe được. Lại thêm, 2 tháng trước thời điểm, Cái này cái thế ma nhân thế nhưng là sức một mình giết chết bọn hắn bảy vị hộ pháp và mấy chục vị trưởng lão. Hắn lúc đó liền đã đáng sợ như thế, huống chỉ là hiện tại. Hiện tại Dương Phong tuyệt đối là tất cả mọi người ái mộ, đủ để quét ngang trên đường lớn bất kỳ thế lực nào, trừ phi bọn hắn có thể mời ra một chút kéo dài hơi tàn đại năng. Nhưng là nói đến đơn giản, ai biết do đại năng hiện tại cũng ở nơi nào ngủ say. Coi như tìm được, đối phương cũng khẳng định không nguyện ý tùy tiện ra. Vì một cái tiểu tiểu hậu bối sự tình, để bọn hắn cùng một vị bất diệt cảnh từ bính, cái này nói đùa cái gì? Bọn hắn cũng không có chán sống. Tiền bối, vãn U Minh cốc chứng giám. Vãi kiến tiên bối, một vị trung niên nam tử kiên trì tiến lên mở miệng. Hắn chính là U Minh cốc số 2 nhân vật. U Minh cốc cốc chủ bởi vì quá mức e ngại, không dám tự mình xuất hiện, chỉ có thể bị thác hắn đến đây trao đổi. Trừ hắn ra, còn có Diệt Thiên môn phó môn chủ, Vạn trùng tông phó tông chủ, tiểu U Ma môn phó môn chủ bà không khỏi là lông tơ đứng vững, mồ hôi lạnh tuột quận. Trong lòng của bọn hắn đã hối hận cùng quỹ. Sớm biết rõ Càn chi bản khối có dạng này quái vật to chấn, trước đó thời điểm, bọn hắn lại thế nào dám đi tiến công Càn Trì bạn khối. Làm cao thủ chết hết thì cũng thôi đi, hiện tại còn bị loại quái vật này tìm tới cửa tới. Tiên Văn Đối Diệt Thiên Môn chủ hải, nguyện ý cùng Càn Chi bản khối vĩnh đế hữu hảo minh ước, tuyệt không quay lưng, nếu có trái với, trời tru đất diệt. Diệt Thiên Môn phó môn chủ cũng kiên trì nói. Văn Đối Vạn Trùng tông cũng thế. Cửu U Ma môn cũng là. Nhưng mà, đối với lời của bọn hắn, Dương phóng cũng không đáp lại, thân hình cao lớn không lúc đích, thanh phong từ đến, khiến cho quần áo của hắn nhẹ nhàng cuốn lên, lộ ra rắn chắc hữu lực lòng ngực. Một đôi trống rông đen như mực dương mắt lên nhìn, ngay tại lững lạc nhìn về phía thật giống như, kia Ngân bên trong có không nói ra được bí mật. Hắn lần nữa lâm vào người. Tiền ngôi ba trước mắt bốn cái ra hỏa sắp sợ quá khóc. Ngài rốt cuộc là ý gì? Đồng ý liền nói câu nói a, ngài nhìn như vậy ánh trăng làm gì? Không chỉ có là bọn hắn cần trương, nơi sa tụ đến Khôn Chi bạn khối các lộ cao thủ, đồng dạng khẩn trương dị thường. Bọn hắn sợ vị này còn sống bất diệt, lại đột nhiên động thủ, đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Một bên khác, càng Chi bản khối đông đạo cao thủ, thì từng cái lộ ra phân chấn chi sắc. Mấy năm nút ngạt cùng khuất nhục phun một cái hết sạch. Các ngươi Khôn Chi bạn khối, không phải khinh người quá đáng sao? Không phải tiến công chúng ta sao? Các ngươi cũng có như thế hạ chẳng? Vốn hắn nước dị dương phóng lập tức động thủ, đem đối phương tất cả đều xử lý. Mười phân điên lặng. Dưỡng Phong tóc, quần áo đang không ngừng cuốn lên, thân thể hắt lên một tầng lưu hoa ánh trắng, cả người càng thêm lộ ra sâu không lường được. Đột nhiên, từng mảnh từng mảnh ánh trắng không bị khống chế hướng về thân thể của hắn tụ đến, trắng tinh như ngọc, từng tia từng sợi, hướng về thân thể của hắn mảnh liệt mà đi. Ánh trắng càng tuôn ra càng nhiều, càng tuôn ra càng dài. đến cuối cùng trực tiếp tạo thành từng mảnh từng mảnh kinh động địa Sau đó trong người hắn giống như là bị mở ra cái gì phong ấn đã lâu cửa chính. Dưỡng Phong không nhúc nhích thân thể, đột nhiên lần nữa có phản ứng. Nguyên bản chống rông con ngươi đen nhánh, giờ khác này bắt đầu chậm rãi xuất hiện sáng chói ánh sáng trắng, sau đó đột nhiên biến thâm thúy vô tận, một cái bắn ra đáng sợ thần quang. Ý thức của hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Nguyên bản thêm tại linh hồn chỗ sâu phản ấn, nhưng vẫn động mở ra. Sắc mặt hắn thay biến, vội vàng nhìn về phía bốn phương. Đây là nơi nào? Một vài bức hình tượng rất nhanh tràn vào đến đầu góc của hắn, tất cả đều là tại hắn trong hai tháng này toàn bộ trải qua. Ta nhục thân một mực tại thân cưỡng chế tỉnh lại linh hồn. Hắn đối an dần mình. Nguyên bản linh hồn của hắn cùng thân thể đều ở vào bản thân trong phòng Nhưng 2 tháng qua không ngừng hành động. Lục thân lại không ngừng mạnh lên, cũng thông qua nhân quả liên quan, cưỡng ép tỉnh lại tự thân, tiếp theo lại tỉnh lại trong phong ấn linh hồn. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Dương phóng trong miệng phát ra tiêu diện, cảm giác được xung quanh bốn phương tám hướng từng mạnh từng mạnh vô hình âm lãnh lực lượng, như là từng trôi quỷ dị ma dao đột nhiên mãnh liệt mà ra, hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Một cố người khác nhìn không thấy Hắc ám âm mai tất cả đều tại hướng về Dương phóng thân thể gào thét mà tới. Những này Hắc mai xô so dĩ vãng tới càng nhanh, càng nhiều. Hắn trong miệng trực tiếp nhịn không được ngửa mặt lên trời thét lại. Rống, từng đợt vô cùng kinh khủng ba động chấn động mà ra. Xuên đấu không biết rõ bao nhiêu trận, trời cao rung rậy, kinh động bốn phương tám hướng. Toàn bộ sông lớn đều tại kịch liệt anh minh. Không biết rõ bao nhiêu cột nước trong nháy mắt phóng lên tận trời, ầm ầm nổ tung. Đứng ở trước mặt hắn chứng chắc, Chu Hải bọn người đều cổn phun máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, hai tay trực tiếp gắt gao che lốt hai, thân thể giống như là rách dưới, nhau nhau bay ngược. Không chỉ có như thế, tại trước người hắn sau lưng hai đại bản tối người, cơ hồ tất cả đều tại phun ra máu loãng, che hai lốt hai, phát ra tiếng kêu thảm. Giờ khắc này, quả thực là một trận kinh khủng tai nạn đồng dạng. Không biết rõ bao nhiêu người ngã ngửa trên mặt đất. Điên cuồng lăn lộn, lấy đầu đập đất. Mọi người đi mau, vị kia tiền bối muốn không kiểm soát. Một vị đại tam tiên thê hoàng sợ kêu to. Toàn bộ ly khai, ta muốn đại khai xa giới. Dương phóng trong miệng giống to, đầu đầy nồng đậm tóc dài đen nhánh tất cả đều vì đó của vũ. Nguyên bản hùng vĩ thân hình cao lớn, trực tiếp giống như là thổi phồng, bắt đầu cấp tốc biến lớn, hô hô tăng vọt, đồng thời còn có nhiều đám quỷ dị màu đen lông tóc bắt đầu từ trong người hắn điên cuồng trôi ra, vô cùng kinh khủng âm lãnh lực lượng từ hắn lục thân bên trong đang nhanh chóng phát, bên đưa. Phía dưới đỉnh núi đều nhanh muốn mất. Đến không hết màu trắng bọt nước xông lên trời. Dù là dương phóng đem hết toàn lực áp chế, bản thân phong ấn đều hoàn toàn vô dụng. Lần này hắc ám âm ai quá mức kinh khủng, quá mức mê liệt, khiến cho hắn áp chế hoàn toàn thành không, thân thể biên rồi lại biến, còn tại cấp tốc biến hóa bên trong. Hai đại bản cối đám người, tất cả đều vô cùng hoảng sợ, rốt cục biết rõ sẽ ra chuyện gì. Mau trốn a, đao mệnh đi a. Lam tiền Bối muốn đại khai sát giới, Tiền Bối tha mạng a. Sự tôn, Diệp Nguyên chảy máu, đủ loại thanh âm thành một Sông lớn hai bên bờ đến không hết người đang kinh hoàng chạy trốn, một bên chạy trốn, một bên quay đầu nhìn lại. Trong sáng dưới ánh trăng, mảng lớn màu đen khí tức bộ phát ra, mênh mông đông đượm, băng lãnh âm trầm, giống như là giữa thiên địa căn nguyên nhất hắc ám, phô thiên cái địa, che lòng hết thảy. Mà tại cái này vô tận trong bóng tối, một cái vô cùng giữ tận cự ma còn tại ngửa mặt lên trời thách dài, đôi mắt tinh hồng, to lớn thủ trưởng như muốn trèo trời, tung túm móng tay giống như là trường đao đồng dạng. Hắc ma cự ma. Một khi hóa thân hắc ma cự ma, giết hôn giết mình, giết sạch hết thảy. Trốn a. Không biết rõ bao nhiêu người từ tướng trà đạp, phát ra tiếng tê thảm, hóa thành huyết vụ Tình cảnh như vậy thật sâu xúc động trong bọn họ tâm, để bọn hắn hồn phách đều nhanh rõ ra. Giống. Càng khủng bố hơn tiếng giống to chuyển ra, dưỡng phóng tại không có triệt để mê thất trước đó, một móng vuốt kích đoạn sơn sườn núi, vang một tiếng, toàn bộ thân thể khổng lồ tính cả lấy vô số đá vụt, trực tiếp hung hăng rơi vào đến phía dưới cự đại hà lưu bên trong. Toé lên mảng lớn sóng bạc. Lần này khác biệt trước đó. Trước đó lần thứ nhất hóa thân hắc mao cự ma lúc, gặp phải nguyên rủa vẫn là nhẹ, Quyết, Quyết, đều có thể tỉnh, chống cự lại hắc mai, để hắn lâm vào bản thân phong ứng. Nhưng bây giờ lần nữa từ bản thân trong phong ấn sau khi tỉnh dậy, xuất hiện hắc cám âm mai đã so lúc trước lần thứ nhất càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Cho dù là bản thân phong ấn đều làm không được. Thánh quyết, Thái huyền quyết, thần ý tâm pháp một mực không cách nào áp chế. Do khác này dương phóng, so Dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn kinh khủng. Có thể nói, trước đó áp chế càng hung ác, hiện tại buộc phát cùng bắn ngược liền càng mạnh. Mười mấy phút sau. Soạt. Vô tận sóng bạc từ đại bên trong xông lên trời. Dương phóng vẫn không thể nào ngăn chặn tự thân, bị hắc cám mai bao phủ, giống như là một tôn bàng bạc bạo ma. Vừa qua, nhìn không rõ, trực tiếp hướng về khuôn chi bản khối phương hướng của vào tới. Vừa mới chạy ra mấy trăm dặm bên ngoài đám người, giờ khác này tất cả đều cảm thấy sau lưng chuyển đến kinh khủng mà kinh dị khí tức, không gian đều rung chuyển. Dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, hôn phách của bọn hắn đều nhanh muốn tản ra. Tại sao có thể như vậy? Vị tiền bối này trước một khắc vẫn là hào hào địa, sau một khắc làm sao lại đột nhiên mất khống chế? Vị này trong truyền thuyết bất diệt nếu là đại khai sát giới, ai có thể cản? Coi như đem những cái kia kéo kéo hơi tàn đại năng từ lòng đất móc ra, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Mau trốn! Tứ đại cao thủ của Ma môn Hoàng sợ tiêu to. Ẩm ẩm. Vô cùng to lớn ma thân trong nháy mắt từ phía sau hung hăng vào tới, tràn diện đơn giản rò người, cao không thể chạm, tôi thiếu gần trăm mét lớn nhỏ, mang theo ngập trời huyết tính sát khí, một móng vuốt bắt tới. Che khuất bầu trời, lông đen dày đặc, riêng là móng tay đều giống như trường đao đồng dạng. Tha mà a. Bảy một tiếng, đến không hết người nổ bể ra tới. Huyết vụ bay vùng, vô cùng thế thảm. Vừa mới đột phá bất lúc, biến thành hắc ma cự ma bất quá mới hơn 10 mét lớn. Nhưng bây giờ dương phóng đã biến thành gần 100 Một mặt là đoạn này thời gian lực lượng tại tự động tăng trưởng một phương diện khác cũng là lúc trước phong ấn quá độc ác, áp chế càng hung ác, bắn ngược càng mạnh mẽ. Hắc ám âm mai bên trong nguyên rủa đang điên cuồng tăng cường. A, toàn bộ Khôn chi bản khối, một mảnh thảm liệt, gió tanh mưa máu, tiêu thảm không lướt. Dưỡng phóng tinh khủng ma thân tại đại khai sắp giới, hoàn toàn không bị khống chế, không ai cả nổi, đập vào mắt thấy, liên miên liên miên, cao thủ đang không ngừng bạo liệt. Đơn giản liền cùng thu hoạch rẫm dạ đồng dạng. Đây là một trường giết trực tiếp khiến cho Khôn chi khối lực lượng trùng cơ tổn thất hầu như không còn, về sau mấy trăm năm bên trong, Khôn chi bản khối đều không có khôi phục nguyên khí. Các lỗ cao thủ trực tiếp xuất hiện được gãy, từ cường thịnh thời đại nhất cử ngã vào thôn lũng. Liên liền không chỉ bản khối người xuyên việt đều chết mất không biết rõ bao nhiêu. Phải biết không chỉ bản khối người xuyên việt đồng dạng có không ít, đại khái bao gồm hơn 20 quốc gia. Bọn hắn nguyên bản còn hào hứng hưng hực, tổ kiến đồng minh, chuẩn bị tại dị giới làm một vô lớn, tranh đoạt địa bàn, dùng cái này làm căn cứ địa. Chỉ là lần này, không ít người đi theo sư môn trưởng bối tới nhìn một chút chuyện đời, muốn nhìn một chút vị kia Lam trưởng lão. Kết quả tất cả đều không có thể sống lấy đi. Thảm liệt. Toàn bộ sông lớn biên giới, dị thường thảm liệt. Cấp nơi đều là tàn chỉ tối thể cùng kinh khủng huyết vụ, kinh khủng ma khiếu âm thanh quanh quẩn không biết rõ bao nhiêu dặm. Chuyện này không thể nghĩ ngợi triệt để chấn động toàn bộ thần khư thế giới. Tứ đại bản khối đều chấn kinh, đều kinh dị. Các đại thế lực trong điển tịch tất cả đều thành cắt ghi chép đây hết thảy, mà từ một ngày này về sau, liền không còn có người gặp qua làm trưởng lão, chính như cùng trực tiếp bốc hơi, chỉ để lại vô tận truyền thuyết, cung cấp người truy tìm cùng tưởng nhớ. Chương 407, khôi phục ý thức, tiến vào hắc ám âm mai, 9000 chữ. Nông đậm mà vô biên hắc cấp tốc lôi cuốn mà đến, khiến cho nguyên bản mất lý trí Ngay tại đại khai sát giới dương phóng, một lần nữa bắt đầu tỉnh táo lại. Thân thể của hắn như là nhận lấy sâu xa thăm thẳm bên trong triệu hoán, không bị khống chế hướng về vô tận hắc ám bên trong nhanh chóng rơi đi. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản thần khư thế giới, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại rời xa chính mình, mà thân thể của mình thì tại hắc vụ bao quạ bên trong không ngừng mà hướng về càng chỗ sâu dụng manh lao tới. Đây chính là hắc ám âm mai bên trong thị giác. Đứng tại hắc ám mai bên trong, nhìn về phía ngoại giới, chính như cùng cách một tầng mê vụ đồng dạng. Dưỡng phóng thân thể không ngừng hướng về mê vụ thân thể rơi đi ba. Rời xa rời xa ba, không biết do đi qua bao lâu, rốt cục, bảy mươi tiếng, thân thể của hắn triệt để dừng lại, loại kia quỷ dị triệu hắn chỉ lực bắt đầu tiêu tán. Hắn đột nhiên trở lại, tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại, chỉ gặp xa xôi khu vực, kia phiên thần khư thế giới đang nhanh chóng biến mơ hồ, giống như là trở thành hoa trong gương, trong trong nước. Thẳng đến, triệt để tiêu tán. Hắc ám âm mai, gia tiên vào chân chính hắc ám âm mai. Dương phóng những mày, sau đó nhìn về phía mình thân thể. Thân thể y vẫn là hắc mao cự ma hình thái. Bất quá, tại loại này hình thái dưới, chính mình thế mà đã lần nữa có thể bảo trì thanh tính. Nói cách khác, chỉ cần đi vào hát ám âm mai là có thể thanh tịnh. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, hướng về trước mắt vô tận màu đen lông tóc cùng tinh hồng huyết nục nhìn lại. Chưa hề có bất luận cái gì thời điểm, hắn nhìn như thế rõ ràng. Khắp trên trời xuống huyết nục bay múa, lông tóc mảnh liệt, tràn ngập huyết tinh cùng gay mùi khí tứ ba. Nộn nhạo hủy diệt cùng không rõ ba độ ba. Chính như cùng lâm vào một chỗ thần bí mà âm trầm địa ngục ba. Hắn ánh mắt thật sâu mê mang, không mục đích hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhìn xem nhìn xem. Đột nhiên, dưỡng phóng trong lòng tụ, trở nên cảnh giác và phần. Nhớ ký trước đó hắn đã từng ngộ nhập qua một lần Hắc ám âm mai. Tại lần kia hắn thấy được một cái kinh khủng màu đen gió lốc, đem một vị vừa mới đột phá bất diệt cảnh giới cao thủ con đi, lúc ấy vị kia cao thủ còn tại thê lương gạc ghét, không muốn đột phá đến một bước cuối cùng, đó là cái âm u. Âm u gì? Hắc ám âm mai chỗ sâu, có sinh vật tại bắt giữ bất diệt cảnh cường giả. Mà lại nhớ đến lúc ấy, loại kia màu đen trong gió lốc còn ra hiện một đôi mắt, nhìn mình. Dương Phóng càng nghĩ càng là trong lòng trọng, không thể phủ nhận. Hắc âm mai bên trong tuyệt đối có vượt qua bản thân dự báo đồ vật. Loại kia đồ vật tại bắt giữ hết thể đột phá đến một bước cuối cùng người. Dương Phóng lần nữa tại thể nội nếm thử lên Thánh quyết, Thái Huyền Kinh, Vô Danh Tâm Pháp, phát hiện tại cái này Tam đại tâm pháp tất cả đều vận chuyển không trở ngại. Không chỉ có như thế, trên người chân khí khôi phục, các loại võ học đều tại. Ngay tiếp theo thần trùng cũng có thể tùy thời điều động. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, lực lượng của hắn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, tọ: 2440000. Thu vi: Bất diệt, 680100000. Tâm pháp: Lôi Âm Hô Hấp Pháp đệ thất trọng, 20000-36000. Thánh quyết tinh thông, 57006000. Thái nhất hồn quyết đệ tứ trọng, 1518000, Thái huyền kinh tinh thông, 1500000, vô danh tâm pháp tinh thông, 8006000. Võ kỹ, kim cương cự ma thể đệ tam trọng, 17518000, ngũ lôi luyện thể quyết đệ tam trọng, 20200000. Thân chủng, lôi âm, dung khắp tâm linh, trấn nhiếp yêu tà, phong luật, gia tốc, Cảm giác, loạn phong lưới đạo, địa Mẫu, chấn động, rùa tôm, hà cảm, liệm tức hóa ảnh, hà cảm vòng xoáy, an ổn, hà cảm nguyên tâm, tâm linh chế, tinh thần lỗ thủng, nhân quả, đoạn quá khứ, đoạn tương lai, động quy tắc. Tư chất, ngút trời kỳ tư, 365-800. Lực lượng, trạng thái tất cả cũng không có chịu ảnh hưởng, thậm chí so lần thứ nhất đột phá lúc còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dương Phóng tự nói. Đoạn này thời gian, thân thể của hắn mặc dù không có bất kỳ ý thức nào, nhưng là lực lượng trong cơ thể vẫn còn đang không ngừng trưởng thành. Dương Phóng lần nữa kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía mình thân thể, sau đó trực tiếp vận chuyển công pháp, bắt đầu áp chế thân thể. Thánh quyết, thái huyền kinh tất cả đều tại phát động. Trong thân thể tản Hắn nguyên bản tiếp cận trăm mét cao bao nhiêu to lớn ma thân lập tức bắt đầu lần nữa bị chẩm dại áp chế xuống, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, áp xúc từng đợt bạch quang hiện lên, rất nhanh, thân thể của hắn lần nữa khôi phục như thường, sắc mặt tái nhợt, thân thể lào đảo, quần áo trên người nát tận. Hắn lập tức từ trong giới chỉ lấy ra một bộ sạch sẽ trưởng sam xa màu xanh ra, một lần nữa mặc lên người. Xem ra tại Hắc Cám Âm Mai bên trong, ta có thể lần nữa khôi phục lại. Dương phóng quay đầu lần nữa hướng về xa xôi phía sau nhìn lại. Ngum Lung thần khư thế giới đã sớm không có mấy may tích, không biết có phải hay không bị Hắc Mai trở ngại, vẫn là nói cái khác nguyên nhân. Ta muốn trở lại thần khư thế giới." Dương Phóng trong ánh mắt để lộ ra kiên định qua mang, nắm đấm nắm lên, phát ra lộp bột thanh âm. Loại này quỷ dị hát Ám, không phải là nơi trở về của hắn. Hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp triệt để thoát khỏi Hắc Ám âm mai. Đột nhiên, Dương Phóng vận chuyển liễm tức hóa ảnh, thân thể như đồng hóa là bóng ma, sát mặt đất, bắt đầu di hành. Nông đấm Hắc Ám âm mai, đối với hắn Hắc Ám thần trùng tới nói, là tự nhiên phát huy sân bãi. Mặc kệ nơi này có hay không nguy hiểm, tóm lại, hắn muốn lấy cẩn thận làm chủ. Tại Dương Phong vừa mới ly khai nơi đây, nơi xa đột nhiên truyền đến cực kỳ âm lãnh kinh khủng ba động. Nồng đậm màu đen lông tóc cùng huyết nục bên trong, một mảnh quỷ dị hắc ám gió xoáy nổi lên, o o chói tai, giống như là đao, tại hướng về bên này khu vực của tới, phô thiên cái địa, mang đến cực kỳ đè nén khí tước. Nó xuất hiện về sau, trực tiếp tại mảnh này khu vực du đãng, rung động ẩm ẩm, tựa hồ đang tìm dương phóng tung tích đồng dạng. Nhưng mà trọn vẹn du đãng nguyên một vòng, nó cũng không thể phát hiện dương phóng tung tích. Giờ đi, khí tức biến mất. Quỷ dị hắc ám gió xoáy bên trong truyền đến khàn mà hồ nghi thanh âm. Tựa hồ có cái gì sinh vật cực kỳ khủng bố giấu ở trong đó đồng dạng. Mơ hồ ở giữa, một đôi lạnh leo yêu dị con ngươi tại hắc ám gió xoáy bên trong nổi lên, băng lạnh đáng sợ, như là dao, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét tới. Một lát sau, nó tiếp tục hướng về phía trước quét sạch mà đi. Xung quanh bốn phương tám hướng đến không hết màu đen lông tóc cùng huyết độ, hướng về nó bên này của tới, khiến cho hắc ám gió xoáy nhìn càng thêm yêu dị, càng thêm âm trầm. 3. Nơi xa, giữa phóng liêm tựa hóa ảnh, một đường du đãng. Ven đường qua, khắp nơi đều là tĩnh mịch, âm trầm cùng băng lãnh. Nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh, cũng không có chút nào thanh âm. Giống như là bị vĩnh hằng vứt bỏ. Trước đó hắn tại Thánh Linh cảnh rơi lúc, nội nhập Hắc ám âm mai, còn có thể Hắc ám âm mai nghe được đến các loại thanh âm, nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn đồ vật. Nhưng bây giờ hắn đột phá đến một bước cuối cùng, chân chính tiến vào Hắc ám âm mai về sau, đây hết thể tất cả đều biến mất. Chẳng lẽ trước đó nhìn thấy đều là ảo giác, bây giờ thấy được mới là đúng. Dưỡng Phóng suy tư, tiếp tục tại mảnh này Hắc ám thế giới du đãng. Ở chỗ này thậm chí liền thời gian đều cảm giác không đến. Một người du tẩu ở chỗ này, thời gian dài, coi là thật sẽ cho người cảm thấy sự độ. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Dưỡng Phong cũng không biết mình ở chỗ này đến cùng du đãng mấy ngày. Cấp nơi đều là vô biên vô tận màu đen lông tóc, tinh hồng huyết nục, một cái bóng người không nhìn thấy, một điểm thanh âm cũng không có, hắn cảm thấy mình sắp hỏng mất. Đáng chết, đến cùng là cái quỷ gì địa phương? Hắn trong miệng mắng to, thân thể lần nữa từ liễm tức hóa ảnh trạng thái dưới khôi phục lại. Hắn cảm thấy mình cần tỉnh táo, thở sâu, ánh mắt lần nữa hướng về cánh tay trái nhìn lại. Không cần lo lắng, chỉ cần thời gian vừa đến, chính mình nhất định còn sẽ trở về. Chính mình tại ngoại giới đã vượt qua nửa tháng khoảng chừng. Không bao lâu, khẳng định liền sẽ trở về. Dưỡng phóng cứng ép tựa anủi mình, tiếp tục liễm tức hóa ảnh, hướng về phía trước du đãng lại qua không biết do bao lâu. Rốt cục, trước mắt hoàn cảnh bắt đầu dần dần cải biên. Xuất hiện một chút không trọn vẹn đại sơn, tổn hại cổ kiến trúc vật, liên miên dọc lớn, tràn ngập bi thương, nói ngày xưa huy hoàng, nhìn một cái vô tận. Tại Dương phóng lộ ra hồ nghi, âm thầm quan sát lấy đây hết thảy thời điểm. Giống. Cách đó không xa không biết khu vực, đột nhiên truyền đến từng đợt khiến da đầu run lên kinh khủng tột giải, âm trầm kinh khủng, mang theo khó tả uy áp, khiến cho hắc ám mai đều đang Dù là cự rất xa, Dương Phong đều cảm giác được cường đại. Sắc mặt hắn thay biến, có vấn sống. Đây là tồn tại gì? Loại lực lượng này hẳn là tuyệt không thấp hơn chính mình. Tại hắn thân thể dừng lại, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thời điểm. Sau lưng, một phương hướng khác. Quỷ dị màu đen gió lốc lại một lần nữa xuất hiện ở lúc trước hắn hiển lộ bản thể địa phương. Gió lốc to lớn, u u chói thai, mang theo cực kỳ khủng bố ba động, ngừng lại, phía trên một đôi ánh mắt hướng về tiếng thét dài vang lên phương hướng lạnh lùng nhìn lại. Hừ. Nó phát ra hử lạnh, theo túng màu đen gió lốc, cấp tốc ly khai nơi này. Tựa hồ đối với loại kia phát ra thê lương thét dài tồn tại, cực kỳ kiêng kỵ. Bên trong phế tích bên trong, dưỡng phóng thân thể dừng lại, trong lòng do dự Xa Sa nhìn chằm chằm nơi xa tiếng thét dài vang lên phương hướng, cuối cùng vẫn không có ở lâu, mà là lựa chọn một phương hướng khác, bắt đầu rời đi. Hắn mới đến, đối với hắc ám âm mai không ăn ý, không rõ ràng đối phương là địch hay bạn tình huống dưới, thực sự không nên tùy tiện đi qua. Hú hổ, vạn nhất đối phương là loại kia hắc ám gió xoáy bên trong tồn tại, vậy thì phiền toái. Lần nữa không mục đích đi về phía trước một đoạn thời gian. Trước mắt phế tích dần dần biến mất. Dương phóng lại một lần nữa lâm vào vô tận tóc đen lông tóc cùng bên trong. Hắn khắp dò, y nguyên không cách nào thăm dò đến loại này âm mai cuối cùng. Thời gian dần trôi qua, cho dù là hắn cũng cảm giác được bậc bội, chuẩn bị tìm địa phương dừng lại. Mà lại, trên thân chân khí tiêu hao quá nhanh. Ở chỗ này khôi phục chân khí tốc độ, tựa hồ so ngoại giới muốn chậm rãi nhiều. Hắn không còn dám tiếp tục liễm tức hóa ảnh, lo lắng chân khí sẽ khó mà bổ sung. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm địa phương tiến hành lúc tu luyện, bỗng nhiên, một loại đặc thù thanh âm chuyển vào tai của hắn mở. Rắc rắc rắc rắc ba, giống như là nhóm nuốt đồ vật thanh âm, rất là yếu ớt, rất là đồn Từng giếng phóng trong lòng giận mình, cẩn thận cảm ứng. Loại này thanh âm quái dị không khó để cho người ta liên tưởng có phải hay không có cái gì vô cùng kinh khủng tựa ma, trong bóng tôi thôn phệ hải cốt. Hắn sát mặt ngưng trọng, nghiền hai cảm giác. Một lát sau, lần nữa như mày, cũng không cảm giác được cái gì cực kỳ sóng gọn mạnh mẽ. Dương Phóng trong lòng suy tư, cuối cùng vẫn chậm chạp tới gần tới, thể nội vận chuyển chân khí, sáu đại thần trùng tại thân thể bên trong lóe ra sáu loại màu sắc khác nhau, có thể tùy thời xuất thể. Rắc rặc rắc thanh thúy nhấm nuốt thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ chạng. cục, Dương Phong thấy rõ phía trước, một chỗ hỗn loạn núi đá ở giữa, một bộ da bọc xương bóng người co quắp tại nơi đó. Hai tay ôm một cây tàn phá xương cốt, tại từng ngụm ngấm lướt, áo choàng phát ra, hai con mắt lóe ra xanh rờn qua mang, thân thể gợi đáng sợ, giống như là một bộ hất lên ra người hải cốt đồng dạng. Hắn tại cảm giác được dương phóng về sau, lập tức sắc mặt mừng rỡ, lệnh cạch một tiếng, trong tay thi hải rơi xuống, trong miệng phát ra ôi ôi, ôi thanh âm khàn khàn. Người sống người sống 3 ba, ôi ôi bà ba, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua người sống 3 ba, đói ba. Hô. Thân thể của hắn trực tiếp hướng về dương phóng bên này nhanh chóng lao tới. 3. Ba. 9000 chữ. Các vị đại lão, cầu người phiếu. Chương 408, tuần tụ giả. Thần thôn. 9000 một đầu da bọc xương bóng người, từ hắc cám núi đá ở giữa hướng về Dương Phóng nơi này cấp tốc đánh tới, nhanh đến mức cùng tiệm điện, con mắt lấp loé xanh mơn mở qua mang, trực tiếp một móng đuốt quét về phía Dương Phóng. Dương Phóng mặt lộ vẻ ngưng trọng, không chút nín nhịn, một chưởng vỗ tới. Kết quả cỗ này ra bọc xương bóng người không chịu nổi một kích, voanh một tiếng, tại chỗ bị hắn đánh bay ra ngoài, lện ở nơi xa, sau đó vèo một tiếng, lần nữa từ dưới đất lật lên, khí tức mãnh liệt, chăm chú nhìn Dương Phóng. Bị hắn một chưởng vỗ bên trong, thế mà không có ngay tại chỗ vỡ nát. Dương Phóng nhướng mày, cấp tốc tiếp cận đi qua. Người là ai? Hắn âm lên truyền Tiến vào đối phương náo hải. Ôi thôi ba đau quả à, thật là có chút ý tứ, bản tọa đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua ngươi dạng này cùng, dạ, thật là khiến người hoài niệm a. Gia Bọc Sương bóng người thanh âm khàn khàn, tiếp tục mở miệng, đầu đầy rối bởi tóc, giống như là có dại, tại sao lưng bay múa, trên thân tràn ngập một cô đặc biệt khí thế. Hôm nay kỳ phùng đi thủ, người đang giá bản tọa tôn kính, bản tọa ba liền lấy ra bảy thành thực lực tới đối phó ngươi, để ngươi chết cũng chết nhắm mắt một chút. Oeng. Thân thể của hắn chấn động, quanh thân trên dưới cuồn phong quét sạch, o o chói thân khí tức vậy mà lại nhanh chóng kéo lên. Từng hạt hòn đá nhỏ trực tiếp từ dưới đất bay lên, không bị khống chế vây quanh hắn xoay tròn, mỗi một hạt hòn đá nhỏ tại hắn bị phú cho lực lượng đặc biệt về sau, đều trở nên trầm ngưng đáng sợ, như đồng hóa vì từng hạt tiểu tinh thần, quang mang ngum lung. Dị tượng, Dương Phóng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Thiếp ta một chiêu, vạn hướng thiên la. Da bọc xương bóng người sâm nhiên hết lớn. Sau đó, kèm một tiếng, hắn quay người liền chạy, tốc độ muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. Nguyên bản vây quanh hắn thân thể xoay tròn từng hạt hòn đá nhỏ cũng đột nhiên rơi xuống, không còn có bất luận cái gì thành thế. Dương Phong sắc mặt khẽ giận mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, không còn gì để nói mẹ nó. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp tại sau lưng điên cuồng đuổi theo tới, hư không bộ thi triển, mơ hổ mà quỷ dị, cơ hội chợt lóe lên, xuyên thấu trùng điệp hắc ám, cấp tốc tiếp cận đi qua. Kia da bọc xương bóng người một bên trốn, một bên quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến lông tơ đứng vững, trong miệng trực tiếp kinh hoàng kêu lên. Ngọa Tào đại ca, ngươi làm sao còn tại truy, bởi vì cái gọi là oan gian nên giải không nên kết, ta đã rơi hoảng mà chạy, ngươi có thể hay không có chút phong độ. Lộn xộn cái gì? Dương phóng lo lắng thanh âm đối phương quá lớn sẽ đem loại kia hắc ám gió xoáy bên trong tồn tại giật tới, đột nhiên lĩnh vực thi triển, trực tiếp hướng về đối phương thân thể cấp tốc bao phủ đi qua, như là một cái quỷ dị vòng xoáy, định trụ không gian, muốn đem ra bọc xương bóng người trực tiếp kéo vào trong đó, chấn áp lại. Ra bọc xương bóng người biến sắc, dị tượng hình thức ban đầu. Nhìn ta vạn pháp bất xâm. Hắn trong miệng kinh uống, hai tay hợp lại, bộc phát ra ánh sáng mịt mở màu vàng đất quấn trạch, muốn dùng cái này chống lại dương phóng dị tượng hình thức ban đầu. Nhưng căn bản vũ trụ. Voé một tiếng, thân thể của hắn bị giam cầm, sau đó lại hô một tiếng, vị dương phóng tại chỗ giật tới, phát ra từng đợt kinh hoàng tiếng thê. Phốc phốc. Dương phóng một phát bắt được đối phương cái cổ cao cao cầm lên sát na cầm cố lại đối phương thân thể nói đi người là ai hắn lạnh giọng mở miệng đại ca tha ạ ra bọc xương vội vàng kêu tiêuên dị thường quá quyết ta gọi thần thiên lý nhà ở bóp ra câu vô số năm trước tiến vào hắc há cá Mai thần thiên lý chưa nghe nói qua người tới nơi này bao lâu làm sao không muốn biện pháp trở về Dương phóng hỏi thăm ta cũng không biết rõ ta tới đây bao lâu chỉ biết rõ vô số năm trước liền đến về phần trở về tiêu càng thêm không có khả năng mạnh này quỷ thế giới chính là chúng ta bấtệt cảnh cường giả lồng giam Tiến đến dễ dàng, muốn ra ngoài, cơ hồ môn vàng khó khăn, mà lại liền liền tu luyện cũng biến thành dị thường khó khăn, đại ca, tha ta mạng, tất cả mọi người là bất diện cảnh thế tài, làm không khéo tất cả mọi người là đồng hương, không cần đến dạng này chém giết ba. Ra bọc xương bóng người tiếp tục khóc gào to. Hắn ở chỗ này quá lâu, đã sớm mơ hồ khái niệm thời gian. Thự thân cũng đã suy yếu đến cực hạ. Ngoại trừ kim cương bất hoạt nhập thân, một thân thực lực cơ hồ không phát huy được bao nhiêu. Người nói cái gì? Tu luyện rất khó khăn. Dương phóng hỏi thăm. Đúng vậy đại ca, không chỉ có như thế, nơi này còn có tuẩn tụ giả, mẹ nó Tuyệt đối đừng bị tuần thủ giả phát hiện, bằng không liền sẽ đem chúng ta trực tiếp bắt đi, bị bọn hắn bắt đi, kia thế nhưng là sống không bằng chết, ta đã từng liền bị bắt đi qua một lần, phí sức chín châu hai hổ chỉ lực mới thoát ra đến, ô, nói nhiều rồi đều là nước mắt ba. Gia Bọc Sương bóng người khóc thút thít nói, tuần thủ giả. Dương Phong nhíu mày, nói, là loại kia trốn ở hắc ám gió xoáy bên trong tồn tại. Đúng vậy, đại ca, ngươi cũng gặp phải bọn hắn rồi. Gia Bọc Sương bóng người lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm. Trước đó gặp được một lần. Dương Phong sắc mặt tâm trầm chậm, nói, cái gọi là hắc ám mai là cùng bọn hắn có quan hệ. Chẳng lẽ là bọn hắn chế tạo? Cái giẫm cùng bọn hắn có cộng lông quan hệ, bọn hắn cũng là một đám lẫn thiện sợ ác vương bắt đản mà thôi. Ra Bọc Sương bóng người trực tiếp nắm to, hung hăng hứ một ngụm, nói: "Hắc ám mai đến cùng là thế nào hình thành, không ai có thể biết rõ, hình thành tuế nguyện sớm đã không thể khảo chứng, rất nhiều tiền bối đều từng phòng qua, cái gọi là hắc âm mai hẳn là chỉ là châm đối với bất diệt cảnh lúng răm, phàm là đi đến một bước này, đều sẽ bị tự động kéo vào tiến đen mà một khi trở về, đều sẽ lần nữa mê thất bản thân. Vậy cái kia quần tuẩn thủ giả lại là cái gì tồn tại?" Dương phóng hỏi thăm, không biết rõ Có lẽ là nào đó một đám viễn cổ đại năng xây dựng thế lực, tóm lại, bị bọn hắn bắt được sẽ rất phiền phức, bất luận cái gì tiến vào hắc ám âm mai bất diệt cảnh cao thủ, đều sẽ trước tiên gây nên chú ý của bọn hắn, tiếp theo phái ra cường giả tiến hành đối bắt. Gia Bọc Sương bóng người nói: "Nói như vậy thực lực của người không tệ, thế mà có thể trốn đến hiện tại." Dương Phóng hổ mi nói: "Lấy cái này ra hỏa thực lực có thể tránh lâu như vậy, hắn có chút không tin lắm." Gia Bọc xương bóng người lập tức ngậm ngùng ở miệng, bằng vào ta thực lực tự nhiên không có khả năng, thực không dám giấu trước đó ta một mực trốn ở Thần trong thôn, chỉ là mấy chục năm trước tại Thần thôn phạm tội tình, mới bị chạy ra." Thần tôn, dưỡng phóng lần nữa nghe được một cái danh từ mới. Đúng vậy, tiến vào Hắc Cám âm mai bất diệt cảnh cùng giả, hết thảy sẽ có ba đầu đạo lộ có thể lựa chọn, một là trốn ở bên ngoài cho chết, tựa như ta như bây giờ. Hai là tiến vào Hắc Cám âm mai chỗ sâu nhất, nhưng càng đi chỗ sâu càng đáng sợ, hơi không cẩn thận, chết đều không biết rõ chết như thế nào, bất quá nếu là vận khí không tệ, nói không chừng cũng có thể tìm tới một con đường sống. Thứ ba, chính là tiến vào Thần thôn, chờ đợi thần quốc mở ra, sau đó lại tiến vào thần quốc, đến thời điểm liền có thể mượn nhờ thần quốc khí tức tẩy đi trên thân mình lẫn thu hoạch được sinh. Cái này thần thôn chính là một đám viễn cổ thần linh hậu duệ chỗ xây dựng. Rất nhiều bị tuần thủ dạ đuổi bắt cương giả, cùng đường mặt lộ dưới đều sẽ đầu nhập vào thần thôn. Dương Phóng lắng lặng nghe, thần thôn bên trong cao thủ rất nhiều sao? Cái kia còn phải hỏi, tất cả mọi người là bị Hắc Ám Âm Mai nuốt vào tới, đã nhiều năm như vậy, coi như lại thế nào thu tớt, 2 30 cao thủ cũng là có đi. Ra bọc xương bóng người đáp lại nói, Dương Phóng trong đầu cấp tốc tiêu hóa đây hết thảy, nghĩ không ra Hắc Mai chỗ sâu còn có bực này thế lực. Vậy có nghe hay không qua địa phủ cái thế lực này? Hắn bỗng nhiên hỏi thăm. Địa phủ? Cái quỷ gì? chưa từng ngày qua. Thần Thiên Lý trực tiếp lắc đầu. Dương Phóng lập tức hiểu được, xem ra địa phủ cũng hẳn là gần nhất mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm mới xây dựng. Gần nhất thần thôn ở đâu? Có thể mang ta tới sao? Dương Phóng hỏi thăm. Có thể, bất quá đại ca ngươi có thể thả ta đi. Đừng có lại nắm nút ta, ta sợ hãi." Thần Thiên Lý run giọng nói. "Bớt nói nhảm, đến địa phương sau tự nhiên có thể buông tha ngươi." Dương Phóng đáp lại. Thần Thiên Lý lập tức không dám nhiều lời. Hai người bắt đầu cấp tốc đi đường. Trong lúc đó Dương Phóng lần nữa hướng đối phương hỏi thăm về làm sao trở về vấn đề. Cụ thể phương pháp trở về ta thật không biết rõ, ngươi có thể trở về thần thôn đi hỏi một chút thôn trường. Đúng, thôn trưởng đã bê quan rất lâu, ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn, ta cũng không biết rõ, nhưng là ngươi có thể hỏi một chút những người khác, bọn hắn đều đang đợi thần quốc mở ra, khẳng định biết rõ làm sao trở về. Tần Thiên Lý vội vàng mở miệng, "Đúng rồi đại ca, ngươi đến từ cái nào bạn khối? Ta xuất từ Cản Chỉ bạn khối, ngươi đây." Cản Chỉ bạn khối. Dương phóng đáp lại một câu. "Ngọa mọi người thật đúng là đồng hương, đại ca, xem ra đều là đồng hương phấn thượng, ngươi hẳn là sẽ không giết ta đi ba." Tần Lý mừng rỡ mở miệng, Dương Phong không để ý đến hắn, lông mày dần dần nhăn lại. Từ đối phương nơi này dài càng nhiều, nghi hoặc liền càng nhiều. Thần bí hắc ám âm mai lại là giam giữ cường giả lồng giam, bất luận cái gì tiến vào bất diệt cảnh giới người, đều sẽ bị hút vào ba. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hắn nhớ tới trong giới chỉ khối kia thần quốc lệnh bài, chính mình cũng có một mặt thần quốc lệnh bài, không biết tại sao này thần quốc mở ra thời điểm, có thể bằng này tiến vào thần quốc. Chỉ cần đi vào thần quốc, liền có thể tẩy đi nguyên rủa, để siêu thoát ba người một đường tiến lên. Nông đậm trong bóng tối, khắp nơi đều là tình hồng huyết cùng quỷ dị lông tóc tràn đầy bệnh trạng cùng yêu dị. Một đường đi qua thời điểm, Dương Phóng lần nữa nghe được một chút vô cùng kinh khủng giống tiếng gào âm, kinh thiên động địa, tại hắc ám âm mai bên trong chấn động. Căn cứ tần thiên lý thuyết pháp, hắc ám âm mai bên trong tồn tại một chút sinh vật khủng bố cùng cổ bảo, lai lịch xa xưa, liền liền thần thôn cùng tuần thủ giả cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, mà lại càng là hướng chỗ sâu đi, tồn tại các loại cấm kỵ càng nhiều, có rất nhiều đồ vật đều là nói không rõ, không nói rõ, dù cho là thần thôn tôn trưởng cũng không muốn nhắc lên. Hai người lần nữa đi không biết rõ bao lâu sau, Dương Phong dần dần lộ ra hồ nghi, theo bản năng nhìn về phía tay trái của mình cổ tay Từ tiên đến đến bây giờ đã qua bao lâu trên cổ tay trở về tiêu chí thế mà còn chưa có xuất hiện chẳng lẽ nhìn như thời gian rất dài trên thực tế vẫn chưa tới một tháng vẫn là nói cám âm Mai ảnh hưởng tới chính mình trở về thần thôn còn bao lâu Dương phóng hỏi thăm cũng nhanh vượt qua trước mặt đại Sơn lại đi không xa liền có thể thấy được thần thiên lý nói. nóiông nhiên Dương phóng như mày quay đầu nhìn lại thần thiên lý cũng không khỏi đến biến sắc mở miệng kinh hô là tuần thủ giả đi mau dưỡng phóng nhất lênần thiên lý thân thể không chútt nghĩ ngợi trực tiếp liên tức hóa hành thuấn về phía trước lao đi Sau lưng bọn hắn, truyền đến ầm ầm mênh mông, một mảnh ôm màu đen kinh khủng vòng xoáy từ phía sau khu vực nhanh chóng gào thét mà đến, kinh thiên động địa, mang theo nồng đậm không rõ cùng ẩm trầm. Giống như là một cái to lớn màu đen phong trụ, xung quanh bốn phương tám hướng không biết rõ bao nhiêu màu đen lông tóc cùng huyết độc bị bao phủ tới. Ngụ ở hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một đôi âm trầm băng lánh to lớn con người, tại màu đen phong trụ ở giữa hiện hóa, hướng về phía trước lạnh lùng bắt tới. Bất quá, theo Dương Phong Liễm rất nhanh hắn lần nữa đã mất đi giường phòng ký túc. Có chút ý tứ, lại biến mất, loại này khí tức là cái người mới ngoài gia. Còn có một cái gờ ở đất xa trời lao nhân 3. Màu đen phong trụ bên trong tồn tại phát ra khàn khàn băng lãnh thanh âm. Đối phương nơi đó khẳng định nắm giữ bí bảo. Lại hoặc là nắm giữ một chút liễm tức phương pháp, nếu không tuyệt không có khả năng giấu giếm được hắn lục soát. Phong trụ bên trong kinh khủng tồn tại phát ra hừ lạnh, thao túng vô cùng to lớn phong trụ, tiếp tục hướng về phía trước khu vực một đường tìm tòi. Hắn đã có thể đoán được đối phương muốn đi cái gì địa phương. 3. Nơi xa, giương phóng liễm tức hóa ảnh, tốc độ nhanh chóng, dẫn theo ra bóng sương bóng người, một đường hướng về cứ đi. Đảo mắt, lần nữa có mấy ngàn dặm đi qua. Dương Phong thân thể lần nữa từ hấp ám bóng ma trạng thái khôi phục lại, dẫn theo tần thiên lý thân thể, ánh mắt hướng về trên tay của hắn Quát tới. Người khối ngọc bội này, giống như có chút cổ quái. Hàn tập trung vào tần thiên lý trong tay cổ ngọc. Đối phương thôi động khối này cổ ngọc thời điểm, thế mà cũng có thể đạt tới hoàn mỹ liễm tức hiệu quả. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không cấp đoạt ngọc bội của ta a? Cầu đại ca cho ta một con đường số 3. Thần thiên lý vội vàng cầu xin tha thứ. Ta xem một chút. Dương Phong trực tiếp đoạt lấy, cầm tại trong tay, cẩn thận quan sát. Rất nhanh ánh mắt tụ. Đây không phải cổ ngọc, mà là một khối di cốt. Đen sì, bị bàn ra bao tường, còn có một tầng thần thánh quý tức xấu liễm. Thần linh dị cốt, Dương Phóng ngưng trầm thanh. Đại ca, đây là ta bảo mệnh chi vật, ngươi không thể cùng ta đoạt ba. Thần Thiên Lý trong miệng chu lên, hào vô hình tượng. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì ngươi, liền ngươi cũng là ta. Hắn triển lộ uy nghiêm, trấn nhiếp thần Thiên Lý. Bất quả hắn quan sát một lát sau, vẫn là đem cái này đổ vật lần nữa còn đưa đối phương. Hắn có hắc ám thần trùng, cái này đồ vật với hắn mà nói cũng không bất cứ tác dụng gì. Thần Thiên Lý lập tức cảm kích dị thường. Sau đó bọn hắn lần nữa cấp tốc tiến lên rất nhanh sau lưng loại kia kinh khủng gió lốc lần nữa đuổi đi theo. Dương phóng lần nữa liễm tức hóa ảnh, dẫn theo tần tiên lý, nhanh chóng tiến lên. Tại không biết do đối phương sâu cạn tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương trực tiếp giao thủ, huống hồ nồng đậm hắc ám âm mai bên trong, có lẽ che giấu cái khác không biết nguy hiểm. Rất dễ dàng đem một chút không rõ chỉ vật hấp dẫn tới. Lại qua mấy trăm dặm, phía trước hoàn cảnh rốt cục dần dần cải biến. Xuất hiện một chô u sơn núi, hai bên ngọn núi dựng đứng, đứng, sinh trưởng rất nhiều quái dị Những loài cự mục dị thường chẳng kiện, mỗi một cái đều có mười mấy người vây quanh lớn như vậy, một mảnh đen nhánh, mặt ngoài thế mà mọc ra vân Đại ca, thần tu đến, là ở chỗ này." Thần Thiên Lý vui vẻ kêu lên. Tại Dương phóng hai người nhích tới gần thời điểm, bỗng nhiên, cuối phía trước 78 khỏa đại thụ bắt đầu cấp tốc biến hóa, phía trên trực tiếp xuất hiện từng cái uy nghiêm mà mãnh mua khuôn mặt. Sau đó toàn bộ nhánh cây bắt đầu cấp tốc lắc lư, dầm rầm rung động. Đào mắt biến thành 78 cái vô cùng to lớn thụ nhân, ánh mắt băng lãnh, cao cao sừng sững, mỗi một cái đều nắm chắc cao 10 mét, nhìn xuống Dương Phong hai người. "Thần Thiên Lý, ngươi còn dám trở về?" Thần Thiên Lý nhanh chóng quỳ xuống. 78 cái thụ nhân uy quát, trên người khí tức dật định. Và đó Các ngươi còn có hết hay không? Năm đó ta không phải liền là muốn trộm lấy một viên đan dược sao? Lại nói, kia đan dược ta cũng không có trộm lấy thành công, các ngươi về phần nghèo như vậy truy không thả sao? Thần Thiên Lý mang to, ngươi là trộm lấy đan dược sao? Ngươi đã quấy rầy Tháp Lâm đan sư, làm Tháp Lâm đan sư tại luyện chế thần đan trọng yếu quá trình bên trong, tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết, tội lỗi của ngươi lớn. Trong đó một vị thụ nhân lửa giận. Thần Thiên Lý lập tức sắc mặt mừng ngơ. Tháp Lâm đan sư chết rồi? Làm sao lại như vậy? Đây không có khả năng. Thần Thiên Lý cả kính tiêu lên. Thần Thiên Lý, tới đây cho ta. Ngoan Một cái to lớn thụ nhân một bước phóng ra, đi lên vụ một cái về phía Tần Thiên Lý. Tần Thiên Lý vội vàng nhanh chóng rút lui, trong miệng kêu to, "Đại ca cứu ta, ta là bị oan uổng." Dưỡng Phóng mày nhăn lại, nhưng không có sen vào việc của người khác, mà là đem ánh mắt hồ nghi nhìn về phía cái này bảy tám vị thụ nhân. Những này thụ nhân cũng không phải thật sự là bất diệt, thực lực tương đối nhiều nhất tại Thánh Linh Đệ Tam Thiên Thế đình phòng, nhưng bọn chúng thế mà có thể tại Hắc Ám Âm Mai bên trong sinh trưởng. Chẳng lẽ là Hắc Ám Âm Mai bên trong tổ dân? Đồng nhiên. Dưỡng Phóng phát hiện một cái khác đồ vật, trong mắt co rú lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại mấy vị này thụ nhân phía sau, Xuất hiện một khối to lớn như đá, xưa cũ nặng nghề, không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm, tràn ngập một loại tăng thương. Phía trên đình linh viết một cái chữ cổ cực lớn, Phong. Tiểu chữ xuyên vào lòng người, tràn ngập một cố dị thường lăng lệ khí tức. Tại cái này to lớn phong chữ phía dưới, thì là một cái cổ quái tiêu ký, tựa hồ đại biểu cho chủ nhân thân phận. Cái này tiêu ký là một cây kiếm, đen như mực bùm, chuôi kiếm rộng lớn, thân kiếm phong cùng dài, giống như là một đầu dao long quện tại trên thân kiếm. Dù là chỉ là ấn ký, ý nguyên để cho người ta có loại ánh mắt nhói nhói cảm giác. Hình kiếm ấn ký, dương phóng trong lòng chấn động. Trên người hắn liền bị người lưu lại 3 loại ân ký. một cái là hình kiếm ân ký. một cái là vạn tự ân ký. còn có một cái là ít hình ân ký. Ở chỗ này thế mà thấy được hình kiếm ân ký. Dừng tay. Chương 409, tuần thủ giả. Thần thôn. 9000. Đột nhiên, hẻm núi chỗ sâu chuyển đến gào to thanh âm. Mấy vị thụ nhân tất cả đều ngừng lại. Tần Thiên Lý cũng mệt mỏi trực xuyên thổ khí, hét lớn, "Ta ban uổng, căn bản không phải ta hại chết Tháp Lâm Đan sư bà." Ba. Bên trong hạp cốc rất nhanh xông ra hơn 10 đạo bóng người ra. Khí tức có mạnh có yếu, mặc đều không tương đồng lão đầu là một cái lao nhân, nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng là hành động như gió, vừa lên đến liền phức tạp nói ra, không nên làm có hắn, Tháp Lâm đan sư xác thực không phải hắn hại chết. Đại trưởng lão ba, mấy tên thụ nhân vội vàng mở miệng. Sau đó chúng ta cẩn thận tra xét Tháp Lâm đan sư thân thể, trên người hắn quyện rủ quá nặng đi, cụ hiện thành ma ảnh, đây mới là Tháp Lâm đan sư tử vong trận tướng, hết thể không có quan hệ gì với Tần Thiên Lý. Vị lao nhân kia thở dài, xem đi, ta liền nói không phải ta hại chết. Thần Thiên Lý vội vàng mở miệng. Mấy vị thụ nhân tất cả đều hướng hắn trọn mắt nhìn. Thần Thiên Lý dọa đến rụt cổ lại, lần nữa ngậm miệng lại. Nếu là Hán Định Phong thời kỳ, đương nhiên sẽ không e ngại những này thụ nhân, nhưng bây giờ hắn trạng thái không tốt, thực lực đại tổn, tại những này thụ nhân trên thân căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Mấy ngàn năm hắc ám sinh hoạt, sớm đã san bằng hắn nhuệ khí cùng các cạnh, không còn như trước đây bá đạo như vậy. Vị này là, vị lao nhân kia hồ nghỉ nhìn về phía Dương Phóng. "Đại trưởng lão, đây là ta trên đường gặp phải cùng giả, cũng là vừa mới đột phá bất diệt liền bị hắc ám âm mai cuốn vào, bởi vì nghe ta nói tới thần thôn, lúc này mới chạy đến bái phỏng." Thần Thiên Lý đáp lại, sau đó lại lập tức hướng Dương Phong giới thiệu lão giả cùng bên cạnh hắn những người khác. Lão giả tên là vô danh, chính là chỗ này Thần thôn Lâm thời người cầm lái, đảm nhiệm đại trưởng Lao trước. Tại thôn trưởng bế quan về sau, liền một mực là hắn phụ trách trong thôn sự vật. Nguyên lai là Tiêu huynh đệ, hành động. Đại trưởng lão Thành Tâm nói. Đại trưởng Lao khách khí, dương phóng đáp lễ. Đối mặt hắn gia nhập, đại trưởng Lao đám người cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, mà là rất nhiệt tình mời hắn tiến vào thôn xóm. Ngay tại bọn hắn quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên, một đám người sinh ra cảm ứng, trực tiếp quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp to lớn màu đen phong trụ từ đằng xa phô thiên cái địa của tới, o o trầm kinh khủng mang theo vô số lông đen cùng huyết dục, khiến cho không gian đều mơ hồ, trực tiếp dừng sát ở hẻm núi bên ngoài. Thử! màu đen phong trụ bên trong trực tiếp chuyển đến thanh âm lạnh như băng. Một đôi âm trầm tai nhiệt con ngươi tại màu đen phong trụ nổi lên hiện ra, hướng về đám người lạnh lùng quát tới. To lớn, kinh khủng, tràn ngập một loại kiếm chế, như là đáng sợ vô thượng cử ma. Làm cảm thấy được dương phóng về sau, hắn con ngươi nhíu lại, phía dưới lộ ra một trường sâm nhinh miệng, nhế răng cười, nói, "Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi, ta nhớ được ngươi, một năm trước thời điểm" Ngươi từng may mắn xâm nhập Hắc Ám Âm Mai, lúc ấy ta đi thời điểm còn nhìn ngươi một chút, ngươi thế mà nhanh như vậy liền bước vào bất diệt, hắc hắc hắc ba thật sự là một cái may mắn à, ha ha ha ha ba. Tiếng cười của hắn rất là đáng sợ, khí tức bánh liệt, quanh quẩn tại mảnh này khu vực. Tuần thủ giả, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, cút về. Đại trưởng lão vô danh ngữ khí trầm thấp, khí tức bánh liệt, nhìn thẳng đối phương. Hắc hắc hắc, -th. thần tôn ba đã nhiều năm như vậy, để các ngươi một mực phế lối quá lâu, ta nhìn các trưởng còn có thể che chở các ngươi bao lâu, các ngươi tốt nhất có thể cầu nguyện ngươi tộc trưởng có thể bình yên vượt qua cái này một cửa bằng không Ha ha ha ha ba. Mẫu đen phong trụ bên trong tồn tại, lần nữa phát ra cực kỳ đáng sợ tiếng cùng Tiếu, âm độc băng hàn con ngươi nhìn chăm chú về phía Dương Phóng, cười nói: "May mắn, sau này chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau, hảo hảo trải nghiệm này, nháy mắt an bình đi, đột phá bất diệt, nhất định là ngươi vĩnh hằng hắc vọng, hôm nay các ngươi thể lớn, ta trước hết cáo tử." Ha ha ha ba. Hàn Tiêu Dung lẩm đẩm, mang theo 10 phần cảnh cáo ý vị, lần nữa điều khiển lên to lớn phong trụ, bắt đầu ly khai nơi đây, dung động ầm ầm, phô thiên cái địa, cuốn lên trời lông tóc cùng huyết đủ. Đến nhanh, biến mất càng nhanh. Tựa hồ chỉ là vì xác nhận Dương Phóng vị trí. Hắn đến tội cùng là ai?" Dương Phóng nhíu mày. Một đám chuyên môn đi săn cường giả tồn tại đáng sợ. Đại trưởng lão trầm giọng nói: "Đi săn cường giả, có làm được cái gì?" Dương Phóng hỏi thăm. "Bọn hắn đem cường giả giam giữ, lợi dụng cường giả huyết nục cùng hồn phách, là bọn hắn phục sinh một vị cực kỳ nghịch thiên lão tổ ba vị kia lao tổ, là liền cổ chỉ thần linh đều muốn vì đó rơi lệ kinh khủng tồn tại." Đại trưởng Lao thở Giải nói: "Đúng vậy, ta liền đã từng bị bọn hắn bắt qua, trải qua thiên tân và khổ, vứt bỏ nửa cái tính mạng mới thoát ra tới." Thần Tiên Lý hồi Hục nói: "Năm đó hắn mới vào Hắc Ám băng mai, thực lực siêu tuyệt." Nam giữ đủ loại ác chủ bài, trong lòng khó tránh khỏi tự phụ cùng tự ngạo, cho dù là tiến vào Hắc ám âm mai, cũng tin tưởng vững chắc chính mình có một ngày trùng quy sẽ lần nữa nghịch thiên trở về. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Hắn bị tuần thủ giả bắt lấy, giam giữ tại kinh khủng ma ngục bên trong, trải qua ngàn khó và khổ. Đây tuyệt đối là một đoạn hắn vĩnh viễn cũng không muốn hồi ước các ngộ. Dương Phong như có điều suy nghĩ, sau đó dò hỏi, "Đại trưởng lão, thần thôn hậu nhân thật sự là thần linh hậu duệ sao? Vậy các ngươi cùng Thương khung thần cung phải chăng có liên quan?" "Chúng ta cùng Thương khung thần cung không có quan hệ." Đại trưởng lão trực tiếp lắc đầu, Nói, thần thư đại lục ở bên trên hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta, ngoại trừ một chút đặc thù thời khác, chúng ta cả đời cũng không cách nào đặt chân thần khư đại lục. Hắc ám mai chính như cùng một cái kinh khủng lồng giam, đem bên trong hết thảy sinh vật một mực ngăn cách, chỉ có tại thần quốc mở ra thời điểm, chúng ta mới có thể ngắn ngủi xuất hiện tại thần khư đại lục. Trong thôn có rất nhiều người giống như ngươi, đều là mấy ngàn năm qua. Trốn ở chỗ này, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp kéo dài tuổi thọ, vì chính là có thể đợi đến thần quốc mở ra, tiến vào thần quốc. Vậy các ngươi thể tiến vào thần quốc sao? Dương phóng hỏi thăm. Không, chúng ta thở nhỏ sinh hoạt tại Hắc Ám Âm Mai bên trong người, là vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào thần quốc. Đại trưởng lao sắc mặt phức tạp, nơi này là chúng ta cả đời nhà, sinh ở nơi này, chết ở chỗ này, một khi ly khai, liền sẽ gánh vắt nguyên luận vô cùng thê thảm, chỉ có kẻ ngoại lai mới có thể rời đi ba. Dương phóng lần nữa chờ mặt, trong lòng suy tư, Thập đại diêm quân lại là cái gì lai lịch? Bọn hắn vì sao có thể từ Hắc Ám Âm Mai chỗ sâu đi tới? Hẻm núi bên ngoài tấm bia đá kia là ai lưu lại? Phía trên vị sao viết một cái phong chữ, là tấm bia đá này hạn chế các ngươi sao? Hắn tiếp tục mở miệng, Đại trưởng lão nhẹ giọng thở dài, nói, kia là một vị viễn cổ kiểm ma lưu. Lại, cùng tuần thủ giả muốn phục sinh lão tổ, đều là một vị liền cổ chỉ. Thân linh đều muốn rơi lệ tổ tại, từ chúng ta thôn đạn sinh thời điểm. Tấm địa đá kia liền một mực tồn tại, về phần có phải hay không bị chấn, phong chúng ta, ta liền không rõ ràng. Vì sao không muốn biện pháp đem nó rời đi?" Dương phóng hỏi. Rời không được." Đại trưởng lão lắc đầu, nói, "Phàm là có lực lượng cường đại tác dụng trên, đó, ấn ký phía trên đều sẽ phục sinh, chém hết hết thể tới gần người." "Đáng sợ như vậy?" Dương phóng mình. Hắn mày nhăn lại, Không biết rõ đại trưởng lão có biết hay không trên người mình bạn tự ấn ký cùng ít hình ấn ký. Hắn cảm thấy một hồi phải cẩn thận tỉnh giáo một cái. Hẻm núi chỗ sâu, xuất hiện một mảnh tổn hại thôn xóm, diện tích cũng không lớn, ước chừng gần bách hộ người ta, tất cả đều là chất gỗ phòng. Trên đường phố có người thanh niên, cũng có nhi đồng, có chút náo nhiệt. Bất quá đối diện với mấy cái này nhi đồng, Dương phóng cũng sẽ không khinh thường mấy may. Có thể sinh hoạt tại hắc ám âm mai bên trong gia hỏa, tuyệt đối không có một cái nào người bình thường, yếu nhất đều là siêu phẩm cửa thứ 3. A, ba. lại tới người mới. Hai vị này thúc thúc là ai a? Một cái kia nhìn tựa như là quỷ. Sâu quá. À. Đúng, một cái thúc thúc rất đẹp trai, một cái khác thực sự quá xấu. Xấu quá quái thúc thúc, hi hi ha ha ha. Ba. Không ít hài đồng vây quanh Dương Phóng, Thần Thiên Lý nhảy nhót. Thần Thiên Lý sắc mặt biến thành màu đen, sờ lên cái mũi. Mẹ nó. Bản tọa năm đó lúc đi vào, cũng là khí chất nho nhã, nam nhân vị mười phần, còn không phải những năm này bị hắc ám âm mị cho giày vò. Tiêu huynh đệ, mời vào bên trong. Đại trưởng lao đem Dương Phóng dẫn vào một chỗ tương đối rộng rãi viện lạc. Ven đường bên trong hắn là Dương Phóng giới thiệu rất nhiều chuyện, lộ ra có chút nhiệt tình. Điều này cũng làm cho Dương Phóng đờ đẫn dần bỏ đi lo lắng. Đúng rồi tiền bối, ngoại trừ loại kia hình kiếm ấn ký bên ngoài, văn đối còn tại cái khác địa phương thấy được mặt khác hai cái ấn ký, không biết rõ tiền bối có thể biết rõ lai lịch của bọn nó. Dương Phóng mở miệng. Hắn dùng ngón tay thấm nước trà, tại bàn bên trên khắc họa. Đại trưởng lão lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía trên bàn ấn ký, rất nhanh sắc mặt kinh dị, nhìn về phía Dương Phóng. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy những này ấn ký? Tại ngoại giới một chỗ trong di tích, làm sao? Những này ấn ký lai lịch rất lớn. Dương Phóng hỏi thăm. Cái này vạn tự ấn nhớ cùng trong truyền thuyết một vị cổ Phật tiêu chí rất giống, mà cái này ít hình ấn ký thì là một vị nghịch thiên ma quân, cả hai tồn tại tuế nguyệt cự ly hiện tại cũng đã cực kỳ xa xôi, gần như không thể truy tra, liên quan tới bọn hắn truyền thuyết cũng đều rất mơ hồ." Đại trưởng Lao nói. "Đại trưởng Lao có thể hay không cụ thể nói một chút?" Dương Phóng mở miệng. "Ta chỉ biết rõ vị kia cổ Phật cùng ma quân sinh động niên đại, phải cùng kiếm ma không sai biệt lắm, đều tại viễn cổ thần rơi thời kỳ, niên đại đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đã không người biết rõ, chỉ biết rõ cường giả vẫn lạc như mưa, dù là như cao cao tại thượng thần linh đều tại liên miên na xuống." Mà đây cũng là hắc ám âm mai hình thành lúc ban đầu giai đoạn, Cổ Phật, Ma Quân cùng Kiếm Ma đều là thời đại kia người nổi bật, thuộc về đứng đầu nhất nhân loại đại năng. Đại trưởng lão mở miệng, nói: "Bất quá vô số năm qua đi, liền thần linh đều đã bụi về với bụi, đất về với đất, Cổ Phật cùng Ma Quân hẳn là cũng đã vỡ lạc." Dương phóng trong lòng bành liệt. Vỡ lạc? Chưa chắc. Nếu là vỡ lạc, trên người mình làm sao lại tồn tại ân ký? Mà lại, hắn từng nghe Quách Vinh nhắc lên, cái khác làm tĩnh trên thân người cũng đều tồn tại ân ký, chỉ là không có chính mình nhiều như vậy. Cái khắc lam tĩnh trên thân người ân ký lại là cái gì? Tiên bối. Tiệp rốt cuộc như thế nào là mới có thể tự Hắc ám âm mai bên trong rời đi? Ta đã từng nhìn thấy một chút Thánh linh đệ Tam thiên thê sinh vật, chính là từ Hắc ám âm mai bên trong đi ra, vô cùng cổ quái." Dương Phong nói. Hắn lần nữa nhắc lên địa ngục, hỏi thăm rời đi phương pháp. Thánh linh đệ Tam thiên thê. Đại trưởng lão Hồng Nghi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Vậy ngươi khẳng định là bị lừa, Hắc ám âm mai bên trong tổ dân sinh vật sinh vật là vô luận như thế nào cũng không cách nào rời đi, chỉ có kẻ ngoại lai có thể rời đi, nhưng kẻ ngoại lai chí ít đều là bất diệt cảnh giới." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên có chút trầm ngâm, nói: Bất quá có lẽ ngươi nói những người kia, bọn hắn là một chút nhân vật phân thân. Phân thân? Đúng vậy, một chút hắc ám âm mai chỗ sâu nhất kinh khủng tồn tại, là có thể ngưng luyện ra thân ngoại hóa thân, đánh đổi một số thứ, liền có thể đem thân ngoại hóa thân đưa ra hắc ám âm mai, loại này hóa thân thực lực cũng chỉ có thánh linh đệ tam thiên thế, nhiều nhất sẽ giữ lại một chút bất diệt đả thủ." Đại trưởng Lao nói. "Cái gì? Dương Phóng kinh nghi. Chẳng lẽ thập đại diêm quân tại hắc ám âm mai chỗ sâu còn có cái khác thân phận? Bọn hắn chỉ là một chút siêu cấp cường giả hóa thân." Trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa vô số nghi vấn. "Tiên bối, kia giống chúng ta dạng này kẻ ngoại lai, Lại đến cùng như thế nào mới có thể rời đi. Dương Phóng lần nữa hỏi thăm, hiện tại thời cơ còn chưa tới, một khi ly khai, liền sẽ mê thất lý trí, chỉ có đến thời cơ mới có thể đi ra Hắc Ám Nguy Mai, đến lúc đó sẽ xuất hiện một đầu thần bí cổ lộ, thông hướng thần Khư thế giới, chúng ta những này thổ dân cũng có thể vào lúc đó, ngắn ngủi tiến vào thần Khư thế giới hoạt động mấy ngày. Đại trưởng lão nói, thời cơ này chính là thần quốc mở ra ngày. Thần quốc mở ra. Dương Phóng tự nói, từ khi hơn nửa năm trước, hắn ngay tại nghe người ta nói tới thần quốc mở ra, nhưng cho tới bây giờ tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy. Đến cùng còn cần chờ đợi bao lâu? ngoại trừ thần quốc mở ra, chẳng lẽ không có cái khác biện pháp? Không hơn vạn sự tình và vật, vật, cũng không phải tuyệt đối. Đại trưởng lao rất nhanh lần nữa lắc đầu, kiên nhận nói ra, nếu như thực lực của ngươi đã cường đại đến thực hạ, cũng có thể xuyên qua Hắc Cẩm Âm Mai, cường thế đi đến bên ngoài, từng tại rất nhiều năm trước, Hắc Cẩm Âm Mai chỗ sâu nhất, liền có ba vị kinh khủng dị thường tồn tại, cường thế đánh xuyên Hắc Cẩm Âm Mai, từ Hắc Cẩm Âm Mai bên trong đi ra ngoài, bất quá ba. Bọn hắn ở bên ngoài cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, tại bỏ ra một chết hai thương đại giới về sau, lần nữa chạy về. Bọn hắn tại ngoại giới gặp phải nguy hiểm. Dương Phong giận mình, nên nói là một chút kéo dài hơi tàn đại năng từ lòng đất bò lên ra, cùng bọn hắn cưỡng ép một đụ một. Đại trưởng Lao nói, nhưng cụ thể cái gì tình huống, ta cũng không hiểu rõ, liên quan tới ngoại giới rất nhiều đồ vật, ta đều chỉ là nói nghe đồn đãi. Dương Phóng trong lòng không cách nào bình tĩnh. Sau đó bọn hắn tiếp tục đàm luận lên sự tình khác. Thăng đến đi qua hồi lâu, Dương Phóng mới lần nữa đi ra. "Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, những ngày này không nên tùy tiện đi ra ngoài, vị Tiêu tuần thủ già sẽ không bỏ qua ngươi, bất luận cái gì bị hắn nhớ kỹ khí tức ngươi, đều rất khó trốn qua hắn đuổi bắt." Đại trưởng lão nhắc nhở nói. "Đa tạ đại trưởng lão." Dương Phong lần nữa hành lễ. Hắn đành phải tạm thời tại trong thôn Lạc cư ngụ xuống tới. Dưới mắt đối với Hắc Ám Âm Mai không ăn ý, tuy có vô số vấn đề tồn tại trong lòng, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi sau này từng cái khai quật. Vì kế hoạch hôm nay là phải không ngừng làm bản thân lớn mạnh, chỉ có dạng này mới có thể lần nữa giết trở lại. 3. Thời gian vượt qua. Dương Phong an tâm tại trong thôn Lạc tu luyện, thời gian dần trôi qua cùng trong thôn cổ đám người bắt đầu quen thuộc, thường xuyên sẽ cùng một chút cường giá bắt chuyện. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng diễn hóa lấy tự thân dị tượng. Tại những này tiền bối chỉ điểm phía dưới, hắn thu hoạch rất lớn, tự thân dị tượng đang không ngừng hoàn thiện. Thuần chủng dung hợp cũng thuận lợi đến kỳ lạ, lục sắc vòng xoáy trở nên càng thêm yêu dị. Tựa hồ thật tại hướng về Cổ lão thần thông lục đạo luân hồi chuyển biến. Bất quá, theo thời gian từng ngày đi qua, hắn vẫn là không nhịn được sinh lòng lo lắng. Lâu như vậy, trên cổ tay trở về tiêu chí vẫn không có xuất hiện. Hẳn là Hắc ám âm mai thật ngăn trở hắn trở về. Vẫn là nói, Hắc ám âm mai bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm hơn. Có lẽ ngoại giới hiện tại mới vừa vận đi qua 10 ngày. Hy vọng đừng ra vấn đề gì. Dương phóng đuốt ve cánh tay trái, lần nữa tại thần trong thôn tu luyện. Lại qua một đoạn thời gian, thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. Không chỉ có thần trùng cùng dị tượng nắm giữ càng thêm đơn thuần, liên đối lấy nhục thân cũng biên thành dị thường đáng sợ. Nhất là hắc ám thần trùng thôn phệ ngoại vận, trả lại tự thân công năng, làm thật một tuyệt. Hắn kim cương cự ma thể tại loại này trả lại phía dưới, lại nhất cử đạt tới thứ tứ trong thiên, 15000 30000. Nhờ vật thân chỉ cường đại, không thể tưởng tượng. Đại ca, 200 năm một lần hỗ thị muốn mở ra, muốn hay không đi xem một chút? Đột nhiên, một trận kêu la thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, chính là Trần Thiên Lý. Đoạn này thời gian hắn tại thần thôn bên trong, đạt được hồi phục, không còn như trước đó như thế suy yếu, thân thể nhìn đã trở nên sung mãn rất nhiều. Hồ Đế dương phóng kinh ngạc, đi ra, nói: "Hắc ám âm mai bên trong cũng có hỗ thị." Kia là tự nhiên, có người địa phương đều sẽ có hỗ thị, dù sao rất nhiều tài nguyên chính mình trong tay không có, chỉ có thể cùng những người khác tiến hành trao đổi." Thần Thiên Lý cười nói: "Những này ra hỗ thị người nhưng không có hạng đơn giản, đại bộ phận đều là hắc ám âm mai bên trong sinh vật. Bọn hắn nắm giữ trong tay đủ loại cổ quái cơ bảo, rất dễ dàng từ bọn hắn nơi đó thu hoạch. Đương nhiên, cũng rất dễ dàng bị bọn hắn cướp giết. Nhưng lần này bọn hắn cùng đại trưởng lão một đám người đi, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nguy cơ." Tút, ta cũng nghi qua đi nhìn một chút chuyện đời." Dương phóng đáp lại. "Chương 410, quay về Càn trì bạn hối." Vạn chữ. "Cảm ơn Mai bên trong hô thị, ở vào chỗ sâu một chỗ thần bí trong Hạc gốc. Cần đi thật lâu đường mới có thể đến địa phương. Thần thôn thôn dân đối với hô thị rất là nhiệt tình. Nghe tới muốn tham dự hô thị thời điểm, tất cả hài đồng đều hưng phấn gào thét. Đối với chưa từng thấy qua hô thị, trong đầu của bọn họ tràn đầy quá nhiều ước mơ. Đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, cũng không tự tuyệt những hài đồng này yêu cầu, mà là đồng ý bọn hắn có thể toàn bộ đi theo. Thần trung thôn có chuyên môn xe ngựa, từ dị thú lôi kéo, Những dị thú kia đều là hắc ám âm mai chỗ sâu đặc hưu sinh vật, hôn thân trên dưới mọc đầy lẫn giáp, dày đặc màu đỏ lông tóc, thân thể to lớn, như là tên nhu đồng dạng. Da của bọn nó chất thô giáp, phòng ngự kiên dày, từ trước đến nay lấy sức chịu đựng lấyưng. 200 năm một lần hô thị, khẳng định rất náo nhiệt đi. Kia là tự nhiên, có lẽ sẽ bán rất nhiều ăn ngon, chơi vui. Rất nhiều hài đồng ngồi tại xe thú bên trên, chích chít trách trách không ngừng. Dương phóng lại trong mày, sắc mặt tâm trầm chậm, lặng nhìn về phía trước mắt bảng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tuổi của mình một cột chẳng biết lúc nào càng lại lần phát sinh tai biến. Từ trước đó 24 4.000 biên thành 25 24.000 chẳng lẽ cái này một năm thời gian trôi qua chính mình tại háám âm Mai bên trong vượt qua một năm đáng chết hạám âm Mai thật ngăn trở ta trở về trong lòng hắn thầm mắng nếu như mình ở chỗ này vượt qua một năm lúc đó thực thế giới chính mình nhục thân sẽ như thế nào có thể hay không bị coi như tử vong trực tiếp hỏa táng lại hoặc là bị chính thức cầm đi nghiên cứu Hắn cưỡng ép tỉnh táo tiến hành suy tư bởi vì mình bây giờ mỗi ngày đều đang mạnh lên thế giới hiện thực chính mình nục thân cũng khẳng định sẽ mỗi ngày đều đang lại lên muốn hỏa táng chính mình là căn bạn không thể nào Bởi vì chính mình nhục thân vạn kiếp không thương tổn, coi như nghiên cứu cũng không phá nổi phòng ngự của mình. Nói cách khác, chính mình nhục thân hiện tại có lẽ còn là tuyệt đối ở vào an toàn bên trong. Hắn nhẹ nhàng nổ ngủ nghi thức, càng thêm muốn bước thiết quay trở về. Đại ca, trước mặt hẻm núi chính là hô thị địa điểm. Thần thiên Ly rất là vui vẻ, Dương Phóng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tràn ngập màu đen lông tóc cùng huyết nục gầm ú trong hắc cốc, lờ mò, khí thức hối loạn, sớm đã xuất hiện không ít bóng người. Bọn hắn rất thưa thớt, mát ở chỗ này. Mỗi người trước người đều bày biện không ít đồ vật, thân hình có cao có thấp, có béo có gầy, đại bộ phận đều bao phủ tại nồng đậm hắc vụ bên trong, nhìn không rõ chân dung, ngẫu nhiên chỉ lộ ra từng mảnh từng mảnh đen như mực lẫn giáp, hiện động lên giữ tợn con trạch. Tựa hồ có rất ít nhân loại, đại đa số đều là tướng mạo cổ quái dị tộc. Tiêu Bạch, các ngươi không nên chạy loạn, hảo hảo đi theo phương thúc tốc, ta cùng đại trưởng lao đi giao dịch một chút đồ vật. Một cái trung niên nam tử lộ ra tiêu dung, phân phó lấy một đám hai đồng. Biết rõ. Một đám hai đồng hưng phấn đầu. Tiêu huynh các ngươi cũng nhìn xem có hay không chính mình cần đồ vật ta. Đại trưởng lão lộ ra tiêu dung, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Bất quá như kỹ, tại trong hạp cốc không nên gây chuyện, nơi này tồn tại một vị dị thường đáng sợ lãnh chúa, liền tuần thủ giả cũng không dám trêu trọc. "Được." Dương Phóng gật đầu. Sau đó, hắn tại tần thiên lý đồng hành, tại trong hạp cốc bắt đầu đi dạo. Toàn bộ hẻm núi rất là hữu giải, xuất hiện ở đây ra hỏa, cơ hồ không có một cái nào hạng đơn giản. Phần lớn người trên thân đều tràn ngập âm lãnh khí tức, ánh mắt giống như độc rắn đồng dạng. Nếu không phải thần thôn cường giả đông đảo, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành những lại gia hỏa trong mắt con người. Dương Phóng một đường đi qua cũng không có mua sắm bất luận cái gì đồ vật dự định. Lần này tới, chủ yếu lấy kiến thức việc đời làm chủ. A, Âm Minh Thảo. Đương nhiên, Tần Thiên Lý nhãn tình sáng lên, dừng sát ở một cái trước gian hàng, nhìn về phía vài quặng đen xì của loại. Chủ quán là cái thân thể to lớn, xung quanh bao trùm hắc vụ tồn tại, chỉ lộ ra một đôi mắt băng lãnh thâm thúy, nhìn thoáng qua Tần Thiên Lý, khàn khàn nói: "Chỉ đổi Viêm Dương Thạch." Được rồi, Viêm Dương Thạch cái này đồ vật quá là hiếm thấy. Tần Thiên Lý lắc đầu, nhiên hướng về Dương Phong truyền âm nói: "Đại ca, Âm Minh Thảo có thể tăng cường linh hồn." Đối với hồn phách tu luyện trọng yếu vô cùng, đến bật diệt cảnh giới, ngoại trừ tu ra dị tượng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là củng cố linh hồn, bỏ qua lần này, lần sau sẽ rất khó gặp, trên người ngươi có hay không viêm dương thạch. Hắn biết rõ Dương Phóng mới từ ngoại giới tiến đến không lâu, trên người tài nguyên rất định rất nhiều, giống như có mấy khối. Dương Phóng gật đầu. Trước đó tại Tiên Nguyên cốc giết nhiều người như vậy, vơ vét đủ loại đồ vật, trong nhẫn của hắn có rất nhiều tài nguyên. Nhưng loại này tăng cường linh hồn âm minh thảo lại là chưa bao giờ thấy qua. Làm sao đổi? Dương Phóng nhìn về phía chủ quán, một khối dương viêm thạch đổi một gốc âm minh thảo. Chủ quán dựng thẳng lên một cây đen xì ngón tay. Tốt, Dương Phóng lật tay lấy ra bốn khối đỏ rực tầng đá, đưa cho chủ quán, tại chủ quán mừng rỡ ánh mắt dưới, từ chỗ của hắn nhận lấy bốn cây âm minh thảo. Hắn đầu tiên là chính mình ăn vào một gốc, vận chuyển chất khí, yên lặng thể vị. Sau đó tại Thần Thiên Lý trông mong nhìn chăm chú, tiện tay đưa hắn một gốc. Đà tại đại ca. Thần Thiên Lý mừng rỡ, linh hồn cường đại, cũng có thể sống đến càng lâu. Đến thời điểm dù là nhục thân nát, linh hồn ý nguyên có thể tồn tại rất thời gian dài. Một lát sau, Dương Phóng ánh mắt mở ra, lộ ra kinh dị, lần nữa nhìn về phía bảng Thái nhất hồn quyết đệ tứ trọng, 3000 đến tăng 1500 điểm kinh nghiệm. Thật mạnh âm Minh Thảo. Trong lòng của hắn tự nói, sau đó nhìn về phía chủ quán, nói: "Ngươi còn có cái khác âm Minh Thảo sao? Hoặc là hạt giống cũng được, giá cả dễ thương lượng." "Không có, vật này dị thường hiếm thấy, há có thể tùy tiện thu hoạch." Vị tiên chủ quán thanh âm càng khan, lắc đầu nói. Dương Phóng đành phải từ bỏ dự định, đem còn lại hai gốc cũng tất cả đều cho hắn vào. Hô thị thời gian rất dài, Dương Phong cùng Tần Thiên Lý bốn phía đi dạo, lần nữa phát hiện không ít đồ tốt, rất nhiều đồ vật đều đối với hắn có cực lớn tác dụng. Dương Phóng không tiếc rẻ tài nguyên, tiến hành từng cái trao đổi lên tới. Thấy một bên tầng Thiên Lý, hâm mộ dị thường, chảy nước miếng. Tiểu Tiên Sinh Ba, một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ hài đồng dũng nhiên chạy tới Dương Phóng bên người, rất là khẩn trương nói ra, "Trên người ngươi có huyền hỏa thật sao? Có thể hay không cho ta mượn một khối, ta muốn đổi một cây đao." Dương Phóng lộ ra mỉm cười, nhận ra cái này tiểu ra hỏa, tên là Tiểu Ất. Tại thần thôn một đám hài đồng bên trong, tư chất coi như không tệ. "Cái gì đao, ta giúp ngươi đổi." Dương Phóng mỉm cười. "Quá tốt rồi." Tiêu trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên. Dương Phóng đi theo hắn đi hướng nơi xa. Tại một đống hài đồng bao vơi dưới, thấy được một cái quầy hàng. Trước gian hàng lại lít nhá lít nhít, bày đầy đủ loại vũ khí, rất nhiều vũ khí đều đã không trở vẹn, chỉ có cực tiểu số coi như hoàn chỉnh. Bất quá hoàn chỉnh vũ khí, phía trên cũng sinh ra rất nhiều vết dị. Dương phóng cẩn thận phân biệt, tối an giật mình. Thần khí. Những vũ khí này tất cả đều là không chọn vẹn thần khí. Nếu là cầm tới ngoại giới, mỗi một chiếc đều đủ để dẫn phát binh động. Chính như nguyên linh giáo chiếc kia màu máu rủ kiếm đồng dạng. Nhưng nơi này thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Tiêu tiên sinh, chính là cái thanh này dao găm. Tiểu ất chỉ vào chiếc gian hàng một thanh dao Toàn bộ dao găm đen nhánh tỏa sáng, rất là sắp bén, bất quá đỉnh vị trí, lại xuất hiện vết lõm, phá hủy dao găm mỹ quan cùng sắc bén. Nhưng dù vậy, tại cái này một đống vũ khí bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về trên thượng phẩm. Dương Phóng rất nhanh lấy ra Huyền Hỏa Thạch, tiến hành trao đổi lên tới. Cái khác hài đồng gặp đây, cũng tất cả đều vây quanh Dương Phóng kêu la, lẫnh lợi, cực kỳ hoát bát, thỉnh cầu Dương Phóng là bọn hắn đổi lấy chính mình xem trọng đồ vật. Dương Phong cũng không cự tuyệt, từng cái giúp bọn hắn đổi lấy xuống tới. "Đủ rồi, Tiểu Bạch, Tiểu các ngươi sao có thể để Tiêu Tiên Sinh cho các ngươi đổi lấy đồ đâu? Mau đưa đồ vật còn chờ Tiêu Tiên Sinh." Đột nhiên, một trận thanh âm tức giận vang lên. Một vị trung niên đại hán nét mặt đầy vẻ giận dữ đi tới. Một đám hài đồng lập tức sắc mặt đắng chát, mặt trắng hơn quả cả đầu dạng. "Nị trưởng lão, không có chuyện gì, chỉ là một chút tiểu chút chít, coi như là ta đưa cho bọn họ, đoạn này thời gian tại thần trong thôn, quá mức quấy rầy các ngươi." Dương Phóng nói. "Ai, Tiêu huynh đệ, ngươi không nên dạng này quen bọn hắn, sau này bọn hắn sẽ dưỡng thành không tốt thói quen." Trung niên đại hán tự giải. "Không có việc gì, một điểm nhỏ đồ chơi thôi." Dương Phong mỉm cười. "Giống ba." Đúng lúc này, U ám hẻm núi bên ngoài truyền đến trận trận kinh khủng tiếng rống. Kinh thiên động địa, nương theo lấy âm âm âm thanh minh, khiến cho đẩy trời phất phới hết nhục cùng lông tóc tất cả đều hỗn loạn. Trong hạp cốc đám người nhau nhau ăn nhiều dần mình, cấp tốc ngẩng đầu lên. Càng là có người trong nháy mắt đứng lên. Lại là thanh âm này, lại xuất hiện. Đây là vị kia đáng sợ vương giả còn chưa đi. Trung niên đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cấp tốc hướng Dương phóng giải thích, đoạn trước thời gian không biết xảy ra chuyện gì, thường xuyên sẽ có một vị kinh khủng dị thường sinh vật xuất hiện, hư, hư thực thực là một vị hắc ám mai chỗ sâu vương giả, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Thật sao? Dương phóng kinh ngị. Loại kia đang sợ gào thét, cực kỳ kiềm chế. Liên hắn đều cảm thấy một loại linh hồn rung động. Loại thực lực này, tuyệt đối dị thường người tiên. Hoắc Thành, Tiêu huynh đệ, sự tình chỉ sợ có biên, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu, cứ việc đổi lấy đồ vật, sau đó trở về thần thôn đi. Đại trưởng lao vô danh đi tới, một mặt nghiêm trọng, mở miệng phất phó. "Tốt. Nghị trưởng lao Hoắc Thành, dưỡng phóng bọn người tất cả đều gật đầu. Không chỉ có là bọn hắn đang tăng nhanh tốc độ, trong hạp cốc những người khác cũng đều là như thế. Có khủng bố như vậy sinh vật tồn hiện, để bọn hắn cảm thấy nồng đậm không rõ, lo lắng kéo thời gian quá lâu." Đến thời điểm không ai kết bạn trở về, toàn bộ hẻm núi đều trong nháy mắt công việc lu đủ lên. Không bao lâu, thần thôn đám người bắt đầu thắng lợi trở về. Những người khác cũng đều là thu thập đồ vật, top 5 tốt 3 đứng dậy rời đi. Trong quá trình này, loại kia kinh khủng gào thét như cũ tại không ngừng vang lên. Mỗi một thanh âm đều kinh tâm động phách, quanh quần vô số bên trong, giống như là có một tôn không cách nào tưởng tượng cự ma ở phía xa đại chiến, vô hình ba động cách vô số bên trong đều có thể cảm giác. Không tốt, nghe cái này đợt động trợ hồ là từ lúc chúng ta tới tại trên con đường kia truyền đến. Đại trưởng lão vô danh sắc mặt giận mình. Nhìn về phía nơi xa, nói: "Con đường này không thể đi, đổi đường." Hắn không muốn tùy tiện đối mặt bực này kinh khủng tồn tại. Cho dù chính mình có thể ứng phó, nhưng mình người bên cạnh coi như phiền thoái. Một đám người lúc này bắt đầu chuyển đổi đạo lộ. Một con đường khác càng thêm gặp rền cùng xa xôi, cần đi vòng không ít đại son, thậm chí càng xuyên qua cấm địa mới được. Bất quá cũng may ven đường bên trong bọn hắn lại gặp cái khác một chút trở về sinh vật, cùng bọn hắn kết bạn mà đi. Những sinh vật này cũng không phải là tất cả đều là bất diệt cảnh cao thủ, có không ít đều chỉ là thánh linh cảnh giới, đi theo tự mình cường giả ra từng trại. Giờ phút này, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận Trào luận loại kia âm thanh cùng bố. Vị này đáng sợ vương giả đã tại mảnh này khu vực đuổi hồi rất lâu, không phải đã sớm rời đi sao? Tại sao lại xuất hiện? Có lẽ là muốn tìm đồ vật không tìm được a? Đoạn trước thời gian hắn không phải một mực tại tìm đồ vật sao? Hy vọng không nên chọc giận vị kia vương giả. 3. Ba, tiếng nghị luận bên trong, đám người một đường hướng về phía trước. Lại qua một đoạn thời gian, kinh khủng giống tiếng gào dần dần biến mất. Đám người yên lòng, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Bất quá, làm trải qua một chỗ to lớn núi hoang lúc, tất cả mọi người trở nên dị thường cảnh giác lên. Liên nói chuyện âm thanh đều trong nháy mắt biến mất. Mỗi người đều ngừng thở, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ thông qua nơi này. Thật giống như nơi đây có cái gì cực lớn không rõ. Cái này khiến Dương Phóng âm thầm hồ nghi. "Đại ca, biết rõ đây là cái gì địa phương sao?" Tân Thiên Lý đột nhiên nói nhỏ, nói, "Nơi này chính là phương viên vô số bên trong một chỗ cấm địa, được xưng là ma quỷ quật, nghe nói vô số năm trước thời điểm, là một vị tuyệt đỉnh vương giả phần mộ, bên trong nguy cơ trùng trùng, dị thương đáng sợ, lan tràn không biết rõ bao nhiêu giảm, phàm là có can đảm thăm dò, tất cả đều chết được em mở ngục, bất quá, chúng ta lần này chỉ là từ bên ngoài trải qua, hẳn là sẽ không có vấn đề." "Tốt, không cần nói." Đông nhiên có một vị Hắc Cám Âm Mai bên trong sinh vật, thấp giọng quá lớn, ngăn lại Thần Thiên Lý lời nói, nói nhỏ, giọng đường mảnh này địa phương, phải rình giữ yên tĩnh, trong lòng còn có kính sợ, bằng không sẽ trọc giận trong ngủ mê vương giả Vong Linh, sẽ có đại sự phát sinh. Thần Thiên Lý âm thẩm đi môi, xem thường. Bất quá, đại bộ phận Hắc Cám Âm Mai bên trong thổ dân, đều đối với chỗ này cùng kính dị thường, rất là mê tín. Hắn cũng không tốt mạnh miệng. 3. Ba, màu nâu đen đại địa, nhìn một cái vô tận. Gió lạnh ô ô rung động. này khu vực xác thực tồn tại cổ quái, liền Hắc Cám Mai đều thiếu đi rất nhiều trôi nổi màu đen lông tóc cùng huyết nục, cũng không có cái khác địa phương như thế nầm đầm. Tựa hồ có một tầng lực lượng quỷ dị cản trở phần lớn hắc ám âm mai. Phần lớn người đều bảo trì 10 phần yên tĩnh, một mặt kính cận, cố gắng từ bên ngoài xuyên thẳng qua. Nhìn ra được, bọn hắn đối loại này địa phương xác thực kính sợ, liền đi đường thanh âm đều ép tới rất thấp. Vị kia trong truyền thuyết vương giả, cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Giống ba. Đột nhiên, lại là một đạo vô cùng kinh khủng giống tiếng gào từ bọn hắn phía trước truyền ra, kinh tâm động phách, kinh khủng vạn phần, để hồn phách của bọn hắn đều nhanh muốn bị đánh tan. Tất cả mọi người hoảng hốt giật mình, thân thể lắc lư, kém chút bổ nhào. Bọn hắn vội và ngầm đầu nhìn lại. Dương phóng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Là trước kia cái chủng loại kia giống rít đảo. Thế mà từ bọn hắn phía trước chuyển đến. Hỏng, muốn xảy ra chuyện. Đại trưởng lao vô danh rừng thân lại. Mặc dù đã đang tận lực trốn tránh, thế mà còn là không thể tránh rơi. Vị kia đang sợ vương giả xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Rất nhanh, đám người liền phát hiện, tại bọn hắn cách đó không xa, từng mảnh từng mảnh hắc ám âm mai như thủy triều đồng dạng tại quét sạch, một mảnh đen kị, trực tiếp hướng về chỗ này vương phần mộ xung tới. Tại kinh khủng hắc mai bên trong, theo hiếm có một đạo vô cùng kinh khủng cái bóng, đen sì, trừng ngàn trượng, cao bao nhiêu, con mắt như là to lớn hồ nước, rất là băng lánh. Nó không nhìn chỗ này vương giả phân mộ, mà qua, tựa hồ muốn đem vị này vương giả mộ địa xúc lên. Lại tựa hồ nó muốn tìm kiếm đồ vật ngay tại chỗ này trong phân mộ. Người anh, kinh khủng dị thường ba động trực tiếp từ đám người cách đó không xa bạo phát ra. Đáng sợ năng lượng ba động như là màu đen thủy triều, quét sạch bốn phương tám hướng. Trong lúc đó nương theo lấy kinh khủng dị tượng, đủ loại cảnh vật nổi lên, giống như thật không phải thật, như ảo không phải vến, ẩn chứa to lớn uy áp, giống như là mở lại tiểu thế giới. Tất cả mọi người bị cái này đáng sợ ba động vén quần áo phần phật, sắc mặt trắng bệnh. "Đi mau." Đại trưởng lao vô danh gào to nói, "Bọn hắn phải thừa dịp hiện tại không có dị biên xuất hiện, mau chóng ly khai vùng đất thị phi này." Anh. Với anh. vừa lên đến hắn triển lộ chính mình dị tượng, bao phủ lại bên người đám người, thân thể nhảy lên, hướng về nơi xa lao đi. Những người khác cũng nhao nhao như thế, chỉ bất quá, chỗ này trong truyền thuyết mộ địa quá mức đáng sợ. Từ phía sau bộc phát ra kinh thiên ba động, cuồn cuộn bánh trướng, trực tiếp quét ngang vô số bên trong, định trụ không gian, khiến cho đám người nhao nhao hét lên kinh hãi. Trên người dị tượng rốt cuộc không cách nào phát huy tác dụng. Không chỉ có như thế, càng là có một cố cực kỳ đáng sợ hấp lực xé rách lấy đám người, tự hồ muốn đám người hướng về một địa chỗ sâu hấp dẫn mà đi. Đại trưởng lão vô danh thần sắc biến đổi. "Đi." Hắn vất tay liền liễu, đem bên người từng vị thần thôn cao thủ nắm lên, ra sức ném về bên ngoài. Nhưng này loại hấp lực thật là đáng sợ. Đợi đến hắn vất tay chụp vào dương phóng cùng tần thiên lý thời điểm, hai người đã rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị khủng bố hấp lực trực tiếp kéo hướng về phía chỗ sâu nhất. Thiêu huynh đệ, thần huynh đệ." Đại trưởng lão vô danh uống, sau đó ậm giải, hướng về đám người truyền âm ngươi nhanh chóng rời đi, ta đi tìm bọn hắn." Hô. Hắn thân thể nhảy lên, trực tiếp chủ động nhào về phía mộ địa chỗ sâu. Mộ địa chỗ sâu, vô cùng kinh khủng hấp lực vẫn còn tiếp tục bộc phát, giống như là bị xúc động cái gì cấm chế. Xung quanh bốn phương tám hướng đếm không hết đồ vật đều tại bị hấp dẫn mà tới. "Vương giả tha mạng a, chúng ta vô tội, cầu vương giả buông tha một con đường sống." Ai? Bị hút vào tới đông đảo sinh vật tất cả đều hoàng sợ tiêu to. Giống! Từng đợt vô cùng kinh khủng thanh âm tiếp tục từ chỗ sâu truyền đến, quần quần bánh trướng, làm cho người kinh hãi. Dương Phong giật mình phát hiện, trước đó cái kia xâm nhập mảnh này, mộ địa châu sâu kinh khủng tự ảnh cũng bị cầm cố lại thân thể, quanh thân bị một tầng trong suốt lực lượng bao phủ, từng mảnh từng mảnh mơ hồ hư ảnh đặt ở trên người hắn, khiến cho khó mà động đậy, chỉ có thể không ngừng mà phát ra gào thét. Chết vô số năm, còn có oan hồn bất tán, cho bản tỏa phá. Cái kia đạo kinh khủng tự ảnh tại giống to, đang giãy rủa. Thân thể lắc lư, bộc phát ra vô tận kinh khủng chi lực, bên người dị tượng càng là đang toàn lực thi triển. Chỉ bất quá ép ở trên người hắn những bóng mờ kia lại dị thường đáng sợ, khiến cho hắn dị tượng không cách nào thấu thể mà ra, thân thể càng lún càng sâu, như là rơi vào vũng lầy bên trong vì ấy hắn không ngừng giãy rựa, từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. Người khốn không được ta. To lớn ma ảnh tiếp tục giống to, một phương hướng khác. Dương phóng, thần thiên lý bọn người vẫn còn tiếp tục bị hút hướng chỗ sâu, cho dù là dương phóng 6 đại thần loại cũng đã mất đi tác dụng, hắn cố gắng nghĩ xong ở không gian, dừng đi thế đi, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này khiến hắn cũng trong nháy mắt hẩn trương bắt đầu. Lao tổ tông tham mạng a. Tần thiên lý hoảng sợ tiêu to. Phanh, phanh phanh phanh Tại từng minh bên trong, bọn hắn bị hút vào chỗ sâu nhất một chỗ to lớn trong thâm uyên, trong nháy mắt biến mất tại vô tận hắc ám bên trong. Một đường cùng sông tới đại trưởng lão, rất nhanh sinh sinh ngừng thân thể, sắc mặt biến đổi, không còn dám tiếp tục đối ra. Mạnh này mộ địa quá mức đáng sợ, liên vị kia vương giả đều bị giam cầm. Hắn nếu là lại tiếp tục đối tiếp, khẳng định cũng sẽ gặp bất trắc. Vô danh trong miệng thở dài, đành phải ở chỗ này quan sát. Chương 411, quay về càn trì bản hối. Vạn chữ. Đen như mực vô tận ma huyễn chỗ sâu. Dưỡng phóng đám người thân thể cuối cùng từ không chung rơi xuống, phanh phanh rung động, hung hăng đập vào dưới đáy. Rất nhiều người bị ngã đến phát ra kêu rên, gân đoạn cốt gãy. Càng có rất nhiều người tại trên nửa đường thời điểm liền treo ở trên vách đá hai bên bị vách đá nhô gia nhọn thành xinh xinh đâm xuyên, chết thảm bỏ mạng. Chân chính rơi xuống dưới đáy, còn có thể tiếp tục sống chỉ còn lại có 6 7. Xong, chúng ta bị hút vào vương giả mộ địa. Một vị tướng mạo quái gì, như là thụ nhân đồng dạng lao giả, kinh hoàng mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Vương giả tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm. Cầu vương giả tha chúng ta một con đường sống. Không ít thổ dân sinh vật, trước tiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Dù là bọn hắn đều là bất diệt cảnh cao thủ, nhưng ở nơi này, cũng không có bất luận cái gì tôn nghiêm, trực tiếp tiến hành quỳ lạy. Không có biện pháp liên quan tới chỗ này địa truyền thuyết nhiều lắm. Tại bọn hắn lúc rất nhỏ liền thường xuyên nghe theo trưởng bối nói tới, sớm đã tại tâm linh chỗ sâu là cẩn ấn tượng thật sâu. Nếu không phải trước đó phía ngoài loại kia kinh khủng giống tiếng gào, bọn hắn vô luận như thế nào là sẽ không đi qua từ nơi này. Lao tổ tông, văn bối cũng là người ân huệ tôn a. Tân Tiên Lý cũng trực tiếp quỷ giảm xuống đất, hào vô hình tượng, tiến hành cầu xin tha thứ. Bất quá, có người cũng không tin tà, bay thẳng thân bắn lên, muốn hướng về phía trên bay đi, chạy khỏi nơi này. Nhưng nơi đây quỷ dị vượt qua đám người đó trước. Tại bọn hắn vừa mới bay lên, liền nhận lấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ảnh hưởng, lần nữa hung hăng rơi xuống đất, phanh phanh rung động. Ngậy không lên, nơi đây áp chế chúng ta chân khí, mà lại phía trên không gian bị phong tỏa. Không chỉ là chân khí bị áp chế, liền chúng ta nhục thân cũng tại suy yếu, tinh khí bên ngoài tiết. Mấy cái kia nếm thử rời đi người kinh hô kêu to. Cái gì? Đám người càng thêm hoảng loạn lên, vội vàng kiểm tra. Dưỡng phóng cũng cấp tốc kiểm tra tự thân. Phát hiện quả thật như thế, chân khí tiết ra ngoài, tinh khí tiết ra ngoài. Toàn bộ người như là một cái rách dưới lỗ thủng, lực lượng trong cơ thể lại hướng trào ra ngoài đi, mà lại có thể động dụng chân khí ít đến tướng cảm. Mỗi lần vận dụng đều sẽ tăng tốc trên người tinh khí tiết ra ngoài. Hán Vội Vàng vận chuyển Hắc Cám thần trùng, hình thành Hắc Cám lão tổ, một mực khóa lại tự thân tinh khí, đồng thời cái khắc năm đại thần loại làm bạn, tại thể nội hình thành giản dị lục đạo luân hồi. Lập tức, loại kia chân khí tiết ra ngoài, tình khí tiết ra ngoài tốc độ bắt đầu cấp tốc chậm lại, chậm mấy chục lần con trừng. Nhưng cuối cùng như thế, tình huống ý nguyên không thể lạc quan. Nơi đây tồn tại một loại nào đó cực kỳ đáng sợ cấm chế, trở ngại bọn hắn rời đi, nếu là bị vây ở nơi đây thời gian quá lâu, hắn đồng dạng sẽ khó thoát suy yếu mà chết kết cục. Lúc này, bên người đám người tất cả đều tại vận chuyển pháp, ý đồ phong ấn tự thân, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Vốn hắn không có có thần trùng, không cách nào giống Dương Phóng như thế áp chế. Xong, chúng ta sống không nổi nữa. Cầu Vương giả tha mạng a, chúng ta vô ý xâm nhập tiền đến, cầu Vương giả lòng dạ từ bị. Đại từ đại bi vô thượng vương giả, tha mạng a. Rất nhiều người lần nữa hoảng sợ quỷ giảm xuống đất. Dương Phóng khóa lại trên thân tinh khí về sau, bắt đầu cẩn thận quan sát chu vi, trong lòng kinh nghi. Đây là một chỗ to lớn phế tích, liên miên vô tận. Chu vi mọc đầy nhiều đám màu đen cỏ hoang, tường đổ, gió lạnh gào thét, một mảnh lương. Ở chỗ này cũng không có hắc ám âm mai. màu đen lông tóc cùng huyết nục. Tựa hồ không cách nào thuở nhập nơi này. Đưa mắt thấy, ngoại trừ khắp nơi sụ đổ phế tích bên ngoài, chính là vô tận hài cốt, lít nhát lít nhít, sâm bạch chói mắt, cũng không biết rõ có bao nhiêu. Thật giống như tại vô số năm trước, nơi này đã từng phát sinh qua cái gì cực kỳ đáng sợ đại chiến. Rất nhiều hài cốt đều hiện đầy vết rạn. Cũng có cá biển hài cốt đến nay lóe ra nhàn nhạt hà huy, giống như là thần kim đồng dạng. Thần thiên Lý, đừng có lại quỷ, đến chu vi nhìn xem, cũng có thể tìm tới đường ra." Dương phóng mở miệng. Thần Tiên Lý sắc mặt trắng bệch, một cái từ dưới đất dậy. Những người khác đau khổ cầu xin tha thứ một lát sau, cũng bắt đầu lần lượt đứng dậy. Cứ như vậy, đám người cẩn thận nghiêm tức ở chỗ này thì bỏi, tàn phá chứ giáp, mục nát binh khí. Nhìn một cái vô tận hài cốt, rất nhiều binh khí tràn ngập tuyết nguyệt vết tích, nhẹ nhàng gở ý ở mạnh liền đã trở thành một mị. Toàn bộ khu vực tràn đầy hoang vu, điệu hưu, cổ lão. Để bất diệt cảnh cao thủ cũng không khỏi lạnh cả sống lưng. Đám người càng chạy càng là kinh hãi. Những hài cốt đều là vô số năm qua, bị vương giả phần mộ hút tới sinh vật. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cái thổ dân sinh vật ngữ khí thi thào, lộ ra bi quan cùng tuyệt vọng. Nhiều người như vậy đều đã chết, bọn hắn làm sao có thể sống? Hô! Đột nhiên, một cú âm lãnh khí tức từ phía sau bọn họ chợt lóe lên, cực kỳ nhanh chóng, để đám người lồng tơ đều giật lên. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng cấp tốc quay đầu. Cái gì đồ vật? Các ngươi cảm ứng được cái gì sao? Một cái mọc ra đầu trâu, thân thể to lớn tổ dân, nghẹn ngào nói, giống như có cái gì cái bóng hiện lên. Thần Thiên Lý giật mình nói, trong lòng mọi người giật mình. Chẳng lẽ ngoại trừ bọn hắn, nơi này còn có cái khác tồn tại? Hắn là thật sự là vương giả hoàn hồn? Cậu ít người sau lưng lông tơ cọ cọ dựng thẳng lên, nổi ra gà bò lên một thân. Mỗi người đều trở nên dị thường cảnh giác, sau đó bắt đầu tiếp tục tại mảnh này khu vực tỉ bọi. Lại qua một đoạn thời gian, đương nhiên, vị tiêu thụ nhân một cái dừng lại, kinh hãi nói, "Các loại, vừa mới vị tiêu đầu trâu hình đệ đầu." Đám người lúc này mới cảm thấy không đúng, cấp tốc quay đầu, lập tức trong mắt co rúm lại. Vừa mới mở miệng nói chuyện ngu đầu nhân, quả nhiên không thấy. Đám người hướng về phía sau nhanh chóng đi đến, tiến hành soát. Rất nhanh, có người kinh hô lên. Tại bọn hắn cách đó không xa, chỉ còn lại có một bộ chết không nhắm mắt tươi khô. Toàn thân trên giới tinh khí tiêu tán, da bọc xương, hốc mắt lõm, giống như là bị cái gì đổ vật sinh sinh hút khô đồng dạng. Đầu châu huynh đệ chết, ai giết đầu châu huynh đệ? Đáng người lần nữa hoảng loạn lên. Như thế một người sống sờ sờ, cứ như vậy chết được vô thanh vô tức. Hắn thế nhưng là bất diệt cảnh cao thủ, coi như phía sau màn địch nhân mạnh hơn, hắn tốt xấu cũng có thể ngăn cản một hai a. Nơi này áp chế dị tượng, áp chế chân khí, hắn thi triển không xuất lực lượng, bị người trong nháy mắt chết cũng thuộc về bình thường. Dương Phong đột nhiên mở miệng. Nhưng nói thì nói như thế, hắn vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Trong lòng giữ vững 12 phần cảnh giác, lục đạo luân hồi chuẩn bị tùy thời thế ra. Tại vị này nhu đầu nhân chết thảm thời điểm, cho dù là hắn, thế mà cũng không thể cảm giác được bất cứ ba động gì. Thật là của quái. Đám người sắc mặt xếp chặt, lần nữa trở nên khẩn trương dị thường. Bất quá, chuyện quỷ dị cũng không như vậy kết thúc. Tại bọn hắn tiếp tục tiến lên một đoạn thời gian sau, đột nhiên, dị biến tái sinh. Đi tại dương phóng bên người một vị cương giả, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân hình không có dấu hiệu nào trong nháy mắt khô quắc xuống dưới, giống như là đột nhiên thoát hơi đồng dạng. Xuất Đảm mắt, đối phương hóa thành một bộ khô héo tây khô, ngã nhào xuống đất. Lần này đám người thấy dị thường rõ ràng, tất cả đều kinh hô lên. Lại có người đã chết. Quả nhiên là vương giả toán linh a. Cầu vương giả tha chúng ta một mạng. Đám người lần nữa kinh hoàng kêu to lên. Dương Phong ánh mắt kinh nghỉ. Lần này, hắn đồng dạng không thấy rõ đối phương là thế nào chết. Một vị cái thế cường giả, cứ như vậy đột nhiên khô cát. Đại ca nếu không, muốn đi chúng ta vẫn là quỳ lại đi. Tần thiên lý ngữ khí bối rối, rất là khẩn trương, muốn lần nữa quỳ xuống. Dương Phong mày, cũng không để ý tới hắn. Đương nhiên Hắn vận chuyển lên nhân quả thần trùng, đáy mắt nổi lên từng đạo vô hình dây nhỏ, lấp nhá liếc nhí, như là chu võng, tung hành dây đặc, hướng về chu vi kéo dài. Không ít dây nhỏ trực tiếp cùng mọi người ở đây nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ thế giới tại hắn trong mắt đều trở nên không đồng dạng. Dương phóng tinh tế liếc nhìn. Đột nhiên, hắn lông Tơ đứng vững, cảm giác được sau lưng chuyển đến một cố lớn lao nguy cơ, đột nhiên quay đầu, một trưởng vỗ tới, một cái mơ hổ lông đen đại thủ nổi lên, cùng hắn thủ trưởng chồng vào nhau, hướng về sau lưng đánh ra. Vang một tiếng. Sau lưng khu vực truyền đến minh. Dương Phong trong mắt dựng thẳng lên, càng thêm kinh dị. Tại hắn nhân quả thần chủ thấy rõ dưới, trước mắt hình lĩnh xuất hiện một ngụm nhìn không thấy quan tài đồng tao cổ, vô cùng to lớn, trường dài mười mấy mét, chầm lưng nặng nề, phía trên che kín màu xanh đậm. Giờ phút này nắp quan tài đã nứt ra một cái khe, đang có một cái sâm bạch thủ trưởng ló ra, cùng hắn lông đen đại thủ va vào nhau. Dưỡng phóng thân thể lão đảo, trực tiếp nhanh chóng lùi ra ngoài. Cảm giác được giống như là bị một tòa đại sơn đụng, kém chút ngã sấp xuống. Đồng thời, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy mình vừa mới đánh ra tay phải, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô cát, giống như phía trên tinh khí bị đối phương trực tiếp hút đi đồng dạng. Hắn gào to một tiếng, Hạ Cám thần trùng vận chuyển, bắt đầu cấp lại tinh khí, từ đây không gian bên trong hút đến đại lượng tinh khí, phản công tự thân, để vừa mới khô quắc đi xuống thủ trưởng lần nữa chậm rãi đầy đặn. To lớn quan tài đồng theo cổ sau một kích, lần nữa cấp tốc rút về, xuất hiện trong góc. Bên người Tần Thiên Lý, lao thụ nhân bọn người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Dương Phóng. Giờ phút này, ngoại trừ Dương Phóng, a cũng không nhìn thấy chiếc kia quan tài cổ bí ẩn tồn tại. Bọn hắn chỉ thấy Dương Phóng sau đó đánh ra một chưởng, thanh âm vang minh, minh, tiếp lấy thủ trưởng liền khô khéo đi, sau đó lại lần nữa khôi phục bình thường. Nhìn cử kỳ của quái, đại ca Mọi người, người tại làm gì? Thần Thiên Lý khẩn trương mở miệng. Bị tập trung vào. Dương Phóng nưng âm thanh mở miệng, chăm chú nhìn tối lui đến một bên sóa sảnh bên trong to lớn của quan. Bị tập trung vào. Thần Thiên Lý trừng to mắt, không ba sẽ không thật sự là vương giả tàn hồn a. Không, một ngụm quan tài lớn bằng đồng tao. Dương Phóng đối ra. Mọi người tại đây tất cả đều lông tơ đứng vững, sinh lòng kinh hoàng. Mẹ nó, thật hay giả. Vì sao bọn hắn tất cả đều không nhìn thấy? Cái này địa phương có gì đó quái lạ, thay cái phương hướng lục soát, đi mau. Một cái toàn thân mộc đầy lưng giáp đại hán đột nhiên kinh quát một tiếng, chào hỏi đồng bạn quay người rời đi. Bên người những người khác cũng đều dị thường bối rối, phần lớn người đều đi theo. Chỉ có Lao thụ Nhân một mặt kinh hoàng, không biết giận nên như thế nào cho phải. Bọn hắn phải chết. Dương Phóng trầm thấp mở miệng, tiếp cận đám kia rời đi cửa giả. Cái gì? Thần Thiên Lý lần nữa lộ ra kinh hãi. Dương Phóng trong lòng mấy liệt, cố tình không đi xen vào việc của người khác, nhưng là nhanh chóng cân nhắc ở giữa, vẫn là đuổi theo đi qua, đi lên chính là một cái. Lục Đạo Luân hồi. Hắn lo lắng trong quan tài lớn tồn tại hấp thu đám người tinh khí sẽ trở nên càng thêm khó chơi, bởi vậy tuyệt không thể để nó lại hấp thu số dưới. Ngươi muốn làm gì? Toàn thân mọc đầy lẫn giáp đại hán, biến sắc, hướng về Dương Phong nhìn lại. A, hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình lấy một loại mắt chần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt khô gắt. Da bọc xương, chết thảm bộ mạng. Bên người những người khác tất cả đều sắc mặt một giận mình. Làm sao có thể? Suất. Dương Phóng lục đạo luân hồi đi lên quét tới, hướng về đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn quan tài lớn bằng đồng theo quét tới. Chiếc kia quan tài lớn bằng đồng theo tựa hồ cũng đã đến lúc sắc quang mang đáng sợ, lấy lên, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ sát qua, xuất hiện tại một phương hướng khác. Các ngươi bị tập trung vào "Tham thẩm cử quan tài muốn giết sạch các ngươi." Dương phóng mở miệng, "Cái gì? Ngươi ngươi nói là thật hay là giả?" Đám người kinh hãi. Người này hạ chẳng các ngươi đã thấy, ta không cần thiết lựa các ngươi." Dương phóng mở miệng. Hắn lần nữa nhìn chằm chằm chiếc kia quan tài lớn bằng đồng thau, trong lòng cấp tốc mấy liệt. Đối phương run lùi, nó e ngại chính mình lục đạo luân hồi, nói một cách khác, e ngại thần trùng. Dương phóng dõng nhiên mở miệng, "Tần tiên lý, chúng ta hướng cảng chỗ Saudi." Cái này miệng quan tài đồng thau cổ như thế ngăn cản bọn hắn, chỗ sâu tuyệt đối có dấu bí mật. Đối phương càng lảng ngăn cản, hắn càng làm muốn đi qua. Tần Tiên Lý bọn người không dám cự tuyệt, vội vàng lần nữa cùng hướng Dương Phóng. Cắt cái ba. Đột nhiên, sau lưng truyền đến cực kỳ quỷ dị thanh âm, giống như là cái gì cái nắp chậm rãi mở ra đồng dạng. Nguyên bản quan tài đồng kẽ nước trở nên càng thêm to lớn ba. Bên trong trắng bệnh thủ trưởng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra lông đen, sinh ra móng tay, lít nhá lít nhít, dữ tợn đáng sợ, rất nhanh biến thành khung cửa lớn như vậy. Siêu. Quỷ dị quan tài đồng tao cổ lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc vô cùng đột ngột xuất hiện tại hai đạo bóng người sau lưng, tốc độ đáng sợ cho dù là Dương Phóng đều không có kịp phản ứng. Ai? Ai kia hai đạo bóng người trực tiếp tiêu thê lương thảm thiết, thanh âm dị thường chói tai, bị to lớn thủ trưởng trực tiếp bắt lấy, sóng sở sở nắm vỡ đi ra. Dương Phong đột nhiên quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, trước tiên sáu đại thần loại tế suất, vang một tiếng, sáu cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy hiện lên ở giữa không trung, định trụ không gian. Từng đợt khó tạ thần thánh khí tức liên tục không ngừng từ sáu đại thần loại bên trong bộc phát ra, sau đó sáu cái vòng xoáy đột nhiên hợp nhất, trực tiếp từ bên trong quét ra một đạo lục sắc quang, quan đồng tới. Tất cả mọi người lộ ra sợ hãi. Do khắc này quang mang tiêu tan ở giữa, bọn hắn rốt cục thấy được chiếc kia vô cùng to lớn quan tài đồng tàu cổ. Thứ độ gì? Vương giả tha mạng a. Ba. Còn không giúp đỡ. Dương phóng giống to, trong lòng mọi người càng thêm kinh hoàng. Tân thiên li mắng to một tiếng, vội vàng chào hỏi đám người, lấy ra vũ khí, hướng về kia miệng quan tài đồng tàu cổ hùng hăng đánh tới. To lớn quan tài đồng dị thường đáng sợ, kịch liệt rãy rủa, thế mà ngắn ngủi triệt tiêu ở lục sắc thần quang thôn vệ. Đương nhiên, từ bên trong lần nô ra hai cái đại thủ, lại một lần bắt lấy hai người. A a. Tiếu thảm vang lên. Bị bắt lại sát na, hai người cùng trước đó mấy người Tất cả đều trong nháy mắt khô khéo, ra bọc xương, mà tại nó xuất thủ trong nháy mắt, Dương Phong bắt lấy cơ hội, một chưởng vỗ ra, vang một tiếng, đưa nó đánh cho ly khai mặt đất, bị lục sắc thần quang quét sạch, trực tiếp không có vào đến kinh khủng lục sắc vòng xoáy bên trong, bắt đầu tiếp nhận lục sắc vòng xoáy tan phá. Từng đợt lực lượng kinh khủng tại lục sắc vòng xoáy bên trong bộc phát, rung động ầm ầm, dị thường đáng sợ, trấn lục sắc vòng xoáy đều lay động. Nhiều lần quan tài đồng cổ muốn ra, đều bị Dương Phong lần nữa vào. Hiện tại lục đạo luân hồi, so trước đó ngũ sát thần mạnh hơn quá nhiều, nhất là nhân quả thần chủng gia nhập, khiến cho uy lực của nó tăng gấp bội. Vô số đạo chuối nhân quả trùng điệp vây khốn quan tài đồng tao cổ, không ngừng đưa nó hướng lục sắc vòng xoáy chỗ sâu kéo đi. Nó rãễ rủa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng trực tiếp triệt để không có vào đến lục sắc vòng xoáy bên trong. Dương phóng trong miệng kịch liệt thở hỗn hển, cảm giác được lực lượng tiêu hao qua kịch, vội vàng lấy ra đan năng cấp tốc đan bảo. Hắn cũng không dám chờ lâu, mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Tần thiên lý sắc mặt trắng bệnh nhìn một chút trống rỗng chu vi, dùng mình một cái, vội vàng cùng hướng Dương phóng. Người tiến vào tất cả đều chết hết, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đó là cái gì? Đột nhiên Thần Tiên Lý Kinh hô lên. Tại bọn hắn phía trước chuyển đến một cỗ thần bí ba động. Xuất hiện một cái to lớn mặt kính đồng dạng đồ vật, bên trong quang mang ngông lung, lung, hiện ra một màn lại một màn hình tượng, không ngừng biến hóa, thần bí khó lường. Làm Dương Phóng cẩn thận nhìn chăm chú về sau, trong lòng giận mình. Trong mặt gương cảnh tượng, rõ ràng là ba càn chỉ bản khối. Không chỉ càn chỉ bản khối, phía trên xuất hiện ở bên nào, ngoại trừ càn chỉ bản khối, rất nhanh lại xuất hiện cái khác bản khối hình tượng. Chẳng lẽ là lẫn? Dương Phong trong lòng động, nhưng lại không thể tin được, cuối cùng lật bàn tay một cái, màu tím nguyên kiếm hiện, hiện trực tiếp uy động lên đến trốn về trước mắt mặt kính gọi đi. Ngoài dữ liệu, toàn bộ màu tím nhuễm kiếm lại trong nháy mắt xuyên tấu mặt kính. Thật giống như mặt kính phía sau thật tồn tại một cái thế giới. Dương Phóng biến sắc, có thể mặc đi qua. Hắn lần nữa thu hồi màu tím nhuễm kiếm, trong lòng cấp tốc lăn lộn, cuối cùng vươn thủ trưởng. Soát, quang mang lóe lên, nửa cái thân thể trong nháy mắt xuyên qua mặt kính. Đại ca, thần thiên lý kinh hô. Dương Phóng tiện tay chảo một cái, kéo lấy Trần Thiên Lý, đem hắn cũng trực tiếp giật qua. Soát một cái, hai người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, oen, vô cùng đồng đậm nặng nghề khí tức đập vào mặt cuộn cuộn bánh trướng, không giống với Hắc Ám Mông Mai, nơi này khí tức có một loại bảng bạc cùng cổ lao cảm giác. Đưa mắt thấy, chỉ gặp trước mắt là liên miên sông núi, vô tận rừng cây. Không chung có mặt trời, có trời xanh, có mây trắng, có phi điểu. Trư vi tràn đầy đủ loại dã thú gào thét. Có một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí co. một chỗ to lớn đỉnh núi chỗ. Dương phóng cùng thần thiên lý tất cả đều xuất hiện ở nơi này, sắc mặt rung động, khó có thể tin. Càn trị bạn khối cản trị bạn khối. Thần thiên lý ngữ khí thì thào, nước mắt tuôn hành. Hắn thế mà về tới cản trị bạn khối. Giờ khắc này Hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Vô số năm trước hắn liền bị Hắc Ám Âm Mai thôn về, lại có lần nữa trở về một ngày. Liên Dương phóng cũng trong lòng bành trướng, khó mà bình tĩnh. Trở về? Hắn thế mà thật trở về? Không được, nhất định phải tìm Diệp Huyền đi hỏi một chút, chính mình tại thế giới hiện thực nhập thân thế nào. Nếu không hỏi rõ ràng, hắn thực sự khó mà yên tâm. Đi. Dương phóng bàn chân đập mạnh, mang theo tần thiên lý, hướng về nơi xa của cung cước. Ba. chữ đại chương. Câu mới phiếu. Chương 412, Hắn, lần trở về. Vạn chữ. Bầu trời tối tăm mà mịt Mưa to sắp tới, cuồng phong gào thét. Từng mảnh từng mảnh mây đen ép tới rất thấp. Là cái này nóng bức mùa hạ mang đến từng đợt sóng khoái cảm. giác. Hỏa long vực. phồn hoa trong trấn. Một chỗ ven đường tử quán. Giờ phút này sớm đã hội tụ không ít đặt chân giang hồ khách. Tử quán cửa chính rộng mở, cửa sổ thông gió, mặc cho từng đợt cuồng phong tràn vào tiền đến, không ít người nghị luận ầm ĩ, đàm luận gần nhất phát sinh đủ loại đại sự. Ai, hiện tại thế đạo chân là càng ngày càng loạn, đám ma môn gia xuất thủ ác độc, không lưu tình chút nào, ngắn ngủi hơn 1 năm, đã quét sạch gần phân nửa cả chi bản hối, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ toàn bộ cán chi bản khối đều muốn lưu lạc bọn hắn trong tay. Ai nói không phải đây, cái này Ma môn niên lặng vô số năm, thế mà lại lần nữa xuất thế, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Nguyên bản Ma môn một mực là có đầu rút cổ tại Thiên Long vực Nam Cương bên trong, từ Thiên Độc Sơn cường giả tiến hành trấn áp, chỉ là không biết rõ vì sao, cái này Thiên Độc Sơn cường giả thế mà đột nhiên cùng Ma môn hợp tác, mở ra quân ải, khiến cho Ma môn quét sạch thiên hạ, hiện tại xem ra, cái này Thiên Độc Sơn chỉ sợ sớm đã lưu kế đã lâu. Ngoại trừ Ma môn, còn có thủy tộc, Diệt Tà Minh, đơn giản một cái so một cái khó chơi a, tứ đại thế lực thời đại vĩnh viễn đi qua. Đúng rồi, Lao gia tử, lại nói hai năm trước thời điểm, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì các ngươi cũng không nguyện ý nhắc lên. Tứ lại thế lực tựa như là trong vòng một đêm liền suy yếu đi. Đúng vậy à, tại chúng ta từ nhỏ trong lân tượng, tứ đại thế lực từ trước đến nay vô địch, cao thủ nhiều như mây, trấn áp thiên hạ, không ai cả nổi, làm sao lại nói suy sụp liền suy sụp. Lao gia tử, các ngươi hôm nay cùng chúng ta nói một chút thôi. Một đám xuất nhập giang hồ người trẻ tuổi, con mắt chớp động, lộ ra hiếu kỳ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới một đám lão giả phụ cận, tiến hành hỏi thăm. Không thể nói, không thể nói, đây là thiên hạ tối kỵ, không thể hỏi thăm cũng không thể nhiều lời, bằng không sẽ có đại họa. Một cái lao giả dị thường trịnh trọng tuyên bảo, "Không tệ, các ngươi còn trẻ, không nên đánh nghe cái này sự tình." Một cái khác lao giả cũng cực kỳ nặng nề cảnh cáo, "Đây tuyệt đối là một đoạn như ca chuyện cũ, có thể xưng xúc động lòng người, đến nay hồi tưởng lại, đều để bọn hắn lông tơ sợ hãi. Nhưng là chuyện này, nhưng căn bản không ai dám cùng nhắc lên, bởi vì dính đến tứ đại thế lực, dính đến rất nhiều cao thủ. Có ít người không nguyện ý để cho người ta biết rõ." "Này, có thể có cái gì? Chúng ta cái trấn nhỏ này từ ngày bình thường có ai tới, coi như nói thì phải làm thế nào đây?" Đúng đấy, Lão gia tử, các ngươi quá nhát gan a. Ta nghe nói là có một vị cái thế cư ma, giết sạch hai đại bản khối 8 thành trở lên siêu cấp từng giả, về sau càng là sức một mình đem Khôn chi bản khối cho diệt tuyệt, không biết là thật là giả. Những người tuổi trẻ này muốn tiến hành chứng thực. Không thể nói, các ngươi cũng không cần hỏi, mau trở về đi thôi. Một cái lao giả sắc mặt nặng nghề, không miễn ý thừa nhận, để bọn hắn cấp tốc thối lui. Một đám người trẻ tuổi trong lòng nửa lạ khó nhịn, như là trăm trào khảo tâm. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh âm từ nơi không xa truyền đến. Só sảnh bên trong, một người mặc áo bảo xanh, thân thể cao lớn thanh niên Lư khí lạnh lùng, vô cái bản, nói, có cái gì không thể nói, chuyện sự tình này các đại thế lực ai không biết. Cái nào không hiểu? Là bọn hắn cá biệt mấy người nghĩ phong tỏa liền có thể phong tỏa sao? Năm đó nếu không phải là vị kia tiền bối phát huy, những ngày cái gì ma môn, diệt ta mình xóm đã bị diệt tuyệt, hiện tại được chỗ tốt, liền muốn phong tỏa đoạn này quá khứ sao? Một đám lao nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu quan sát. người là? Tiểu huynh đệ, người cũng không nên nói lung tung. Vị huynh đài này, người biết rõ chớ tướng. Đám người tuổi trẻ kia con mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi thăm. Ta ha biết biết rõ chớ tướng ta còn tự thân trải qua." Nam tử áo bảo xanh ngữ khí lạnh lùng, nói, "Không chỉ có là ta trải qua, càng chi bản khối có danh tiếng người, ai không có trải qua, ai không có qua chỗ tốt." Chỉ tiếc, hắc hắc, có chút thế lực tâm thuật bất chính, tại vị kia tiền bối mất tích về sau, liền không muốn lại để lên chuyện cũ, cũng ngăn chặn người khác nhất lên. Hắn rất là coi nhẹ. "Huynh đài có thể cụ thể cùng chúng ta nói một chút." Một vị người trẻ tuổi mừng rỡ hỏi thăm. "Cái này có cái gì?" Năm đó không Chi bản khối sầm lớn, cao thủ nhiều như mây, trong vòng nửa năm liên tục cầm xuống chúng ta hơn phân nửa lãnh thổ, cuối cùng tại Thiên Quốc song phương giằng co, Siêu phẩm cao thủ như là sâu kiến đồng dạng liên miên vất lạc, thánh linh cấp cường giả cũng như rương dạ đồng dạng không ngừng chết thảm, cũng chính là vào lúc đó, một vị cái thế kỷ nhân xuất thế, sức một mình giết chết hai đại bản khối bảy thành trở lên siêu cấp cường giả ba. Nam tử áo bào xanh ngữ khí băng lánh, từ đầu tới đuôi, bắt đầu cụ thể nói tới. Một đám người trẻ tuổi tất cả đều bình hai, lộ ra hiếu kỳ, cố gắng lắng nghe. Ngày xưa thời khắc, bọn hắn hao tổn tâm cơ tìm hiểu bực này cơ mật, chỗ nào có thể đánh tìm được mấy may. Nhưng bây giờ lại có thể có người trực tiếp nhấc lên, mà lại biết đến còn dị thường rõ ràng. Một đám lao nhân đột nhiên biến sắc, nghe được nam tử áo bào xanh êm hai nói, đều rất cần trường, vội vàng lần nữa tiến hành quên giải. "Tiểu huynh đệ im ngay, không cần nói nhiều, coi chừng rước lấy thai nạn." Diệt Tà Minh cao thủ trải qua thường tại phụ cận ẩn hiện, coi chừng bị bọn hắn nghe được, mau dừng lại. Nhưng nam tử áo bảo xanh sắc mặt lạnh lùng, toàn vẹn không để ý, ý nguyên môi chữ mỗi câu êm hai nói, lấy về phần trong khách sạn tất cả mọi người vẫn hay cẩn thận lắng nghe, sợ lọt mất mảy may. Năm đó vị kia tên của tiền bối chính là Lam Vô Bạch lão, liền, liền đều là bị Lam Tiền Bối sức một mình trực tiếp san bằng. Về sau 2 tháng, Lam Tiền Bối đi khắp càn trị bản khối hơn phân nửa lãnh thổ, một đường trôi qua, quét ngang hết thảy, tứ đại thế lực toàn bộ nghe tin đã sợ mất mật, không chỉ bản khối bị thứ nhất mình chỉ lực trực tiếp san bằng, tứ đại thế lực trong vòng một đêm toàn bộ phế bỏ, hắn được công nhận võ lâm minh chủ, thiên hạ. Đệ nhất, trường bối của các ngươi ai không có tùng đi theo hắn? Nam tử áo bào xanh càng nói càng kích động, mở miệng quát nhẹ, vô án là tiết. Tất cả người trẻ tuổi đều lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Đây chính là 2 năm trước trận tướng. Hỏa Long nghịch nguyên thủy đúng là bị một người sinh sinh mở ra tới. Lao Thiên. Đây rốt cuộc là thực lực mạnh cỡ nào? Còn có. Các đại thế lực năm đó thế mà đều từng đi theo vị kia tiền bối. Sau đó thì sao? Về sau vị kia tiền bối đi nơi nào? Một chỗ sơ nhập giang hồ thiếu nữ đôi mắt đẹp mùng lùng, nhìn về phía nam tử áo bào xanh, mở miệng hỏi thăm. Bên người đồng bạn cũng từng cái trong lòng mánh liệt, nhiệt huyết sụt sôi, đồng loạt nhìn về phía nam tử áo bào xanh. Hai năm trước lại phát sinh loại đại sự này. Đáng hận bọn hắn lúc ấy còn chưa nhập giang hồ, khó mà kiến thức. Đi nơi nào? Hắc hắc hắc Đột nhiên, trong khách sạn một đạo khàn khàn âm lảnh lanh vang lên, lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Đám người nhao nhao biến sắc, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp lầu hai khu vực, một vị người mặc áo bạc xám, thân thể gầy yếu lao giả, lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt băng lánh, bên cạnh đối đám người, tóc sợi dâu đều đã hoa râm. Tuổi tâm trảo là phong, không ít người nén nào mồm miệng. Đây là Diệt Tà Minh bên trong gần nhất 2 năm một vị danh tiếng so sánh thịnh đường chủ, thập phẩm tu vi, cực kỳ đáng so. Ngoài sáng trong tối làm ra rất nhiều đại sự, tuyệt đối là gần nhất phong vân nhân vật. Nam tử áo bào xanh sầm mặt lại, nhìn về phía lầu hai khu vực Lạc phòng, lạnh lùng nói, vị tiêu tiền bối không có chết, hắn nhất định còn sống hào hảo. Sống hào hảo? Haha, ha, nếu là sống hào hảo, vì sao gần 2 năm vẫn chưa xuất hiện? Lầu hai khu vực Lạc phòng ngữ khí băng hàn, cầm trong tay một muội ly rượu, âm lánh nói ra, Vân Phi Dương, đoạn này thời gian ngươi từ trước đến nay chúng ta diệt tả Minh nối nghịch, hiện tại còn dám tùy ý nhắc lên cái này cấm kỵ danh tự, ngươi biết tội sao? Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Nam tử áo bảo xanh sắc mặt giận dữ, đã ngã lăn cái bàn, đứng dậy, trường kiếm trong tay trực chỉ Lạc Phong, quất lên. Cái gì cấm kỵ danh tự, vị kia tên của tiền bối có cái gì không thể nhắc lên. Năm đó nếu không phải vị kia tiền bối đại sát bốn vương, làm tứ đại thế lực trong vòng một đêm suy sụp xuống, và các ngươi bọn này trong khe cống ngầm con chuột, cũng có thể có thành tựu ngày hôm nay. Quả thực là thiên đại tiểu thoại. Vân Phi Dương, người đang tìm cái chết. Lạc Phong ngữ khí cũng đột nhiên băng hàn xuống dưới. Siêu. Hán thủ trưởng ném một cái, chén rượu trong nháy mắt phá không mà đến, phát ra bén nhọn trói tai tiếng hét, trực tiếp hướng về Vân Phi Dương thân thể hùng hạng bảy tới. Cùng lúc đó, Lạc Phong bàn chân đạp mạnh, thon thân thể như là một đầu mạo đen chim ưng. Từ lầu hai khu vực đống nhiên đánh tới, ánh mắt sắc bén, năm ngón tay gỗ lượng, ngón tay trong nháy mắt che kiến hảo quang màu đen, như đồng hóa là tấn đúc bằng sắt liền. Thiên sát tuyệt tình chỉ. Ho ho ho ho. Vừa lên đến, chính là giày đặc kinh khủng trị lực, như là gió táp mưa rào, hướng về Vân Phi Dương thân thể trong nháy mắt bao phủ tới. Vân Phi Dương ngậm vừa kêu, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ảnh hóa thành kinh khủng lưu quang, trực tiếp hướng về Lạc Phong thân thể cấp tốc nên kích mà đi. Song trong nháy tại trong tiểu quán từng mảnh từng mảnh kinh khủng kinh khủng mang quét sạch mà ra. Khiến cho trong tiểu quán bàn ghế trực tiếp bắt đầu cấp tốc nổ tung. Tất cả mọi người tại vội vàng né tránh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia là Vân Phi Dương, vị Vân kiếm Vân thiếu hiệp. Là hắn, Vân thiếu hiệp cố lên. Không thiếu niên người tuổi trẻ hơn lớn. Phanh phanh phanh thanh. Toàn bộ trong khách sạn tanh ầm ầm minh minh. mắt hai người giao thủ hơn 10 triệu, bất phân thắng bại. Đột nhiên, lầu hai khu vực lại là một đạo bóng người nhảy lên mà ra, nhanh như tàn ảnh, bắt được khe hở, trực tiếp một cái cương mãnh trưởng lực hướng về Vân Phi Dương phía sau lưng hung hăng vô xuống, năm cái ngón tay đều biến thành màu vàng sậm. Vân Phi Dương biến sắc, muốn phản ứng, nhưng sớm đã không kịp, đành phải nổi lên chân khí, cưỡng ép tràn vào phía sau lưng, lựa chọn về sau lưng nghênh kháng. Ầm. Thanh âm ồ ạt, Vân Phi Dương tại chỗ cuồn phún máu loãng, thân thể hung hang đập ra, lèn ở nơi xa, sau đó lần nữa đứng dậy, tay cầm trường kiếm, sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía vị kia đánh lén mình cao thủ. Chỉ thấy đánh lén chính mình một trường bóng người, thân thể nhẹ nhàng lật một cái, thình lình đã rơi vào cách đó không xa. Biến thành một cái làn da vàng như nến, hô hấp thỉnh mịn lão giả, thân thể dáng dấp cực kỳ nhất là một đôi tay khổng, càng là rộng lớn nặng nề. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh phi Vân Kiêm, quả nhiên thực lực bất phàm, có thể thụ ta một chiêu đại lực kim cương trưởng còn có thể đứng lên, hạng người thảo mãng cũng không thiếu có thiên tư hơn người người. Kia lão giả thanh âm nặng nề, như là hổ trùng, nói: "Vân Phi Dương, ngươi như lựa chọn gia nhập ta diệt Tả Minh, lão phu hôm nay cũng có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào?" Phi, tiểu nhân hèn hạ, âm thầm đã thương người. Vân Phi Dương sắc mặt trắng bệ, hung hăng phi ra. Kia lão giả sầm mặt lại, mở miệng nói: "Xem ra hiệp là chủ động chết, công nhiên cùng chúng ta diện Minh đối đầu, còn dám nhiều lần nhắc lên cái này cấm kỵ danh tự?" Vân Phi Dương, cơ hội chúng ta đã cho ngươi, chính ngươi không hiểu được chân quý, cũng liền đừng trách chúng ta." Một vị khác lão giả ngữ khí băng lãnh, đi về phía trước ra. "Siêu." Hắn thân thể lóe lên, lần nữa cực tốc di động, thân pháp như điện, khí kình gào thét, 10 cái ngón tay từng chiếc như là thép rỗng, lóe ra đen nhánh qua mang, xoẹt xoẹt rung động. Trực tiếp hướng về Vân Phi Dương yếu hại hung hăng chụp tới. Vân Phi Dương trong miệng ho ra máu, vội vàng nhấc lên trường kiếm, liền muốn lần nữa phản kích. Nhưng vào lúc này, "Hừ." Đột nhiên, một đạo băng lãnh đáng sợ hừ nặng âm thanh không có dấu hiệu nào tại lão giả vang lên bên hai. Rõ ràng không có bất kỳ lực lượng nào, lại làm cho hắn có loại trong nháy mắt hồn phi phách tán, lông tơ đứng vựng cảm giác. Do khắc này, thậm chí ngay tiếp theo thể nội chân khí đều đột nhiên ngừng mà chuyển. Có một loại chưa hề trải qua, chưa hề cảm thụ sợ hãi lóe lên trong đầu. Loại này sợ hãi căn bản không cách nào dùng tiếng nói hình thành. Thật giống như một chiêu này tiếp tục vô xuống đi, chính mình tất nhiên sẽ chết được vô cùng thê thảm. Hắn kinh hô một tiếng, nổi ra gà hiện hiện, không chút nghĩ ngợi, thân thể trong nháy mắt rút lui mà ra, một cái xuất hiện trong góc, nhãn thần kinh hãi, nhìn về phía bốn phương. Ai? Vị kia tiền bối ở chỗ này, là ai? Lạc Phong kinh thê quát. Trong tiểu quán tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Còn có cao thủ. Vân Phi Dương cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía xung quanh bốn phương tám hướng, có cường giả đang trợ giúp chính mình. Là ai? Vì sao chính mình không có cảm giác được? Tại Lạc Phong bên người Sáp Hoàng lão người cũng là nhíu mày, ánh mắt cấp tốc hướng về tiểu quán bên trong từng cái phương hướng quét tới, nhưng cùng những người khác cũng không có phát hiện ra bất cứ gì thường nào. Lạc huynh, chuyện gì xảy ra? Kia Sáp Hoàng lão người ngữ khí trầm xuống, lối ra hỏi thăm. Đúng lúc này, nguyên tối tăm mờ mịt bầu trời khí, đột nhiên phát sinh cải biến. Từng mảnh từng mảnh quỷ dị mây đen không có dấu hiệu nào từ xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc tụ đến, xuất hiện ở tiểu quán trên không, bên trong hiện ra từng mảnh từng mảnh màu đỏ tươi thiểm điện, lóp bóp rung động, ẩn chứa từng đợt ba động khủng bố. Rang rắc. Một mảnh màu máu thiểm điện trực tiếp bổ xuống, tại chỗ đem nóc nhà đánh cho nổ tung. Tất cả mọi người giật nảy mình, hét lên kinh ngạc, kém chút nhảy dựng lên. Đứng tại tiểu quán chính giữa dương phóng, lại cho mày, thân thể trở nên một trận mông lùng, tại hư hiện thực ở giữa không ngừng Giờ khắc này, đám người rốt cục tất cả đều thấy được thân thể của hắn. Đó là ai? Có người Làm sao lại đột nhiên thêm ra một người màu máuthệm điện bầu trời đánh xuống màu máu màuuthệm điện rất nhiều người kinh hoàng tiêu to lại Như lai like, dương phóng từ há cá Mai xuất hiện lần nữa về sau vốn cho rằng hết thể bình thường hướng về nơi xa lao đi kết quả lại tại sông ra không xa về sau rất nhanh phát hiện không đúng đó chính là hắn thân thể lâm vào quỷ dị hư hào trạng thái ngoại trừ chính mình cùng tần thiên lý có thể nhìn thấy lẫn nhau bên ngoài càng chi bản khối những người khác tất cả đều không cách nào nhìn thấy bọn hắn bọn hắn tựa như là trở thành trong suốt quỷ ảnh độc đạm ven đường đi qua thân thể có thể tùy ý xuyên thẳng qua đại Sơn xuyên thẳng qua thường thành xuyên thẳng qua đường đi, nói ra ngữ cùng đều đi ra thanh nghiêm tất cả cũng không có bất luận kẻ nào có thể cảm thấy. Tình cảnh như vậy, không thể nghi ngờ để hai người trong lòng trở nên dị thường lại bước. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, muốn trở lại thần khu đại lục, kết quả lại giống như là biến thành bụi ảnh, ngoại nhân tất cả đều không cách nào nhìn thấy bọn hắn, cái này làm sao có thể tiếp nhận. Mà tại bọn hắn sông ra thật lâu về sau, liền tiến vào chỗ này trong chấn. Chỉ là đệ Dương phóng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại chỗ này thị trấn thế mà gặp Vân Phi Dương. Đối với cái này ra hỏa, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Càng thêm không nghĩ tới chính là Tại hắn theo bản năng vận dụng luôi âm, muốn chân nhiếp hai vị kia thập phẩm cao thủ lúc, thân thể của hắn vậy mà ngắn ngủi từ hư ảo trạng thái lần nữa biến thành chân thực. Phát hiện này để trong lòng hắn chấn động. Hắn là chỉ cần vận dụng thần chủng lực lượng liền có thể để cho mình hóa hư làm thật. Mà tại hắn thân thể ngắn ngủi biến thành thực thể sát na, trên bầu trời liền cấp tốc hạ xuống từng mảnh từng mảnh màu máu thiểm điện, tiếp lấy xung quanh bốn phương tám hướng trong không khí xuất hiện lần nữa nồng đậm hắc âm mai, âm dị, như là vô số đạo băng chủng, hướng về toàn thân tốc phóng đi. Mị này đối với bất diệt cao thủ áp chế còn tại. Một khi từ hư hóa thực Hắn vẫn là phải bị hắc ám âm mai xâm thể, vẫn là phải bị màu máu tiệm điện chiếm giết. Bất quá, ngắn ngủi hiện hiện về sau, cũng làm cho Dương Phong trong đầu sát na xuất hiện vô số ý nghĩ. Phản phất thấy được một cái hoàn toàn mới cửa ra vào. Sớm tối có một ngày, chính mình nhất định có thể triệt để trở về. Lộp buốt, Tàn phá quán rượu nhỏ bên trong, màu máu lôi điện đàn sen, lít nhá lít nhít, hướng về phía dưới bộ tới. Toàn bộ quán rượu nhỏ bị đánh một mảnh nổ tung. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, chạy trối chết, rít gào lên. Dương Phong thân thể tại hư cùng chân thực ở giữa không ngừng biến ảo. Bên ngoài thân sáng lên từng tầng từng tầng lục sắc võ xoáy, lấp lóe không ngừng, trực tiếp lấy lục đạo luân hồi lên đón những cái kiếm màu máu lôi điện. Giống. Hắn trong miệng trực tiếp nhịn không được ngửa mặt lên trời thét lại. Ầm ẩm. Từng đợt dị thường đáng sợ ba động, trực tiếp khiến cho toàn bộ quán rượu nhỏ đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Đám người tất cả đều bị hắn trấn ôm lấy đầu, phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng thổ huyết. Vân Phi Dương trong lòng chấn động, miệng mũi chảy máu, quay đầu nhìn lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hung hăng bóp lấy bắp đuôi của mình, chỉ cảm thấy toàn tâm đâm nhói không ngừng truyền đến, trong miệng kém chút kêu to lên. Là tiên bố! Là vị kia làm trưởng lão. Làm trưởng lão? Vân Phi Dương kích động giọng to. Bị tiếng thét dài chấn ngã trái ngã phải, không ngừng thổ huyết Lạc Phong cùng một vị khác lão giả, tất cả đều hoảng sợ dị thường, run lên bẩy, hồn phách đều nhanh bay ra ngoài. Là cái người kia. Cái người kia lại trở về. Hắn tử kinh khủng hắc ám âm mai bên trong, lần nữa giết ra đến rồi. Làm sao có thể? Hắn trở về. Lạc Phong hoảng sợ kêu to, tức đái cùng vỡ. Liều Linh quay người chạy trốn. Một vị khác lão giả cũng toàn thân đấm, sắc mặt trắng bệ, vội vàng đi theo chạy trốn, hai chân run rẩy, không có chạy mấy bước liền lần nữa bổ nhào. Đổ nhào về sau lần nữa hoàng sợ bỏ lên. Tiền bối tha mạng A. vị Tiên lão giả nước mắt bao tác. Hai năm trước một màn, bọn hắn đến nay dị thường khắc sâu. Đây là tuyệt đối ma nhân, kinh khủng khó lường, sức một mình giết phế đi Khôn Chỉ bạn cốt, đánh phế đi tứ đại thế lực. Nếu không phải hai năm trước trận chiến kia, bằng bọn hắn diệt tà minh nghị con này thiên địa vị, căn bản là không thể nào. Nhưng cái này vốn nên chết đi ma nhân, thế mà xuất hiện lần nữa. Các cảm âm mai cũng không thể vây cuốn hắn. Hai vị giả chỉ cảm thấy hồn phách đều nhanh muốn dọa tạn, liều lĩnh tiêu tên cùng tiêu to, tứ chỉ đủ dùng, hướng về nơi xa lộn nào. Lốt bướp Lần nữa có mạng lớn mạng lớn màu máu tiệm điện gào thét mà xuống, lít nhá lít nhít, đem toàn bộ tàn phá tiểu quán đều bao phủ lại ở bên trong. Một cố cường đại khí từ chỉ lực từ trên thân dương phóng bộ phát ra, đem tất cả mọi người cho đầy đi ra. Phương viên vài trăm mét, lại không một người. Dương phóng thân thể ở vào nồng đậm màu máu tiệm điện bên trong, một thân áo bảo xanh, màu đen nồng đậm, vai có dị thường cao lớn, như là một vị cao cao tại thượng ma thần, tắm rửa lấy đáng sợ màu máu tiệm điện. Tại hắn bên thần, lục lóe, đại lục hồi không ngừng mà hóa giải những điện lượng. Chỉ bất quá, màu máu tiệm điện quá mức và mức âm trầm. Tăng thêm xung quanh bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng hắc ám âm mai hướng về trong người hắn vào tới, hắn cũng không thể lâu dài bảo trì loại này chân thực trạng thái. Bằng không hắn vẫn là phải hóa thành hắc ma cự ma, vẫn là phải bị màu máu máu tiệm điện chết giết. Một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài từ hắn trong miệng phát ra, quanh quần tại phương viên hơn 10 dặm. Tất cả mọi người có thể nghe được dị thường rõ ràng, lông Tơ đứng vững, cảm thấy thật giống như có người tại trong đầu của bọn họ than nhẹ đồng dạng. Câu sinh, ao bất tử, nhưng ai lại biết, sinh tử gắn bó, thoáng qua trao đổi, là nói, là ma. Bất quá là một ý niệm Dương phóng nhẹ giọng tự nói, thành âm rõ ràng. Thân thể của hắn lần nữa từ vừa mới chân thực trạng thái, bắt đầu chậm rãi hóa thành trong suốt, một chút xíu hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời điên cùng gào thét mà xuống màu máu thiểm điện, cũng đột nhiên lần nữa dừng lại. Nông đậm màu máu đám mây, cũng tựa hồ đã mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tản ra. Toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất khác biệt, chính là vừa mới tiểu quán đã hóa thành đất bằng, tràn ngập một cỗ khó tả uỷ diệt tính ba động. Tất cả mọi người phủ, Náo Hải Minh, ông ông Hưởng, thân thể lay động, lập tức sủi lo trên mặt đất. Vừa mới đó là cái gì? Là tiên là thần. Là hắn, là hắn ba cái kia sát nhân ma vương lần nữa trở về. Một vị lao giả ngữ khí rung rẩy, thanh âm thì thảo. Bên người cái khác đồng bạn cũng đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hồn bất phụ thể. Chẳng lẽ ba là bọn hắn nghị luận, đánh thức người kia vong linh, khiến cho hắn lần nữa trở về? Không, không có khả năng. Đây không phải vong linh, rõ ràng chính là người sống. Cái người kia thế mà một mực không chết. Tiền bối, ta liền biết rõ tiền bối còn chưa có chết. Vân Phi Dương sắc mặt phấn chấn, Liều Lĩnh mở miệng hét lớn. Bên người một đám người trẻ tuổi, tất cả đều rung động dị thường, không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hết thể đối bọn hắn tới nói, tựa như là nằm mơ, có loại cảm giác không chân thật. Hắn chính là hai năm trước Lam trưởng lão. Thật là đáng sợ, không phải nói hắn hóa thành hắc mao cự mà sao? Không hổ là sức một mình san bằng khuôn chỉ bàn khối cái thế cường giả. Rất nhiều người trẻ tuổi một mảnh xuôn sao. Trước đó tuổi tâm Trảo Lạc Phong cùng một vị khác lão giả Lô Thành đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệnh, thân thể tê liệt trên mặt đất. Đột nhiên, Lạc Phong hai tay ở trên người cùng trên đầu hồ loạn mà tác, vội vàng sợ hỏi thầm, "Lô ta còn sống không? Ta còn sống không? Còn sống, chúng ta cũng còn còn sống." Hắn không có giết chúng ta, không, có giết chúng ta." Kia đại lực kim cương trưởng lão giả thành em run dậy. "Không có giết chúng ta." Lạc Phong lộ ra đẳng chất. Có lẽ ở trong mắt đối phương, chính mình hai người chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao con trùng. Chỉ là thập phẩm tu vi, tại như thế nhân vật trong mắt tính là gì? Vẹn vẹn loại kiếm màu máu tiệm điện liền có thể tùy tiện đánh chết bọn hắn vô số lần. "Nguy rồi, nhanh, nhanh đi báo cáo minh chủ." Lạc Phong khủng hoảng mở miệng. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ tại toàn bộ thần khư thế giới lần nữa dẫn phát to lớn ba động. Đi qua 2 năm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người coi là đối phương chết rồi. Nhưng bây giờ hắn thế mà lần nữa trở về. Cái này chú định sẽ để cho hai đại bản khối cách cục lần nữa sửa. Bọn hắn diệt Tà Minh đoạn trước thời gian hành động, rất có thể sẽ làm tức giận đối phương. Hai người lộn nhào, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chương 413, Hán, lần nữa trở về. Vạn chữ. tổn Hại thủ quán khu vực. Dương phóng thân thể lần nữa biến thành trạng thái hư vô, lông mày chăm chú nhắn lại, như cũ tại cảm ngộ vừa mới hết thảy. Tại bên cạnh hắn thì là một mặt mở mịt tần tiên lý. Đại ca ba người ba người vừa mới đột nhiên từ hư hoa rồi. Làm sao làm được? Hắn vội mở miệng hỏi thăm, rất là bức thiết. Hắn đã vô số năm chưa có trở về qua gia tộc, cấp thiết muốn phải hóa thành chân thực, trở về nhìn một chút. Ta cũng không có nghiên cứu triệt để, chờ ta triệt để làm minh bạch lại cùng người nói đi." Dương phóng lắc đầu, nói, "Đi thôi, đi một cái khác địa phương." Hắn quay người rời đi, tiếp tục lấy chối nhân quả tìm kiếm diệp Huyền đám người tung tích. Thần Thiên Lý vội vàng cấp tốc đi theo sau lưng, toàn bộ cảnh chỉ bản khôi văng động. Nơi này tin tức trực tiếp một loại khó mà tưởng tượng tốc độ hướng ra phía ngoài lan truyền. Một truyền 10, 10 trăm. Rất nhanh thông qua đủ loại con đường truyền đến rất nhiều đại vực. Khi biết được Dương Phóng còn sống tin tức về sau, tất cả thế lực đều ăn nhiều giận mình, rất nhiều thánh linh cấp cường giả lông tơ đều dựng đứng lên. Không có người so bọn hắn càng rõ ràng hai năm trước một màn kia đáng sợ. Lam Vô Bạch lấy sức một mình đẩy ngang hai đại bản khối. Những nơi đi qua, hết thể trở ngại đều không chịu nổi một kích. Cuối cùng càng là tại hai đại bản khối chỗ giao giới hóa thân thành cái thế cự ma, giết sạch. Không chỉ bản khối đại bộ phận tuyệt đỉnh cường giả, hắn không phải đã bị hắc ám âm mai thôn phải sao? Càng lại lần trở về, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người biến sắc. Cái tên này đối với rất nhiều người mà nói, đều là cấm kỵ chính là 2 năm trước công nhận võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất, nhất là tứ đại thế lực người, càng là dọa đến can đảm đều dậy ra. Trước tiên dâng lên tổng bộ phòng ngự đại trận, vận dụng hết thể thủ đoạn đến nghe ngóng Dương phóng tung tích. Hắn bây giờ ở nơi nào? Không rõ ràng, chỉ biết do tại Hỏa Long được hiền thân, đưa tới mổ máu tiệm điện, bao chùm phương viên mới dặn, đúng, Diệt Tà Minh còn bị hắn đã cảnh cáo. Cái gì? Diệt Tà Minh xúc phạm đến hắn trong tay, tốt, Diệt Tà Minh, đáng kia một con chuột đám đồng dạng đồ vật, rốt cục phạm đến đối phương trong tay, nếu không phải chúng ta đại thế lực bị cái kia ma nhân làm hại tổn có thể để bọn hắn càng rỡ? cảnh cáo tất cả môn nhân, hết thảy ẩn núp ở nhà, ai cũng không cho phép đi ra ngoài, càng là không cho phép gây chuyện, ai dám gây chuyện, bản tọa tự mình giết hắn. Tất cả môn nhân hết thể trở về cứ điểm, bế quan 3 tháng. Từng đạo mệnh lệnh từ Thương Khung Thần cung, thần Tích Phượng, Thiên Linh Tháp tổng bộ cấp tốc tuyên bố ra, truyền khắp thiên hạ. Liên liền cô Tà tổ trấn giữ, Tà đạo tổ chức, giờ khắc này cũng lạ thường giữ vững bình tĩnh. Thiên hạ xôn xao. Hai năm trước, Dương Phóng vô ý tức tại giữa thiên địa hành đấu, sau lưng theo không biết rõ bao nhiêu tùy tủng, lần này Dương Phong xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ lại giảo động tất cả mọi người lòng người. Toàn bộ bản tối đều bởi vì hắn danh tự, trực tiếp trở nên náo động. Khẽ động mà thiên hạ sợ, an cư mà thiên hạ tắt. Hỏa Long đột đông, Nguyên bản Mên Ngông rừng rậm Nguyên Thủy, từ khi bị Dương Phong vô ý thức dẹp tiến về sau, liền bị đám người dần dần khai phá ra. Mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu giang hồ nhân sĩ tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy, tìm kiếm linh dược. Giờ phút này, một chỗ hỗn loạn núi rừng bên trong, một đạo bóng người từ đằng xa lướt đến, người mặc màu tím váy áo, tóc đen nồng đậm, nón, khuôn mặt lộ ra cực kỳ tinh chừng 20 trên dưới tác, triều khí phồn thịnh, sức sống 10 phần. Khinh công của nàng có chút bất phàm. Từ trong rừng hiện lên, bàn chân đạp ở trên ngọn cây, khiến cho ngọn cây không động chút nào một cái. Nàng một đường lướt qua, cực kỳ cảnh giác, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lại, tựa hồ sợ có gì có thể sợ cường giả trong bóng tối truy tung đồng dạng. Đi vòng rất xa, nàng mới rốt cục lấp vào một chỗ ẩn nấp trong huy động. Thằng đến triệt để tiến vào hang động, nàng mới rốt cục tối thở phào. Trong huy động, ngồi xếp bằng hai đạo bóng người. Một cái cầm y đai lưng ngọc, tóc hai rối sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày lại có mấy phần âm trầm, nghiêm lợi, tựa hồ rất là phẫn nộ. Chính là Diệp Một cái khác thì mặc một bộ trường bào màu vàng, mang theo vài phần hổ trọng, có loại lao thành cảm giác, chỉ bất quá, trên người khí tức cũng rất loạn, khỏe miệng còn xuất lại lấy từng kia từng kia vết máu. Chính là Nhậm Quân. "Thi Nghiên, tình huống thế nào? Trình đội trưởng tin tức rõ tham sao?" Nhậm Quân hỏi thăm. Gió thăm, bọn hắn đã vượt lợivarphi vây, quay trở về cứ điểm. Nhậm đội trưởng, Diệp Huyền, thương thế của các người thế nào?" Trần Thi Nghiên lo lắng hỏi thăm. "Trình đội trưởng bọn hắn thuận lợi trở về là được, thương thế của ta không sao, chỉ là bị trấn khí huyết loạn, điều trị một cái liền tốt, Diệp Huyền thương thế cũng không nặng." Nhậm Quân nói. Vậy là tốt rồi." Trần Thi Nghiên yên lòng. Hai năm trước thời điểm, Thanh Vân liền định ra chính sách, tập trung một đám ưu tú người xuyên việt, lựa chọn một chỗ thực lực yếu nhất đại vực, đem nó đánh xuống, coi như căn cứ điểm. Bây giờ hai năm qua đi, Hỏa Long vực bị bọn hắn chiếm cứ 1/3. Ba. Nhưng bọn hắn tử thương đồng dạng không nhỏ. Cho dù đã vạn phần xem chừng, nhưng vẫn là khó đảm bảo bị người mưu hại. Bất quá cũng may bọn hắn không ít người xuyên việt tại dị giới đều có bối cảnh, tỷ như Diệp Hiền, lưng tựa Thiên Long vực giập có thể tùy mời đến giập thánh trợ. Lại tỷ Quân cùng trình tiên tự, có thể mời đến Truyện Luân tự cao tăng tương trợ. Lại thêm, bọn hắn vận thế đang không ngừng tăng cường. Gần 2 năm thời gian, một đám Lam Tỉnh người đạt được cơ duyên và chỗ tốt càng nhiều, thực lực tất cả đều đang tăng nhanh như gió bên trong. Nhất là Diệp Viễn hiện tại đã là siêu phẩm cửa thứ 3. Trình Thiên Gia cùng Nhậm Quân cũng đều là đạt tới cửa thứ 2 đỉnh phong. Tại cái này nho nhỏ Hỏa Long vực, bọn hắn tuyệt đối được cho một cú không thể khinh thường lực lượng đáng sợ. Ngoài đó, ngày ngày nhớ chiếm địa bàn chiếm địa bàn, nếu là hảo hảo hèn mọn phát dục, nói không chừng ta đều nửa bước linh theo đàn. Diệp Viễn mắng. Đối với chính thức chiếm địa bàn hành vi, hắn đến nay đều lòng xích phải biết lấy hắn hiện tại thiên phú, tại Diệp ra tuyệt đối là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa. Kết quả đặt vào hào hảo đại thiếu gia không làm, nhất định phải chạy tới chiếm địa bàn, hắn đúng là điên. Đúng rồi Diệp Huyền, Hỏa Long vực thiên kiêu bảng ra, ngươi cùng nhậm đội trưởng xếp hạng lần nữa tăng lên không ít. Trần Thi Nghiên nhàn nhạt cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng đất bảng danh sách. Ồ, ta xem một chút. Diệp Huyền Hồng Nghi, đây là duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Kết quả bảng danh sách đục lỗ quét qua, không thiếu long nước người xuyên việt thế mà đều đã lên bảng. Cái này thiên tiêu bảng là hỏa long lực chỗ đặc biệt, chuyên môn bày ra 30 tuổi trở xuống thanh niên thiên tài. Lấy thực lực của hắn hình lĩnh xếp tại người thứ 11. Xuống chút nữa thì là khương nhân, thẩm đào bọn người. Về phần nhược quân, xếp tại thứ 31 vị. Coi như không tệ, xem ra ta đoạn này thời gian biểu hiện coi như có thể. Diệp huyền không nhịn được lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. Bất quá, làm vừa nghĩ tới kia vị thần bí khó lường làm tiền Bối về sau, hắn vẫn là không khỏi trong lòng thở dài. Chính mình cùng đối phương so sánh thật sự là kém đến quá xa. Mà lại từ khi hai năm trước kia một sự kiện, liên nói lấy thiên thần tổ chức tin tức đều nghe không được. Thậm chí, chính mình đại sư Vinh Dương phóng nơi đó, cũng xuất hiện từng kia từng kia dị thường. Bên ngoài sân động, Dương phóng ánh mắt nghiêm trọng, mày nhăn lại, thân thể lặng lặng sừng sững tại một chỗ trên ngọn cây, ngay tại cẩn thận quan sát đến Diệp Huyền ba người. Tại đáy mắt của hắn, từng đạo vô hình chuỗi nhân quả hiện hiện, lấp nhá líp nhíp, như là chu võng. Chỉ gặp Diệp Huyền, Nhậm Quân, Trần Thi Nghiên, ba người linh hồn chốn sâu, tất cả đều nổi lên một cái cực kỳ quỷ dị ân ký. Theo thứ tự là hình kiếm ân ký, đầu lâu ân ký, đông ấn ký. Trong đó Diệp Huyền trên người hình kiếm ấn ký, cùng mình trên người hình kiếm ấn ký, lại sở một cái đồng dạng. Tất cả đều là kiếm ma lưu lại. Nhưng nhậm quân trên người đầu lâu ân ký, Trần Thi Nghiên trên người bồng tuyết ấn ký, lại là người nào lưu lại. Giữ phóng nguyên bản bình tĩnh nội tâm lần nữa trở nên sóng lớn mãnh liệt. Đột nhiên, hắn tiếp cận Diệp Huyền, lần nữa tại thể nội vận dụng lên thần chủ lực lượng, khiến cho thân thể từ hư hóa thực, đưa tới từng mảnh từng mảnh màu máu lôi điện cấp tốc hội tụ. Sau đó trên người hắn dị tượng trong nháy mắt huyết tán mà ra, tại Diệp Huyền ngay tại quan sát bảng danh sách thời điểm, đột nhiên bao phủ lại hắn thân thể, trực tiếp đem hắn thân thể từ sơn động nhấc ra. Bên người Nhậm Vân, Trần Thi Nghiên tất cả đều giật nảy mình. Chỉ gặp Diệp Huyền đột nhiên từ trước mắt biến mất, không có chút nào dấu hiệu. Giống như là trong nháy mắt bốc hơi đâu dạng. Diệp Huyền. Hai người trong miệng kêu sợ hãi. Sa xôi trong núi rừng. Màu máu lôi điện hội tụ, luốt bốc không ngừng bổ xuống, mang đến từng đợt vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, tất cả đều bị dương phóng đỉnh đầu lục sắc xoáy thoát vệ. Dương phóng một thân áo bào xanh, sắc mặt lạnh lùng, đầu đen như mực sắc tóc dài trên vai sau bay múa, toàn bộ thân hình tại đầy trời điện làm nổi bật dưới có một loại đặc biệt yêu mị lực. Trước mắt Diệp Huyền, chấn mắt hốt mổm, thân thể sủi lơ. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sư ba, sư ba, sư tôn ba. Hắn trong miệng kêu sợ hãi, vội vàng dùng sức bóp bóp bắt giữ mình, đau thẳng hút hơi lạnh. Diệp Viễn, gần nhất 2 năm, ta lâm vào thai kiếp, không cách nào hiện thân, thiên thần tổ chức vì nghĩ cách cứu vi ta, tổn thất quá nhiều cường giả, đoạn này thời gian, ngoại giới tin tức, ta cũng đều có chỗ nghe thấy, bất quá thế giới hiện thực sự tình, ta lại có chút chiếu cô không đến, ta hỏi ngươi một sự kiện, người đại sư Vinh dương phóng như thế nào? Dương phóng thanh lên, cả người trên thân tràn ngập mà tĩnh khí tại lấy một loại nhấc Vương Tức trực tiếp nhất hỏi Bởi vì hắn thân thể đỉnh không được bao lâu, lập tức liền sẽ bị màu đỏ thiểm điện ra thân, đến thời điểm khẳng định vô cùng thế thảm. Cho nên tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, đã muốn bỏ đi Diệp Huyền Hoành nghi, lại muốn cho chính mình hỏi được hợp lý. Nếu là thực sự không được, vậy hắn cũng chỉ có cưỡng ép sửa chữa Diệp Huyền ký ức, quan sát đầu góc của hắn. Sư Tôn, đại sư Minh bên kia cũng sẹ ra chuyện. Diệp Huyền vội vàng mở miệng, "Bình một cái quỷ dạp xuống đất, hai năm trước lần kia chúng ta trở về về sau, ta đi vụng trộm đi tìm đại sư huynh, kết quả phát hiện đại sư huynh nằm ở trên giường, không nhúc nhích, ta lúc ấy giật nảy mình." Có tưởng rằng hắn tại dị giới chết mất, nhưng ta rất nhanh phát hiện không có đơn giản như vậy, đại sư huynh nhục thân còn bảo tồn hô hấp, bảo tồn nhịp tim, cùng người sống, tuyệt không phải chết mất, ta lúc ấy giật mình phía dưới, cũng không dám nói cho. Ngoại nhân, mà là trực tiếp đem đại sư huynh thân thể vụng trộm chuyển đến thượng. Hải, dấu ở nhà của ta. Ô, dấu ở trong nhà người. Dưỡng phóng hỏi thăm, ngược lại là ngoài dự liệu. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, chính mình tại dị giới không chết, chỉ là không cách nào trở về, cho nên hắn nhục thân tự nhiên sẽ giữ lại nhịp tim, giữ lại hô hấp. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhục thân còn tại là được. Ngay to ra, vợ cả nhục thân, hắn khẳng định không muốn tùy tiện bỏ qua. Diệp Huyền, ngươi đại sư huynh là cái người cơ khổ, Hai năm trước vì phối hợp chúng ta, người đại sư huynh bị người thi triển linh hồn bí thuật, đả thương linh hồn, cho nên linh hồn của hắn ở vào ngủ say bên trong, không cách nào trở về. Đoạn này thời gian, người muốn chiếu cố thật tốt người đại sư huynh thân thể. Dương Phong thâm nhẹ. Bị người đả thương linh hồn, khó trách như thế. Diệp Huyền kinh nghi. Bất quá đại sư huynh nhục thân, cũng thực sự kinh khủng. Nhất sau khi trở về, hắn từng cẩn thận tìm vài qua, phát hiện có thể so với kim cương. Cái này Dương Phong ẩn tàng quá sâu. Chính thức bên kia có hay không hoài nghi? Dương phóng hỏi thăm. Hoài nghi? Sau đó chính thức trình thiên dã, nhập quân, phí sức các loại thủ đoạn tìm kiếm đại sư mình, cũng may đều bị ta qua loa tắc trách rơi mất." Diệp Huyền đáp lại. Thậm chí trình thiên dã một mực chắc chắn, Dương phóng chính là thiên thần tổ chức thành viên chính thức. Cũng không biết rõ từ chỗ nào có được tin tức. Thật sao? Dương phóng như có điều suy nghĩ, xem ra chính thức hoài nghi đối với mình từ đầu đến cuối không có giảm bất qua. Đương nhiên, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cau mày nói, "Ngươi thủ thường." Nhắm hai mắt. "Vâng, sư tôn." Diệp Huyền vội vàng nhắm lại. Suy, Dương Phóng đưa tay một điểm, một cô cực kỳ tinh thuần lực lượng cấp tốc mãnh liệt mà ra, hướng về Diệp Huyền trong thân thể không có vào mà đi. Cùng lúc đó, càng là tiện tay ném ra hai quyển bí tịch, Phục Tiên thủ cùng hư không bộ, coi như là đối phương chiếu cố chính mình nhục thân thù lao. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong thân thể rốt cuộc tiếp nhận không được ở, trong nháy mắt một trận huyễn diện, cấp tốc hóa thành hư ảo. Diệp Huyền, ngươi là người phương nào gây thương tích? Là Diệp Tạ Minh. Sư tôn, người vẫn còn chứ? Diệp Huyền vội vàng đầu, kinh Thanh hỏi thăm. Nhưng mà trước mắt, sớm đã không có Dương Phong bất kỳ tung tích nào. Ngay tiếp theo trong trời cao không ngừng ấp ủ màu máu tiềm điện cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Hết thể tựa như cũng chưa từng xảy ra. Diệp Huyền sắc mặt biến đổi, trong lòng lăn lộn không ngừng, dĩ nhiên, ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới trước người hai quyển bí tịch. Ba. Gần văn chữ. Cầu Nguyên Phiêu. Chương 414, Hắc thủ. Lam Tinh. 9000. Phục Thiên thủ, Hư Không Bộ. Diệp Huyền vội vàng nhặt lên bí tịch, trong lòng giận mình, lần nữa hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng nhìn lại, nói: "Sư Tôn, Sư tôn ba. Hắn liên tục gào thét nhiều lần, lại phát hiện Chu Vi cũng đã không có bất kỳ đáp lại nào. Sư Tôn không chết thế mà lần nữa từ hắc ám âm mai bên trong trở về, Diệp Huyên càng nghĩ càng là cảm thấy rung động. Theo tu vi không ngừng tăng đại, hắn đối với thế giới này cơ mật cũng biết càng ngày càng nhiều. Một khi tiến nhập thánh linh, liền sẽ cảm giác được giữa thiên địa không rõ, tiếp nhận giữa thiên địa nguyên li dược, sẽ thường xuyên nhìn thấy một chút thường nhân khó mà nhìn thấy đồ vật, tục xưng hắc ám âm mai. Mà một khi từ thánh linh cảnh giới đột phá đến một bước cuối cùng, thì sẽ hóa thân thành hắc mao cự mà, -ma, diễn hôn giết mình giết sạch hết thảy, tiếp theo bị mai thôn viễn không cách nào xuất hiện. Thế nhưng là, cái này vị thần bí khó lường sư tôn, thế mà xuất hiện lần nữa. Hắn đánh xuyên hắc cám âm mai, phá vỡ giữa thiên địa màn rủa. Thiên thần tổ chức, khó trách gần nhất một mực nghe không được tin tức của bọn hắn, bọn hắn tại nghị cách cứu viện sư tôn. Diệp Huyền trong miệng nói nhỏ, nhìn xem trong tay bí tịch, hắn thở sâu, lúc này cẩn thận là xem. Hai quyền bí tịch bên trong nội dung tất cả đều cao thâm mặt chắc, dị thường huyền diệu. Cũng phải cần tiến vào thánh linh cảnh giới mới có thể tham nội bí tịch. Lấy hắn hiện tại tu vi, coi như tu luyện, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Cái này chỉ sợ mới là sư tôn chân truyện. Diệp sắc mặt phức tạp, nhẹ thở dài. Đã nhiều năm như vậy, chính mình rốt cục đạt được tấn thành. Bị đối phương ban thưởng hoạch tâm bí tịch. Cái này cũng không hưởng công lúc trước hắn đưa nhiều như vậy đồ vật. Diệp huyền dị thường trân trọng đem cái này hai quyền bí tịch thu vào trong lực, sau đó cẩn thận phân biệt phương hướng, trực tiếp hướng về trước đó sơn động lướt tới. Nơi đây cự ly trước đó sơn động, lại chọn vẹn cách xa nhau hơn 10 dặm. Tương đương nói, sư tôn một ý niệm liền đem hắn từ ngoài mấy chục dặm nhiếp đi qua. Thủ đoạn như thế, thần hồ kỳ thần. 3. Xa xa núi rừng. Nhậm quân, Trần Thị nghiên Dù Lâm Minh biết rõ Diệp Huyền có thể là bị cái gì siêu cấp cường giả mang đi, nhưng bọn hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, chuẩn bị sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nhậm đội trưởng, ta ở chỗ này. Diệp Huyền sắc mặt tâm trầm từ nơi không xa đi tới. Diệp Huyền, vừa mới xảy ra chuyện gì? Người làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Trần Thi Nghiên vội vàng hỏi thăm. Không có gì, gia tộc một vị tiền bối đem ta bước ra ngoài, phân phó một chút sự tình. Diệp Huyền mở miệng nói, hắn cũng không định nói cho bọn hắn chân tướng, cũng không chuẩn bị đem kia hai bí tịch cùng mọi người chia sẻ. Diệp gia tiền bối tới. Nhậm Quân Hồng Nghi Đúng vậy, đi thôi, chúng ta mau chóng trở về cứ điểm đi." Diệp Huyền lối ra, dẫn đầu hướng về nơi xa đi tới. Nhậm Quân có chút trầm mặc, lúc này mang theo Trần Thi Nghiên, đi theo phía sau. Nói thật ra, đối với Diệp Huyền một chút bí mật nhỏ, bọn hắn căn bản không muốn truy cứu. Bao quát thế giới hiện thực Dương Phóng cũng đồng dạng. Dương Phóng mất tích 2 năm, bọn hắn ngoại trừ tượng trưng âm thầm điều tra một cái, căn bản không có tiếp tục truy cứu. Dù sao Thiên Thần tổ chức mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều là rõ như ban ngày. Có một số việc, đối phương nếu không muốn để bọn hắn biết rõ, bọn hắn nếu vẫn tiếp tục điều tra, kết quả sau cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong giữa sâu trong rừng. Dương Phóng yên lặng đứng thẳng, nhìn xem đỉnh đầu từng mảnh từng. Mảnh tiêu tán màu đỏ kia vân, thân thể lóe lên, sát na ly khai nơi đây. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở 20 dặm bên ngoài. "Đại ca, ngươi trở về." Thần Tiên Lý liền vội vàng đứng lên. "Ừm, đi thôi, đi tới một cái địa phương." Dương Phóng lối ra. Trong lòng của hắn, ý nguyên có rất nhiều lo nghĩ hơi tiêu. Chuẩn bị lần nữa tìm một chút Lam Tỉnh người nhìn xem. Chuyện sự tình này nếu không làm rõ ràng, hắn rất khó an tâm. Có lẽ, đám người xuyên qua thật sự là một trận âm mưu to lớn ba. Hai người thân thể loại lên, lần nữa biến mất không thấy. Lần này, Dương phóng hai người trực tiếp xuất hiện tại thành Vân người xuyên việt một chỗ cứ điểm bên trong. Đây là một chỗ to lớn thành trì, chiếm diện tích bao la, kinh tế phồn hoa. Trên viết, Bạch Vân thành. Thuộc về thành Vân người xuyên việt chiếm cứ tam đại thành trì một trong. Bên trong hội tụ mấy trăm vị tinh anh người xuyên việt, cái khác không phải tinh anh người xuyên việt cũng có hơn 1000 người. Bởi vì bọn hắn tiên tiến quản lý lý niệm, độc đáo phương thức kinh doanh, khiến cho Bạch Vân thành ngắn ngủi 2 năm thời gian liền đạt tiếng tăm lẫy, các loại sản nghiệp cực kỳ phát đạt. Chỉ riêng về điểm này, Dị giới thổ dân là vô luận như thế nào cũng so không lên. Từng cái thế lực, từng cái đại vực, đưa mắt thấy, tất cả bắc đô duy chỉ có nơi này, ca múa mừng cảnh thái bình, thương nghiệp phùn hoa, cổ vũ sản xuất, cùng dân đồng tu. Tại Hỏa Long vực cả đám trong lòng, tựa như thánh địa đồng dạng. Trên đường phố, dựng phóng hai người thân thể hành tàu ở chỗ này. Tân Tiên Lý liên tục lấy làm kỳ, ánh mắt liếc nhìn, tại khắp nơi quán trà, tử quán, bày hàng bên trên không ngừng liếc nhìn. Chậc cái này Hỏa Long vực, chim không kèm bị địa phương, thế mà còn có loại này thành trì. Những năm gần đây, xem ra ta bỏ qua quá nhiều đồ vật. Hắn dừng ở một chỗ tiểu quán trước, dùng sức người người bên trong mùi rượu khí tức, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Thơm quá, tốt tuần rượu. Hắn mặt mũi tràn đầy tán thưởng, ánh mắt quét tới. Rượu bài trên đình đình treo hồng tinh rượu sái. Tần Thiên Lý không khỏi xoa xoa khóe miệng, dựa vào tiếng lên, cẩn thận ngửi. Một bên dương phóng lại không lên tiếng phát, mày nhăn lại, trong lòng càng ngày càng nặng, nặng. Một đường đi qua, quan sát không thua gần ngàn vị lam tinh người. Quả nhiên, mỗi một vị lam tinh linh hồn của con người chỗ sâu đều có ấn ký, có ấn ký khác sâu, có ấn ký mơ hồ, nhưng không thể nghi ngờ, tu vi càng mạnh người, ấn ký liền càng sâu. Mà lại, đám người ấn ký tuy nhiều, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có lục đại loại. Kiếm hình ân ký, vạn tự ân ký, ít trấn ký, đầu lâu ấn ký, đông tuyết ân ký, thiểm điện ân ký. Rất nhiều người ấn ký đều là tái diễn, nhưng lặp lại đến lặp lại đi, đều vẫn là cái này lục đại ấn ký. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Phong trong lòng u ám, rất là bất an. Trong thành trì cũng không phải là chỉ có thanh vân một nước người xuyên việt, còn có một số tiểu quốc người xuyên việt, nhưng trên người của bọn hắn cũng giống như thế, đều là cái này lục đại ân ký một trong. Sáu cái ân ký, khẳng định là đại biểu sáu vị cực kỳ khủng bố viễn cổ đại năng. Bọn hắn trong bóng tối đánh cửa. Dương Phóng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng bản chân một bước, lần nữa từ nơi này ly khai. Hắn quyết định muốn đi tìm quốc gia khác làm tin người xem rõ ngọn ngành. Chỉ có dạng này mới có thể hiểu rõ càng nhiều. Đại Ca Ba, Thần Thiên Lý hô một tiếng, vội vàng đi theo. Cứ như vậy, tiếp xuống lại là hai ngày đi qua. Toàn bộ càn chi bản khối đang kéo dài hành động bên trong. Từng cái đại vực, từng cái thành trì tất cả đều tại lan truyền lấy Dương Phóng xuất hiện lần nữa tin tức, đã dẫn phát vô tận sóng sao. Chỉ bất quá, đối mặt đây hết thảy, Dương Phong nhưng căn bản thở ở thân thể của hắn tại toàn bộ bản khối xuyên thăng qua. Đem mặt khác quốc gia người xuyên Việt, cơ hội tất cả đều nhìn một lần, càng xem càng là kinh hãi. Cùng hắn tưởng tượng, tất cả người xuyên Việt trên thân đều là cái này lục đại ơn ký. Nói cách khác làm tính người xuyên qua, chính là 6 người này trong bóng tối dở trò. Dương phóng trong lòng mánh liệt, náo hải phân loạn. 6 người có cái mục đích gì? Tại sao muốn kéo nhiều như vậy làm tính người tới? Hắn có loại trực giác, hiện tại nếu là không muốn biện pháp thoát khỏi đây hết thảy ngày khác nhất định sẽ dị thường hối hận. Một lát sau Lông mày của hắn đột nhiên nghe lại, cảm thấy một cố vô hình hấp lực từ sâu xa thăm thẳm bên trong hư vô truyền đến, khóa chặt lại thân thể của hắn, tựa hồ muốn thân thể của hắn dẫn dắt ra đi. Không chỉ có là hắn. Ngay tiếp theo một bên Tần Tiên Lý cũng cảm nhận được loại này sâu xa thăm thẳm bên trong dẫn dắt chi lực. "Không tốt, là Hắc Ám Âm Mai, Hắc Ám Âm Mai tại dẫn dắt chúng ta." Thần thiên Lý biến sắc. Ba ngày." Dương Phóng tự nói. "Sau khi ra ngoài ba ngày thời gian liền sẽ bị Hắc Ám Âm Mai lần nữa dẫn dắt trở về sao?" Hắn thân thể chấn động, muốn triệt tiêu loại này dẫn dắt chi lực, nhưng lại phát hiện cũng không nhiều lớn hiệu quả. Nồng đậm dẫn dắt chi lực còn tại liên tục không ngừng chuyển đến, liền như là từng cái bàn tay vô hình đồng dạng. Bất quá, tại chính thức trở về Hắc Ám Mai trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Diệt Tạ Minh. Dương phóng thở sâu, hắn chính là như thế một cái người hỏi, mặc kệ đến cảnh giới gì, ý nguyên như thế. Đi, đi diệt Tạ Minh toàn bộ. Hắn dắt thần thiên lý, trực tiếp xông về phía trước. Nhưng mà, tại hắn vừa mới xông ra không lâu, loại kia đáng sợ dẫn dắt chỉ lực liền một cái tăng cường mười mấy lần, vô cùng nồng đậm, một khóa chặt hai người, khiến cho bên cạnh hắn Thiên Lý dẫn đầu tiếp nhận không được, ở, phát ra một đạo kinh hô. Cái thứ nhất bị giật trở về, Dương phóng nhướng mày, lần nữa vận dụng thần trùng lực lượng, nguyên bản ở vào hư ảo thân thể, lại một lần nữa hóa thành chân thực, nhưng vừa mới ngưng thực, liền trong nháy mắt đưa tới vô số đạo màu máu tiềm điện cùng hắc ám âm mai ăn mòn. Tại lúc này, loại kia quỷ dị lực kéo thế mà cấp tốc tiêu tán. Trong lòng hắn trong nháy mắt hiểu được, một khi hóa thành chân thực về sau, lại có thể triệt tiêu hắc ám âm mai dẫn dắt. Nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn đang nhanh chóng xuống ra. Loại trạng thái này không cách nào kéo dài. Hóa thành chân thực về sau, màu máu lôi điện quá kinh khủng, thời gian càng lâu, hắn liền càng nguy hiểm mà lần sau trở về, còn không biết rõ là cái gì thời điểm. Có một số việc, tốt nhất có thể duy nhất một lần giải quyết. Lướt buốt, một đường sông qua, trong trời cao từng đạo màu máu tiềm điện không ngừng hiện hiện. Lít nha lít nhít, như là màu máu thác nước, phát ra ẩm ầm thanh âm, kinh thiên động địa, xuyên qua mười dặm phương viên. Từng đợt sức mạnh đáng sợ, cho dù là hán lục đạo luân hồi đều nhanh muốn tiếp nhận không được ở đến cuối cùng, giương phóng trực tiếp ngửa mặt lên trời thế giải, giống Như là đỉnh lấy một mảnh to lớn lôi hải tại tới trước đồng dạng. Âm thanh cùng bố, chấn động thập phương thiên địa. Không biết rõ bao nhiêu người lộ ra kinh hãi, hồn phi phách tán. Mau nhìn Đó là cái gì? Tốt nồng đậm màu máu tiềm điện. Chơi ạ, bên trong có người, tránh mau. Vô số người phát ra kêu sợ hãi. Phía trước, xuất hiện một chỗ cực kỳ nồng đầm núi rừng, đại trận vần quanh, xương trắng lung lung, dị thường thần bí. Trong ngày thường dễ thủ khó công, chính là diệt Tà Minh tổng bộ chỗ. Diệt Tà Minh từng đầu chính lệnh đều là từ nơi này phát ra. Đã từng, tứ đại thế lực nhiều lần muốn san bằng nơi đây, tất cả đều không công mà lui. Diệt Tà Minh bên trong có trận pháp đại sư, tinh thông đại trận chí lực, dựa vào nơi đây, có thể chống lại bất luận cái gì đệ tam thiên cường giả tiền công. Cho dù là phóng ra một bước cuối cùng, cũng rất khó phá vỡ nơi đây. Nhưng mà hôm nay, Diệt Tà Minh tổng bộ lại nên đón hủy diệt hai hương. Dưỡng phóng thân thể cấp tốc tiến lên, đỉnh đầu màu máu kiếp vân càng. Để lâu càng nặng, càng để lâu càng đáng sợ, liên miên máu máu thiểm điện như là lôi hải, lốt bốp hướng phía dưới hội tụ. Dưỡng phóng đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy đã xuất hiện hỗn loạn, bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Kinh cùng khó lường ba động, dù là cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, đều để đại trận phía sau Minh tổng bộ cao thủ rõ ràng bắt giữ. Bọn hắn đều biến sắc, vội vàng cấp tốc xấu ra, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Cái gì tình huống? Không tốt nhanh mở ra đại trận, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Rất nhiều trưởng lão lão lĩnh mở miệng kêu to: "Đi!" Dương Phong ầm ỉ vừa tê ở, thanh âm mấy liệt, quanh quần phương viên không biết bao nhiêu dặm, lấy lục đạo luân hồi cưỡng ép cải biến những này màu máu thiểm điện thế đi, lôi cuốn lấy màu máu thiểm điện chi lực trực tiếp hướng về phía trước nồng đậm núi rừng hung hăng ngoành tới. Từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh màu máu tầng mây hung hăng xuyên qua mà qua. Không biết rõ bao người hoảng mắt, như là đứng trước tận thế đến. Mà tại Dương Phong ra cái này vô cùng kinh khủng một chiêu về sau, thân cấp tốc hóa thành hư vô rốt cuộc tiếp nhận không được ở kinh khủng hấp dẫn, trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Ấm ẩm ầm, trong núi rừng, lập tức đất rung núi chuyển, thanh âm kinh khủng. Như là núi lửa bộc phát, lại giống là siêu cấp địa chấn. Trong lúc đó nương theo lấy vô cùng nồng đậm hủy diệt tính khí tức, ba động không biết rõ bao nhiêu dặm. Tại cái này vô tận ánh minh bên trong, diệt tạ minh tổng bộ trực tiếp vang lên một đạo kinh thiên động địa thảm liệt tiếng rải, quanh quẩn trong vòng hơn 10 dặm phương viên, theo hiếm có một đầu vô cùng to lớn ma ảnh vọt ba. ma mang lên. Dưỡng phóng thân ảnh lần nữa từ mông lung trong mặt gương lấp lóe ra của não phân vật, khí tức hỗn loạn, sắc mặt có mấy phần trắng bệnh. Hắn xuất hiện về sau, lập tức xoay người lại hướng về sau lưng mặt kính nhìn lại. "Đại ca, người rốt cục trở về." Thần Thiên Lý vội vàng đón. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa nếm thử một cái, dùng thủ trưởng đụng vào trương này mặt kính. Lại phát hiện thủ trưởng vô luận như thế nào rốt cuộc không cách nào lọt vào trong đó. Tại mặt kính phía trên gặp cường đại trở ngại. "Vô dụng, ta vừa mới thử qua, giống như chỉ có lần thứ nhất có thể mặc đi qua, lại hình như có thời gian hạn chế." Thần Thiên Lý lắc đầu nói. Hắn tại bị hút tới về sau, liền lập tức hướng về lần nữa xuyên qua. Kết quả lại phát hiện căn bản không có đơn giản như vậy, có thời gian hạn chế, cái gương này chúng ta mang đi. Dương phóng lối ra, trực tiếp nắm lên to lớn tấm gương, hướng về trong giới chỉ thu đi. Như thế thân khí đối với hắn mà nói, có cực kỳ nặng tác dụng lớn, tuyệt không thể để hắn ở chỗ này bị long dong. Bất quá, rất nhanh Dương phóng phát hiện không đúng, tấm gương này lại là không chọn vẹn, giống như là từ một chương hoàn chỉnh trên mặt kính vỡ vụn ra đồ dạng. Trong lòng hắn tất kinh, không chọn vẹn mặt kính liền đã quỷ dị như vậy, nếu là hoàn chỉnh lại nên cái dạng gì? Suốt, Quang mang lóe lên, To lớn tấm gương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp từ nơi này quỷ địa phương rời đi, ta có thể cảm giác được trên người tinh khí cùng lực lượng tiêu tán nhanh hơn, cứ theo đàn này, chỉ sợ không cần mấy ngày, ta liền phải bị hút khô." Thần Thiên Lý khẩn trương nói. "Tốt, tìm tiếp nhìn, nhìn có hay không cái khác manh mối." Dương phóng lối ra. Hai người lần nữa tại mảnh này khu vực tìm đòi. Chỉ bất quá toàn bộ địa phương đen như mực cấm lánh, ngoại trừ nhìn một cái vô tận hải bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy cái khác dị thường. Hai người ở chỗ này trực tiếp lục soát không biết rõ bao lâu. Bọn hắn lộ ra chướng kinh, nhìn về phía phía trước, lần nữa có phát hiện. Tại trước mắt của bọn hắn, lại trực tiếp xuất hiện một đầu tĩnh mịch hẹp núi. Hạp cốc này càng quỷ dị hơn, càng thêm hạ ám. Dù là lấy bọn hắn tu vi, đều không cách nào đem ánh mắt nhìn thấy bên trong, thật giống như bên trong ẩn giấu đi cái gì đáng sợ cự ma, tự động thôn phệ hết thảy. "Đại ca, ngươi nói vị kia vương giả thi thể sẽ không liền táng ở chỗ này a?" Thần Thiên Ly đột nhiên khẩn trương nói. "Không có khả năng, nếu là vị kia vương giả táng tại nơi này, như vậy chúng ta trước đó gặp phải quan tài đồng táng lại là người nào?" Dương phóng mở miệng, nhưng đột nhiên ngữ khí dừng lại. Giống như là nghĩ tới điều gì. Thần thiên lý cũng là biến sắc, lông Cơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Kia quan tài không phải là từ trong này chạy đến a? Chẳng lẽ vương giả thi thể xuất hiện biến cố, theo túng quan tài chạy tới bên ngoài? Dưỡng phóng sắc mặt kinh nghỉ, hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Bất quá kia quan tài dị thường quỷ dị, thật vất vả mới bị hắn thu nhập lục sắc vòng xoáy. Hắn cũng không dám đem nó phóng xuất chứng thực. Đó là cái gì? Đột nhiên, dưỡng phóng ánh mắt ngưng tụ, tại hẻm núi thân thể thấy được một chỗ mơ hồ cực ảnh. Lờ mờ là một khối to lớn đá. Lặng lặng đứng vững, bị bóng tối bao trùm. Phía trên giống như có chữ viết. Thần Thiên Lý thất thanh nói: "Hai người tại cẩn thận nghiêm túc thăm dò về sau, trực tiếp đi thẳng về phía trước, bắt đầu quan sát bia đá." Bia đá cao tới hơn 20 mét, phía trên móc sắc vân vẽ, xuất hiện mấy cái cổ lao chữ viết, loé ra nhàn nhạt quang mang. "Bản tọa Lôi Tôn, tao nô an toán, tọa hóa ở đây, hận, hận, hận." Cổ lão chữ viết tràn ngập thấu xương mỹ ác, làm lòng người thần rung động. Tại hàng chữ này dấu vết phía dưới, thình lình còn tồn lấy một cái thần bí ấn ký, tựa hồ tỏ rõ lấy chủ nhân thân phận. Nhưng khi Dương Phong cẩn thận quan sát, lập tức lần nữa mình. Kia đạo ấn ký rõ ràng là Thiểm Điện ấn ký. Rất nhiều nam tính trên thân thể người đều xuất hiện sờ một cái đồng. Dạng tiểm điện ấn ký. Đây là Lôi Tôn Tiêu ký. Tại sao có thể như vậy? Hắn còn chưa có chết, còn sống ba. Dương phóng trong lòng lạnh buốt. Bằng không, không có khả năng cho nam tính người lưu lại Tiêu ký. Hắn là kia sau cái hát thủ một trong. Chính mình tiến vào hắn mộ địa. Lôi Tôn, đây là người nào? Giống như chưa từng ngày qua. Thần Thiên Lý hồ nghi, vây quanh bia đá chuyển động. Dương phóng sau lưng mồ hôi lạnh cuột cuột. Một thời gian chỉ cảm thấy giống như là có cái gì vô cùng quỷ dị ánh mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm đông Đại ca Nếu không ba vào xem. Thần Thiên Ly thăm dò tính nói, dù sao ở tại bên ngoài cũng là chờ chết. Đơn giản là thời gian sớm tối mà thôi. Tiến vào chỗ sâu, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Dương Phóng Lâm vào trầm mặt, trong lòng cấp tốc lan loạn. Tốt. Hắn cắn răng một cái, cuối cùng đồng ý hai người bước lên vô tận hắc ám, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Trong lúc đó Dương Phóng Phong luật thần trùng lần nữa phát động, dọc theo nồng đậm hắc ám, hướng về phía trước phát động, để phòng xuất hiện biên cố dị xuất hiện. Bất quá, một đường tìm tới, toàn bộ hẻm núi yên tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có một kẻ ba động chỉ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp cùng tiếng bước chân, cũng không biết rõ đi được bao lâu, toàn bộ quỷ dị hẻm núi vẫn không có đi đến cuối cùng. Thời gian dần trôi qua, hai người có chút kiềm chế không được, đi ở chỗ này, giống như là hành tẩu tại vũ trụ biên giới, bị vĩnh viễn trục xuất, thực sự để cho người ta có loại khó tả tâm hoàng. Mà nó, rốt cuộc muốn đi bao lâu mới có thể đi đến đầu? Thần tiên lý nhịn không được mang lên, nhưng là thanh âm vang lên, lại ngay cả chính hắn giật nảy mình. Thanh âm của mình chẳng biết lúc nào trở nên trầm, lạnh cốt, nghe hoàn toàn không giống như là chính mình đang nói chuyện. Thanh âm của ta thay đổi thế nào? Thần Thiên Lý kinh hồ. "Đừng nói chuyện, càng đi về phía trước đi." Dương phóng mở miệng, nhưng thanh âm vang lên, cùng thần Thiên Lý thanh âm đồng dạng. Đồng dạng lộ ra âm khí âm u, có chút hàn hàn cùng băng lãnh. Hai người trở nên dị thường cẩn thận, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lại không biết do đi qua bao lâu. Tại hai người kiên nhẫn lần nữa muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đột nhiên, phía trước xuất hiện trận trận mông lung quỷ dị tử quang, lộ ra cực kỳ loa mắt. Phía trước có đồ vật. Thần Thiên Lý kinh hô. Hai người nhanh chóng tiếp cận đi qua. Đợi đến bọn hắn đi đến cuối cùng, thình lình phát hiện, nơi đây giống như là một cái to lớn lòng núi. Rất lạ trống trải, chu vi cảm nạm từng khối to lớn màu tím dạ minh châu, như là tinh thần, lởn lánh quan mang. Tại mảnh này lòng núi trung ương, tồn tại một ngụm thạch đại to lớn. Bảy đá chu vi lít nha lít nhít khắp đầy phức tạp văn tự. Chỉ bất quá phía trên bảy đá, lại trống rỗng không có bất luận cái gì quan tài. Dương Phong nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, sắc mặt nghiêm túc. Xem ra trước đó ở bên ngoài trước kia cự quan tài đúng là từ nơi này chạy đến. Hắn ánh mắt ở chỗ này quan sát. Đại ca, mau nhìn phía trên, có thông đạo. Đột nhiên, thần tiên lý giật mình nói, chỉ hướng đỉnh đầu. Dương Phong nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu trên cùng, một đạo vô cùng to lớn vết kiếm tử vô tận không biết trôi thẩm thấu mà xuống, tĩnh mịch quá dị, hướng về mảnh này khu vực kéo dài mà tới. Thật giống như tại vô số năm trước, có một vị vô cùng đáng sợ tồn tại từ bên ngoài chém nhấc kiếm, xuyên thấu vương giả mộ địa, trực tiếp chém vào quan tài đồng bên trong động dạng. Đạo này to lớn vết kiếm, đến nay cũng còn tản ra từng đợt vô song kiếm ý đi, đi lên xem một chút. Dương phóng mở miệng. Dưới mắt bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hai người chống lên công lực, dọc theo đỉnh đầu to lớn vết kiếm hướng về bên ngoài bỏ đi. Toàn bộ vết kiếm phá hư mất nơi này tất cả trận văn, khiến cho bọn hắn một đường bỏ qua, không còn có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Phát hiện này để hai người trong lòng kinh hỉ. Bọn hắn tăng thêm tốc độ, dọc theo to lớn vết kiếm, một đường đi lên trên. Bất quá càng lên cao bỏ, càng là có thể cảm nhận được đạo này vết kiếm bên trong lần chứa kinh khủng sát ý. Tuyệt cổ, xa xôi, tang thương, lang lễ ba. Giống như là có một vị cổ lão tồn tại, cách thời gian trường hạ tại hướng bọn hắn huy kiếm. Loại này quanh thân cảm giác băng hàn, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Cũng không biết rõ bỏ lên bao lâu. Rốt cuộc Tại đỉnh đầu của bọn hắn dần dần xuất hiện sáng ngời, không còn cùng với ma huyễn chỗ sâu nhất há dám. "Ra." Tần Thiên Lý vui vẻ kêu to, cái thứ nhất từ vết kiếm trong cái khe cấp tốc thoát ra. Dương Phóng theo sát lấy nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào bên ngoài. Bọn hắn ánh mắt lập tức hướng về xung quanh bốn phương tám hướng, quét tới. Chỉ gặp chu vi sơn mạch liên miên, một mảnh đen nhánh, chập trung lên xuống, chiếm diện tích không biết rõ bao nhiêu giảm. Mà dưới chân của bọn hắn thì là một đạo to lớn vết kiếm, vô cùng u dày, thẩm thấu đến chỗ sâu nhất. Nơi này vẫn là vương giả địa Phàm Vi. Dương phóng mở miệng, cẩn thận phân biệt phương hướng trực tiếp truyền một cái phương hướng cấp tốc xông ra. Đi. Hai người tất cả đều tăng nhanh tốc độ, hướng về nơi xà phòng đi. Từ chỗ kia to lớn ma huyên thoát thân về sau, loại kia quỷ dị sức áp chế đã triệt để tiêu tán. Trên người bọn họ chân khí cùng dị tượng đều đã lần nữa khôi phục, tốc độ cũng tăng lên không biết rõ bao nhiêu. Giống ba. Ngay tại vọt tới trước ở giữa, từng đợt vô cùng kinh khủng ma khiêu âm thanh như cũ tại từ xa xôi một phương hướng khác không ngừng chuyển đến, quần quần chấn động, khiến cho mặt đất Là trước kia cái kia vương giả, hắn còn không có thoát hồn. Thần tiên ly giật mình mở miệng, Hai người vòng qua loại kia kinh khủng ma khiếu chuyển đến phương hướng, lần nữa lựa chọn một cái an toàn phương hướng tăng tốc rời đi. Tại sông ra không biết rõ bao nhiêu giảm cự ly sau, trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh nhìn một cái vô tận màu nâu đen hoang nguyên, cùng phong gặp rét, màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết đục bay múa ba. Cho đến lúc này, hai người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trốn ra được, trải qua thiên tân và khổ, rốt cục cách xa cái kia quỷ địa phương. Tại bọn hắn không xa, đại trưởng Lão vô danh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như cũ tại lặng chờ đợi. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, hướng về hai người bên này quát tới. Sau đó lộ ra cái gì? Đứng dậy, trực tiếp bước tới. Các người trốn ra được. Đúng vậy, kém chút chết ở bên trong." Dương phóng đáp lại. "Tốt, ta trước đó còn đi vào đi tìm các người, nhìn thấy các người rơi vào ma huyễn, còn tưởng rằng các người lành ít giữ nhiều, các người có thể trở về cũng quá tốt, đi thôi, trước khi rời nơi đây." Đại trưởng lão Vô Danh nói. Hai người gật đầu, lúc này đi theo Vô Danh hướng về nơi xa lao đi. Trong lúc đó, từng đợt cực kỳ đáng sợ ma khiếu âm thanh như cũ tại liên tục không ngừng chuyển đến. "Đại trưởng lão, cái kia ma tổ tông sẽ không thật bị nhốt rồi a?" Thần Thiên Lý giật mình. "Không rõ ràng." Ta chỉ thấy được hắn bị một mảnh trận văn bao trùm, nhưng có thể đi ra hay không đến, ta liền không biết rõ. Đại trưởng lão lắc đầu nói: "Hy vọng đừng cho hắn ra, bằng không hắn như phát cuồng, phiền phức nhưng lớn lắm." Thần Thiên Lý nói: "Ba người tăng thêm tốc độ, cấp tốc biến mất nơi đây." Chương 415: Hạ thủ. Lam Tinh. 9000. Thần thôn bên trong. Rộng giải gian phòng bên trong. Dương phóng hai người trùng điệp ngồi xuống ở phòng khách bên trong, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lần này thật sự là hiếm tượng hoàn sinh." Thần Thiên Lý nói: "Đúng rồi, đại trưởng lão, ta lại tới mấy loại mới ân ký." Muốn thỉnh giáo một cái đại trưởng lão." Dương Phóng mở miệng. Hắn trực tiếp thấm nước trà ở trên bàn vẽ ra đầu lâu ấn ký, Đông Tuyết ấn ký cùng Điệm Điện ấn ký. Đại trưởng lão nhưng biết rõ lai lịch của bọn nó. Dương Phóng hỏi thăm. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, lần nữa lộ ra vẻ giận mình. Tuyết này Hoa ấn ký, rất như là viễn cổ năm trước một vị băng hoàng, mà Lôi Điện ấn ký thì là viên cổ Lôi Tôn, Lôi Tôn cùng băng hoàng chính là tiên thiên thần linh, sinh ra tới chính là thần, tại cái kia chúng thần tệ xuất thời đại, đồng dạng thuộc về giữa thiên địa người nổi bật. "Ô, kia đầu lâu ân ký đâu?" Dương Phong hỏi thăm. "Không biết rõ, chưa bao giờ thấy qua." Đại trưởng Lao lắc đầu, nói: "Viếng cổ bí sử theo Hắc ám âm mai xuất hiện bị vĩnh hằng phong cấm, liền điểm ấy tin tức, ta cũng là may mắn từ cái khác địa phương nhìn thấy." Đại trưởng lão, chúng ta vừa mới còn chứng kiến Lôi Tôn phần mộ, chính là trước đó cái kia vương giả phần mộ." Thần Thiên Lý nói. "Cái gì?" Đại trưởng Lao sắc mặt biến hóa, nói: "Nơi đó là thái cổ Lôi Tôn mộ địa." "Đúng vậy, dù sao phía dưới là viết như vậy, cụ thể có phải thật vậy hay không, chúng ta liền không được biết rồi." Thần Thiên Lý nói. Trong đầu của hắn do dự, cuối cùng vẫn không có đem kia mặt quỷ dị tấm gương sự tình nói ra. Dù sao đại trưởng lão bọn hắn đều là hắc ám âm mai trung thổ lấy sinh linh, ngoại trừ đặc thù thời khắc, những thời khắc khác đều là không cách nào tiến vào thần khư thế giới. Coi như biết rõ thần kính tồn tại cũng không có ý nghĩa. Vạn nhất tin tức để lộ, bị ẩn cư tại trong thôn những cường giả khác biết được, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Thái cổ Lôi Tôn thế mà một mực táng ở chỗ này. Đại trưởng lão ngữ khí rất là giận mình. Lôi Tôn cùng Kiếm Ma đều là thời kỳ viễn cổ cực kỳ khủng bố tồn tại, tại cái kia chúng thần tệ rơi thời khắc, bọn hắn đều là thuộc về chói mắt nhất sao trổi. Chỗ khác biệt chính là, Kiếm Ma là nhân loại, Tối Tôn lại là tiên tiên thần linh. Đối phương mộ địa tại Hắc Cám Âm Mai bên trong. Sau đó, Dương Phóng lại tiếp tục hỏi thăm về vấn đề khác. Đại trưởng lao đem chính mình biết đến đồ vật, không giữ lại chút nào, đều cáo chi Dương Phóng. Qua đi tới hồi lâu, Dương Phóng hai người mới lần nữa đứng dậy rời đi. "Đại ca, lần sau lại trở về thời điểm, nhớ kỹ nhất định phải gọi ta, ta còn không có quay về ta ra tộc đi xem một chút." Thần Thiên Lý vội vàng đuổi kịp Dương Phóng, tiến hành truyền âm. "Tốt." Dương Phóng đáp lại. Hai người như vậy tách ra. Dương Phóng trực tiếp quay trở về gian phòng, bắt đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy áp lực trung điểm. ngày sau, Hắn nhẹ giọng thở dài, bỏ đi phiền não, lấy ra kia mặt thần bí cổ kính, tiến hành nghiên cứu. Toàn bộ cổ kính hào quang lập loé, bên trong hình tượng không ngừng hiện hiện, lúc nào cũng biến ảo, tỏa ra thần khư thế giới các ngóc ngách. Bất quá đáng tiếp tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, Dương phóng đều không cách nào lại lần chui qua lại. Hắn rơi vào đường cùng, cuối cùng nếm thử lấy tinh thần lực hướng về trong mặt gương thẩm thấu mà đi. Mà liên tại tinh thần lực của hắn hướng về cổ kính nội bộ cẩn thận thăm dò thời điểm, lại mơ hồ trong đó chạm đến một chỗ cực kỳ thần bí lĩnh vực. Tại cổ kính nội bộ, thinh linh tồn tại một mảnh cực kỳ hùng hậu năng lượng biển trướng. Hắn sinh lòng hiếu kỳ, Lúc này bắt đầu cố gắng thăm dò, nguyên tâm thần loại lực lượng phát huy, tại từng đợt văng ra về sau, rốt cục đem đoàn kia năng lượng bình chứng đánh ra một đạo nhỏ bé khe hở ra. Hắn một sợi tinh thần lực lập tức dọc theo đạo này khe hở cấp tốc mạnh mà qua. Một cái mắt, hắn giống như là xuyên qua vô tận không gian, lại giống là trải qua kéo dài truy nguyệt. Suất, tại trước mắt của hắn, trực tiếp xuất hiện một cái vô cùng to lớn trùng sáng, bề ngoài bị vô số phủ văn lở thần bí khó lường, thai tạo hóa, quân quanh lấy nồng đậm tử khí. Có một loại vô thượng, siêu thoát, thần thánh, mêng mông thần bí khí cơ, giống như là thiên địa hợp tâm và bật khởi nguyên, khiến cho hồn phách của hắn cũng vì đó rung chuyển. Nhưng khi cẩn thận quan sát, tiến hành nhìn chăm chú lúc, lại đột nhiên ở giữa trong lòng giận mình. Cái này đoàn to lớn quang đoàn nội bộ, rõ ràng là ba một viên màu xanh thảm tinh cầu. Kia là ba Lam Tinh, Dương phóng trong lòng chấn kinh. Nhưng ngay tại trong một trước mắt, hắn cái này sợi tinh thần lực trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền tranh thủ tham dự tinh thần lực thu hồi, sắc mặt tái nhợt, thận vuốt vuốt mi tâm. Vừa mới kéo ra khe hở quá mức bé nhỏ, trong nháy mắt liền đã khép kín, hắn căn bản không kịp tiến hành càng nhiều quan sát. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn ý nguyên che kiến kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hắn thấy được Lam Tinh. Cái gương này nội bộ ngoại trừ có thể thông hướng Thần Khư Đại Lục, còn có thể thông hướng Lam Tinh. Lam Tỉnh, Thần Khư Đại Lục, hai cái âm mai đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Mà lại, bao phủ tại Lam Tỉnh bên ngoài tử sắc quân đoàn, lại là cái gì? Dương Phóng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vô tận câu đố. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ cần mình cường đại đến trình độ nhất định, hắn là liền có thể triệt để mở trong mặt gương cái chủng loại kia năng lượng bí chướng, đến thời điểm Nói không chừng liền có thể triệt để trở về làm tinh. Nghĩ đến chỗ này địa, hắn lập tức trở nên càng thêm mất thiết, tựa như thấy được một mục tiêu đồng dạng. Cứ như vậy, Dương Phóng lần nữa lâm vào khắc khổ trong tu luyện. Đảo mắt lại qua một đoạn thời gian, tấm gương mặt ngoài lần nữa biến thành có thể mặc toa trạng thái. Dương Phóng không chút do dự, lúc này truyền âm cho Tần Thiên Lý, trước tiên để Tần Thiên Lý đi vào phòng. Hai người cẩn thận đem gian phòng từ nội bộ phong ấn về sau, lần nữa tiến vào trong mặt gương. Soạt. mang lóe lên. Một mảnh mênh hùng hồn khí tức bắt đầu quần quật đập vào mặt ba. Ba. Càn chi bản gói. Hỗn loạn mênh mông trong núi rừng, khắp nơi đều là tường đổ, tiêu hác thổ mục. Đập vào mắt thấy, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, một mảnh thảm dạng, vô cùng bừa bộn. Càng xa xôi, là từng mảnh từng mảnh sụp đổ công trình kiến trúc, nghiêng đổ sơn mạch. Không ít giang hồ khách cùng tên ăn mày đều tại cái này to lớn phê tích bên trong vùi đầu lục soát, muốn tìm kiếm cái gì có giá trị đồ vật. Cẩn thận nhìn lại, chính là trước đó diệt Tà Minh tổng bộ chỗ. Dương phóng ánh mắt vâng quét, trong lòng hồ nghi. Hai lần khi trở về địa điểm khác biệt. Chẳng lẽ mỗi lần trở về, đều sẽ trở lên lần lúc rời đi địa điểm bị chuẩn? Lần trước ở đâu rời đi, lần này liền sẽ ở đâu xuất hiện? Nhớ ký lần trước, hắn chính là dẫn màu máu tiệm điện, một đường vọt tới, xa xa hướng về diện, Tà Minh tổng bộ đánh một cái, kết quả hiện tại xuất hiện lần nữa tại nơi này. Đại ca, cái này không phải là bút tích của người a. Thần thiên lý liên tục lưu lưới, khiếp sợ không thôi. Dương Phóng cũng không nói chuyện, cũng không có phủ nhận, mà là nghiêng tai nghe rõ, muốn từ đám người đàm luận bên trong phán đoán thời gian trôi qua bao lâu. Quá khốc liệt, nửa tháng trước một trận chiến, diện Tạ Minh nguyên khí đại thường, một cái từ trạng thái đỉnh phong bị đánh rơi xuống, giả tự thương vô số, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm cũng khó khăn có thành tích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là cái người kia trở về? Ta nghe nói chính là cái kia Sát Nhân Ma Vương ba. Im lặng, ngươi dám gọi hắn Sát Nhân Ma Vương, coi chừng kinh động hắn, tiện tay đưa ngươi giết đi. Sẽ không như thế tại dị a? Làm sao không biết, diệt Tả Minh có hôm nay hạ trạng, chính là cùng ngươi đồng dạng tâm thái, cái người kia 2 năm trước đại sát bốn phương, diệt đi vô số người, diệt Tả Minh lúc này mới bởi vậy quật khởi, nhưng ở quật khởi sau không chỉ có không cảm kích cái người kia, ngược lại cấm chỉ có người nhắc lên tên của hắn, phàm là cùng cái người kia có liên quan đều bị xử tử, lúc này mới chọc giận cái người kia. Nói như vậy diệt Tả Minh có kết quả này cũng là đáng đời. Đảng côn kiếp này sớm nên bị tiêu diệt, tên là Diệt Tà, kỳ thực tự thân mới là lớn nhất tà. Ta đã sớm ngóng trong bọn hắn được giải quyết. Chớ nói lung tung, Diệt Tà Minh Minh chủ còn chưa có chết, coi chừng bị hắn nghe được. Đúng rồi, vị kia tiền bối về sau đi nơi nào? Không biết rõ, nửa tháng trước, hắn tại một chiêu phá vỡ hủy diệt, Tà Minh tổng bộ về sau, liền lần nữa biến mất, cũng không biết do sống hay chết, nhưng các đại thế lực đoán chừng đã không ai dám cược. Rất nhiều người nghị luận ẩm tê dương phóng lông dần dần lại. Nửa tháng trôi qua rồi. Nhanh như vậy, bất quá cũng may không phải nửa năm. Xem ra kia cái gương khôi phục chu kỳ vẫn là cực nhanh. Người muốn đi xem người gia tộc liền đi xem đi, ta muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút." Dương Phóng phân phó một câu, bước đi bước chân, hướng về nơi xa đi đến. Hắn không lo lắng Tần Thiên Lý sẽ nháo ra chuyện gì. Dù sao đối phương cũng hiển lộ không ra thực thể, không phát huy ra lực lượng, ở trong mắt người khác, tựa như là trong suốt đồng dạng. "Tốt." Tần Thiên Lý gật đầu, trực tiếp tuyển một cái phương hướng, bước thiết rời đi. Ba. Từng mảnh từng mảnh đại địa bị Dương Phóng đi qua. Hắn lại đi trước đó người chết sống lại trạng thái lúc đi qua con đường. Ven đường chỗ qua, như là một cái u linh Trong lòng dâng lên khác cảm xúc, ai có thể nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ lấy loại này hình thái xuất hiện. Đã từng hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bây giờ lại như là quỷ hồn đồng dạng tuần sát đại diện. Đúng rồi, thần thôn sinh hoạt từ trước đến nay đơn sơ, so, lần này không biết rõ có thể hay không mang một ít tài nguyên trở về. Dương Phóng tự nói, nếu nói người hắn cũng biết, ai tài nguyên nhiều nhật. Kia khẳng định vẫn là đại nguyện hoàng đế Lam Vô Kỷ, cũng không biết rõ cái kia bên cạnh như thế nào, có thể hay không nhận chính mình liên lụy. Nếu là Lam Vô xảy ra chuyện, vậy hắn nói không chừng phải đi đại thế lực nơi đó mượn một mượn tài nguyên. Nghĩ tới đây, Hắn lập tức nhịn không được cười lên. 9000 chữ. Câu mới phiếu. Chương 416, 9 bảo xuất thế, Đại khai sát giới. 9000. Thần cư thế giới địa lý, vô biên vô hạ. Từng cái đại vực bởi vì lâu dài đồng bền cùng vết trường, khiến cho lẫn nhau ở giữa cự ly càng ngày càng xa, địa thế cũng càng ngày càng phức tạp. Từ một chỗ đại vực đi đến một chỗ khác đại vực, hoặc là cần xuyên qua vô tận rừng rậm nguyên thủy, hoặc là liền cần xuyên qua mênh mông mặt hồ. Giữa phóng một đường đi qua, nỗi lòng mãnh liệt, như là một vị giữa thiên địa khách qua đường, yên lặng quan sát nơi trước đó tại người chết sống lại trạng thái dưới bị hắn một đường chạy xuống tới đủ loại vết tích. Mặc dù hắn lúc ấy cũng không biết mình đang làm cái gì, nhưng là sau đó linh hồn giải phong về sau, nhục thân trải qua hết thảy, vẫn là cấp tốc tràn vào đến hắn náo hải. Ven đường chỗ qua, toàn bộ càn chi bàn khối cũng không bình tĩnh. Thiếu đi tứ đại thế lực trấn áp, từng cái đại vực, từng cái thành trì cỡ trung tiểu thế lực, như là mọc lên như nấm, mọc lên như nấm, mỗi qua một cái địa phương, đều có thể nhìn thấy đại lượng giang hồ khách đang chém giết lẫn nhau. Gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, giả dối quỷ quyệt, phong vân có lượng, toàn bộ hồ loạn đến cực hạn. Tại cái này vô tận lớn tẩy bài bên trong, Hiện ra Ma Môn, Thủy tộc, Thiên Độc Sơn ba cái thế lực bá chủ, nhất là Ma Môn, quét sạch thiên hạ, cơ hồ có không thể ngăn cản chỉ thế. Ngoài ra, còn có trước đây không lâu diệt Tả Minh. Bất quá từ khi diệt tà Minh tổng bộ bị Dương Phóng một chiều phá hủy về sau, toàn bộ diệt Tả Minh liền trong nháy mắt điệu thấp rất nhiều. Cùng nhau đi tới, tin tức liên quan tới diệt Tả Minh đã càng ngày càng ít. Mặc dù có người nhắc lên, cũng đều là đang cảm thán, tại tiếc hận. Càng nhiều bị người nhắc lên, thì là Lam Vô Bạch. Không hề nghi ngờ, Lam trưởng lão danh tự, tại từng cái giang hồ khách trong miệng, lần nữa nhảy lên tới một cái mới cao. Cơ hội tất cả mọi người đã biết rõ, hắn cũng chưa chết đi. Ngược lại từ hắc ám âm mai bên trong giãy ra. Hắn kích phá giữa thiên địa vô số năm qua kinh khủng nguyên lần rủa, chỉ trong một chiêu liền đả thương nặng diệt Tạ Minh, đủ loại tin tức để vô số người cảm thấy phân chấn, cho dù là thánh linh cấp cao thủ cũng thật sâu thở dài. Nhất là thánh linh đệ Tam thiên thể. Bọn hắn đối với một bước cuối cùng e ngại cực kỳ to lớn, áp chế mấy chục năm, sợ sẽ không xem chừng trực tiếp đột phá, nhưng bây giờ Dương Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ mang cho bọn hắn cực lớn hy vọng. Lần nữa hiện ra một nhóm người lớn, tự động tổ chức cùng một chỗ, giơ cao cờ xí, biểu thị nguyện ý đi theo Lam trưởng lão. Nán ngủ nửa tháng, liền lại từng cái bản khối kéo ra khỏi rất dài đội ngũ. Phải biết, tại Dương Phóng trước đó lâm vào người chết sống lại trạng thái lúc, sau lưng liền tự phát theo mấy và người. Hiện tại hắn lại lần nữa nghịch thiên trở về, một lần nữa hiển lộ tung tích, há lại sẽ khuyết thiếu tùy tùng. Rất nhiều người tìm không thấy Dương Phóng, trực tiếp tiến đến đầu nhập vào Đại Nguyên Hoàng Triều. Đại Nguyên Hoàng Đế Lam vô kỳ cười miệng đều nhanh sai lệch. Đoạn trước thời gian Dương Phong phạm phải ngập trời huyết án, đột nhiên biến mất về sau, hắn còn vì này lo lắng rất thời gian rân sợ các đại thế lực sẽ cầm bọn hắn chút giận thậm chí hắn không tiêu hao phí to lớn tài nguyên, lần nữa lung lạc một nhóm lớn cường giả. Nhưng bây giờ ngắn ngủi hai thời kỳ, càng không dịch chuyển, công thủ trao đổi. Lam trưởng lao thế mà lần nữa trở về, Đại nguyện Trung Hưng có hy vọng. Lam Vô Kỵ vẻ mặt tươi cười, hai tay vô tay, dị thường hưng phấn. Phu Hoàng, vị kia Lam tiền bối đến cùng là cảnh giới gì, thật là một bước cuối cùng sao? Thân thể yếu đi hoàn linh quận chúa lối ra hỏi thăm, thanh âm thanh tú, như là châu lớn châu nhỏ rơi khay ngọc. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Hắn nhất định là một bước cuối cùng, bằng không không có khả năng có như thế biểu hiện, chỉ là hắn thế mà có thể lần nữa từ Hắc Ám âm mai bên trong đi ra, Lam trưởng Lao thực lực quá mức cao thâm, có thể xương khoáng cổ tuyệt kim. Lam Vô Kỳ cười nói: "Thế nhưng là hắn đã xuất hiện, vì sao không trở lại tìm chúng ta?" Hoàn Linh quận chúa hồ nghi. "Linh nhi, Lam trưởng Lao có lẽ có sự tình khác, lại có lẽ không nguyện ý lại cắm tay thiên hạ sự tình, không tìm đến chúng ta, lại có cái gì kỳ quái? Hỗ hỗ, đối phương đã giúp chúng ta không biết rõ bao nhiêu." Lam Vô cảm khái nói: "Vâng, phu hoàng, chỉ là nữ nhi gần nhất nghe được một chút lưu vị ngữ." Hoàn Linh quận chúa cung kính đáp lại, "Lời đồn đại gì chuyện nhảm?" Lam Vô Kỳ hỏi thăm. Một chút ma môn cùng thủy tộc cường giả đều đang bàn luận, nói Lam trưởng lão trạng thái của quái, không cách nào chân chính xuất hiện tại giữa thiên địa, mỗi lần xuất hiện chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một lát, lại sẽ tiếp nhận giữa thiên địa nguyên duỗi huyễn dục, chỉ cần xem chừng ứng phó, căn bản không đáng để lo. Hoàn Linh quận chúa trần chờ một lát, đem chính mình tìm hiểu tin tức nói ra. "Nói bậy nói bạn. Lam Vô Kỳ phát ra hừ lạnh, nói, "Diệt Tà Minh cũng cho rằng như thế, ngươi xem một chút Diệt Tà Minh toàn bộ, bây giờ còn tại sao?" "Vâng, nữ nhị cũng cho rằng bọn hắn nói không đúng." Hoàn Linh quận chúa nói. Nhưng Lam Vô Kỷ cũng rất nhanh nhíu mày, trong lòng mấy liệt: Ma môn, Thủy tộc, cái này thế nhưng là hai cái cực kỳ cổ lao kinh khủng thế lực. Nghe nói hai đại thế lực bên trong đều có viễn cổ lớn có thể chà không chết, một mực tại trong nhà ngủ say. Nếu nói toàn bộ bạn gối, đối với Hắc ám âm mai hiểu rõ sâu nhất chính là ai, kia hơn phân nửa là thuộc cái này hai đại thế lực. Dù sao nhà bọn hắn bên trong viễn cổ đại năng, liền có thể lẽ qua Hắc ám âm mai. Bất quá, loại tin tức này là thật là giả hắn liền không được biết rồi. Vô tận hải chuyện bên kia thế nào? Lam Vô bỗng nhiên hỏi thăm. Hồi phụ hoàng Hiện tại chảy tới cao thủ đã càng ngày càng nhiều, dân dân đã bắt đầu vượt qua trường khống, liền trấn chi bạc khối, tốn chi bản khối cao thủ đều bị hấp dẫn tới, bên kia mỗi ngày đều có hào quang ngút trời, ba động một ngày so một ngày lớn, có thể kết luận, tuyệt đối là một kiện hoàn chỉnh thần khí." Hoàn Linh quận chúa nói. "Hoàn chỉnh thần khí?" Lam Vô Kỳ sắc mặt ngưng tụ. Toàn bộ thần cơ đại lục, nhưng không có mấy cái thế lực có thể xuất ra hoàn chỉnh thần khí. Như là trước đó tứ đại thế lực, truyền thừa vô số năm, mỗi một nhà cũng mới nhiều nhất hai kiện, không có chỗ nào mà không phải là nội tình bên trong nội tình. Bất luận cái gì hoàn chỉnh thần khí xuất thế, đều đủ để oanh động toàn bộ đại lục. Nắm giữ một kiện hoàn chỉnh thân khí, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm sáng tạo ra một cái to lớn thế lực tới. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Lam Vô Kỳ trầm thấp nói. "Vô tận hải là thiên long vực một chỗ đặc biệt tài quan, cũng không phải là ngoại hải, mà là một chỗ nội hải. Vừa vặn vào chỗ tại bọn hắn đại nguyên hoàng chiều trong phạm vi thế lực, mặt biển vô biên vô hạ, phía trên hòn đảo đông đảo. Đây là thuộc về tự mình cửa ra vào cơ bảo, hắn nói cái gì cũng phải nỗ lực tranh thủ." 3. Ba, một đường đi qua. Dương Phong Yên lặng quan sát, trong lòng cảm khái, chứng kiến quá nhiều hiểm Toàn bộ giang hồ cơ hồ không có một khắc nào an bình. Thậm chí còn có rất nhiều người đánh lấy hắn cờ sĩ, trực tiếp sáng lập một cái to lớn thế lực, cũng không ít danh xưng ma môn gia hỏa, ở các nơi làm loạn, tạo thành huyết tinh thống trị. Lấy người đứng xem góc độ quan sát, coi là thật có loại thế sự biến ảo cảm giác. Bất quá đối với đây hết thảy, Dương Phóng cũng không can thiệp, chỉ là đơn thuần hợp lý cái khách qua đường. Ngày thứ ba buổi sáng, hắn rốt cục lần nữa tại Thiên Long vực bên trong, sừng sưng tại một chỗ cao lớn trên lầu các, đưa mắt trông về phía xa, đem vô tận sơn hà thu hết vào mắt. Đương nhiên, Dưỡng Phong lộ ra hồ chú ý tới xa xôi khu vực, trên bầu trời sắc thái mông lung. Khí tức quét sạch, tầng mây lao nhanh, biến ảo ngàn vạn. Ngoài ra, còn có đại lượng bóng người từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng về phía bên trong tiền đến. Không ít người đều thực lực cường đại, khí cơ rất sâu. Đó là cái gì? Dương phóng nhíu mày, thân thể lóe lên, sát na từ nơi này biến mất. Minh Ngung nhưng lại bình tĩnh trên mặt biển. Một chiếc treo tôn ký ngư phóng truyền lớn lặng lặng tung bay, cùng cái khác truyền lớn cùng nhau đi truyền tại chỗ này, tiếng tâm lừng lay trên biển Minh lớn bên trong, một đám thanh văn tinh anh người xuyên Việt, toàn bộ hội tụ ở đây. Trên cơ bản đều là thế giới hiện thực từng cái thành thị người phụ trách, như là Thượng Hải, Tình sư, quản thị, Sâu thị, thành thị, nam thị vân vân. Diệp Viễn, ngươi giấu giếm thật là đủ sâu, cái này sự tình vì sao cũng không nói cho chúng ta một tiếng? Quản thị người phụ trách, Vương Đức Hải, một mặt cười khổ, nhìn về phía Diệp huyền. Đúng vậy à, vị kia Lam Tiền bối lại lần nữa trở về sự tỉnh, ngươi phải cùng chúng ta chào hỏi. Sâu thị người phụ trách Lưu Lâm, cũng phụt tập nói, ta vì sao muốn nói? Chuyện này các ngươi biết không biết rõ, lại có cái gì quá không được. Hú hồn, coi như ta nói, các ngươi cho là ta sư tôn thần sẽ giúp các ngươi. Diệp trong giọng nói ẩn chứa từng tia từng tia niềm ai, không chút nào nể tình. Làm cho mây lớn người phụ trách đều là sắc mặt xấu hổ, không biết rõ nên như thế nào nói tiếp. Duy chỉ có thượng hải người phụ trách, nam thị người phụ trách, trong lòng thầm than, biết rõ Diệp Huyền khó chơi. Cái này ra hỏa ẩn tàng bí mật nhiều lắm. Hắn chưa từng đem bọn hắn chính thức chân chính đặt ở xem qua ngầm mượn. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực đối phương lại mạnh, tại dị giới bối cảnh lại thâm sâu, bọn hắn cuối cùng còn muốn dựa vào Diệp Huyền, cho nên căn bản không dám quá độ bức bách. "Tốt, mọi người đừng lại soán không nói cũng có đạo lý." Trình ra hỏa giải, mở miệng nói, "Tối tiểu Diệp Huyền, thẩm nhân, Trần Thị Nghiên." đều từng cùng thiên thần tổ chức quan hệ mà thiết, coi như làm tiền Bối không nguyện ý giúp nhóm chúng ta, nhưng tối thiểu cũng sẽ không đối địch với chúng ta không phải sao?" Đám người nhao nhao gật đầu. "Các vị yên tâm tâm, nếu có hướng một ngày chúng ta gặp được khó khăn, ta nhất định sẽ đến thử thuyết phục thiên thần tổ chức để bọn hắn ra tay giúp đỡ." Trần Thi Nghiên mở miệng nói. "Vậy là tốt rồi. Chỉ cần có các ngươi cái này mấy đầu tuyến tại, tối thiểu chúng ta cùng đối phương cơ bản không liên lạc được sẽ gây mất." "Không tệ, làm phiền Thi Nghiên." Đám người nhao nhao cười nói. Duy chỉ có Diệp mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Vẫn là trước nói một câu lần này vô tận hại sự kiện đi. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, hiện tại đã có trăm năm chắc có thể kết luận, đây là một kiện hoàn chỉnh thần khí. Kinh sư người phụ trách từ khai, nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, "Hoàn chỉnh thần khí, ý vị như thế nào, chắc hẳn các người đều biết rõ, nếu như chúng ta Thanh Vân người xuyên việt có thể nắm giữ một kiện hoàn chỉnh thần khí, như vậy sau này chúng ta tại dị giới thế lực sẽ không thể tưởng tượng." Lần này chúng ta mời tới truyền luân tự phổ nhân thần tăng, cùng một vị nhiều năm chưa từng xuất thủ qua lão La Hán. Lại thêm Diệp Huyền mời tới Diệp gia lão tổ, Vương Đức Hải mời tới Vương gia lão tổ. Chọn vẹn bốn vị thánh linh cấp cường giả. Trong đó phụ nhân thần tăng là đệ nhị thiên thể. Lão la là hắn là Đệ Tam Thiên thê. Chiếu loại này tình huống nhìn, chúng ta đoạt được cái này hoàn chỉnh thần khí năm chắc, vẫn là tương đối to lớn. Mọi người đều là trong lòng mãnh liệt, lộ ra trận trận chờ mong. Từ khi Lam Vô Bạch diệt sát Thiên Hạ Đại Bộ phận siêu cấp cao thủ về sau, Đệ Tam Thiên Thế cường giả đã như phượng lông vậy đồng dạng trứ tốt, cho dù là các đại thế lực cũng không có còn mây tôn, mà bọn hắn bên này liền có một tôn. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, hảo hảo nắm chắc, chưa chắc liền không có cơ hội. Sau đó bọn hắn trực tiếp ở chỗ này mà nghị. Cự ly bọn hắn không xa. Dương phóng thân thể một đường đi qua, lướt sóng mà đi, thân thể hư hảo giống như là một vị lâm ba mà đi thần nhân đồng dạng. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào kia chiếc tôn ký ngư phường trên thuyền lớn. Thanh vân người suy việt, hắn sát mặt cổ quái. Bọn này ra hỏa thế mà cũng chạy tới. Bất quá, khi hắn cẩn thận lắng nghe về sau, vẫn là không có tiến hành để ý tới. Bọn này ra hỏa mời tới phủ nhân thần tăng cùng lao la hắn tọa chấn, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm. Hoàn chỉnh thần khí, Dương Phóng tự nói, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Khó trách nơi này sẽ hội tụ ra nhiều cường giả như vậy. Khó trách trên bầu trời tầng mây lan lộn, sắc thái mông lung lại là một kiện hoàn chỉnh tân khí, giương phóng thân thể loại lên, cấp tốc hướng tới, một phương khác hướng, Rộng rái to lớn màu đen lâu thuyền, phá vỡ trùng điệp mặt nước, hướng về phía trước chạy mà đi. Lâu thuyền nội bộ, bóng người hội tụ, xuất hiện hai hơn 10 đạo cường đại bóng người, lại tất cả đều là đệ tam tiên thê. ngoại trừ số ít mấy người, những người còn lại ăn mặc đều là cùng cản chi bản khối có rất lớn khác biệt. Người cầm đầu là cái người mặc hắc bào trung niên nam tử, sắc mặt yêu dị, mang theo khó tả lực, thân thể rất là cao lớn, đầu đầy mái tóc đen dài tùy ý tản mát đầu vai, khóe miệng thỉnh thoảng mang theo từng tia từng tia mỉm cười. Nếu là có người quen tại đây, tất nhiên có thể giật mình nhận ra người này. Chính là gần nhất hai năm qua, uy danh hiển hách ma môn môn chủ, Ứng Tiên Hùng. Ở bên cạnh hắn rất nhiều bóng người, một phần là bọn hắn ma môn thái thượng trưởng lão, một bộ phận khác thì là xuất từ trấn chi bản khối cùng tốn chi bản khối. Tứ đại bản khối bên trong, vẫn là càng chi bản khối càng thích hợp ở lại. Nơi này tùy tiện một chỗ địa phương, đều không khí trong lành, dị thương phồn hoa, thật là làm cho chúng ta hâm mộ a. Một kẻ thân thể thon gầy, mặc áo khoác láo giả, thanh khẳng khẳng, mở miệng cảm khái. Hắn tên là Thiên Long xuất từ chấn trị bạn khối, chính là tiếng tâm lừng lẫy hết ý địa giáo giáo chủ. Mây chục năm trước liền đã bước vào đệ tam thiên thế. "Đúng vậy à, hy vọng quản môn chủ nhưng muốn nói nói giữ lời, cái này đồ vật chúng ta giúp ngươi chiếm, sau đó, ngươi cũng không nên lại tiếp tục ngăn cản chúng ta." Bên cạnh, một cái khác thân thể to con nam tử, chế nhạo chế nhạo nói. Hắn thân cao 3-4 mét, một thân cơ lô cơ bắp, dị thường cường tráng, tóc đen đầy đầu biến thành từng cây bím tóc hình thái, một thân hình xăm. Cho dù là người đều có người bình thường đứng đấy cao, chính là tổn trì bạn khối siêu cấp cường giả. Chiến thần cung cung chủ tạo liệt. Các vị yên tâm tâm ta cùng quản môn chủ quen giao mấy chục năm, biết rõ cách làm người của hắn, hắn tuyệt đối nói lời giữ lời, không có khả năng lừa bị mọi người. Cái thứ ba bóng người mở miệng cười nói, rõ ràng là cái Bạch đi tú sĩ. Nhìn Hào Hoa phong nhã, cầm trong tay một thanh quạt giấy trắng, đôi mắt rất là hẹp dài. Ha ha ha ba. Ngôi ở chủ vị ứng thiên hùng đột nhiên cười to lên, nói, "Chư vị yên tâm, ứng người nào đó đã mời mọi người tới, như thế nào lại không thành tâm thành ý, chỉ cần cái này vật tới tay, ngày sau các vị muốn vào ở Cản chi bản khối cùng Khôn chi bạn khối, ứng nào đó tuyệt đối không có bất cứ ý kiến đến gì, mấy năm năm." Đây là lần đầu hai đại bản khối Lâm vào suy yếu lâu ngày tình trạng, các vị nếu không thừa cơ khởi sự, lại đợi khi nào?" Nụ cười của hắn rất là nồng đậm. Tựa hồ mảy may không lo lắng tương lai chấn chi bản khối, Tốn chi bản khối sẽ cùng bọn hắn tranh đoạn địa bàn. Dù sao tứ đại thế lực chết cũng không hàng, vẹn vẹn rượi vào bọn hắn ma môn một nhà, vẫn là rất khó gầm động tứ đại thế lực. Những người khác cũng đều là lộ ra từng kia từng kia tiểu dung, cho tới nay, tứ đại bản khối âm thầm rằng có, nhiều lần có giao phòng, mặt ngoài ai cũng không làm gì được ai. Nhưng bây giờ, hai đại bản khối Mai kia suy sụp, chính là bọn hắn tuyệt hảo thời cơ lại nói cái kia Lam vô bạch lam trưởng lão, thật còn sống không? Trên thần cung cung chủ Tào Hưng Liệt, một mặt liền ngẫm, trong tay đem lọng lấy một cái trấn ngọc, căn cứ đủ loại đồ đệ đến xem, hẳn là còn sống, bất quá, ta đoán hắn coi như còn sống, cũng khẳng định tồn tại vấn đề. Một vị đầu đội chân cao mũ lao giả, cầm trong tay quả trượng, thôi bạc sợi dâu, mở miệng cười nói, giữa thiên địa nguyên rủa nào có dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi? Căn cứ chúng ta, Bang Tuyết Thần cung cổ tịch ghi chép, cho dù có người có thể may mắn trở về, cũng căn bản không có khả năng thời gian dài trú lưu. Lưu thời gian càng dài, tao ngộ nguyên rủa càng lớn, hắn đã xuất thủ qua mấy lần, Đằng sau nếu là tiếp tục xuất thủ, sẽ chỉ gặp càng ngày càng mạnh nguyền rùa, thẳng đến bị nguyền rùa triệt để giết chết, cho nên, chỉ cần mọi người có tâm phòng chuẩn bị, hắn là căn bản không làm gì được chúng ta. Quả là thế. lão Phu cũng sớm có suy đoán. Haha, cái gì làm chừng lão, mặc ngươi khi còn sông y danh chấn thiên, cái thế vô địch, một khi chết rồi, còn không phải một đống tối bùn. Ngươi cái này có thể nói sai, hắn còn không chết, bất quá, cho dù không chết, cũng cùng một đống tối bùn không sai bịt lắm. Haha, ba. mọi người đều là cười ha đáng, đáng chiến thần cung haha. Mặt mũi tràn đầy cảm khái, tiếp tục vuốt vuốt trong tay trái ngọc, cười nói, "Ta nguyên bản liền muốn tiến vào Càn Chi bạn khối, kiếm thi thiên hạ cao thủ, nếu như hắn không có đột phá một bước cuối cùng, nhất định là khối cực tốt đá mài đao, chỉ tiếc sẽ không còn được gặp lại hắn. Ta huynh không cần tiếc hận, muốn tìm người giao thủ, còn sợ không có người sao?" La Thiên Long ha ha cười nói, "Cái kia Lam trưởng lão đúng là đáng tiếc, hắn nếu không đột phá một bước cuối cùng, lấy hắn đủ loại nội tình cũng có học, chưa chắc không thể tại Tam Thiên vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác đột phá một bước cuối cùng, tâm cao khí não, không cam lòng tối đầu, trong vòng 3 năm rưỡi hẳn phải chết không nghi ngờ." Ứng Thiên Hùng mở miệng than nhẹ, rất có một loại chỉ điểm thiên hạ khí chất. Những người khác đều là nhẹ nhàng ở đầu, vẻ mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ. Đô nhiên, một cỗ vô cùng thần bí khí có từ đằng xa bộc phát ra, mênh mông đông đượm, câu kết thiên địa, một nháy mắt quét tán phương viên hơn 10 dặm, khiến cho như vậy biển lớn mặt, cơ hồ tất cả thánh linh cấp cao thủ tất cả đều sinh ra cảm ứng, biến sắc, không chút nghĩ ngợi, thân thể cấp tốc liền xông ra ngoài, rơi vào khắp nơi bong tẩu bên trên. Bọn hắn ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp cuối phía trước trên mặt biển, hào quang bộc phát, ầm ầm sóng dậy, giống như là một chỗ lòng đất núi lựa bạo phát. Toàn bộ trên mặt biển dâng lên vô tận gợn sóng, từng mảnh từng mảnh sóng lớn ngập trời liên tiếp phóng lên tận trời. Nương theo lấy sóng lớn dâng lên, Thần Linh còn có từng đạo kinh khủng qua mang, ẩn chứa nồng đậm hủy diệt tính thần uy, quét ngang bốn phương tám hướng. Thần khí sắp xuất thế. Đó là cái gì? Một thanh chiến phủ. Rất nhiều người la hoảng lên, một mảnh xôn sao. Sau đó từng vị thánh linh cấp cao thủ, trong lòng chấn động, bắt đầu nhau nhau hành động, hướng về phía trước phóng đi, chân đạp sóng nước, tốc độ như điện, muốn cái thứ nhất nhích tới gần. Bọn hắn chỉ sợ cái này chiến bảo thiên bị người khác đi. Ầm ầm. Từng mảnh từng mảnh vô cùng kinh khủng ba động không ngừng tại phía trước bờ phát, quang mang hỗn tạp sóng nước, khiến cho nguyên bản bình tĩnh biển lớn nhất lên ngập trời gần sóng. Dương phóng cũng là ánh mắt ngưng tụ, hướng về phía trước nhìn lại. Từng mảnh từng mảnh hào quang sông ra, ở trên không hội tụ, thế mà trực tiếp hợp thành một cái to lớn chiến phủ hư ảnh, trừng gần trăm trượng lớn nhỏ, nằm ngang ở không trung, thần uy vô tận. Đây chỉ là thần khí uy năng huyệt khác, hắn chân chính bản thể, còn tại biển lớn chỗ sâu. Quả nhiên, cái kia đạo to lớn chiến phủ hư ảnh cũng không có duy trì quá lâu thời gian, rất nhanh lần nữa hóa thành từng đạo lưu quang, tiêu tán ra. Cùng lúc đó, Phía dưới sóng biển mảnh liệt càng mảnh liệt hơn, gợn sóng cuốn cuộn, thanh âm mênh mông, giống như là kéo theo toàn bộ thiên địa đồng dạng, âm ẩm. thanh âm to lớn. Một cái cổ lão đứa đá bắt đầu từ đáy biển bên trong chậm rãi thăng lên, mặt ngoài bao trùm nặng nghề cáu bẩn, không biết rõ tại đáy biển nằm bao nhiêu năm. Nếu không phải mặt ngoài tản ra trận trận thần uy, cơ hồ rất khó để cho người ta tin tưởng, đây là một kiện hoàn chỉnh thần khí. Xuất thủ. Đột nhiên, có người kêu to. Trong đám người một cái xông ra bốn năm đạo bạo người, nhanh chóng tìm điện, hướng về kia vết rỉa pha tạp, bị nặng nề cáu bẩn bao trùm chiến bạo bắt tới. Đại bộ phận đều tại thờ ớn lại nhạt, để phòng chiến phủ chu vi còn có cái gì cấm chế lợi hại. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng ngồi không yên. Bởi vì tiến lên kia 4 năm đạo bóng người, đã thay chúng ta chạy qua đạo lộ, thân thể tại tiến lên về sau, cũng không có gặp được bất cứ gì thường nào. Lần này tất cả mọi người xô trào. Phu hoàng coi chừng, Hoan Linh quận chúa kinh ngủng. Lam Vô Kỷ đã xuất lĩnh hai vị hoàng thất cao thủ, cấp tốc vào tới. Trên người hắn mặc một bộ sáng chói giáp trụ, cầm trong tay một thanh hoàng kim kiếm gãy, biểu hiện dị thường anh dũng, tóc trắng phơ bay múa, khí tức dung chuyện. thân lĩnh vực tại hoàng kim kiếm gãy ra chỉ dưới đạt được to lớn phát huy. Đây là hoàng thất trọng địa, người không có phận sự, hết thảy thối lui. Lam Vô kỳ quát trói thai, huy động hoàng kim kiếm gãy, vừa đối mặt đánh bay một vị đệ nhị thiên thê cường giả. Đại nguyên hoàng đế Lam Vô Kỷ, ngươi còn dám xuất hiện? Các người dung túng Lam Vô Bạch lạm sát kẻ vô tội, vô số người bởi vì các người mà chết, thiên hạ thế lực đều nghĩ ăn sống người thịt, ngươi còn dám xuất hiện? Một vị đệ nhị thiên thê cường giả kinh sợ mở miệng. Hắn xuất từ càn cường đại đó chủ chính là tam thủ, chỉ tiếp ở phóng bàn tay, là hắn hận thấu Đại nguyên hoàng thất, tội nhiệt mặt trời, đáng chém. Lạm sát kẻ vô tội, nhiễm nhân mạng, Lam Vô Kỳ, các người đại nguyên hoàng thất đáng chết. Có người mở miệng quát trói thai, trong đám người truyền âm, tiến hành mang tiết ấu. Lam Vô Kỳ trong lòng giận mình, trong nháy mắt dâng lên cú ổn. Hoàng Bết, chương 417, chiến bảo xuất thế. Đại khai sát giới. 9000. Hắn ra quá sớm, trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Nợ máu làm cần trả bằng máu, Lam Vô Kỳ, còn chúng ta chủ mệnh đến. Một vị đệ tam thê sơ kỳ cao thủ quát chói tai, cấp tốc vào tới. Theo hắn xuất thủ, Xung quanh bốn phương tám hướng rất lo xa nghi ngờ làm loạn người, trước tiên cấp tốc đập ra, hướng về Lam Vô Kỷ cùng nhau giết ra. Lực tiên chiến phủ chỉ có một thành, bọn hắn tự biết thực lực, căn bản không có khả năng cướp đoạt. Thà rằng như vậy, không bằng giết chết Lam Vô Kỷ, đoạt được trên người hắn chiến giáp cùng hoàng kim kiếm gãy. Sau đó thậm chí còn có thể chia cắt đại nguyên hoàng triều. Sao lại không làm? Làm cản. Lam Vô Kỷ mở miệng gầm thét, thôi động trên thân giáp trụ, huy động kiếm gãy, đem lĩnh vực phát huy đến cực hạn, cùng mọi người áp chiến đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một phương hướng khác cũng rất nhanh bạo phát ra đáng sợ ba động. Bị Trình Nhậm Quân mời tới Lão La Hãn, phụ nhân thần tăng tất cả đều tại xuất thủ. Chỉ bất quá bọn hắn cũng rất sắc bị tốn chỉ bản khối mấy vị cường giả trận. Lấy Chiến Thần cung cung chủ Tào Hồng Liệt cầm đầu. Hắn thân cao 3,4m, một thân cơ bắp khổng lồ, lóe ra màu đồng cổ quang mang, trong miệng cười ha ha, chấn động tứ cung, giống như là một vị cái thể ma thần đồng dạng. Lĩnh vực của hắn cùng Lão La Hán lĩnh vực trực tiếp triệt tiêu cùng một chỗ, mà ngựa ra sau ỷ vào tự thân cường đại nhục thân từng ra, quên, trực tiếp La Hán tới, chết tươi Lão La Hán. tự kim cương thần công Bản tọa nghe thấy đã lâu, hôm nay linh giáo, mời Lão La Hán không tiếp chỉ điểm. Tao hồng liệt thanh âm to lớn, chấn động thương cung, tùy tiện lúc. Song quyền huy động như gió, ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, kinh khủng khó lường. Giống như là một tôn đáng sợ cự nhân. Mỗi một quyền ném ra đều ẩn chứa kinh thiên thần lực. Lão La Hán bất động công dao, thân thể hóa thành vàng nhạt chi sắc, bên người tụội hồ lại lưu ly Phật giới hiện hiện, dù là tự thân lĩnh vực bị đối phương lĩnh vực triệt tiêu, hắn cũng vẫn không có ở vào Dị tượng hình thức ban đầu, lưu ly Phật giới. Tại Tàu hồng đến, hắn đã tiên đứng ở thế bại. Bất quá cao hùng liệt mục đích, lại không phải là chân chính đánh chết hắn, mà là nâng hắn. Chỉ cần nâng hắn, chính là thắng lợi. Về phân phổ nhân thần tăng bên kia, hắn chỉ có đệ nhị thiên thê thực lực, đối mặt một đám đột nhiên giết ra tới chấn chi bản khối, Tốn Chi Bản Khối lập tức sắc mặt giận mình. Không được, bọn hắn càng chi bản khối, chân chính đệ tam thiên thê đã sớm chết không sai bị lắm, giờ phút này đối mặt chấn chi bản khối, Tốn Chi Bản Khối siêu cấp cường giả căn bản không có khả năng ngăn trở. Tùy tiện ra, sẽ chỉ thảm tao đổ xác. Bây giờ còn có thể xuất động đại quy mô tam thiên cường giả thế lực, đoán chừng chỉ còn lại có Ma môn, sơn. Đối tộc cùng tứ đại thế lực, nhưng tứ đại thế lực từ lần trước về sau, sớm đã ẩn nột. Ma môn thị cấu kết trấn chỉ bạn hối, tổn trì bạn hối. Thiên độc sơn, thái độ không rõ. Thủy tộc càng không khả năng cùng bọn hắn một lòng. Mau lưu lại. Phổ nhân thần tăng thiết giải, muốn báo cho người khác. Ẩm. Vừa dứt lời, hắn cuồng tún tiên huyết, sau lưng bị dáng đòn nặng nề. Nếu không phải lão la hắn ban cho hắn một kiện thần khí ca sa, một chiêu này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là như thế, cũng là ngũ tạng lệnh vị trí, thân thể trong nháy mắt nào tới. A. Âm thầm cho hắn một trưởng huyết ý dịa giáo giáo chủ La Thiên Long lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới phổ nhân thần tăng chỉ là đệ nhị thiên thê thực lực, có thể tại chính mình một trường này hạ còn sống. Bất quá rất nhanh hắn cười âm hiểm một tiếng, tự thân lĩnh vực cơ hồ trong nháy mắt bao trùm đi qua. Ầm ầm. Thành âm minh minh, huyết tinh quét sạch, màu đỏ sẫm chạch thay thế hết thảy. Phụ nhân thần tăng trước mắt lập tức đại biến dạng. Thiên địa biến mất, đám người biến mất, mặt biển biến ba. Trước mắt là vô tận núi thây máu, lít lít nhín, huyết sệt, vị thị, giống như là tiên vào một chỗ đáng sợ tu la địa ngục. Phụ nhân thần tăng vừa mới rơi vào nơi xa, liền trong lòng kinh hãi, mồ hôi lạnh tuột quần. Lĩnh vực, đây là đệ tam thiên thê cường giả lĩnh vực. Hắn vội vàng chuyển động Phật châu, cố thủ nội tâm, chắp tay trước ngực, liều lĩnh nghiệm động lên điệu Tảng Vương bổ tắc bản nguyệt kinh. Nếu không tại cái này vô tận núi thây biển máu bên trong, không đợi đối phương công kích hắn, hắn liền phải bị sát khí xâm nhập, biến thành chỉ biết rõ giết chóc phong tử. Mây Vương hướng khác. Trận đấu âm thanh anh minh nhất hai, cực kỳ này cũng tới mấy vị đệ giả, bất đại bộ phận đều là nhà đơn đang kịch liệt chiến đấu âm thanh bên trong, rất nhanh gặp phải chấn chỉ bạn hối, tổn trì bạn khối cường giả đánh lén, đều sắc mặt giận mình. Là các ngươi, các ngươi không phải cản trì bản khối. là ma muốn mang các ngươi tiến đến. Ứng thiên Hùng, ngươi dám cấu kết cái khác bạn khối. Những này nhà đơn đệ Tam Thiên Thế cường giả nhao nhao kinh thanh hét lớn. Đám người chiến đấu phía sau, Ứng thiên Hùng vẻ mặt tươi cười, một thân áo bào đen, thân thể lộ ra cao lớn anh vĩ, mang theo một loại đặc biệt mị lực, tóc đen đầy đầu lấy một chiếc trâm tùy cắm, trên thân cực điểm tiêu sái thái độ. Cái gì câu không kết, thiên hạ chí bảo, người có đức ở lại, các ngươi được bọn hắn cũng có thể đoạt được, bao quát mảnh này cản chi bản khối, các ngươi có thể ở lại, bọn hắn cũng có thể ở." Ứng Tiên Hùng ung dung mà miệng, "Nói bậy nói bạ. Ứng Tiên Hùng, ngươi nghĩ trở thành tội nhân thiên cổ." Mấy vị kia đệ tam thiên thê cường giả phẫn nộ quát, "Bản tọa làm việc, từ trước đến nay không câu nệ tại tâm, các ngươi nói là đó chính là đi." Ứng thiên Hùng chắp tay mỉm cười, hướng về kia cây chiến phủ nơi đó chậm chạp đi đến. Ở bên cạnh hắn, còn theo 7, vị đệ tam cường không có thủ, mà là mặt lạnh, hướng về xung quanh bốn phương hướng quét tới. Một chút tàng âm thầm cao thủ, từng cái kinh tâm động thách cũng không dám lại tiếp tục xung ra. Ma môn thế lớn, vốn là cao thủ đông đạo, hiện tại lại cấu kết cái khác hai cái bạn khối đệ tam thiên thê cường giả, chú định không người có thể cản. Bọn hắn nếu dám tiếp tục xung ra, chỉ là muốn chết mà thôi. Nơi xa, bóng tàu trên trình thiên giả, Diệp Huyền, nhập quân bọn người tất cả đều trong lòng lại bướt, cảm thấy khẩn trương. Thời khắc nổ chốt, lại đột nhiên xuất hiện trấn trị bạn khối cùng tốn chỉ bạn khối siêu cấp cường giả. Ai có thể địch? Sư Tôn ba sư Tôn bị nhốt rồi. Trình tiên giả kinh thanh mở miệng, nhìn về phía xa xà phủ nhân thần tăng. Da da của ta bà cũng bị, bị thương nặng. Diệp Viên khắp cả người băng hàn, Diệp ra lão tổ chỉ là đệ nhất thiên thê lĩnh phong. Kết quả vừa đối mặt bị người trọng thương, gần như sắp chết. Nguyên bản bọn hắn có 8 thành năm chắc đập bảo, nhưng bây giờ hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một lốt hai. Rút lui, nhanh về sau rút lui. Nhậm Quân dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng kinh thanh quát. Đám người hỗn loạn cuối phía trước, Dương phóng chắp tay mà đứng, một thân áo bào xanh, lặng lặng đứng ở trên mặt nước, một đôi ánh mắt ngay tại lặng lặng đánh giá trước mắt cổ lao đồ đá, lặng suy tư. Đúng là một thanh hoàn chỉnh khí. Bất quá đáng tiếc, mặt trên còn có một tầng ẩn ngấp cấm chưa tiêu. Một khi dùng tay dây vào Hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có chờ nó mặt ngoài cấm chế tự động tản ra mới được. Tại Dương phóng lẳng lặng quan sát thời điểm, Ưng Thiên Hùng cũng là vẻ mặt tươi cười, đi tới phụ cận. Hắn nô da trắng non khoan hậu thủ trướng, vừa muốn đưa tay đi lấy trôi này chiến phủ, chợt ở giữa động tác dừng lại, lộ ra kinh nghi, như thiểm điện giột trở về. "Thế nào? Quản môn chủ?" Bên người Bạch đi Tú sĩ hỏi thăm. "Không thích hợp, mặt trên còn có cấm chế, cực kỳ ẩn nấp." Ưng Thiên Hùng ngữ khí ngưng tụ, nói, "Lùi." "Cái gì?" Bên người trong lòng mọi người giật mình. Bọn hắn không cần nghi tất cả đều cấp tốc lui ra ngoài. Sự thật chứng minh bọn hắn rút lui đúng là chính xác bởi vì vừa mới qua đi mười mấy phút trôi này cổ lao đúa đã đột nhiên chấn động kỷ liệt sau đó đột nhiên bộ phát ra vô song hào Quang quanh một tiếng quét ngang trên trời dưới đất phương viên 778 dm tất cả đều bị đáng sợ trùm sáng bao phủ toàn bộ to lớn mặt biển trực tiếp dâng lên kinh khủng mây hình ấm, rất nhiều các đảo tiểu sơn trực tiếp nổ tung cho dù là dương phóng đều lông tơ đứng vững cảm giác được tử von khí thức thân thể nói lênắt Na phiêu thối mà ra ma tại tầng này Quan mang vừa mới thiếu tán cũng không biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng xung quanh 4 phương 8 hướng vừa mới còn tại ẩn nốt cao thủ Rốt cuộc không chế không nổi, tất cả đều liều lĩnh nhanh chóng nhào tới. Thần phù huy năng để bọn hắn hồi hộp, bỏ đi trong lòng bọn họ sợ hãi. Như thế cơ bảo, một khi chấp trưởng nơi tay, dù là đối mặt lại nhiều cao thủ vây công, cũng không cần e ngại. Muốn chết. Ứng Thiên hùng đột nhiên bạo hống. Bên người 7, 8 vị đệ tam thiên thê siêu cấp cường giả tất cả đều đang nhanh chóng xuất thủ. Thần tầng kinh khủng lĩnh vực trong nháy mắt điệt ra đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, những vương hướng khác chân trị bạn khối, Tốn chỉ bạn khối cũng tất cả đều phối hợp với cùng nhau xuất thủ. Trang diện đơn giản kinh thiên động địa. Vang một tiếng, tại vô tận vạn sóng bên trong, Từng vị nguyên thuộc về trấn chi bạn khối cao thủ tất cả đều cuồng phun máu loãng, sắc mặt phẫn nộ, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài. Trong lòng của bọn hắn che kín lửa giận, tràn ngập không cam lòng. Không cam lòng là, như thế nghịch tiên cơ bảo, lại rơi vào ma môn chi thủ, rơi vào cái khác hai đại bạn khối chi thủ. Nếu không phải hai năm trước, Lam Vô Bạch huyết tẩy càn chi bạn khối, bọn hắn càn chi bạn khối há có thể không người. Đều là Lam Vô Bạch, là Lam Vô Bạch hại càn chi bản khối. Đại nguyên hoàng thất, các ngươi đáng chết a. Rất nhiều người không cam lòng gầm thét. Tiên Hùng, ngươi dám câu dẫn cái khác bạn khối, nhất định là tội nhân thiên cổ. Lam Vô Kỳ cũng giống to. Ha ha ha. Ứng tiên hùng trong miệng của tiêu, rốt cuộc khống chế không nổi, tóc dài bay múa, áo bào phần phật, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, cười nói: "Lam Vô Kỳ, những người khác có thể nói như vậy, duy chỉ có các người đại người hoàng thất không thể, nếu không phải các người hoàng thúc huyết tẩy hai đại bản khối, bản tọa há có hôm nay." Hắn vòng quét đám người, cười nói: "Các người muốn hận, liền hận Lam Vô Kỳ đi." Bước chân đi ra, hướng về kia cây chiến phủ đi đến. Lam Vô Kỳ trong nháy mắt trong lòng mắt lạnh, lần nữa cảm thấy xung quanh bốn phương tám hướng tràn ngập nguy cơ. "Các vị, không muốn tụ hắn khiêu khích." Lam Vô Kỳ vội vàng hét lớn: Hắc, hắc cái gì lam vô bạch, cho dù có thể từ hắc ám âm mai bên trong ra, cũng không cách nào chân chính hiện thân, ở tại chúng ta trong mắt, bất quá là cái người đáng thương thôi, liền một đống tối bùn đều tính không lên. Huyết ý Liễu giáo giáo chủ La Thiên Long mở miệng cười nói: "Nếu là hắn áp chế cảnh giới, vĩnh thế không đột phá, có lẽ còn có thể vô địch tại phương thế giới này, đáng tiếc, bị buộc lấy đột phá một bước cuối cùng, căn bản tính không được anh hùng, dạng này người, có thể sống một năm, hai năm, trong vòng 3 ba năm rưỡi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Một vị đầu đội chân cao mũ lão giả mở miệng cười nói: "Đáng tiếc, hắn đột phá quá sớm, nếu không ở vào cùng một cảnh giới, bản tọa cũng không ngại lĩnh giáo một cái." Thứ ba vị cường giả cười nhạt nói. Bọn hắn chỉ điểm Giang Sơn, một đường đi qua. Tựa hồ toàn vẹn không có đem dương phóng để vào trong mắt. Xung quanh bốn phương tám hướng rất nhiều cường giả trong lòng bị thường, tràn ngập phẫn nộ, nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Biệt quất, phẫn nộ, xỉ nhục, các loại cảm xúc tất cả đều tràn ngập bọn hắn náo hải. Bất quá, ngay tại ứng thiên hùng vừa mới chụp vào trôi này nghịch tiên chiến phủ, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, trước mắt chiến phủ trực tiếp hóa thành lưu quang, cấp tốc bay về phía một bên. Hắn vội vàng cấp tốc bay đầu lên nhìn. Nhưng sau một khắc, trong lòng Giản mình, không chỉ có là hắn, bên người tất cả mọi người đều trong mắt đột nhiên co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, đơn giản không thể tin được. Lốt buốt, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, đột nhiên cấp tốc hóa thành màu máu, tình hồng chói mắt, đến không hết lôi điện trực tiếp không có dấu hiệu nào bổ xuống. Giống như là một mảnh kinh khủng lôi điện hải dương. Tại vô tận lôi quang bên trong, một đạo người mặc áo bảo xanh, vai con cong khôno, như ma giống như thần kinh khủng bóng người, xuất hiện tại mọi người tầm mắt, mang sáng tối chập chờn, thủ trưởng một trảo, chiếc kiếm lịch phủ liền vững vàng rơi vào hắn trong tay. Bản tọa sát thực không tính là gì? Bất quá, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể vũ nục bản tọa. Từng chữ nói ra thanh âm lạnh như băng, từ Dương phóng trong miệng chậm rãi truyền ra. Nương theo lấy vô tận màu máu thiểm điện, đơn giản giống như là một vị nghịch thiên kẻ hủy diệt đồng dạng. Ưng Tiên hùng cập thân bên cạnh tất cả cường giả tất cả đều trong lòng phát lạnh, lông tơ đứng vững, hồn phách đều nhanh phải bay ra. Cái người kia, hắn thế mà xuất hiện lần nữa, làm sao có thể? Đi mau. Ứng Tiên hùng giống to, Liều Linh thôi động bí bảo. Bên người tất cả đệ tam tiên cao thủ cũng đều lộ ra kinh dị, trước tiên làm lấy tương đồng độc tác. Nhưng Dương Phong cầm trong tay chiến phủ, dẫn lấy đầy trời tinh hồng tiệm điện, trực tiếp hướng về đám người hung hăng một bộ. Trang diện đơn giản như là gì thế. Soạt, ai vừa đối mặt, tại chỗ có 8 9 vị đệ tam thiên thê cường giả trong nháy mắt nổ tung, hóa thân cho bụi. Do khắc này, bọn hắn liền hư không phủ đều không vận dụng được, bởi vì dương phóng dị tượng phong tỏa không gian. Ẩm ẩm! lại là kinh khủng một búa quát ra. Dù La La Thiên Long, Bỉ Tú Sĩ đám người đã chạy trốn tới nơi xa, vẫn là bị một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt quát chúng, phát ra tiếng tê thảm, nội bệ ra tới. Dương phóng đỉnh đầu màu máu lôi điện, như là kinh khủng vô thượng chúa bước hướng về phía trước tiếp tục hướng về đám người chém giết. Tứ đại bản khối, vốn là lực lượng cân đối, bởi vì ta một người, trở nên này lên kia xuống, hôm nay, bản tọa giết sạch mặt khác hai đại bản khối cao thủ, làm tứ đại bản khối lực lượng lần nữa khôi phục đều đều, tất cả đều chết đi cho ta. Soạt, soạt. A, Lam trưởng lão, thả ta mạng. Cao 3-4m chiến thần cung chủ Tào Hồng Liệt hoàn sợ tiêu to, cũng không tiếp tục phục trước đó của vọng. Bình một tiếng, thân thể nổ tung, chết được triệt để, một tia sinh cơ đều không có. Dương Phóng huy động chiến phủ, ầm ý tết giải, lần nữa đại khai sát giới. Vinh cùng một màn kiến cho trước đó thối lui đến xa xôi chô đông đảo siêu phẩm cường giả, tất cả đều lộ ra kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Kia là Lam trưởng lão? Lam trưởng lão lại xuất hiện thế gian, là võ lâm minh chủ, 9000 chữ. Cầu nguyệt phiêu, chương 418, chấn động thiên hạ. Đi tới đi lui Lam Tình. 9000. Toàn bộ vô tận hải hoàn toàn đại loạn. Kinh cùng màu máu thiểm điện ở trên không mốc hơi, lốp bốp rung động, đem hơn phân nửa bầu trời đều cho nhuộn thành màu máu, tràn đầy âm trầm, không rõ, quỷ dị cùng băng lãnh. giống như là giữa thiên địa đáng sợ nhất nguy rủa. Vô số trong lòng người kinh hãi không dám tin vào hai mắt của mình. Mà tại cái này vô tận màu máu tiềm điện bên trong, dương phóng một thân áo bảo xanh, màu đen rối tung, ánh mắt lén gốc, mang theo đặc biệt khí chất, đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy xoay tròn không ngừng, điên cùng tiếp dẫn cùng hóa giải đầy trời tiềm điện, theo trong tay hắn thần phụ độ ra, toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là đáng sợ quang mang tại tung hành. A! A! A! Lam trưởng lão tha mạng. Màu rừng tay a. Từng vị ma môn cao thủ, trấn chỉ bản khối, tổn trì bản khối cao thủ tất cả đều tại thê lương thảm thiết, thân thể căn bản không chịu nổi một kích. Tại kinh khủng lôi điện cùng phủ quang sen lẫn dưới, thân thể của bọn hắn giống như là gỗ mục làm thành đồng dạng. Cũng có người muốn liều lĩnh đột phá một bước cuối cùng, thân thể mọc ra lông đen, trong miệng phát ra gào thét, nhưng là không đợi hắn chân chính đột phá, kinh khủng phủ quang liền dẫn màu máu lôi điện cấp tốc giáng lâm, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong, "oanh" một tiếng, trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Giờ khắc này, Dương Phóng đơn giản biến thành tu La Ma vương đồng dạng. Không có bất luận kẻ nào, bất kỳ vũ khí nào có thể ngăn trở hắn. Hắn dị tượng phong tỏa chu vi, những này ma trấn trị bản khối, trị bản khối cao thủ, liền trốn tránh đều không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ở kinh khủng quang mang dưới chưa năm sẽ bảy, liên liền một chút nút trong bóng tối cao thủ cũng bị dương phóng phát giác, cách vài trăm mét, một lưỡi bước bộ tới. Nơi xa vô số người cảm giác sâu sắc kinh hãi, trong lòng rung chuyển. Thời gian qua đi nửa tháng, Lam trưởng lão xuất hiện lần nữa. Ai nói Lam trưởng lão trạng thái quỷ dị, không cách nào lại hiện thế ở giữa. Ai nói Lam trưởng lão thân thể không tốt, sắp bỏ mình. Cái này rõ ràng chính là lời đồn. Sư Tôn, nơi xa, Diệp Viễn, Khương Nhân, Thẩm Đảo ba người đều tại kích động giống to. Là vị kia làm tiền bối, Trình tiên giả, quân, Từ Khai mấy người cũng mặt mũi tràn đầy rung động. Lam Trường lão. Đại nguyên hoàng đế Lam Vô Kỳ cũng kinh hãi mở miệng. Vị tiền bối này vẫn luôn tại. Về phần trước đó bị ứng thiên hùng bọn người trọng thương đệ tam thiên thê cao nhân, thì từng cái trong lòng lạnh bướt, sinh ra sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Xuất hiện lần nữa nồng đậm bóng ma tâm lý. Cái này ma nhân, hắn lại trở về. Biến mất nửa tháng, tại thế nhân đều cho là hắn thân thể xảy ra vấn đề, không cách nào lại hiện thế ở giữa lúc, hắn lại trở về. Nghe hắn vừa mới ngữ khí, hắn rõ ràng là nghe được trước mọi người lời giận. Tha mạng, Lam tiền bối tha mạng a. Mấy vị trước đó tràn ngập lời oán giận. Đệ Tam Thiên Thế Cao nhân vội vàng khùng hoàng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, thiên địa bị phong tỏa, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào thoát đi, chỉ có thể chơ mắt nhìn trước mắt so như diệt thế một màn. Bất quá, theo Dương phóng không ngừng huy động chiến phủ, lại phát hiện giữa thiên địa nguy hiểm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng khủng, không trung huyết vân cùng Chu Vi H cảm âm mai, đưa dạn vô cùng bất nhập đồng dạng. Dù là hắn lục đạo luân hồi cũng sắp gánh không được. Ma môn môn chủ, người cũng đi chết đi. Hắn ngữ khí băng lãnh, huy động chiến phủ, lại làm một đũa hướng về ứng tiên hùng nơi đó tới. Ứng Tiên hùng sắc mặt sợ hãi, thân thể đã sớm đã trốn vào một ngụm to lớn màu đen quan tài bên trong, cái này quan tài dị thường cổ quái, chừng dài 10 mấy mét, lưu chuyển lên âm linh khí thức, là bị hắn từ trong giới chỉ ném đúng ra. Hắn thao túng quan tài, vậy mà có thể phá vỡ Dương phóng dị tượng phong tỏa, ý đồ thoát đi nơi đây. Nhưng mà, theo Dương phóng một lữ búa bộ ra, vô tận màu máu lôi điện cùng đáng sợ phù quang, vẫn là nhanh chóng đem chiếc kia màu đen quan tải che mất xuống dưới. Ầm Thanh âm kinh khủng, thiên địa rung chuyển. Hủy diệt tính khí tức hướng về bốn phương tám hướng phương ngang. Màu đen quan tải tại chỗ nổ tung, không chịu nổi một kích Bên trong lập tức bộc phát ra quần quần tử khí, phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt, giống như là một cái tử vong núi lửa phun trào. Giống. Tiếng gầm gừ vang lên, một đầu dị thường giữ tận Lao Thi lập tức từ quan tài bên trong phóng lên tận trời, chừng 10 mét còn chừng, hồn thân trên dưới mọc đầy sâm bạch vải xương, mang theo quần quần tử khí, phô thiên cái địa, trong miệng gào hét, hướng về Dương Phóng nào tới. Tại Lao Thi thân thể phía dưới thì là sắc mặt trắng bệnh, quần áo võ vụ đứng thiên hùng. Dù là có quan tài ngăn cản, có Lao Thi thay hắn ngăn cản một cái, hắn ý nguyên khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lần nữa ném ra một cái quần trụ. Tôi động cửa chủ, Liều lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Dương Phóng nhướng mày. Thần linh thi thể. Cái này lao thi lại là một bộ thần linh thi thể, đã có thành tựu, biến thành cương thi. Bất quá, đối mặt thời khắc này Dương Phóng, dù cho là thần linh thi thể hóa thành cương thi cũng không đáng chú ý. Soạt, soạt, soạt. Hắn liên tục mấy đạo vô cùng kinh khủng phụ quang vút xuống, tiếp dẫn lấy đầy trời màu máu thiểm điện, so như như thế, trực tiếp đem đầu kia cao hơn 10m thần linh thi thể bao phủ ở bên trong. Rống. To lớn thần linh thi thể tại kinh khủng quang mang bên trong gào hét, liều mạng xé rách ra từng cái to lớn chào ánh sáng. Nương tựa theo khoáng cổ tuyệt kim lục thân, muốn chống cự phụ quang cùng màu máu tiệm điện. Nhưng mà căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thân phủ cùng màu máu tiệm điện uy lực tất cả đều vượt qua đòn trước. Ầm ầm. Tại kinh khủng oanh minh bên trong, cột này cao hơn 10 mét vô địch thần thị tại chỗ độ tung, chia 5 x 7, từng khối thi thể tại màu máu tiệm điện bỏ vào, hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. Phải biết hắn sóng đã chết rơi mất vô số năm, chống không kế tiếp thể xác, có khả năng phát huy lực lượng cũng chỉ là tại tam tiên mà thôi. Phạm là siêu việt tam phong, hắn đồng dạng sẽ dị biến, sẽ tao ngộ nguyên Chỉ dựa vào cường đại nhục thân, muốn ngăn cản vô khuyết thần khí, không thể nghĩ ngờ quá khó khăn. Hỗn hồn còn có đệ trời màu máu tiềm điện. Những này màu máu tiềm điện đặc biệt nhằm vào bất luận cái gì đệ tam thiên thê trở lên tồn tại. Tại bổ ra một kích cuối cùng về sau, dương phóng thân thể lắc lư, đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy rốt cuộc tiếp nhận không được ở, không cách nào tiếp tục hóa giải. Lại thân thể của hắn đã lần nữa dị hóa xu thế. Xuất. Hắn lúc này tán đi tất cả lực lượng, chủ động hóa thành hư vô, trong nháy mắt từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Theo thân thể của hắn thuộc hư vô, Đỉnh đầu khu vực điên cuồng đánh rất thiểm điện, cũng lập tức cấp tốc ngừng xuống dưới, sau đó đẩy trời hết văn lần nữa tăng ra. Loại kia liên tục không ngừng đánh út về phía Dương Phong thân thể nguyên rủa, cũng im bặt mà dừng. Thân thể của hắn từng lần một vận chuyển thánh quyết, thái huyền kinh, đem vừa mới xâm nhập thể nội nguyên rủa, từng lần một hóa giải. Đáng tiếc ba ma môn môn chủ lại làm cho hắn chạy thoát rồi. Dương Phóng trong miệng tự nói, cái này ra hỏa, thủ đoạn nhiều lắm. Ngoài trừ mang theo một ngụm quan tài sắt, còn có một chương thần bí quần trụ. Bảo mệnh chủ bài đông đảo. Bất quá, một trận chiến này tối thiểu đem chín thành chín đệ cao thủ tất cả đều sát trấn trị bản khối, tốn chỉ bản khối người tới hẳn là toàn bộ chết hết. Liên xem như một chút nút trong bóng tối ra hỏa, cũng bị hắn một bữa bổ cái hình thần câu diện. Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, sẽ không có người mắng nữa ta đi." Dương Phong nói. Trước đây không lâu, mấy vị kia cản chỉ bản khối cao thủ, bị người trọng thương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cải oán hận chính mình. Hận chính mình đem cản chỉ bản khối huyết tẩy, khiến cho bọn hắn đánh mất chống cự ngoại địch năng lực. Nhưng bây giờ, chính mình trực tiếp đem tất cả mọi người diệt, từ đó về sau, mọi người sống chung hòa bình. Rốt cuộc không cần lo lắng có người gây sự, cũng không cần lo lắng có người nói này nói kia. Cái này miệng chiến phủ uy lực quả nhiên đáng sợ, so với Vinh Thần khí thủ sáo còn mạnh hơn. Dương phóng trong mắt tinh quang chớp động, nhìn chăm chú lên trong tay cổ lao đồ đá. Toàn bộ lưỡi búa dài đến hơn một mét, hoàn toàn do làm bằng đá cấu thành. Phía trên rơ bẩn cùng cho bụi đã toàn bộ giải tán. Ánh mắt nhìn, có một loại cổ lão cùng thần bí ý vị. Hắn cầm đồ đá, cẩn thận nắm dĩa, càng xem càng là hài lòng. Toàn bộ vô tận hải trước không, giận sóng tu ra, tiên huyết tràn Trên mặt phiêu mảng lớn chi đoàn thể. Những cái kia trước đó trọng thương càn chi bản khối cao thủ, từng cái náo hải kinh sắc mặt trắng bệnh, y nguyên còn có loại không có kịp phản ứng cảm giác. Cái kia ma nhân lần nữa biến mất rồi. Hắn không có giết nhóm người mình, chỉ là giết chết ma môn cùng cái khác hai cái bạn khối cao thủ. "Lam Trường lão, Lam Trường lão, ngươi đến cùng đặt tới cảnh giới gì?" Một vị đệ tam thiên thê cường giả ngữ khí thịnh thảo, thân thể lắc lư. "Chẳng lẽ đối phương thật đạt tới? Ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại, không khác không có ở đây phiêu miếu cảnh giới." Đám người chỉ là hoán hận hắn một cái, hắn thế mà cũng có thể xuất hiện lần nữa. "Lão la hán, vừa mới, kia là Lam vô bạch Lam Trường lão." Phụ nhân thần tăng kinh hãi mở miệng, A Di Đạt Phật. Lão La Hàn thân thể khô gầy, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Ta liền biết rõ, ta liền biết rõ vị kia tiền bối sẽ xuất hiện lần nữa. Tô Đồng Tuyền bên trong, Vân Phi dương ngữ khí thì thảo, mở miệng nói ra. Ở bên cạnh hắn cổ kiếm nhất, thẳng dù mình, lông tơ đều tại đứng đấy. Vị này tra ruột, thật đúng là một vị sát thần. Diệp Huyền, lần trước vị kia tiền bối đến cùng, cùng ngươi nói cái gì? Ngươi có thể hay không liên hệ một cái đối phương? Quản trị phụ trách Nhân Vương Đức Hải, vội vàng mở miệng. Loại này nghịch thiên chiến lực, nếu là nguyện ý trợ giúp bọn hắn, dù là chỉ nói là một câu đều có thể để bọn hắn tránh khỏi rất lớn lực khí. Không thể, ta liên hệ không lên sư tôn ta, chỉ có sư tôn ta có thể liên hệ ta. Diệp Huyên lắp đầu liên tục, trong lòng rung động. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy đối phương phát huy Trước đó là tại hai đại bản khối chỗ giao giới, dương phóng hóa thân hắc mao cử ma, huyết tẩy không chỉ bản khối. Lần này, lại là đỉnh lấy vô tận màu máu lôi điện xuất hiện trên thế gian ba coi là thật như rất giống ma. Nếu có được hắn tương trợ, còn cần e ngại cái gì? Phu hoàng, ngài không có sao chứ? Hoàn Linh quận chúa mặt khẩn trương, đi tới Lam vô kỳ phụ cận. Không có việc gì Món kia hoàn chỉnh thần khí bị Lam trưởng lão mang đi. Lam Vô Kỳ trên mặt rung động chưa tiêu, mở miệng nói ra: "Mang đi cũng tốt, văng lực lượng của chúng ta căn bản không gánh nổi." Hoàn Linh quận chúa nói. Lam Vô Kỳ sắc mặt phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới một cái trước mắt, hắn thế nhưng là kém chút liền bị người vây công đến chết. Đồng nhiên, hắn hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Chỉ gặp trước đó còn đối với hắn xuất thủ qua cường giả, giờ khác này nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, như cùng sống gặp quỷ đồng dạ, điên cuồng rời xa nơi này. Bọn hắn nhìn về phía Lam Vô Kỳ ánh mắt, như cùng ở tại nhìn yêu nghiệt. Rất là hoài nghi trước đó Lam trưởng Lao xuất hiện, có phải hay không bị làm vô Kỳ triệu hoan tới. Bọn hắn chỉ sợ tao ngộ Lam vô kỳ thanh toán, chỉ muốn liều lĩnh tiến hành thoát đi. Nhưng cũng không ít trong lòng người rẫy rụa phía dưới, chủ động hướng về Lam vô kỳ bên này đi tới. Vậy hạ, ngài không có sao chứ?" Can chi bản khối có bệnh hạ trong coi, quả nhiên là chúng sinh chi phúc a. "Đúng vậy a, đại nguyên hoàng triều nội tình thâm hậu, thực sự để cho chúng ta khâm phục." Mặt bọn hắn biên sắc huyễn, chủ động lấy lòng, đồng thời muốn thăm dò tình huống. Nhưng cũng đối với lời của bọn hắn, Lam vô kỳ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nhiều lời. Toàn bộ thiên hạ hoành động Vô tận hải sự tình, một ngày ở giữa lợi dụng một loại cực nhanh con đường chuyển khắp thiên long vực, tiếp theo lấy thiên long vực làm trung tâm, hướng về cái khác đại vực lan truyền mà đi. Trong thiên hạ lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Nửa tháng trước phá hủy diệt Tà Minh tổng bộ làm Trường lão, thế mà xuất hiện lần nữa. Không chỉ có như thế, Càng là nhất cử anh sát xâm phạm trấn trì bản khối, tổn chỉ bản khối hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Ngay tiếp theo Ma môn lá tổn tất nặng nghề, chỉ còn lại môn chủ một người hốt hoảng mà chạy. Tin tức vừa ra, vô số người cảm thấy rung động. Nhất là đại thế lực, Càng La sắc mặt khó coi, không nói một lời, đồng thời lại cảm giác sâu sắc may mắn. May mắn lần này bọn hắn chưa từng xuất hiện, bằng không đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Dương phóng tồn tại đã như là một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, để bọn hắn thời khắc kinh hãi, căn bản không dám tùy tiện rời núi. 3. Ba, thiên Long vực phía nam, Vô Tận Hoàng Sơn bên trong. Quang mang lóe lên, một đầu vô cùng chật vật áo bào đen bóng người từ trong hư không nổi lên, sắc mặt trắng bệnh, tóc dài dối tung, khỏe miệng mang theo từng tia từng tia vết máu, trong miệng liên tục ho khăn. Hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng cười khổ. Lần này ma môn thật sự là tổn thất nặng nề. Tuy hành bốn vị thái thượng trưởng lão toàn bộ chết thảm. Ngay tiếp theo mạnh nhất nội tình cũng dư hại hai kiện. Một kiện là cô kia bị bọn hắn ma môn tiên hiển tế luyện vô số 5 thần linh cổ thi. Một kiện khác thì là hắn vừa mới tiêu hao hết truyền thống của chủng. Mỗi đồng dạng đều để trong lòng của hắn nhỏ máu. Lam vô bạch, Lam vô bạch, hắn làm sao lại xuất hiện lần nữa? Hắc ám âm mai bên trong tuần tụ giả chưa bắt lại hắn sao? Ma môn môn chủ ứng tiên hùng trong miệng tự nói, cảm giác sâu sắc bất an. Hắn thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hướng về phía trước vô tận hoàng sơn lướt tới. Quang mang chớp liên tục, hắn vọt thẳng vào đến đại sơn trôi sâu một tòa u ám đại điện bên trong. Nơi đây chính là ma tổng bộ chỗ. Địa hình hiểm ác, dễ thủ khó công. Trụ vi lâu dài lượn lờ hắc vụ, trên vách tường khắc họa rất nhiều hình dạng quái dị cổ lao thần ma, dương nhanh muốt, thần thái đáng sợ. Toàn bộ đại điện liền như là một chỗ tính mịch ma động, ra bên ngoài tản ra thâm trầm ác ý cùng tà ác, không ngừng làm cho người đoạ lạc, câu dẫn người dục vọng. "Môn chủ, người trở về rồi. Người thụ thương rồi." Phòng Vũ lôi điện tứ đại thái thượng trưởng lao đâu? Đại điện bên trong, một vị lao nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, cấp tốc xuất hiện tại ứng thiên hùng phụ cận. "Tất cả đều chết rồi, bị ta lôi kéo chấn chi bản khối, tổn chi bản khối cao thủ cũng không có sống sót, tương lai thiên địa tất có đại biến, cáo chi môn nhân, lập tức thu nạp." Đừng lại tiếp tục huyết trương địa bản." Ứng Thiên hùng ngự khí trầm trọng, kịp thời quả quyết. "Cái gì?" Vị lao nhân kia hoảng hốt dần mình, đơn giản không dám tin. "Tất cả đều chết rồi." "Cái này thế nhưng là hơn 20 vị đệ tam thiên thê siêu cấp cường giả, đủ để tùy tiện quét ngang cản chỉ bản hối, ai có thể địch? Kết quả tất cả đều chết rồi." Hắn có loại như ngột ảo cảm giác. "Là cái kia biến mất nửa tháng Lam vô bạch, hắn xuất hiện lần nữa, hắn tình trạng so chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chúng ta trước đó dự đoán tất cả đều sai." Ứng Thiên hùng sắc mặt khó coi, không có dấu vị này quả cận tồn thái trưởng lão, trầm giọng nói: Người đem mệnh lệnh lập tức chuyển xuống, "Ta muốn đi gặp lao tối." "Vâng, môn chủ." Vị tiêu lão giả trong lòng rung động, không dám nhiều lời, vội vàng lui xuống. Ứng Thiên hùng thân thể nhoáng một cái, hướng về ưu ám đại điện chỗ sâu nhất lao đi. Trung điệp hắc vụ quấn quanh ở giữa, xuất hiện một chỗ cổ lão mà to lớn màu đen vết đá. Trên vết đá khắc họa một trương quái dị pho tượng. Đạo này pho tượng sinh ra người khuôn mặt, lại có ba con mắt. Ba con mắt một mực khắc kín, không lúc đích, từng ác, lạc, ảm đạm, tối khí liên tục không ngừng từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Thật giống như hắn là giữa tiên điệu tà ác can nguyên, đoạ lạc mượn xuối. Lão tổ, cái tên Lam Vô Bạch xuất hiện lần nữa, còn giết chết dòng giá bốn vị thái thượng trưởng lão, đệ tử lôi kéo trấn chi bản khối, Tốn chi bản khối cao thủ cũng tất cả đều bị hắn giết chết, cái này ra hỏa tựa hồ thật có thể tự do vãng lai tại Hắc ám âm mai cùng thần khư thế giới. Ứng Tiên Hùng vừa tiến đến, liền cung kính mở miệng. Dương Phong cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, không đem Dương Phong trấn áp xuống dưới, hắn chỉ sợ cả đời cũng không dám ra ngoài hiện tại trước mắt người đời. Bởi vì ai cũng không biết rõ, Dương Phong sẽ ở khi nào xuất hiện. Pho tượng mặt ngoài, Hắc vụ trào, tản ra trận trận u khí tức. Bà con chăm chú khép kín con mắt, đột nhiên chậm rãi mở ra, như là không đáy vòng sâu làm cho người xâm nhập muốn thôn phệ linh hồn của con người. Có thể tự do vãng lai tại Hắc ám âm mai cùng thần khư thế giới ba có chút ý tứ, đây là liền đông đạo vương giả đều làm không được sự tình. Kia màu đen pho tượng thanh âm cảm khái, mở miệng nói ra, trên người hắn tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Liền vương giả đều không cách nào làm được. Ứng Thiên hùng giật mình. Vương giả là một loại xương hảo, càng là một loại thực lực biểu hiện hình thức. Tại âm mai thế giới, thuộc về tuyệt đối chúa tể một trong. Trường không vô số bên trong, hành hành trong thiên hạ. Hắc ám âm mai bên trong sinh vật đều muốn đối hắn túi đầu. Dạng này nhân vật đều không cách nào tự do vắng lại, Lam vô bạch làm sao làm được? Khẩn cầu Lao tổ mời người đem hắn chân áp. Ứng Thiên hùng túi đầu nói, muốn đem hắn trấn áp cũng không dễ dàng. Màu đen pho tượng tiếp tục đáp lại, nói, viễn của một trận chiến về sau, đại năng cùng thần linh tử thương vô số, bây giờ còn có thể lưu tại mảnh này thần khư thế giới, cơ hội tất cả đều tại kéo dài hơi tàn, không có bất luận kẻ nào chọn tại cái này thời điểm ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ những cái kia trốn ở âm mai bên trong ra hỏa. Trong lòng của hắn suy tư, mở miệng nói ra Địa phủ không phải xuất từ Hắc ám âm mai sao? Người đi liên hệ địa phủ người, nhìn xem bọn hắn phải chăng có biện pháp. Địa phủ? Là, lão tổ. Ứng Thiên Hùng không người nói. Còn có, nếu như lần này không có tiêu diệt hắn, cũng không cần lại tiếp tục đối địch với hắn, chờ ta chân chính trở về kia một ngày. Màu đen pho tượng đột nhiên mở miệng, nói, ta có thể dự cảm đến, thần quốc mở ra đã càng ngày càng gần, đến thời điểm trong ngủ mê đại nhân vật khẳng định sẽ lần lượt thức tỉnh, vào lúc đó, ta cũng có thể xuất hiện lần nữa, sẽ từ ta tự mình xuất thủ, đem hắn chấm giết. Thần quốc mở ra. Ứng Thiên Hùng ngẩng đầu lên, Giật Minh nói, chẳng lẽ thần quốc mở ra sẽ ảnh hưởng những cái kia đại năng trạng thái, để những cái kia đại năng lần nữa hành tàu thiên địa. Không tệ, mỗi lần thần quốc mở ra đều sẽ có thần thánh khí tức phát ra, sẽ ngắn ngủi ngăn chặn hắc ám âm mai, vào lúc đó, không ít tồn tại đều sẽ thừa cơ hấp thu thần quốc khí tức. Màu đen pho tượng đáp lại, đã dạng này, kia bọn hắn vì sao không tuyển chọn trực tiếp tiến vào thần quốc? Ứng Thiên hùng hỏi thăm. Tiến vào thần quốc? Ha ha, ba có thời điểm tiến vào thần quốc, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là bọn hắn dạng này viễn cổ tồn tại, biết đến càng nhiều, liền càng là tự hủy. đen pho tượng giống như cười mà không phải cười. Nói: "Được rồi, ngươi lui ra đi." "Vâng, lao tối." Ứng Thiên Hùng cung kính đáp lại. Cho dù trong lòng còn có vô số nghi vấn, hắn cũng đành phải giản xuống đi. 3. Ba, chương 419: Chấn động thiên hạ. Đi tới đi lui Lam tinh. 9 ngàn. Thiên Long Ngực. Đại Nguyên Hoàng triều. Lam Vô Kỷ rốt cục lần nữa quay trở về tới trong hoàng cung. Cho đến lúc này, sóng lớn mãnh liệt nội tâm mới bắt đầu dần dần bình phục lại. "Lam trưởng lão, thật sự là quá sâu không lường được." Hắn trong miệng thở dài. "Nếu như nửa tháng trước, đám người còn đối với hắn trạng thái có dấu nghi kỵ, nhưng lần này hắn xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ Triệt để phá vỡ đám người hướng tưởng. Không còn có bất kỳ thế lực nào có can đảm chỉ trích, có can đảm chỉ trích. Hắn đem Triệt để trở thành cấm kỵ nhân vật. Đồng nhiên, Lam Vô Kỳ khỏe miệng lộ ra từng tia từng tia tiêu dung. Lam trưởng lão lần này đại khai sát giới, nếu nói đến lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ vẫn là bọn hắn đại nguyên hoàng triều. Hắn mới vừa vặn trở về, liền có đại lượng cao thủ tìm tới, biểu thị nguyện ý hiếu trung hoàng triều, mặc cho công. Lần này, là chân chính kiếm tê. Đột nhiên, trong sân máu máu lôi điện hiện hiện, hiện phong gầm rung động ầm ầm. Lam biến sắc. Sinh ra cảm ứng, vội vàng cấp tốc đi ra. Nhưng sau một khắc, trước mắt hoàn cảnh cải biến, đen như mực mông. Lung, công trình kiến trúc biến mất, giữa thiên địa khoảnh khắc đưa tay không thấy được 5 ngón. Đợi đến hắc ám tan đi, hắn lập tức ăn nhiều dần mình. Chỉ thấy mình cũng không biết khi nào đã xuất hiện ở một chỗ núi sâu rừng rậm bên trong. Ở trước mặt của hắn, màu máu kiếp vân hội tụ, liên tục không ngừng hướng lấy dương phóng thân thể bộ tới, tất cả đều bị đỉnh đầu hắn lục sắc vòng xoáy một mực trở. Lam Tiền 13. Ba. Lam Vô Kỵ vội vàng mở miệng. Mặc dù biết rõ dương trước đó họ bạch, nhưng hắn vẫn là la lên đối phương là Lam Tiền mối, dùng cái này rút ngắn quan hệ. Lam Vô Kỳ, bản tọa có mấy chuyện cần ngươi xử lý. Dương Phóng lối ra, con ngón đúng ra, một chương ngọc chất quyển trục bị lục sắc quang mang bao phủ, trong nháy mắt bay ra, hướng về Lam Vô Kỳ vào tới. Lam Vô Kỳ một phát bắt được, trực tiếp triển khai, ánh mắt liếc nhìn, chỉ gặp phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ viết. Tất cả đều là một chút sinh hoạt vật phẩm. Cùng không ít kỳ lạ dược tài, cùng loại tơ lụa, đồ sứ, lá trà, gia vị, hoa quả, ngon chất thịt các loại ba. Lam Tiền Bối, đây là ba. Đem phía trên đồ vật thu sạch đủ, một hồi ta tới lấy, có thể hay không hoàn thành? Dương Phong thênh bình tĩnh. Hắc ám âm mai thế giới Điều kiện cực kỳ khắc liệt. Thần thôn thôn dân mặc cơ bản đều là da thú quần áo, hoặc là chính là làm thô ma bảo, sử dụng trà khí, bát cơm cũng đều là bức tượng đá. Về phần các loại gia vị càng là không có. Cho nên hắn trực tiếp để làm vô kỳ đại lượng chuẩn bị những loại đồ vật. Ngoài ra, còn có một số dương thuộc tính dự tài. Sinh hoạt tại Hắc Cám âm mai bên trong người, lâu dài nhận vô hình âm lãnh khí tức ảnh hưởng, thân thể tiếp nhận nguyên dược sẽ càng ngày càng. Sâu, so, cần một chút dương thuộc tính dự tài mới có thể làm sơ làm dịu. Nhưng Hắc Cám mai vốn là chí âm chỉ chỉ địa, như thế nào lại sinh ra dương thuộc tài? Cho nên Dương Phóng trực tiếp để làm vô kỳ chuẩn bị. Vâng, Lam tiền Bối, tại hạ ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ." Lam Vô Kỳ cung kính nói. "Ừm." Dương Phóng đáp lại một tiếng, thân thể lần nữa biến mất không thấy. Đỉnh đầu lốc bốp rung động màu máu kiếp vân cũng lại một lần nữa tiêu tán. Lam Vô Kỳ trong lòng rung động, mãnh liệt không ngừng, trong đầu không khỏi hiện ra một cái thành ngữ. Ở khắp mọi nơi, vị này Lam tiền Bối chẳng lẽ thật đạt đến loại cảnh giới này? Toàn bộ thiên hạ còn có cái gì địa phương là hắn không đi được? Dương Phong từ nơi này rời đi về sau, lần nữa không mục đích tại trong thiên hạ hành động, quan sát thế gian muôn màu. Lắng nghe thế nhân chấn kinh cùng nghị luận, do khác này, hắn coi là thật có loại tuấn sắt giang sơn cảm giác. Duy nhất không tốt chính là, hắn bây giờ tại thần khư thế giới chỉ có thể đợi 3 ngày thời gian. Bất quá, tiếp xuống hắn cũng không có đi xa, mà là xa xa nhìn chăm chú lên Diệp Huyền các loại một đám người xuê Việt muốn từ đám người này trong lúc nói chuyện với nhau đánh giá ra bọn hắn cách trở về còn có bao nhiêu ngày. Trong bóng tối quan sát sau gần nửa ngày, mới rốt cục biết được, bọn hắn lần này xuyên qua đã vượt qua 4 tháng ngày, nói cách khác còn có ngày thứ 27 liền sẽ lần nữa trở về. Ngày thứ 27 bà không biết rõ cái này ngày thứ 27 thời gian Ta có thể thông qua thần cảnh, trở lại Lam Tinh. Dương Phóng suy nghĩ, hoàn hồn đến. Loại kia đến từ Hắc ám âm mai chỗ sâu dẫn dắt chỉ lực, lại một lần nữa bỗng nhiên xuất hiện, từng tia từng sợi, như là vô số chỉ trong suốt đại thủ, lập tức bắt lấy Dương Phóng thân thể. Hắn nhíu mày, biết rõ trở về thời gian đến. Dương Phóng không chút do dự, trực tiếp cấp tốc vọt tới trước, tiến vào hoàn thành, không tiếc lần nữa hiện hóa thân thân thể, đối kháng khắp thiên lôi điện, từ Lam Vô Kỳ bên kia nhận lấy một viên không gian giới chỉ. Chiếc nhấn không gian không nhỏ, gần mấy trăm lập phương, bên trong tất cả đều là Lam Vô Kỳ chuẩn bị các loại đồ vật. Sắp nhận không sai về sau, Dưỡng Phong thân thể lượn lên, lần nữa biến mất không thấy, nhưng không thể nghi ngờ, hắn xuất hiện tại Hoàng Thành tin tức rất nhanh lấy một loại mọc cánh phương thức, cấp tốc chuyển khắp Thiên Long vực các ngóc ngách, lại lần nữa gây nên vô số xôn xao. 3. Ba, thần thôn bên trong, hoàng cảnh ngắc liệt, cùng phong gào thét, từng mảnh từng mảnh màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết độ không ngừng quét sạch, mang đến nồng đậm không rõ cùng ẩm trầm. Một căn phòng bên trong, Dưỡng Phóng cùng Thần Thiên Lý, cơ hồ cùng một thời gian mở hai mắt ra, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thần Thiên Lý thì là sắc mặt phức tạp, không khỏi lối ra thở dài. Như thế nào? Hắn là người gia tộc đã không tại Dương Phong kinh ngạc nói: "Cái này ra hóa tìm trong ngày thế, nhưng là lạc quan vô cùng, điển hình ra mặt dày, rất khó có cái gì bi thương thời điểm. Nhưng bây giờ lại rõ ràng mang theo một loại tiêu điều. Vẫn còn, chỉ là cảnh con người mất, sớm đã không còn năm đó." Tần Thiên lý lắc đầu cười khổ, có loại trải qua tuế nguyệt biến thiên cảm giác. Năm đó hắn đột phá một bước cuối cùng lúc, tần gia chố vọng nguyệt sơn trang, thế nhưng là danh phủ kỳ thực đệ nhất sơn trang, nhưng bây giờ hơn ngàn năm đi qua, cái gọi là vọng nguyệt sơn trang sớm đã rách nát. Nguyên bản tần ra cũng rất xuống trượng, liền một vị siêu phẩm cao thủ đều bồi dưỡng không ra. Trong gia tộc Càng là không có hắn bất luận cái gì thân cận người, cái này khiến hắn có loại không biết làm sao cảm giác. Bình thường, trên đời này nào có cái gì trăm đời ông nhà giàu, giàu chuyển nghèo, nghèo chuyển giàu, luân hồi không ngừng, mới là chuyển vận. Dương phóng ăn anủi, sau đó phá vỡ phong ấn, hướng về bên ngoài đi tới. Hắn thở ra thật dài miệng khí thức vẫn còn có chút chịu không được hắc ám âm mai bên trong không khí. Rất nhanh hắn tìm tới đại trưởng lão vô danh, đem trong tay chiếc nhận giao cho vô danh. Làm vô danh nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật về sau, lập tức ăn nhiều dần mình. Những này là ba, đều là ta trước đó bảo tồn, gần nhất mới vừa vận nhợ tới. Hy vọng có thể đối thần thôn có chút tác dụng dương phóng mở miệng tốt thật sự là quá tốt những này đồ vật đối với thần trong thôn đám người mà nói có cực kỳ to lớn tác dụng tiêu huynh đệ lao hủ thực sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. đại trưởng lao vô danh cảm khái nói đại trưởng lao khách khí nếu không phải thần thôn thu lưu ta khả năng sớm đã bỏ mình những này đồ vật tính không được cái gì Dương phóng nói những này đồ vật nhiều lắm ta chuẩn bị cầm một bộ phậ ra nói không chừng còn có thể đổi được một chút chân quý vị thường vào dược đại trưởng lao nói có thể dương phóng ở đầu Toàn bộ hắc ám âm mai bên trong, đoán chừng tất cả sinh vật đối với những loại đồ vật đều dị thường tận. Nhất là dương thuộc tính giá tài, cơ hội có thể đổi được bất luận cái gì tài nguyên. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cái này dẫn người ra ngoài giao dịch." Đại trưởng lão Hưng Vân nói. "Đúng rồi, lần trước hô thị không phải mới vừa vặn đi qua sao?" Dương Phóng nghi hoặc. "Không tệ, bất quá lần này chúng ta dự định đi càng xa địa phương, càng là hướng chỗ sâu đi, hối đoán bảo vật liền càng nhiều." Đại trưởng lão cười nói. "Thì ra là thế." Dương Phong gật đầu. "Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có theo tới." Dưới mắt hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ tinh lực dùng để tu luyện. Tranh thủ có thể sớm ngày sẽ rách thần cảnh bên trong tầng kia mơ hồ cái giới. Đối với cái này đại trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, chỉ là an bài Dương phóng nghỉ ngơi cho tốt. Hắn rất là phân chấn, cầm trong giới chỉ đồ vật, đi ra ngoài. Đầu tiên là gọi tới nhị trưởng lão, đem bên trong đại bộ phận tài nguyên giao cho nhị trưởng lão bảo tồn, sau đó đem một phần nhỏ tài nguyên xuất ra đi, dùng để giao dịch. Làm nhị trưởng lão nhìn thấy bên trong tài nguyên về sau, rõ ràng cũng ăn nhiều dần mình. Rất nhanh bọn hắn phân công rõ ràng, từ đại trưởng lão dẫn đầu một bộ phận người ra ngoài giao dịch. Nhị trưởng lão thị cùng một nhóm cường giả lưu lại trấn thủ thần thôn. Thời gian vượt qua, Dưỡng Phóng bắt đầu ổn định lại tâm thần, tại thần thôn bên trong cố gắng tu luyện, tăng lên bản thân. Trước đó không dám ăn Hoàng Cực Đan, giờ phút này bị hắn xem như hạt đầu hướng bên trong nhét ngậm. Bất quá đáng tiếc, khi tiến vào đến bất diệt cảnh giới về sau, Hoàng Cực Đan dược hiệu đã cực kỳ bé nhỏ, một viên Hoàng Cực Đan cũng mới chỉ có thể ra tăng mấy điểm điểm kinh nghiệm mà thôi. Tại khổ tu bên trong, Dưỡng Phóng không chỉ một lần đem tinh thần lực thăm vào thần tính, lần nữa đối chố năng lượng kết giới tiến hành kích, nhưng cũng tiếp mỗi lần văng ra hở, tinh thần lực của mình đều không cách nào đi vào quá lâu. Cơ hồ vừa mới đến gần Lam tinh mặt ngoài, phía trên khe hở liền lần nữa khép lại. Thẳng đến nửa tháng sau, trên người hắn tất cả hoàng cực đang ăn hết tất cả, cường đại tinh thần lực rốt cục có thể ngắn ngủi duy trì một đoạn thời gian, hắn lúc này không kịp chờ đợi hướng về Lam tinh khu vực tiếp cận mà đi. Nửa tháng này đến, hắn không chỉ một lần tại định vị Thanh Vân phương hướng, giờ phút này vừa mới tiến đến, liền trực tiếp dọc theo chuỗi nhân quả, hướng về Thanh Vân thượng hải cuồng sông mà đi. Rốt cục, hắn vào viện. khắc này huyền, không thể nghĩ ngợi còn không có trở về. Thân thể ở vào ngủ say bên trong, dưỡng phóng cũng không để ý tới mà là trực tiếp xuyên thấu một chỗ nặng nghề cánh cổng kim loại, tại chỗ kia cánh cổng kim loại bên trong chú ý tới một bộ bị đặt ở trong quẻ kiếm thân thể. Nhìn thấy cỗ thân thể này sát na, Dưỡng phóng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hô hấp tĩnh mịn, nhịp tim bình thường, như là lâm vào giấc ngủ đồng dạng. Dưỡng phóng cẩn thận lục lọi thân thể của mình, sau đó trực tiếp nhập chủ đi vào từ trong quẻ kiếm này lên, cẩn thận cảm thụ được thân thể trạng thái cùng thân thể lực lượng, xác nhận không có vấn đề gì về sau, chợt để lòng, đem thân thể một lần nữa nằm sẽ quay thủy tỉnh về sau, tinh thần lực rốt cuộc duy trì không ở, bắt đầu cấp tốc trở về. Bất quá tại hắn vừa mới trở về, kinh sư phương hướng Mặc bụi xái, áo số mỹ hoa, ngay tại bên bể bơi nhìn mỹ nữ thần bí lao giả, đương nhiên sinh ra cảm ứng, đương nhiên ngẩng đầu lên. "Ai?" Hắn lộ ra kinh nghi, "Cái nào ra hỏa trở về?" "Tiên bối, ngươi nói cái gì?" Bên người một cô gái đẹp vội vàng hỏi thăm. "Không đúng, có quen thuộc khí tức." Thần bí lao giả ngưng trọng, vèo một tiếng, thân thể vọt thẳng trời mà lên, hướng về không trung cực tốc lao đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy thân thể của hắn, nhận hắn dị tự ảnh hưởng, đối với hắn sinh ra làm như không thấy, có tha như điệt hiệu quả. Bất quá khi thần bí lão giả xông ra về sau, Dương phóng tia sở ý thức đã sớm cấp tốc trở về. Nguyên bản sẽ rách ra một đạo nho nhỏ khe hở, cũng lần nữa khép lại. Thần bí lao giả trong con người đột nhiên bắn ra hai đạo dị thường lăng lệ qua mang, hướng về khe hở tồn tại phương hướng lạnh lùng qua tới. Tựa hồ quỷ dị khe hở mày may không cách nào giấu diếm được thân thể của hắn. Bất quá, tại lạnh lùng quan sát chỉ chốc lát về sau, hắn cuối cùng vẫn là không có tiến một bước phát hiện cái gì dị thường, lông mày chăm chú nhăn lại. Chẳng lẽ thật là cái nào đó ra hỏa sớm trở về, thế nhưng là không nên a, nuôi cá cũng không phải như thế thôi. Hắn trong miệng tự nói, trong môi vẫn không có cái giải. Cuối cùng thân thể lần nữa từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Thần thôn bên trong, Dương Phóng cẩn thận vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy nồng ngực mỏi mệt cảm giác. Thật hắn a mệt mỏi a. Tình thân lực trở về lam tỉnh một lần, đơn giản so cùng siêu cấp cao thủ đại chiến một lần đều muốn mỏi mệt. Mấu chốt còn không cách nào ngốc quá lâu, chỉ có thể duy trì 3-40 giây. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng. Tối thiểu lần này hắn chân chính gặp được thân thể của mình. Diệp Viên cái này ra hỏa đến gõ một cái, mẹ nó, cũng không biết rõ cho ta mặc một bộ quần áo. Dương Phong một mặt im lặng. Chính mình độ thân cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm tại trong tụ chén. Thật sự là tức chết hắn. Sau đó, Dương Phóng lần nữa lâm vào khắc khổ trong tu luyện. Đối với thần cơ thế giới, hắn cũng không lập tức lựa chọn trở về, mà là đem thế giới toàn bộ dùng để tu luyện, chuẩn bị nhiều trở về làm tinh mây chuyến, tối thiểu đến cho mình mặc vào một bộ y phục mới được chưa. Tại trong tiến tính tu luyện, tại cô độc bên trong hăng hái. Đây là một cái cực kỳ khô khan quá trình. Nhưng tốt ở trên người hắn có độ thuần thủ bảng, tu luyện lên thái nhất hồn, diệt hồn trạm, cực kỳ nhanh chóng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị tại cọ cọ dâng lên. Lại qua 10 ngày công phu Dương phóng rốt cục lần nữa sẽ rách thần cảnh bên trong bình chướng một sợi tỉnh thần lực cấp tốc hướng về làm tỉnh phóng đi lần này hắn nhập chủ chính mình nục thân về sau trước tiên trước từ trong phòng lấy một bộ quần áo cho mình cấp tốc mặc vào sau đó trong phòng lần nữa huy động lên Nam đấm hô hô rung động cảm thụ được tự thân lực lượng Diệp huyền đừng lại nghiên cứu thân thể của ta không phải ta giết chết người hắn nhìn về phía xóa sinh bên trong một cái giám sát giận đi mặt cái này giám sát liên hướng về phía diệu huyền tư nhân máy tính ngoại trừ hắn không ai sẽ thấyương phóng cũng không cần lo lắng hình tượng sẽ bị những người khác nhìn thấy làm xong đây hết thảy Hắn lần nữa nằm sẽ Nga tủ tinh thần lực lần nữa cấp tốc trở về kinh sư phương hướng lao giả sắc mặt kinh nghi lại một lần cấp tốc bay ra ngoài bất quá cùng trước đó vẫn như cũ không thể phát đương nghiệm gì đồ vật là ai đến cùng là ai ngoại trừ mấy cái kia ra hỏa chẳng lẽ cũng có cái khác đại năng trong bóng tối vô cục thần bí lao giả ngữ khí thì Th thảo càng nghĩ càng là ngạc nhiên 3. Ba, thần thôn bên trong giữ phóng chầm chậm nhẹ nhàng thở ra lần nữa nhào nặn lên mi tâm tính toán thời gian Nam tỉnh đám kia ra hỏ hẳ là cũng mau trở lại thuộc về khi vọng diệp huyền có thể nhìn thấy chính mình nó lạiphaananh Tiêu Minh Đệ, còn đang bế con sao? Mau ra đây, xẻ ra chuyện." Thần Thiên Lý lớn loa đồng dạng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Dương Phong nhướng mày, mở cửa phòng, đi ra ngoài. "Thế nào? Trước đó đại trưởng lão mang theo một nhóm người ra ngoài giao dịch, đến bây giờ còn chưa có trở về, rất có thể gặp phiền toái, nhị trưởng lão chuẩn bị triệu tập củng giả, tiến đến tìm kiếm đại trưởng lão, người trong thôn đều tại báo danh." Thần Thiên Lý nói. "Đại trưởng lão còn chưa có trở lại." Dương Phong giật mình. "Cái này đều đi qua bao lâu? Đúng vậy, đi thôi, đi trước gặp nhị trưởng lão." Thần Thiên Lý nói. Hai người ra sân nhỏ rất mau tới đến thần thôn trưởng lão điện bên trong. "Tiêu huynh đệ, ngươi cũng tới, đại trưởng lao đã ly khai quá lâu, ta lo lắng hắn có thể sẽ gặp được sự tình, chuẩn bị gọi mấy cái hảo thủ cùng đi ra xem xét, những người khác lại lưu lại trấn thủ thôn, không biết ngươi tính thế nào?" Nhị trưởng lao sắc mặt lo lắng, mở miệng nói. "Đại trưởng lao thế nhưng là có rất ít muộn như vậy không trở lại tình huống." Dương phóng trong lòng cấp tốc cân nhắc, hiện ra vô số ý nghĩ. "Tốt, ta cũng cùng ngươi cùng đi." Hắn nắm giữ hai đại thần khí, lại có sáu đại thần loại, thực lực lại so với bình thường bất diệt cảnh cường giả cần mạnh. Lại thêm gần nhất tu vi lại có đột phá. Từ hắn đi qua, lại so với những người khác đi qua càng tốt hơn. Còn có ta, đại trưởng lao đối ta ân trọng như núi, ta nói cái gì cũng phải đi qua, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Thần thiên lý mở miệng ồn ào. Cuối cùng nhị trưởng lao mang theo 4 người ra ngoài, không có gì ngoài Dương Phóng, Thần thiên Lý, còn có 2 vị thôn xóm cao thủ. Một đám người hướng về Hắc ám âm mai chỗ sâu, chính thức xuất phát. 9000 chữ. Câu mới phiếu. Chương 420, tuần thủ giả. Quỷ dị bảo tháp. 9000 chữ. Lông tóc bay múa, huyết nục sạch. Hắc ám âm mai bên trong thế giới vô biên vô hạn, ẩn chứa quá nhiều bí ẩn cùng nguy cơ. Càng đi chỗ sâu, gặp phải nguy cơ càng là đáng sợ. Dương Phóng một đoàn người dị thường cẩn thận tại Hắc Ám Âm Mai bên trong suy qua, cũng không biết do đi qua bao lâu, một đám người rốt cục xuất hiện ở chỗ sâu một cái to lớn trong hạp cốc. Toàn bộ hẻm núi gần chứa một cố lực lượng cường đại, cực lớn cản trở Hắc Ám Âm Mai an ổn. Nơi này chính là đại trưởng lão chuẩn bị tới giao dịch địa phương, bên trong hạp cốc gần giấu đi một vị cường đại lãnh chúa, cùng chúng ta Thần thôn thôn trưởng có chút giao tình, chúng ta đi hướng vị lãnh chúa kia tìm hiểu một cái thử một chút. Nghị trưởng lão che kín tần sắc lo lắng, mở miệng hướng về phía trước. Bên người người tất cả đều đi theo. Duy trì Dương Phóng bảy lại lộ ra suy tư, đáy mắt bên trong chuỗi nhân quả hiện hiện, lấp nhá liếc nhí, tung hoành xe lẫn, trong đó có mấy đạo chuỗi nhân quả phá lệ thô to, một mực hướng về nơi xa kéo dài. Nhìn hắn phương hướng, hẳn là còn ở hắc ám âm mai càng chỗ sâu. Đại trưởng Lao không ở chỗ này điệp. Trong lòng của hắn tự nói, bất quá hắn vẫn là chủ động đi theo. Hẻm núi kéo dài, hai bên tồn tại không ít cửa hàng. Đại bộ phận cửa hàng đều đã không ai. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào hẻm núi chỗ sâu nhất, thấy được một chỗ tĩnh mịch hang cổ. Lão hủ thần thôn nghị trưởng lão Hoắc Thành, đến đây cầu kiến lãnh chúa, có việc hỏi thăm, hy vọng lãnh chúa tạo lợi. Nhị trưởng lão một mặt cung kính, đứng tại hang cổ trước đó, thanh âm xa xa xuyên qua. "Hoắc Thành, Nguyên Lai like là người a, người có chuyện gì?" Các cảm hang động chỗ sâu chuyển đến tăng thương cùng cổ lão thanh âm, ở chỗ này quẩn Trước đây không lâu, ta thần thôn đại trưởng lão vô danh mang theo một nhóm vật tư đến đây nơi đây giao dịch, nhưng đi qua lâu như vậy, y nguyên không thấy đại trưởng lão trở về, không biết lãnh chúa đại nhân phải chăng nhìn thấy. Hoắc Thành hỏi thăm, "Vô danh? Nô, ta trước đó xác thực gặp qua hắn, bất quá, hắn không phải đã sớm rời đi sao? Làm sao? Còn không có trở lại thần thôn?" Trong hoạt động tồn tại mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, như thế thời gian dài, y nguyên không thấy đại trưởng lao trở về, không biết lánh chuột nhưng biết rõ đại trưởng lao hướng phương hướng nào đi. Hoặc thanh sắc mặt biến đổi, lo âu trong lòng sâu hơn mấy phần. Như vậy đi, ta giúp ngươi thôi diễn một cái thử một chút. Trong sơn động tồn tại mở miệng nói ra. Toàn bộ cửa hang bên trong lập tức bắt đầu tàn mát ra từng đợt thần bí mà mông lung khí tức, huyền chỉ lại huyền, thăm ảo tối nghĩa, thật giống như liền thiên cơ đều bị nhiễu loạn. Có một loại mây mù phiêu miểu, vạn sự biến ảo cảm giác. Hắn cũng hiểu được thôi diễn chỉ thuận. Dương phóng trong lòng tự nói, Hắn nhận quả thần trùng có thấy rõ quy tắc tác dụng, từ một điểm này nhìn, cùng thôi diễn bí thuật khác thường khúc cùng công hiệu quả. Duy nhất khác biệt chính là, thôi diễn bí thuật thôi diễn độ vật khả năng càng cẩn thận. Hắn nhân quả thần trùng chỉ có thể định vị ra đại khái phương hướng. Không bao lâu, trong sơn động cổ lão tồn tại, rốt cục thôi diễn xong xuôi, chuyển đến một đạo tăng thương thanh âm, hóa thành, ta đã đoán ra được, vô danh trưởng lão tung tích, tại chỗ sâu một chỗ Vương Thành, người chỉ có hướng chỗ kia Vương Thành đi tìm. Vương Thành? Nghị trưởng lão biến sắc, có thể được xưng là Vương Thành, không cần nghĩ cũng biết rõ, bên trong tất có vương giả thủ. Đúng vậy, Trỗ kia Vương Thành ở vào tây nam phương hướng, xem ra hẳn là đám kia tuần thủ giả Trỗ Vương Thành, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị." Trong sơn động tồn tại mở miệng nói ra. "Chẳng lẽ là bọn hắn bắt đại trưởng lão?" Đại trưởng lão thực lực cương đại, thâm bất khả trắc, dù cho là tuần thủ giả cũng không làm gì được đại trưởng lão, làm sao lại như vậy? Bọn hắn Vương giả tự mình xuất thủ? Hoặc thanh sắc mặt biến nổi. Ta đây liền không biết rõ, có lẽ là bọn hắn dùng cái khác cấm ưu, đem vô danh trưởng lão dẫn tới." Trong sơn động tồn tại mở miệng nói ra. "Tốt, đa tạ lãnh chúa nhân." Hoác thanh trong lòng lăn lộn, chỉnh trọng ổn quyền. Trong Sơn động tồn tại không còn tiếp tục nhiều lời. Dương phóng chân mày hơi những lại cái này mấy đạo thô to chỗ nhân quả lại là nối tới Vương Thành, cùng tuần thủ giả có quan hệ làm sao bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? một vị Nam tử mở miệng hỏi cái này còn phải hỏi mẹ nó cho dù là chết cũng phải tìm về đại trưởng lão thần thiên lý nói tuần thủ giả chỗ Vương thành ba thoát thanh trong miệng thở dài thân hình điệu Hữ đột nhiên mở miệng nói như vậy đi tiêunhệầnnhệệ các ngươi về chỗ đi các người đều là từ thần khư thế giới thì đến Trên người khí tức đã sớm bị tuần thủ giả nhớ kỹ, một khi lộ diện, rất dễ dàng bị tuần thủ giả nhắm vào, liền để ta cùng Lạc Vân nghe đi qua đi. Lần này ra cường giả bên trong, chỉ có hắn cùng Lạc Vân nghe là thần thôn thổ dân sinh vật, không cần lo lắng bị tuần thủ giả nhớ kỹ khí tức. Cái khác ba người đều là kẻ ngoại lai. Một khi tiến vào tuần thủ giả chỗ vương thành, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện. Dương phóng trực tiếp lập đầu, nói: "Không, ta và ngươi cùng đi, ta tự có bí pháp có thể lẫn tàng tự thân khí tức, liền tuần thủ giả cũng không cách nào điều tra ra. Ta cũng là, ta có bí bảo hộ thân, không cần e ngại tuần thủ giả." Trước đó ta tại ra ngoại né vài chục năm không phải cũng không có việc gì thần thiên lý nói một vị khác trung niên đại Hán Thạch Long tử có chút chậm tư nói đại trưởng lao đợi ta ân trọng như núi để cho ta một người trở về ta làm không được ta có thể tại vương thành bên ngoài trở các ngươ dạng này cũng tốt hoặc thanh sắc mặt phức tạp một đám người lần nữa bắt đầu khởi hành bất quá háámâm mai bên trong chỗ sâu sắc thực kinh khủng tồn tại đủ loại nguy cơ có rất nhiều vượt qua tưởng tượng sự tình nếu không phải nhị trưởng lao vị này thổ dân dẫn đường chỉ bằng vào dương phóg mấy người bảo hắn cho dù có thể an toàn đến chỗ sâu cũng khẳng định sẽ dị thường chất vận. Tại hắc ám âm mị chỗ sâu, thường thường trong bình tĩnh ẩn chứa to lớn sắc có, liền bất diệt cảnh cao thủ đều rất khó ngăn cản. Không biết do đi qua bao lâu, rốt cục, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một chỗ to lớn vương thành. Trên viết: Tuần tra. Toàn bộ thành trì đứng vững tại nồng đậm màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết dục bên trong, như là một tôn phụ phù hoàng cổ cự thú, đen như mực cấm lãnh, tràn ngập kinh khủng tiềm chế khí tức, người. Xung quanh bốn phương hướng là nhìn một cái vô tận màu nguyên, từng mảnh từng mảnh qua, ô ô thai, khí tức Hoắc Thanh bọn người đã sớm xa xa dừng lại, núp ở phía xa ẩn núp. Từng đôi ánh mắt hướng về vương thành phương hướng cảnh giác nhìn lại. Trong lúc đó Dương Phóng lần nữa vận dụng bắt nguồn từ thân nhân quả thần trùng, nhíu mày. Đại trưởng lao đúng là bên trong, không chỉ có là hắn, tùy hành thần thôn cái khác cao thủ cũng đều ở bên trong. Hắn trong miệng nói nhỏ: "Tiêu huynh đệ, ngươi có thể hay không xác định?" Hoắc Thanh vội vàng hỏi thăm: "Xác định." Dương Phóng gật đầu: "Yên tâm đi, ta vị này lại ca, tuyệt đối sẽ không nói láo." Thần Thiên Lý vội vàng nói nhỏ: "Phiền toái." Hoắc sắc mặt biến đổi: "Thế mà thật ở chỗ này?" Đúng rồi, thôn trưởng cái gì thời điểm xuất quan, nếu không chúng ta trở về mời thôn trưởng xuất thủ." Thần Thiên Lý bỗng nhiên mở miệng. Hoắc Thanh lắc đầu liên tục, nói, "Thôn trưởng họ vào bế tử quan bên trong, tuyệt đối không cho phép quấy rầy, một khi quấy rầy, hậu quả khó mà lường được, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình." Trong lòng của hắn suy tư, quay đầu nói ra, "Lạc Vân Nghê, Thạch Long Tử, hai người các người lập tức lui ra ngoài, ở phía xa chờ đợi trợ rút, ta cùng Tiêu huynh đệ, Tần huynh đệ trước trà trộn vào đi, xem xét tình huống. Cái này thời điểm, nhân số quá nhiều, ngược lại không phải là tuyệt đối Dương Phong cùng Tần Tiên Lý phân biệt có bí thuật cùng bí bảo có thể che dâu khí thức, lạng Yên trả trộn vào đi, xác suất thành công cao hơn. Được. Lạc Vân Nghê, Trạch Long Tử không có kiên trì, nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp dọc theo đường lui trở về. Hoắc Thành, Dương Phóng, Tần Thiên Lý, lúc này thu liễm khí thức, vận chuyển riêng phần mình bí thuật cùng bí bảo, hướng về nơi xa mông lung mà to lớn cổ thành tiếp cận mà đi. Vừa mới xuyên qua không xa cự ly, đột nhiên, Hoắc Thành, Dương Phong, Tần Thiên Lý ba người lần nữa dừng lại. Không đúng, phía trước có chế. Dương Phong nói nhỏ. Hoắc Thành cũng là ánh mắt ngưng tụ. Xa sa thấy được những cái kia dấu ở trong hư vô cấm chế. Tại đầy trời huyết nhục cùng lông tóc bên trong, không gian tựa hồ đang vật mèo, tổn tại từng tầng từng tầng kỳ dị lực lượng, tùy tiện tiếp cận đi qua, tất nhiên sẽ phát động cố lực lượng kia. Là một tầng không gian chi lực, ta đến phá giải." Hoắc thanh nói nhỏ. Nhưng đương nhiên, bọn hắn sắc mặt biến hóa, nghe được động tính, vội vàng cấp tốc lần chuẩn đi. Chỉ gặp Vương Thành một phương hướng khác, đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng ma khiếu thanh âm, thanh âm đứt hại, cuồn để cho người ta màng nhĩ đều nhanh muốn nức mở. Ầm ầm. Một mảnh vô cùng kinh khủng mê đen từ đằng xa quần quần mêng ngông quần quần mà đen, phô thiên cái địa, đen ngịt một mảnh, giống như là mực nước đồng dạng. Mây đen nội bộ tồn tại một kẻ thân thể to lớn, cao tới vài trăm mét bóng đen, toàn thân trên giới mọc đầy đầm đọng màu đen lông tóc, trong mắt tinh hồng, mang theo uy áp áp trời, hướng về vương thành đánh thẳng tới. Tuần thủ giả, tất cả đều cút ra đây cho ta. Cái kia đạo cao tới vài trăm mét kinh khủng bóng đen, phát ra tiếng thài Vương thành chu vi chế bị hắn ma thân xông qua, bắt đầu nhao nhao hoạt Sáng lên từng mảnh từng mảnh sáng chói hào quang, nhưng mà tất cả đều không cách nào ngăn cản thân thể của hắn. To lớn ma chảo như cùng phòng phòng như vậy lớn nhỏ, sẽ rách ra một mảnh yêu dị ma quang, trực tiếp hướng về phía trước quét ngang mà qua, tại từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh bên trong. Tất cả tuân đi qua quang mang đều bị hắn sinh sinh trở ngửa. Bất quá, vương thành phòng ngự hiển nhiên dị thường đáng sợ. Một đợt cấm chế bị xé nát về sau, theo sát lấy lại toát ra đợt thứ hai, đợt thứ ba, liên tục không ngừng, về kia nói to lớn bóng đen đánh tới. Giống ba. Cái kia đạo kinh khủng bóng đen ngửa mặt lên chơi ma khiếu, âm đinh kinh khủng ma trảo trực tiếp huy động cùng một chỗ, xuất hiện một cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy màu đen, đem tất cả tuân đi qua quang mang hết thể thôn phệ. Tuần Thiên thành chủ, cút ra đây gặp ta. Đạo này kinh khủng bóng đen phát ra giống to, khí tức đáng sợ dị thường. Toàn bộ vương thành đều tựa hồ dung chuyện. Nội bộ rất nhiều người ăn nhiều giận mình. Liên tiếp mây đạo cường đại bóng người vọt ra. Là ngươi, Tiên Diêu Vương, ngươi dám mạnh mẽ xông vào chúng ta địa bàn. Làm càn, còn không lập tức lui ra. Những người này quát chói tai. Hắc, hắc các ngươi bắt đi ta hậu nhân, còn muốn cho ta ra. Nào có đơn giản như vậy. Hôm nay chính là các người vương giả tự mình xuất hiện, cũng phải cấp ta một cái thuyết pháp." Đạo này kinh khủng bóng đen phát ra nhẹ nhàng cười, quanh thân khí tức đang cuồng trào. Đây trời màu đỏ huyết nục cùng màu đen lông tóc tất cả đều nhận lấy lực lượng của hắn ảnh hưởng, trở nên một trận vật mèo. Người lớn mật. mây vị cường đại bóng người mở miệng quát. "Quay quay, bản thể của hắn thế mà dài đến loại trình độ này, đây là chuẩn vương giả sao?" Nơi xa, tần thiên lý ngữ khí thì thảo, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia đạo kinh khủng bóng đen. Thân thể to lớn, sinh ra lông đen, là bọn hắn những này kẻ ngoại lai đặc hữu Chỗ nhìn hắn cùng Dương Phóng hiện tại cũng là bình thường nhân loại hình thái, trên thực tế loại này hình thái cũng không phải là bọn hắn bản thể. Loại kia hắc mao cự ma mới là bọn hắn bản thể. Vừa mới đột phá bất diệt, thân thể chỉ có cao 10 mấy mét, nhưng là theo thực lực không ngừng tăng trưởng, thân thể liền sẽ không ngừng bị lớn, lông đen cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Đồng thời, trên thân tiếp nhận nguyên rủa cũng sẽ càng thêm mấy liệt. Sớm tối có một ngày, liền sẽ từ thể nội đàn sinh ra ma ảnh, đem chính mình tôn vệ. Thần thôn Tháp Lâm trưởng chính là chết như vậy. Trước mắt Thiên Yêu Vương, thân thể đã cao tới vài trăm mét, nói rõ hắn thực lực tuyệt đối đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Tiệt Diêu Vương, là hắn. Nhị trưởng Lao Hắc thanh sắc mặt nghiêm trọng, nói, đông bộ khu vực một vị tuyệt thế lãnh chúa, hắn người thế mà cũng bị bắt đi, những này tuần thủ giả thực sự gan lớn. Dương phóng trong lòng nghiêm trọng, xa xa nhìn xem đầu kia thân cao vài trăm mét to lần bóng đen. Không biết mình nêu là triển lộ bản thể, hiện tại sẽ bao nhiêu lớn rồi. Muốn biết rõ làm sơ hắn bản thân phong ấn lúc, thực lực chỉ tại không ngừng tăng trưởng. Hiện tại tiến vào hắc ám âm mai hơn 2 năm, thực lực tuyệt đối sẽ so khi đó càng thêm cường đại. Dương Phong theo bản năng nhìn về phía trước mắt bảng. Tu vi, bất diệt, 2780100000. Mà bất diệt đỉnh phong chính là vương giả. Ta hiện tại cự ly vương giả còn kém xa." Dương Phóng trong lòng tự nói, bất quá hắn có hoàn chỉnh thần khí cùng sáu đại thần loại, thực lực bản thân đương nhiên sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn một đôi ánh mắt tiếp tục hướng về nơi xa quét tới. Đầu kia thân cao vài trăm mét kinh khủng ma ảnh, đen nghịt, quanh thân quấn quấn nồng đậm hắc vụ, trên người mỗi một tấc lông tóc đều giữ tợn đáng sợ, giống như là cái thế ma thần, thét dài một tiếng, to lớn móng vuốt trực tiếp hướng về phía trước vương thành hung hăng quét xuống. Vương giả giận dữ, phục thi ngàn dặm, thiên hạ độ trắng. Dù là hắn không phải chân chính vương giả, chỉ là một vị chuẩn vương, nhưng nhất cử nhất động, ý nguyên tràn ngập vô cùng tinh khủng ma uy. Ầm ầm. Toàn bộ thành trì đang rung chuyển, hắc ám âm mai đều tại băng tán. Mấy vị cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn cản đối phương, nhưng căn bản vô dụng, tại to lớn ma trảo phía dưới, mấy vị cường giả hết thảy công kích đều lộ ra không có ý nghĩa. Màng lớn ma khí mãnh liệt mà ra, như là mênh mông thủy triều, lập tức đem bọn hắn cuốn tại bên trong, tiếp lấy bọn hắn lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, xung quanh phương tám hướng hoàn đang nhanh chóng cải biến. Mấy vị cường giả tất cả đều rơi vào đến đối phương dị tượng bên trong, bị một mực phong tỏa tiếp theo bị vị này kinh khủng tồn tại dùng sức hô chảo, thành chủ cứu mạng. A, mấy vị cường giả đều tại tiêu thảm, phát ra chói tai thanh âm, thân thể phanh phanh, nội bệ ra đến, hóa thành huyết vụ. Ha ha ha. Tiên yêu vương trong miệng của Tiếu, dị thường cần rõ, nói, dám bắt đi bản tọa hậu nhân, đây chính là hạ chẳng. Tuần tiên thành chủ, còn không ra? Ông. Đúng lúc này, đột nhiên, dị biến xuất hiện. Một mảng lớn vô cùng nồng đậm hắc vụ trực tiếp từ vương thành phương hướng bộ phát ra, mênh mông đung đưa, che khuất bầu trời, trong nháy mắt hướng về tiên yêu vương thân thể quét sạch mà đi. Thiên yêu vương ngự thiên ma dịch đảo, toàn thân trên dưới bành trướng ra vô cùng kinh khủng sức mạnh ma quái, xâm nhiên ma chảo tạo nên kinh khủng qua mang, trực tiếp hướng về phía phía Hắc vụ quét ngang tới. Bất quá Hắc vụ vô biên vô hạ, ẩn chứa kỳ lạ mà lực lượng thần bí, lấy Thiên yêu vương thực lực lần thứ nhất thế mà không có thể đem hắn trấn giữ. Không chỉ có như thế, tại Hắc vụ quét sạch sau khi đi ra, trong đó vọt thẳng ra một ngụm to lớn bảo tháp, có trên ngàn mét cao, đen nhánh trầm ngưng, mang theo yêu dị âm lãnh tức, trực tiếp hướng về Thiên yêu vương vài trăm mét thân thể chậm rãi ép xuống. Bào tháp phía dưới, tản ra vô cùng đồng đậm áp lực, bên trong tựa hồ ẩn chứa một phương vũ trụ. Thiệt yêu vương ma khiếu không ngừng, thanh âm to lớn Các loại kinh khủng tuyệt học liên tiếp thi triển mà ra, ma chảo, ma quang, không ngừng hướng về kia tòa bảo tháp quét ngang mà đi, thậm chí vận dụng một kiện cường đại thần khí mạnh vỡ. Nhưng mà tất cả tuyển học tất cả đều không cách nào phát huy tác dụng. Tại đối mặt tòa kia quỷ dị bảo tháp thời điểm, tự động bị hắn hấp thu. Thiệt Diêu Vương triệt để thay đổi thân sắc. Đến cuối cùng toàn bộ bảo tháp trực tiếp hướng về thân thể của hắn vững vàng nếp xuống. Đây là cái gì đồ vật? Hắn trong miệng kinh ngứ. Ầm Từng đợt kinh khủng oanh phát ra, Thiệt Vương vài trăm mét thân thể lại xinh, xinh bị trước mắt bảo tháp ngăn chặn, tiếp theo một trượng trượng thu nhập trong đó, mặc cho hắn điên Tất cả cũng không có mảy may tác dụng, bảo tháp tại một chút xíu đem hắn nuốt hết xuống dưới. Rất nhanh, Thiệt Diêu Vương thân thể hoàn toàn biến mất. Sau đó to lớn bảo tháp chậm rãi bay trở về, lần nữa trở xuống to lớn thành trì bên trong, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, biến thành bình thường mấy chục mét cao lớn. Đây là cái gì bảo bối? Thần Thiên Ly ăn nhiều giận mình. Đại trưởng lão cũng tại bảo tháp bên trong, dưỡng phóng ngữ khí ngưng tụ, nhìn chằm chằm nơi xa, mở miệng nói ra. Trước mắt từng cây vô hình chuỗi nhân quả, tất cả đều kết nối hướng về phía tòa kia to lớn tháp. Ngoại trừ đại trưởng lão, còn có thần thôn cái khác cao thủ. Cái gì? Thần Tiên Lý giật mình. Hỏng, Tuần Thủ Dạ món kia bảo vật luyện chế thành công. Nhị trường lao sắc mặt biến đổi, sau đó hướng về Dương Phóng, Thần Tiên Lý giải thích, nói: "Vài ngàn năm trước, bọn này Tuần Thủ giả liền vẫn muốn luyện chế ra một kiện chiến bảo ngụy tiên, có thể đem người thu nhập trong đó, tiếp theo lại lợi dụng chiến bảo uy năng, hấp thu đối phương tinh khí cùng hồn phách, đến tầm bổ bọn hắn vị kia lao tổ, đã nhiều năm như vậy, thế mà thật bị bọn hắn thành công." Nói như vậy đại trưởng lão hiện tại khả năng lành ít giữ nhiều. Thần Tiên Lý vội vàng hỏi thăm: "Không, ta có thể cảm nhận được đại trưởng lão cùng những người khác còn sống." Dương Phóng nói nhỏ: Cái này bảo Tháp sát thực đáng sợ, mạnh như Chuẩn Vương giả đều không cách nào ngăn cản. Nhưng là trong đó bộ luyện hóa tác dụng, tự hồ cũng không có nhanh như vậy. Tối thiểu như thế thời gian dài đến nay, đại trưởng lão cùng những người khác chuỗi nhân quả y nguyên còn tại. Chỉ là hơi có vẻ suy yếu. Tiêu huynh đệ, Tần huynh đệ, cái này miệng bảo Tháp dị thường cổ quái, ngay cả ta cũng không có nắm chắc chống cự, các người đều trở về đi, ta một thân một mình đi xem một chút." Hoặc thanh ngữ khí trầm thấp. Mạnh như đại trưởng lão cùng vừa mới tiên yêu vương đều bị Tháp cho thu, cho dù Dương Phong cùng Tần Thiên lý lưu lại, Đoan Trừng cũng không có bất kỳ dùng nào. Hắn không muốn để quá nhiều người hy sinh dự định một mình tiến đến thăm dò. "Không, ta và ngươi cùng đi, ta mặc dù không có năm chắc đối mặt bảo tháp, bất quá lại có thể thử nghiệm đem bảo tháp đánh cấp." Dương phóng con mắt chớp động, nhìn chằm chằm nơi xa. Hiện tại bảo tháp co lại thành mấy chục mét lớn nhỏ, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hắc ám thần trùng, đem nó thôn phệ vào hắc ám trong không gian. Chỉ cần có thể đem bảo tháp đánh cắp, sau này còn sầu không có biện pháp cứu ra đại trưởng lao sao? Đem bảo tháp đánh cấp." Nhị trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình. Thần tiên lý Cũng phủ, vội vàng nhìn về phía Dương Phong. Cái này gia hỏa còn có loại thủ đoạn này. Đúng vậy, Bất quá bây giờ muốn mời nhị trưởng lao trước tiên đem trước mắt cấm chế phá vỡ. Dương Phóng nói nhỏ. "Tốt." Nhị trưởng lao gật đầu, sau đó phân phó Tần Thiên Lý đi đầu lui ra ngoài. Hắn cẩn thận nghiêm túc hướng về phía trước tiếp cận, hai tay kết ấn, hiện ra nhàn nhạt thần bí tử quang, hướng về trước mắt vận và vận vẹo không gian đè xuống. "Xuy, xuy, xuy." Nguyên bản bị cấm chế phong tỏa không gian lập tức bắt đầu chậm rãi loãng. Trước mắt cấm chế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán lấy ba. "Đi." Nghị trưởng lão nói nhỏ, thân thể hóa thành bóng đen, chợt lượn lên. Dương Phong càng là sớm đã cấp tốc đi theo. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua Dương Phóng, âm trầm nặng nhiên. Vị này Tiêu huynh đệ thủ đoạn coi là thật quý dị. Thân thể thu liễm không có một tia khí thức, cơ hội cùng Hắc ám Hoàn Mỹ dung hợp. Hai người cẩn thận nghiêm túc nhanh chóng lướt qua, dọc theo bị vừa mới Thiên yêu vương xé rách ra thành cửa ra vào tử, chợt loé lên, cấp tốc tiến vào to lớn thành trì bên trong. Bọn hắn tìm đúng phương hướng, lập tức hướng về vừa mới bảo tháp phương hướng lao đi. Bất quá vừa mới tới gần tháp, hai người liền cấp tốc dừng lại, sắc mặt biến huyễn, cảm thấy một cỗ kiểm chế mà tối nghĩa khí tức. Toàn bộ tháp, đen như mực, trầm ngưng, lặng đứng sừng Như là một tòa thái cổ ma sơn, có một loại không thể ngăn cản khí thế. Giờ phút này, tại cái này ma tháp phủ cận, đang có mấy vị lao giả lặng lặng sửng sửng, mặt mũi tràn đầy nồng đậm thiếu dung. Không hổ là hao phí chúng ta mấy ngàn năm tinh lực mới luyện chế thành công cơ bảo, quả nhiên cường đại, liền một vị chuẩn vương giả đều cho thu vào, từ đó về sau, còn có ai có thể ngăn cản. Ta có thể dự cảm đến tương lai không lâu, kia vị thần bí mà cường đại lao tổ tất nhiên sẽ bởi vì cái này cơ bảo nguyên nhân, mà triệt để trở lại trên đời này. Không tệ, bất quá cũng không thể chủ quan, chúng ta vương giả bây giờ còn tại bế quan bên trong. Vạn nhất có cái khác Vương giả được ích chúng ta nhưng không có niềm tin tuyệt đối không sao có vương thành đại trận tồn tại giàu gì cũng có thể kéo tới chúng ta Vương giả từ bế quan bên trong tỉnh lại chỉ cần từ vương giả tự mình thôi động cái này báo tháp cho dù đối mặt cái khác vương giả cũng có thể nhẹ nhõm đem đối phương thu nhập đi vào. mấy người mở miệng cười nói chương 421 tuần thủ giả quỷ dị báo Tháp chính là chữương phóng cùngó thanh đều là tối thờ phảo tại cách đó không xa lặng lặng quan sát dưới mắt tin tức tốt duy nhất chính là tuần thủ giả vị kia Vương giả còn đang bế quan cũng không tỉnh lại đây là bọn hắn lớn nhất cơ hội Hai người trong bóng tối ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Sau đó không lâu, mấy vị kia lão giả nở nụ cười, rốt cục ly khai nơi đây, chỉ phái phái mấy vị bình thường bất diệt cảnh cao thủ phụ trách thủ hộ bảo tháp. Dương phóng cùng Hoắc Thanh quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu cấp tốc xuất thủ. "Roan! Roan!" Hai người dị tượng trong nháy mắt dọc theo đi, lẫn nhau để ra, không gian vặn bẻo, uy lực không thể tưởng tượng, lập tức gào thét mà đến, trong nháy mắt đem mấy vị kia bất diệt cảnh cao thủ bảo phủ ở bên trong. Mấy vị kia bất diệt cảnh cao thủ biến sắc, muốn kinh hô, nhưng lại liền âm thanh đều bị tức không còn một mảnh. Sau đó quang mang lói lên, mấy vị bất diệt cảnh cao thủ bị trước tiên Nazi ra ngoài, sát na vung ra mấy ngàn giảm bên ngoài. Bất diệt cảnh cơn giả, sinh mệnh lực dị thường chăn đấy, không phải dễ dàng như vậy dễ chết. Dù là nhị trưởng lão cũng không có năm chắc đem bọn hắn tuân sát, chỉ có thể lấy dị tượng chỉ lực đem bọn hắn Nazi ra ngoài. động thủ! Hoác thanh chào hỏi. Dương phóng thân thể sớm đã lao nhanh ra, như là tuân di. vừa lên đến hát cám thần trùng trong nháy mắt bột phát một cái vô cùng kỳ dị vòng xoáy màu đen không có dấu hiệu nào ở trước mặt hắn xuất hiện, sau đó nhanh chóng phóng đại, từ bảo tháp ngọn tháp khu vực bắt đầu hướng về phía dưới thôn vẹ mà tới. Từ xa nhìn lại, như là một cái quỷ dị hồ nước màu đen hiện lên, lên ra, tản ra hưu sâm, mở tôi thần bí khí cơ, khiến cho toàn bộ bảo tháp đều tại một chút xíu biến mất. Bất quá, nơi đây động tính trước tiên đưa tới trong vương thành những cao thủ kia chú mục. Từng vị cường giả sắc mặt kỳ biến, cấp tốc vào ra. Cái gì đồ vật? Không tốt, có người đang đến gần bặc Ba. Nhị trưởng lão không chút nghi ngờ, tự thân dị tượng trong nháy mắt triển khai, một cái Từ khí mênh mông của quận, lập tức đem nhào tới từng vị cường giả bao phủ ở bên trong, sau đó trực tiếp nazi ra ngoài. Soát soát soát, từng vị cường giả không ngừng bị hắn nazi mà ra, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Làm cản, gầm thét thanh âm rất nhanh vang lên. Trước đó rời đi mấy vị lão giả, sắc mặt phẫn nộ, cấp tốc từ chỗ sâu lao đến. Vừa mới xông ra, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu cấp tốc biến lớn, như là thổi phồng, mọc ra vô số màu đen lông tóc, giữ tợn kinh khủng, hô hô rung động, trong nháy mắt hóa thành gần trăm mét lớn nhỏ. Hắc mao cự ma hình thái. Giống. Mấy vị kinh khủng lão giả phát ra phần nộ tiếng rống. Quấn về nhị trường lao bắt tới. Nhị trường lao sắc mặt nghiêm túc, thân thể gầy ốm bên trong lại bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, mỗi một tập da thịt đều tỏa lóe ra chói mắt quang huy. Hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một cây trường thương màu tím, huy động lên đến, trực tiếp cùng mấy vị này cự ma giết tới cùng một chỗ. "Là ngươi, thần thôn hồ hạ thành. Ngươi đang tìm cái chết, dám chủ động xuất hiện." Mây vị hắc mao cự ma gầm gét. "Tuần thủ giả làm nhiều chuyện bất nghĩa, dám m้าง toán đại lão, liền không sợ bị ta thần tôn tôn tới cửa thanh thanh lạnh, thân thể gầy ốm bên trong bộc phát ra kinh lực lượng, trường thương quét ra đem từng vị hắc mao cự ma công kích tiện tay hóa giải. Thủ trưởng, hắc 3 hắn đến bây giờ còn có sống hay không lấy đều là hai chuyện, nhiều năm như vậy có lẽ đã sớm tỏa hóa, ngươi dám xuất hiện, đó chính là một con đường chết. Hoắc Thành, hôm nay để ngươi tới đi không được. Mấy vị hắc mao cự ma phát ra nhẹ giọng cười, cấp tốc công hướng Hoắc Thành, rung động ầm ầm. Trong quá trình này, cự thành bên trong bộ còn tại có cao thủ cấp tốc chạy đến. Đi." Dương Phong nói một tiếng, thân thể hóa thành bóng ma, dẫn đầu hướng về nơi xa lư tới. vòng xoáy đã thành công đem tòa kia bảo tháp thu lấy trong đó. Là ngươi Ngươi là cái kia may mắn, ngươi dám xuất hiện tại Vương Thành." Lại là một trận tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cơ hộ tại Dương Phóng vừa mới lấy đi bảo tháp, một cái trung niên nam tử liên cấp tốc vật ra, nội giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc biến lớn, hô hô rung động, sinh ra vô số đạo màu đen lông tóc, đảo mắt biên thành gần trăm mét cao, hướng về Dương Phóng thân thể bắt tới. Kinh khủng ma trảo, màu đen đâm chậm, chỉ giáp trưởng đạt đến mấy mét, lập tức quét ra vô số ma quang, ầm ra Dương Phóng. Chỉ Dương Phóng thân quá nhanh, lại hóa ảnh, để hắn rất khó bắt giữ được. Từng mảnh từng mảnh kinh khủng kích đem mặt đất đều chơ sốt lên. Dương Phong thân thể vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Lưu lại cho ta." Trung niên nam tử gào thét, kinh khủng thân thể mang theo khó mà tưởng tượng áp bách tính khí tức, quét ra từng mảnh từng mảnh o quang, hướng về phía trước liên hoàn hoành sát mà đi. Từng mảnh từng mảnh kinh khủng ma quang bao phủ liên hệ. Nhưng mà Dương phóng thân thể cứ tốc, vô thanh vô tức, sớm đã xông ra không biết rõ bao xa. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão bên này cũng tại vừa đánh vừa lui, hướng về nơi sa cực tốc lao đi. Từng vị kinh khủng phát âm, tại sao không về nhị mà đi? Ngươi về trước thần thôn, ta sau đó liền hướng về Dương Phong truyền âm. Bên người kẻ đuổi giết nhiều lắm. Hắn thời gian ngắn bên trong căn bản không thể thoát khỏi đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn hướng cái khác khu vực. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ngay tại liệm tức hóa ảnh, cực tốc vọt tới trước Dương Phóng, đột nhiên biến sắc, cảm giác được một cỗ mạc đại nguy cơ. Sau đó Hắc ám vòng xoáy lần nữa hiện hiện ở trước mặt của hắn. Toàn bộ vòng xoáy một trận vặn mèo, biến lớn. Trước đó bị hắn thu nhập vòng xoáy bên trong bảo tháp vậy mà nhận một cố lực lượng thần bí ảnh hưởng, xông phá Hắc ám không gian, từ Hắc ám vòng xoáy bên trong sinh sinh ra. Sau đó tháp cấp tốc Phía dưới bộ phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, trực tiếp hướng về Dương Phóng bao phủ tới. Không được. Trong lòng hắn kinh hô. Cơ hộ không có bất kỳ phản ứng nào, hô một tiếng, trong nháy mắt bị hút tới. Sau đó to lớn bảo tháp bay ngang qua bầu trời, lại hướng về nhị trưởng lão nơi đó nhanh chóng ép tới. Nhị trưởng lão thần sắc giận mình, vội vàng huy động trưởng thương màu tím, đồng thời đem tự thân dị tượng phát huy đến cực hạ, hướng về bảo tháp dũng mãnh lao tới, ý đồ đem bảo tháp na gì ra ngoài. Nhưng mà căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kinh bảo tháp lập tức ép xuống, tại chỗ đem hắn thu nhập trong đó. Cái này cũng chưa hết. To lớn bảo tháp trên không trung một trận đuổi rồi. Sâm nhận chu vi không có cái khác đối thủ về sau, lần nữa hướng về Vương thành nội bộ bay đi, cấp tốc thu nhỏ, một mực đứng vững tại quảng trường bên trong. Một cái diện mục nông lung trung niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng, thân thể cao lớn, mặc một bộ màu vàng kim trường bào, xuất hiện tại quảng trường ở bên. Từng vị hắc mao cự ma bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành nguyên dạng, cấp tốc lao đến. Bái kiến thành chủ. May mắn mà có thành chủ xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một đám lao giả cùng cái kia trung niên nam tử đều là cung kính mở miệng. Được rồi, chuyện này cũng cho chúng ta một cái cảnh báo, Vương thành bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không thể như vậy lơ đễnh. Kim Bảo Nam tử lạnh giọng nói: "Vâng, thành chủ." Một đám trưởng lão mở miệng nói ra: "Thành chủ, thần thôn đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều bị chúng ta chỗ cầm, sao không thừa này cơ hội, giết vào thần thôn, lấy bảo tháp đem tất cả mọi người thu lại, lấy dòng máu của bọn họ bên trong thần tính lực lượng, nói không chừng có thể tăng tốc lão tổ phục sinh." Vị tiêu trung niên nam tử ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng nói ra: "Thần thôn lão tổ trưởng, đến nay còn không cách nào xác định hắn sống hay chết, tùy tiện phía dưới, tốt nhất đừng xâm nhập, huống hồ tháp lực lượng còn chờ khảo thí, không biết rõ trong đó bộ đến cùng có thể giả bộ bao nhiêu người, cần quan sát một đoạn thời gian." Kim Bảo nam tử nói: "Vâng, thành chủ." Trung niên nam tử cung kính mở miệng, không còn tiếp tục nhiều lời. "Ừm, chữa trị một cái tường thành, đừng cho những người khác lại lẫn vào tiến đến." Kim Bảo nam tử mở miệng. "Mọi người đều là gật đầu." Kim Bảo nam tử thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất nơi đây. Nơi xa, dựa vào bí bảo trốn ở nồng đậm trong bóng tối tần thiên lý, Lạc Vân Nghê, Thạch Long tử ba người đều là sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xong đời, nhị trưởng lão cùng Tiêu Phóng cũng đều được thu vào bọc Thần Thiên lý đánh lấy lạnh run. "Không tốt, thật to không được." Thạch Long tử mở miệng nói ra. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn biện pháp cứu trở về đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão." Lạc Vân nghe khẩn trương nói. "Làm sao cứu? Kia bảo tháp vô cùng quái dị, đi một người, thu một người, chúng ta thực lực cho dù đi qua, cũng là chủ động chịu chết." Thần Thiên lý thần sắc khó coi. "Nhưng chúng ta cứ như vậy không hề làm gì sao?" Lạc Vân nghe sắc mặt trắng bệnh. "Đáng chết, nếu không ở chỗ này trước quan sát một cái." Thần Thiên lý cắn răng nói. "Cái này bảo tháp thật sự như thế yêu dị, rõ ràng đều đã bị tiêu phóng lấy đi, thế mà còn có thể tuyệt địa phản kích." "Mẹ nó." Thần Thiên Ly trực tiếp mắng lên. "Bảo tháp nội bộ Vô biên vô tận xương ngủ xám, sóng lớn mãnh liệt, xương ngủ trung điệp, ẩn chứa vô cùng quỷ dị lực lượng, tựa hồ có thể luyện hóa hết thảy. Vừa mới được thu vào tiền đến, Dưỡng Phóng liền cảm giác xem xét không đúng, trước tiên trống lên chân khí phòng hộ, kết quả tự thân chân khí phòng hộ mới vừa vận trống lên, liền bắt đầu phát ra suy suy suy quỷ dị thanh âm. Toàn bộ lồng phòng ngự tử tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, bị xương ngủ bên trong lực lượng hấp thu. Sắc mặt hắn mình. Những này xương xám, so ngoại giới hắc mai còn quỷ Phóng vội vàng vận dụng lên hắc thần chủ lực lượng. Quên thân hiện ra nhất là nồng đậm ô quang, thân thể tựa như biến thành không đáy hắc động, bắt đầu cướp lại xương mù sám bên trong lực lượng. Muốn từ xương mù sám bên trong hấp thu lực lượng trả lại tự thân, nhưng mà đáng sợ sự tình phát sinh. Xương mù sám bên trong như là tồn tại một loại nào đó quỷ dị cấm chế, cho dù là lấy hắn hắc ám thần trùng đều không cách nào từ xương mù sám bên trong hấp thụ một tia lực lượng. Hoàng Bách, nếu là không cách nào từ xương mù sám bên trong hấp thụ lực lượng, chẳng phải là nói không được bao lâu, hắn liền sẽ bị xương mù sám hút thành tro tử. Trừ khi hắn không cần động bất luận cái gì chân khí. Nhưng ở vào nơi đây, không cần bất luận cái gì chân khí lời nói Quỷ dị xương mù xám liền sẽ trực tiếp ăn mòn hắn nội thân, dù là hắn dùng lục đạo luẩn hồi khóa lại tinh khí đều vô dụng. Tinh khí có thể bị khóa lại, nhưng là làn da lại bị ăn mòn. Kết quả sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dương phóng chống lên chân khí phòng hộ, hành gẫu tại vô biên xương mù xám bên trong, vận chuyển nhân quả thần trùng, ý đồ tìm tới đại trưởng lão, nhị trưởng lão tung tích. Nhưng mà xương mù xám thế giới phảng phất vô biên vô hạn đồng dạng. Xung quanh bốn phương tám hướng giống, hắn truyền giống như bị che đậy điện thoại tín hiệu Bất, bất ở giữa, Dương Phong đã ở chỗ này đi lại không biết rõ bao lâu. Trên người chân khí phòng hộ ở vào không ngừng phá diệt cùng gây dựng lại ở giữa, kinh khủng xương mù xám tựa hồ muốn đem hắn triệt để luyện hóa, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu lấy lực lượng của hắn. Thời gian dần trôi qua Dương phóng trong lòng trở nên thần trương. Hắn dừng thân lại, không nghĩ thêm muốn tiếp tục tìm kiếm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mà là túi đầu nhìn về phía dưới chân mặt đất, lật bàn tay một cái, xưa cũ đóa đã xuất hiện tại hắn trong bàn tay, bị hắn xoay tròn lên, trực tiếp hướng về dưới chân mặt đất hung hăng bổ tới. Nơi đây đã ở vào tháp nội bộ, vậy hắn sẽ không ngại bổ tháp. Chỉ cần bổ ra tháp, tuyệt đối có thể thoát mà ra. Wen, Wen Oanh, từng đợt kinh khủng oanh minh từ lòng bàn chân truyền ra, chấn động bốn phương. Ngay tiếp theo chu vi xương mù đều trở nên phong trào, như là chiều tịch đồng dạng. Càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Dưới chân mặt đất, cứng gọi có chút tà dị. Cho dù là lấy hoàn chỉnh thần khí thế mà đều không cách nào phá mở máy may, ta cũng không tin tà. Dưỡng phóng kinh sợ, cắn răng một cái, thôi động lên đũa đá, tiếp tục hướng về dưới chân hung hăng bổ tới. Oanh, oanh, oanh. Thành âm đất hài nhức tiếp tục truyền ra. Lại qua một đoạn thời gian, Dưỡng phóng vẫn không thể nào bổ ra dưới chân mặt đất. Trên mặt của hắn để thay đổi. Đáng chết, cái này bảo tháp đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Đương nhiên. Hắn sinh ra cảm ứng, vội vàng nắm chặt khối đá, hướng về một bên sương mù xám khu vực nhìn sang. Nông đậm sương mù xám bên trong, truyền đến nặng nề tiếng bước chân, lạch cạch lạch cạch rung động. Một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức cấp tốc vào tới. Rất nhanh, một tôn thân thể khôi nô, trừng cao hơn 2m kinh khủng bóng người, một mặt chật vật, xuất hiện ở Dương Phóng phụ cận. Tiểu tử, là người đang oanh kích bảo tháp? Còn không lập tức dừng lại. Hắn mở miệng thét. Thiết Điều Vương, Dương Phóng ánh mắt ngưng tụ. Dù là đối phương biến thành bình thường hình thái, Hắn cũng liếc mắt nhận ra đối phương khí tức. "A, thần khí, đưa cho ta." Tiết Diêu Vương khẽ gi một tiếng, một cái to lớn lông đen thủ trưởng trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể mà tới. Dương phóng cấp tốc rút lui, luận động lên búa đá, trực tiếp một lươi búa quát tới. Lấy hắn hiện tại tu vi, phối hợp hoàn chỉnh thần khí, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ấm ẩm ầm, cực kỳ khủng bố vang minh phát ra. Tiết Diêu Vương thủ trưởng cấp tốc thu hồi lại, máu me đồng địa, thân thể rút lui, lộ ra kinh sợ. "Ngươi dám đả thương ta? Tiết Diêu Vương đây là muốn làm cái gì?" Dương Phong âm trầm mở miệng. "Làm càn." Thiên yêu vương quát chói thai nguyên bản ngay tại nổi nóng giờ phút này càng là giận ti mặt Soạn. Tự thân dị tượng trong nháy mắt hướng về dương phóng gào thét mà ra trực tiếp diễn hóa thành một cái kinh khủng ma điện đem dương phóng vây ở ma điện xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là từng tôn giữ tợn đáng sợ ma ảnh l mờ vô cùng to lớn hướng về dương phóng thân thể sẽ rách mà tới dương phóng mẩy, lục đạo luân hồi trong nháy mắt buộc phát ra vâng. lục sắc vòng xoáy lên đỉnh đầu hiện hiện định trụ không gian miễn dịch hết thể dị tượng cho dù thiên yêu vương dị tượng dị thường đáng sợ nhưng cũng hoàn toàn không phát huy ra tác dụng tất cả ma ảnh đang đến gần San đều bị lục sắc vòng xoáy thôn phệ ở bên trong. Tại Thiên yêu Vương dị tượng bên trong bị sinh sinh mở ra một cái khu vực an toàn. Thiên Diêu Vương sắc mặt khẽ giận mình. Đây là thứ đồ gì? Xuất. Một đạo lục sắc hảo quang trong nháy mắt của tới, hướng về Thiên yêu Vương thân thể đánh tới. Muốn chết? Thiên yêu Vương giận dữ, một móng vuốt xé rách mà đi. Nhưng mà quỷ dị lục sắc hào quang cũng không có tiêu tán, ngược lại là tiếp tục cuốn qua, trực tiếp hướng về Thiên yêu Vương đánh tới. Thiên Diêu Vương liên tục rút lui, liên tục quét ra mấy kích mới rốt cục đem lục sắc hào triệt để chặn Hắn lộ ra ngạc nhiên, lần đầu nhìn thẳng vào lên dương phóng. Ba 9.000 chữ đại trương. Câu nguyên phiếu.